t r ư ớ c g năm mươi b ố tìm tới lưu nhã đáng tiếc cửa lớn lại lục tục đi vào nhanh hai mươi tên cầm ý địa vệ đều là t r ư ớ c ở nơi khác phá án nhìn thấy tên lệnh sau đến đây trợ giúp cầm ý địa vệ huynh đệ vừa tiến đến liền gia nhập vào chiến cuộc ở trong vốn là t r ư ớ c dựa vào nhân số còn có chút ưu thế thần kiếm sơn đệ tử ở nguồn sức mạnh này gia nhập sau lập tức trở nên liên tục bại lui dù sao cầm ý địa vệ người người đều là có nội lực tại người mà rất nhiều thần kiếm sơn đệ tử chỉ hiểu được một ít võ công chiêu thức mà thôi căn bản không phải là đối thủ từ tiến xác nhận lý thiên hữ không có gì đáng ngại sau cũng làm người ta cho hắn băng bó trị liệu xoay người nh ngựa khí bình thản nói rằng cao thành người mới vừa nói cái gì có muốn hay không ngay mặt ta nói lại lần nữa cao thành ở chính mình trường kiếm bị đẩy lùi trong nháy mắt liền biết phiền phức từ cổng lớn cái kia tới đây có tới hơn ba mươi mét khoảng cách cách xa như vậy còn có thể sử dụng nội kình tinh chuẩn đánh bay trường kiếm trong tay của chính mình trong chốn giang hồ cũng chỉ có một môn võ học có thể làm được thần lôi chỉ cao thành sắc mặt khó coi không nghĩ đến hãn châu thành bên trong dĩ nhiên có một vị cầm y liễu vệ thiên hộ tồn tại vẫn là từ tiến vị này quanh năm đóng tại hoàng thành cầm ý l i ễ vệ thiên hộ liền hắn đều phát động rồi chứng minh đến cùng phạm vào cái gì đại a n n nhìn cao thành nắm chặt trường kiếm trong tay từ tiếng cười cận ta khuyên ngươi thanh trường kiếm thả xuống sau đó gọi những thần kiếm sơn đó đệ t ừ ngừng tay tiếp thu điều tra nếu không thì ngươi vị này nội môn trưởng lão cũng đến đi một chuyến chúng ta cầm ý liễu vệ c h i ế u ngục hoặc là ngươi nếu như không phục đánh với ta một hồi trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng cao thành cũng hứng thu lên trường kiếm trong tay một mặt là hắn thật sự đánh không lại từ t i ế n vị này cầm ý liễu vệ thiên hộ thần lôi chỉ, phù vẫn trưởng chết ở từ tiến này hai môn võ công trên giang hồ cao thủ có thể quá nhiều rồi điểm thứ hai chính là cao thành hắn không gánh nội trách nhiệm mỗi một kiện cần cầm ý hệ vệ thiên hộ ra tay vụ án đều là vô cùng nghiêm trọng đại án không cẩn thận nếu như liên lụy quá sâu đừng nói hắn một cái nội môn t r ư ở n g lão rồi khả năng liền thần kiếm sơn cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề thần kiếm sơn các đệ tử dừng tay nói xong câu đó sau cao thành sắc mặt tái nhợt nói với từ tiến từ đại nhân tốt xấu để lão phu biết đổ nhi ta trương minh đến cùng phạm trệ gì đáng giá ngươi vị này cầm ý hệ vệ thiên hộ ra tay nay án liên lụy rất lớn bất tiện cho biết có điều ta có thể cùng ngươi nói rằng chương minh thành tựu thủ phạm chính là triều đình hình bộ thậm chí quân đội k h ô n g điểm triều đình trọng phạm ngươi còn muốn bao che sao cao thành sắc mặt kỵ biến không nói nữa mặc kệ là hình bộ vẫn là quân đội đều không đúng hắn có thể trêu chọc thậm chí đều không đúng thần kiếm sơn có thể trêu chọc tồn tại lao phu biết rồi lý thiên hữu ngồi dưới đất trải qua băng bó cùng trị liệu hiện tại đã cảm giác tốt lắm rồi nhưng vết thương muốn khép lại vẫn phải là một q u a n g thời gian mới được may là lúc đó dùng thái huyền đao cản một hồi không phải vậy bị kiếm khí nhập thể vậy thì p h í phước từ tiến đi tới lý thiên hữu bên người nhìn hắn cười ha h à nói tiểu tử ngươi có thể à có thể ở cao thành dưới kiếm chống đỡ lâu như vậy còn không bị giết không tội không tội lý thiên hữu trận mắt khinh thường ta coi như đại nhân ngươi đang khen ngợi ta ta đã sắp xếp các anh em đi hậu viện kiểm tra cũng không biết có thể nhảy ra đến bao nhiêu bộ thi thể nói xong lời cuối cùng ngự a khí phi thường c h ầ m thấp từ tiến gật cù an ủi lại lý thiên hữu an tâm đi tối thiểu trương minh không phải là bị bắt được chưa thế gian này còn có rất nhiều bất bình sự tỉnh chúng ta không thể toàn quản lại đây, làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi còn nhớ ngươi ở đô h u viện cùng triệu đại nhân nói sao l u y ệ n yêu võ công kiếm lời nhiều tiền hơn làm càng nhiều n g ư ờ i cho rằng đối với sự tình giữa lúc hai người còn ở nói chuyện phiếm thời điểm một tên cẩm y d ì hệ vệ đi tới hai vị đại nhân hậu viện thi thể đã toàn bộ bị đào ra xin mời hai vị đại nhân đi vào kiểm tra muốn nói trước những n à y cẩm y d ì hệ vệ gọi lý thiên hữu đại nhân càng nhiều hay là bởi vì từ tiến dặn dò nhưng hiện tại bọn họ nhưng có thể cam tâm tình nguyện gọi ra có thể tra án sự không lớn nhỏ mỗi một hạng công tác đều sắp xếp thỏa đáng còn có vô cùng tốt võ công nếu không là vừa nay lý thiên hữu liệu mạng ngăn trở vị kia thần kiếm sơn trường lão c ẩ m y hệ vệ các anh em còn không biết đến tử thương bao nhiêu người đây lý thiên hữu nhịn đau cùng từ tiến về phía sau viện đi đến trong lúc từ tiến còn hỏi hắn một câu ngươi nhận được thi thể sao rất nhiều người mới lần thứ nhất nhìn thấy thi thể đều nói ra ngươi đừng nha đến thời điểm làm trò cười a yên tâm đi ta lại không phải chưa từng thấy lý thiên hữu bình thản nói câu trong game là chưa từng thấy trên thực tế bởi vì trước đây công tác nguyên nhân xác thực gặp qua không ít không phải vậy lấy tự do thế giới như thế chân thực ngũ giác thiết kế hắn sao có thể lập tức liền lấy đao chém người đây trò chơi này mặc kệ là đối phương vẫn là tự thân bị thương sau cái k i a vết thương trung lưu r a máu tơi ư có thể là phi thường phi thường chân thực một ít người bình thường chơi trò chơi này tưởng tượng phim truyền hình bên trong cao thủ võ lâm như thế tiếu nạo g giang hồ nói thật đó là nói chuyện viền t ô n g quan g mùi máu tanh liền không phải người thường có thể nhận được còn tiếu nạo g giang hồ đây đừng đánh đến một nửa chính mình liền nói ra đi đến hậu viện liền nhìn thấy trên đất chống một loạt hàng tre kín vải trắng còn vải trắng phía dưới là cái gì mọi người đều trong lòng rõ ràng lý thiên hữu bọn họ những người này đã sớm có chuẩn bị thế nhưng theo tới được cao thành sau khi thấy nhưng sắc mặt đại biến cao thành vẫn ở sơn môn tu luyện chỉ có mỗi lần kiểm tra khoảng thời điểm mới sẽ đến đến hãn châu thành hắn là thật không biết hãn châu thành thần kiếm phủ hậu viện vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thi thể bầm đại nhân ở hậu viện trong hoa viên tổng cộng phát hiện thi thể khoảng chừng hơn bốn mươi cụ ngoại trừ ba bộ thi thể là nam t ử ở ngoài còn lại đều là nữ giới căn cứ xương phân tích đại thể đều là một ít tuổi thanh xuân nữ tử lý thiên hữu như n h ư mày bất mãn nói đến cùng bao nhiêu bộ thi thể nào có khoảng chừng như thế nói chuyện đại nhân có chút hài cốt đã qua rất lâu Có chút không h trọn vẹn, lưu nhã đây lưu nhã có hay không còn sống sót từ tiếng sắc mặt tái nhợt hỏi một câu coi như hắn một cái đã thấy rất nhiều hắc cám cầm y hệ vệ thiên hộ nghe được những con số kia sau cũng nén không được lựa dận chủ tiên không nghĩ đến trước kia chỉ là tìm kiếm lưu nhã đồng thời vụ án cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy người bị hại cầm ý hệ vệ ngỗ tắc lắc lắc đầu bẩm đại nhân lưu nhã đã ngộ hại thi thể ở chỗ này ngỗ tắc xốc lên trên đất bên trong một khối vải trắng lộ ra bên trong hình dáng có thể thấy thi thể bị thanh lý quá vì lẽ đó không có vẻ quá mức dữ t ậ n có thể xác định là lưu nhã bản thân sao còn có tử vong thời gian bao lâu lý thiên hữu hỏi căn cứ chân dung so với xác nhận là lưu nhã bản thân không thể nghi ngờ tử vong thời gian ở khoảng một tháng người chết khi còn sống trải qua nghiêm trọng đánh đập cả người nhiều chỗ xương gãy vỡ nguyên nhân tử vong nhưng là đầu bị t r ọ n g t h ư ơ n g bị người một trưởng đánh nát xương sợ mà chết lý thiên hữu nhìn lưu nhã thi thể trầm mặc không nói cô bé này khi còn sống là đụng phải bao lớn r ằ n vật ta mẫu thân của lưu nhã đến muốn thật khó được trung niên góa chồng lão niên tăng nữ cũng không biết nàng một vị lão nhân ra có thể hay không gánh vác được mang trương minh lại đây để hắn lại đây xác nhận t r ư ơ n g m i n bắt lại ấ y đây u ể hắn lại xác nhận g hơn nữa bản thân của hắn có nội công tại người liền càng dễ dàng khôi phục chỉ có điều bởi vì hai chân chân g â n bị lý thiên hữu cắt đứt hiện tại cần người hỗ trợ mới có thể đi đến hậu viện nhất là không thể n h ấ c cùng con chó chết bị bắt lại đây s a o lý thiên hữu chỉ chỉ lưu nhã tội phạm trương minh còn nhận thức trên đất cô gái này sao ở biết liền sư phụ hắn cao thành vị này thần kiếm sơn nội môn trưởng lão đều cứu không được hắn thời điểm trương minh cũng đã tuyệt vọng hiện tại tóc thai bù xù cả người vết máu rắn vẻ cái nào còn có mới bắt đầu đẹp trai rắn rớp vào lúc này nghe được lý thiên hữu vấn đề sau không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại lưu nhã thi thể giữ tợi nói kha kha kha đương nhiên nhận thức cô gái này rất cương n g ư ta nàng ngoan ngoan đi theo chính mình không tốt sao tại sao muốn phản kháng a các ngươi biết nàng uống thuốc mê sau dáng v ẻ sao tao r ấ t à, ta chơi chán sau còn t h ư ở n g cho những sư h i n h khác đệ môn chơi đây nhiều lần muốn chạy trốn đều bị chúng ta bắt được trở về có một lần chơi nàng thời điểm tiện nhân cũng kia lại dám c ắ n ta vừa vặn muốn thay đổi khẩu vị không nhịn được liền một t r ư ờ n g giết nàng ha ha ha ha nghe được trương minh những câu nói này sau chu vi c ầ m y địa vệ cũng không nhịn được muốn rút đao chặt hắn vẫn là lý thiên hữu giơ tay ngăn lại vẹn vẹn chỉ là một cái lưu nhã liền để bọn họ khó có thể tiếp thu trên đất còn có mặt khác hơn bốn mươi bộ thi thể đây còn không biết có cái gì tội ác của hắn xem ra sau khi lượng công việc còn rất lớn a c h ơ n g minh thấy bốn chu cầm ý vệ môn vẻ mặt phi thường càn d ỡ đắc ý cười to ha ha ha bùn công tử chơi các nàng những này tiện nữ là các nàng phúc phận chính nghĩa hàng năm đều sẽ tiến cống cho ta lượng lớn nữ nhân các ngươi những này triều đình chó săn là cả đời đều không hưởng thụ được những này là thú đáng tiếc à không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên bởi vì lưu nhã tiện nhân này đến cha ta sớm biết như vậy ta nên đem nàng nhà lao già kia cũng cho giết đỡ phiền thức hử nghĩa xúc ý miệng ta giết ngươi thanh lý môn hộ cao thành nổi giận gầm lên một tiếng rút ra sau lưng trường kiếm hướng trương minh ném đi không được lý thiên hữu nhìn cao thành dùng nội lực ném đi trường kiếm không nhịn được sắc mặt thay đổi này lão cầu cũng còn tốt có từ tiến ở nhìn thấy cao thành động thủ một khắc đó hắn cũng theo ra tay rồi ngón trỏ cùng ngón giữa thành kiếm chỉ hình một đạo mắt thường khó phân biệt chỉ tình bắn về phía trường kiếm vốn nên cứng cỏi vô cùng thép tinh chế trường kiếm dĩ nhiên ở từ tiến này nén giận chỉ tay dưới gậy vỡ thành hai khúc ừ cao thành ngươi còn dám gây trở ngại cầm ý đ ị vệ phá án ta liền lấy cùng tội luận sử từ tiến âm trầm nhìn cao thành lao này muốn làm gì trong lòng hắn rất rõ ràng lý thiên hữu chậm rãi đi tới trương minh trước mặt túi đầu nhìn đối phương không cần uổng phí tâm cơ càng đừng nghĩ nỗ lực làm tức giận chúng ta thật một đau giết người thông k h o á i như vậy ai cùng trên đất những thi thể này có quan hệ ai lại tham dự bắt cóc những người thiếu nữ hết thể tất cả ta cam đoan với ngươi chúng ta cầm ý l ị a vệ nhất định sẽ tra đến do rõ ràng ràng từ đây cắt ra bắt đầu sự sống chết của ngươi liền không còn là ngươi có thể nắm giữ hy vọng ngươi sẽ thích chiếu ngục hoàn cảnh cao thành muốn một kiếm trực tiếp giết trương minh cũng là không muốn trương minh bị giàn vặt quá mức thống khổ đến cầm ý địa vệ chiếu ngục sau sinh tử liền thật sự do không được chính mình. cùng thống khổ như vậy còn không bằng hiện tại liền do hắn vị sư phó này trực tiếp cho hắn cái thoải mái dù sao cũng là từ nhỏ giáo đại đ ồ đệ cùng phụ tử thực đều không quá nhiều khác nhau không đành lòng trương minh được càng nhiều r à n vặt còn có một điểm rất trọng yếu trên đất nhiều nữ nhân như vậy thi thể hơn nữa giam giữ những người thiếu nữ làm sao có khả năng chỉ là một cái trương minh phạm vào đây để cầm ý g h a vệ tiếp tục đào sâu xuống có thể sẽ liên lụy đến càng nhiều thần kiếm sơn đệ tử đến thời điểm hãn châu thành thần kiếm phủ có thể hay không tồn tại cũng không tốt nói rồi đáng tiếc bị từ tiến ngăn lại trên đất cái kia gậy vỡ thép tinh chế trường kiếm sáng sớm ngày thứ hai lý tiên hưu ở đô ý viện một chỗ trong sương phòng mở hai mắt ra trên ngực mơ hồ có chút đau đau cũng may trị liệu đúng lúc không có gì đáng ngại tự do thế giới quá mức chân thực có tốt có xấu chỗ tốt chính là có thể để các người chơi cảm nhận được một cái khác thế giới chân thực ở thái huyền vương triều nơi này phát sinh tất cả mọi thứ có lúc gặp làm cho người ta một loại cảm giác lại như là ngươi thật sự xuyên việt đến một cái cổ đại không biết tên vương triều ở đây trải qua một hồi khác nhân sinh chỗ hỏng mà lại như lý thiên hữu như bây giờ trong game bị thương không chỉ có cảm giác đau chân thực còn cần xem thế giới chân thật bên trong như vậy an tâm tu dưỡng ngày hôm qua trở lại đô ý viện sau từ tiến liền sắp xếp lý thiên hữu đi dưỡng t ư ờ n g coi như có cẩm ý đ ể vệ dược sư trị liệu không cái thiên cũng không tốt đẹp được chi cửa phòng bị người đẩy ra nhìn thấy từ tiến đi tới sau lý thiên hữu hai tay chống đỡ liền muốn đứng dậy từ tiến vội vã vung vung tay được rồi ngươi cũng được lên nghỉ ngơi thật tốt lý thiên hữu dựa vào ở đầu giường đối với từ tiếng cười cận đại nhân xem ra tâm tình không tệ à. ha ha ha trọng yếu như vậy vụ án ở ngày quy định bên trong bị phá bản quan có thể không cao h ứ n g mà cuối cùng cũng coi như đối với hình bộ cùng quân đội đều có một câu trả lời ha ha nếu như không phải là bởi vì lưu nhã chịu đến quân đội quan tâm chứng minh còn không biết có thể làm ra bao nhiêu càng thêm phát điên vụ án đây lý thiên hữu cười khẽ một tiếng ngựa khí có chút trầm thấp từ tiếng vô vô lý thiên hữu vay ta lý giải ngươi ý tứ mặc kệ hình bộ cùng quân đội bao quát triều đình là xuất phát từ dưới tình huống nào mới để chúng ta cầm y lý h vệ đến tra án cũng không quản giữa bọn họ là ở đánh cờ cái gì nhưng chúng quy điểm xuất phát là để chúng ta đến phá án bây giờ vụ án bị phá cũng coi như đối với những người chết kia có cái b ằ n g d a o đại nhân những người bị giam giữ thiếu nữ bao quát sở hữu người chết thân phận đều xác nhận sao nghe được lý thiên hữu vấn đề này từ tiến s ở s ở dâu mép có chút đau đầu nói rằng nào có đơn giản như vậy cái kia hai mươi mốt tên thiếu nữ ngoại trừ số ít mấy cái h ắ n g đại thể đều có chút điên căn bản hỏi không ra nhà nghỉ ngơi ở đâu mà có chút người chết tử vong thời gian quá lâu trên người lại không cái gì có thể phân do thân phật vật dẫn đến chúng ta muốn tìm cũng không tốt tìm cái này cũng là ta muốn hỏi hỏi ngươi sự tình ngươi biện pháp nhiều có không có biện pháp gì tốt lý thiên hữu suy nghĩ một chút sau nói với tư tiến đại nhân một mặt có thể hỏi dưới thiên nam phủ gần một năm qua các nơi đô ý viện nhận được nhân viên mất tích danh sách so sánh nhìn xuống có thể hay không có phù hợp điều kiện sau đó hảo hảo thẩm vấn một chút trịnh nghĩa người này trương minh tự mình nói quá trịnh nghĩa vẫn luôn vì là trương minh cung cấp thiếu nữ ta tin tưởng trịnh nghĩa trên tay nhất định có đối ứng với nhau sổ cái cùng nhân viên danh sách cuối cùng cũng chỉ có thể. phiến phức đô bí môn đều tham viếng các nơi nhìn có thể hay không tìm tới người bị hại người nhà đây là lý thiên hữu tại đây cái không có quản chế không có máy vi tính dữ liệu lớn không có giờ n ở a so với cổ đại có khả năng nghĩ đến tất cả biện pháp muốn trả là không tìm được đối phương cha mẹ cái kia thật sự chỉ có thể nói xin lỗi từ tiến t g ậ t cù nhớ rồi lý thiên hữu nói những câu nói này ta nhớ rồi lần này vụ án dính đến nhân viên tương đối nhiều vụ án khá là nghiêm trọng ta ngày hôm qua cũng đã phi thư hướng về hình bộ kiến nghị trừ thủ phạm chính trương minh cùng trịnh n h ĩ ở ngoài còn lại nhân viên đang thẩm vấn xong xuôi sau trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết hỏi chém ngươi lần này làm rất tốt thật sự rất tốt chương năm mươi sáu đối với thân phận tán đồng cảm lý thiên hữu gật gù, cũng đồng ý từ tiến lời nói chỉ là một cái mánh hổ b ă n g liền nhân viên đông đảo hơn nữa phong hoa tuyết n g u y ệ t thanh lâu cùng thần kiếm p h ụ đệ tử muốn thật một mạch toàn kéo đi hoàn thành thẩm lý vậy không biết đến kéo dài tới bao lâu vụ án này mới chứng thực hạ xuống hình bộ cũng phải người đến sao lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ hỏi ân đương nhiên muốn tới trước kia chỉ là cho rằng mất tích một cái lưu nhãm à thôi hiện tại quang thi thể liền tìm đến hơn bốn mươi cụ lớn như vậy m u ố án hình bộ đương nhiên đến phái người lại đây kiểm tra tư tiến đứng lên hai ngày nay ngươi an tâm dưỡng thương cha hỏi chuyện như vậy liền giao cho hắn cầm y địa vệ các anh em chờ han châu thành sự tỉnh xử lý xong liền theo mọi người cùng nhau áp giải trương minh cùng trịnh nghĩa về hoàn thành lần này vụ án sở hữu trải qua ta đều gặp như thực chất bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân tiểu tử ngươi trở trở lại thang con đi không làm được còn có thể ra ngoài ngươi dự liệu được nói xong cũng đi ra ngoài lưu lại lý thiên hữu một người ở trong phòng h ã n châu thành dân chúng mấy ngày nay đều biết một cái tin tức trọng đại thần kiếm sơn một tên nội môn đệ tử thân truyền dĩ nhiên phạm vào ngập trời tội ác bị cầm ý địa vệ bắt lập tức liền muốn áp giải đến hoàng thành đi h ỏ i chém nếu ta nói đáng lời những người đại phái đệ tử mỗi lần đều vanh vang đắc ý nói chuyện nhìn liền làm người tức giận nghe nói cái kia gọi trương minh thần kiếm sơn đệ tử gieo vạ rất nhiều đàng hoàng nữ tự a ai đâu chỉ a ta biểu cô nhà nhi tử biểu ca ngay ở đô ý viện bên trong người hầu hắn nói thần kiếm phủ hậu viện đ à o ra mấy chục bộ thi thể a còn có rất nhiều thiếu nữ bị d â m giữ chà chà chà ngẫm lại liền hù d i ọ t nhé vẫn phải là cầm ý địa vệ đến a những người đô uý môn bình thường nhìn thấy thần kiếm sơn đệ tử nói chuyện đều k h á c h k h í làm sao có khả năng q u ả n bọn họ còn có cái kia phong hoa tuyết nguyệt l á o bản chính nghĩa bình thường xem ra liền không giống người tốt không nghĩ đến sau lưng thật làm nhiều như vậy chuyện xấu thật đáng chết t r ư ớ c phong hoa tuyết nguyệt trong thanh lâu hồng nhi cô nương liền nói nàng là bị bức ép nếu không là chính nghĩa thiết kế để cha nàng ghi nợ đòi nợ cha nàng cũng sẽ không đem nàng bàn cho chính nghĩa mã thực sự là hả hê lòng người a đều là han châu thành bên trong sâu mọn thật giống lâm quốc giang phủ đệ cũng bị cha xét hay nghe nói là hắn cái kia cọp cái trường tĩnh cũng có tham dự lần này vụ án cũng không biết có thể hay không giúp những người số khổ cô gái tìm tới cha mẹ tốt xấu cũng đến lá dụng về t ộ i đi. hiện tại han châu thành các đại t u lâu các nơi h ẻ m nhỏ chỉ cần nơi có người cũng đang thảo luận lần này phát sinh ở han châu thành bên trong đại án trong khoảng thời gian ngắn nghị luận sôi nổi lý thiên hữu dùng góc chân đều có thể nghĩ ra được tất cả những thứ này nếu là không có cầm y đ ị vệ phong túng làm sao có khả năng chuyển ra như vậy rộng rãi trước từ tiến rồi cùng lý thiên h ư u đã nói chỉ cần có cơ hội phải lấy hết tất cả khả năng đi đà kích cựu đại môn phái uy tín dù cho là bồ tắt man môn phái này lần này thần kiếm sơn nội môn đệ t ử thân truyền dĩ nhiên làm ra như thế người người đoán trách đại án cái kia không vội vàng đem loại này tin tức lan rộng ra ngoài còn chờ đến năm nào tháng nào đây lý đại nhân phùng v i ễ n chết rồi nghe được bên người cầm y địa vệ lời nói lý thiên h ư u viết công văn bút cũng ngừng lại không có n g n g đầu chỉ là yên lặng hỏi một câu chết như thế nào là có người mưu hại sao bầm đại nhân cũng không gì khác người mưu hại là phùng viên chính mình thắt cổ mà chết hắn có lưu lại thư tín bởi vì quá mức nhớ nhung lưu nhã muốn cùng lưu nhã đi lòng đất đoàn tụ cho nên mới lựa chọn thắt cổ tự ải lưu nhã mẫu thân thế nào rồi này lý thiên hữu không thích nói rằng nói mau là đại nhân lưu nhã mẫu thân biết được tin tức sau vẫn n g ấ t bất tỉnh chúng ta cầm ý để vệ dược sư kiểm tra sau cho rằng nàng khoảng thời gian này vẫn buôn ba với các nơi tìm nữ thân thể vốn là phi thường m ệ n h ngọc hơn nữa tuổi tác đã cao quá độ thương tâm sau thân thể thì càng thêm hư ngực rồi khả năng ít ngày nữa liền muốn vãng sinh cực lạc lý thiên hữu trầm mặc một chút mở miệm nói rằng đi làm đi phái người chăm sóc thật tốt lưu nhã mẫu thân tối thiểu đừng làm cho lão nhân ra một người cô đơn rời khỏi có thể dự đoán đến làm không ngừng giúp những người bị hại kia tìm tới người thân sau nhất định sẽ phát sinh càng nhiều tương tự lưu nhã mẫu thân chuyện như vậy lý thiên hữu không có cách nào hắn thật không có biện pháp vô nghĩa cổ nhân a vô nghĩa thế giới võ hiệp chứng minh một cái thần kiếm sơn nội môn đệ tử thân truyền liền có thể phạm vào vụ án lớn như vậy cố nhiên có địa phương đô ý phá án bất lực điểm này nhưng với hắn thân là cựu đại phái một trong thần kiếm sơn đệ tử cũng có rất nhiều quan hệ dân chúng chỉ muốn thanh thản ổn định khoái khoái lạc lạc sinh sống nhưng luôn có người cho là mình thiên mệnh bất phảm có thể vượt lên ở mọi người bên trên tổn hại luật pháp phạm vào ngập trời tội n g h i ệ t thần kiếm phủ hậu viện liền đào ra hơn bốn mươi cụ thi thể cái kia toàn bộ hãn châu thành đây thiên nam phủ đây thậm chí toàn bộ thái huyền vương triều đây lý thiên h ư u mới bắt đầu cũng chỉ là coi cầm y gì hệ vệ là thành ở trong game một phần công việc mà thôi có thể kiếm được tiền luyện đến vũ một phần vô cùng tốt công tác thậm chí dù cho biết tự do trong thế giới phi thường phi thường chân thực l ạ như là một cái thế giới chân thực hãn thực hay là dùng một cái chơi trò chơi tâm thái đi đối xử nó bao quát đến hãn châu thành tra án thời điểm hắn cũng là như thế mãi đến tận hắn ở hậu viện tận mắt đến những người thi thể trong nháy mắt đó xúc động để lý thiên hữu thật sự muốn giúp những này băng lệnh những người bị hại đòi lại cái công đạo hay là các nàng là nhân vật chân thật hay là các nàng khả năng chỉ là một tổ máy vi tính số liệu mà thôi nhưng những này cũng không ảnh hưởng lý thiên hữu chuyện muốn làm chính là loại ý nghĩ này cũng làm cho lý thiên hữu đối với cầm y lý hệ vệ thân phận này càng thêm tán đồng rồi lúc trước trong thực tế hắn không làm được sự tỉnh ở trong game vẫn chưa thể t h ự hiện sao thần kiếm sơn mấy ngày nay sở hữu ở sơn môn đệ tử cũng được trưởng lão cũng được đều ngậm miệng không nói chuyện hãn châu thành bên trong sự tình thậm chí hiện tại đều nghiêm lệnh cấm chỉ môn hạ đệ tử xuống núi yên tĩnh ở bên trong môn phái tu luyện là tốt rồi phía sau núi một chỗ điểm t ĩ n h trong tiểu viện cao thành xấu hổ nhìn đạo kia ở đất trồng rau bên trong bận rộn bóng người trường môn xin lỗi là ta không có giáo dục thật môn hạ đệ tử xin mời trưởng môn từ đi ta nội môn trưởng lão một vị diệp thế hiên hết sức chăm chú lại cho đất trồng rau làm cỏ cảm giác không nghe thấy cao thành lời nói như thế một lát sau rốt c u c hết bận cao trưởng lão ngươi xem ta này đất trồng rau như thế nào hiện tại sẽ chờ thu xong rồi diệp thế hiên hài lòng hỏi thấy cao thành vẫn c ú i đầu không nói diệp thế hiên không trải qua khé cười một tiếng đi tròi nghỉ mát uống chén t r à đi đi đến tròi nghỉ mát sau cho cao thành rót chén t r à diệp thế hiên mới không nhanh không chậm mở miệng nói rằng có điều cao trưởng lão ngươi không cần chú ý các đại môn phái dơ sự nhiều hơn đều chứng minh sự tình giao động không được chúng ta thần kiếm sơn uống một hốc trả diệp thế hiên hiếu kỳ hỏi một câu đúng rồi lần này là cái nào cầm ý địa vệ thiên hộ đến hãn châu thành la tư tiến lão phu tự biết không địch lại cùng hắn cũng linh cảm đến lần này ngày mai vụ án khả năng quan hệ trọng đại liền không hướng về môn phái cầu viện không phải vậy dù cho là tư tiến cũng đừng nghĩ an ổn đi ra hãn châu thành cao thành phẫn thận nói diệp thế hiên g là g ụ cao trưởng lão ngươi làm rất đúng nếu là tư tiến đến, đến rồi cái kia chứng minh lần này vụ án nên không phải đơn giản như vậy khả năng sau lưng có cái gì là chúng ta không biết nguyên nhân đang nói nhạ tư tiến làm gì đánh thằng nhỏ đến rồi lão ngày hôm nay chúng ta thần kiếm sơn dám để cho từ tiến đẹp đẽ ngày mai thanh long cái kia người điên phải nâng đao đến cùng chúng ta hò hét tính toán một chút gần nhất để môn hạ đệ tử đều an p h ậ n điểm cao thành g ậ t g ụ cái này cũng là tại sao lúc đó nhìn thấy từ tiến thời điểm hắn vẻ mặt cùng ăn cất như thế cũng là bởi vì từ tiến sau lưng đại biểu chính là cầm ý gì hệ vệ tứ thần vệ một trong một cái so với thiên đao mình còn càng điên cùng dùng đao người điên thanh long chương năm mươi bảy v o n g xuyên khắc tố lý thiên hữu nằm ở trên giường soạt liên quan với tự do thế giới t h i ế p mời càng xem càng là không nhịn được cười mấy ngày nay bởi vì lưu nhã vụ án đến tiếp sau thẩm lý quá bận chính mình thật giống xác thực đã quên chút gì cho tới có chuyện đều đã quên đ tờ lơ vong xuyên tự t h u ậ t bị giam tiến vào đại lao đã ba ngày lâu dài vong xuyên ta hoan hưởng a bị h á n châu thành đại án liên lụy thần kiếm sơn đệ tử nội môn vong xuyên bị bắt bỏ tù h á n châu thành xuất hiện lượng lớn cầm y địa vệ hay là thần kiếm sơn sẽ có cự biến động lớn ngoại trừ những n à y t i ế t mời ở ngoài còn có một mảnh t i ế t mời hiện tại đã có mấy chục triệu cao lượng xem vậy thì là đến từ vong xuyên bản thân mở vừa tới hãn châu thành sau liền nhận được thần kiếm sơn ở hãn châu thành liên lạc cứ điểm thần kiếm phủ bên trong cầu viện tin tức cao trưởng lão dùng khinh công trước tiên chúng ta một bước đổi tới chúng ta hắn sư huynh đệ gấp gáp từ từ đội đi đến thần kiếm phủ liền nhìn thấy thần kiếm phủ bên trong các sư huynh đệ đều bị một nhóm quan sai trói lên còn có cái cổ tay phải bị chém đứt chân gân bị chém đứt sư huynh nằm trên đất người kia gọi chân minh cao trưởng lão đệ tử thân truyền t h a n h cựu thần kiếm sơn một thành viên tuy rằng không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra nhưng không có cách nào à vẫn phải là cùng môn phái đứng chung một chỗ trong chốc lát xung đột liền bắt đầu hai bên đánh lên ta thực chính là cầm trưởng kiếm ở cái kia trèo nước mà thôi căn bản không cùng những người quan sai đánh ngạch thật giống cũng đánh bất quá người ta sau đó ta mới biết những người quan sai đều là cầm y địa vệ mỗi một người đều có nội công tại người tuy rằng cao trưởng lão đánh thắng đám kia cầm y địa vệ đầu lĩnh đại nhân nhưng thật giống đối phương lại tới nữa rồi một vị quan càng to lớn hơn v õ công càng tốt hơn cầm y h i ệ vệ đại nhân đối phương hãy cùng dùng lục mạch thần kiếm như thế cách không chỉ tay liền đánh bay cao trưởng lao trưởng kiếm trong tay thật rơi a x o á i sau đó ở thần kiếm phủ hậu viện dĩ nhiên đảo móc ra mấy chục bộ thi thể còn có lượng lớn cô gái bị giam giữ đều là cái tia trương minh gieo vạn thật tê chính là tên sâu xa a đáng chết ta chứng cứ xác thực sau đó ta cũng bị nhốt tắt bắt có điều hiện tại đều ba ngày a ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm một người cũng chưa từng thấy ta hỏi đưa cơm hắn nói là lý đại nhân bằng đ a o ta do hắn tự mình thẩm vấn nói cho mọi người một cái tin tức nặng ký vị này gọi lý đại nhân cầm dĩ nhiên là chúng ta tờ lạy ơ ta chính thay n g h e được cao trưởng lao gọi hắn người ngoài thôn không nghĩ đến vị huynh đệ này lăn lộn tốt như vậy dĩ nhiên đều ở trong cẩm ý vệ làm đại nhân hơn nữa võ công còn phi thường phi thường lợi hại mới tiến vào trò chơi mấy tháng a dĩ nhiên đều có thể theo chúng ta thần kiếm sơn nội môn trưởng lao so chiêu huynh đệ ngươi nếu như nhìn thấy ta này thích mời có thể không thể giúp một tay cầu xin tha thả ta rời đi a ta đúng là h oan buồng a ta liền ăn một lần qua quần chúng mà thôi chơi trò chơi ngồi tù nói chính là ta hiện tại mỗi ngày ôn l ạ chính là ở trong phòng gian lợi cơm tù ăn một lần là có thể ta đều ăn hơn ba ngày chắn a Vong có vong xuyên bản này thiếp mời mọi người cũng đều có thể rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra chính là bị thai vạ tới cá trong chậu thôi có điều đại g i a không cái gì lòng thông cảm từng cái từng cái ở thiếp mời phía dưới làm việc vui đ ố i xử giống nhau ta khóc chết hắn vì trải nghiệm trò chơi l ạ c thú dĩ nhiên không đông tha bất kỳ một nơi liền nhà tù đều dự định chờ một lần cực kỳ giống năm đó đại thúc ta tuổi trẻ hồi đó người khác kéo bẹ kéo lũ đánh nhau ta ở bên cạnh quan sát kết quả cũng bị cảnh sát thúc thúc mang đi dán vẻ ta muốn biết này ba ngày thời gian trong hắn là làm sao đi nhà cầu dùng tay sát ồ ngươi thật là ghê tầm a ta yêu thích trong đêm cơm tù có đùi gà sao ta xem rất nhiều phim truyền hình có chút phạm nhân không chỉ có đùi gà ăn còn có rượu uống đây nếu như hắn thật ăn được đùi gà cùng rượu lời nói vậy hắn có thể chờ phục sinh đó là cổ đại chặt đầu cơm a ta càng muốn biết vị kia có thể ở trong cầm y vệ làm quan tợ lệ ơ là ai quá mạnh mẽ đi k h e n chốt người ta còn có thể cùng cựu đại phái nội môn t r ư ở n g lao sót chiêu ta hiện tại ở thiên băng minh quá rõ ràng những người nội môn t r ư ở n g lao lợi hại bao nhiêu cầm y đ ị vệ là quan lớn gì kém a ta vẫn không hiểu lắm những thứ này ngược lại rất ngưu bức ta ở cái trong tiêu cục làm việc những người tiêu sư nhắc tới cầm ý địa nói không nên t r e o chọc bọn họ tự do bên trong thế giới thái huyền vương triều tuy rằng cùng minh triều hồi đó như thế có c ẩ m ý địa vệ thế nhưng hai loại c ẩ m ý địa vệ cái k i a quyền lực liền hoàn toàn khác nhau minh triều hồi đó c ẩ m ý địa vệ cao nhất cao nhất cũng chính là chỉ huy sứ chính quan tam phẩm viên m à t h ô i thế nhưng thái huyền vương trong triều c ẩ m ý địa vệ chỉ huy sứ vậy cũng là chính nhất phẩm quan r ư ớ c chớ nói chi là đ à n g chỉ huy khiến mặt trên còn có tứ thần vệ cùng kỳ lân đại nhân đâu vì lẽ đó nói như thế căn cứ vong xuyên miêu tả vị tiêu tợ lẽ có thể bị nhiều như vậy cầm ý địa vệ gọi là đại nhân nên ít nhất ít nhất cũng là một tên tổng kỳ chính thất phẩm quan trước mới thất phẩm mà thôi chức quan cũng không lớn a ngươi làm rõ đây là trong c ẩ m ý vệ thất phẩm quan thái huyền vương triều to lớn nhất bạo lực chấp pháp cơ cấu bên trong thất phẩm quan lại như lần này han châu thành như thế liền đô ý viện cùng p h ụ thành chủ cũng phải phối hợp c ẩ m ý vệ vệ chấp pháp thất phẩm quan ngươi cho rằng là huyện nha loại kia đây nói ngươi thật giống như rất hiểu như thế ngươi a i vậy ta là vong xuyên ta đều bị đái ta có thể không hiểu sao nhìn những n à y thiếp mời cùng dưới đáy bình luận đêm tối khuya k h á t lý thiên hữu một người ở trong phòng cười ra tiếng heo kêu thanh hắn thật không phải cố ý làm khó dễ vong xuyên tên này tờ lê ơ đúng là bởi vì trong game sự tỉnh quá nhiều rồi cho làm đã quên lý thiên hữu còn muốn cùng vị này vong xuyên nhiều trao đổi một chút đây chỉ cần quan hệ đánh được rồi sau đó thần kiếm sơn bên trong phát sinh chuyện gì lý thiên hữu không phải có thể ngay lập tức biết rồi mà này ngày mai lên trò chơi đến đi xem xem người khác đón g người ta ba ngày n g ắ m lại xác thực rất thật không thiện len keng trên điện thoại di động tin nhắn riêng vang lên n à y đêm tối khuya khoát ai sẽ liên hệ chính mình à hiếu kỳ mở ra nhìn một chút thiếp mời trên nói vị kia cầm ý d ị vệ tờ lê ơ chính là lý đại ca người đúng không là kê văn văn đúng đấy không nghĩ đến ngày đó vòng xuyên hắn cũng ở ha ha ha ngươi làm sao đóng người ba ngày a người khác đều ở trong bài viết cầu đông tha ta thật không phải cố ý cái kia vụ án đến tiếp sau còn rất phiền phức có rất nhiều chuyện cần thẩm lý lập tức liền quên đi ngày mai sẽ thả hắn cái kia lý đại ca ngươi lúc nào về hoàng thanh a ta làm bộ quần áo cho ngươi không biết có vừa người không lý thiên hữu nhìn tin nhắn riêng l người cho mình làm thân quần áo nói thật từ nhỏ đến lớn liền mua quần áo cũng là mụ mụ giúp hắn mua quá chớ nói chi là có cô gái cho hắn làm một bộ y phục trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì lý đại ca có ở hay không a tại sao không nói chuyện Ôi n h a ở cảm tạ ngươi a văn văn ta còn phải qua mấy ngày mới có thể trở về hoàn thành đến thời điểm đi tìm ngươi được rồi cái k i a trước tiên nói như vậy nha ngủ ngon ngủ ngon t r ư ơ n g năm mươi tám thấy vong xuyên hắn trạng thái thế nào có khỏe không bầm đại nhân xem ra cũng không t ệ lắm chính là mỗi ngày đang nói chính mình so với đậu nga còn đoan tại hạ thực sự là không biết đậu nga là ai lý thiên h ư u sắc mặt quái lạ cố nén cười ý đối với các cổng đô ý nói rằng mở cửa đi các ngươi cũng đừng theo vào đến, đến rồi lại đưa điểm ăn ngon cùng rượu đến đi vào nhà tù sau thẩm vấn trước b à n ngồi một tên thần kiếm sơn đệ tử chính thể nhạt bát ở phía trên ngủ gật xem ra tinh thần đầu quả thật không tệ nghe được tiếng mở cửa sau đối phương còn lầm bầm một câu tại sao lại đến rồi à điểm tâm không phải đưa sao ngầm đầu nhìn đến lý thiên hữu đi tới sau nhìn kỹ một chút lý thiên hữu mặt nhẹ giọng hỏi cũ cung đình ngọc dịch rượu lý thiên hữu c ư ờ i cận một trăm tám mươi mốt ly huynh đệ à ta chờ đợi ngươi đã lâu à vong xuyên thấy ám hiệu đúng rồi không nhịn được suýt chút nữa khóc ra thành tiếng có thể biết câu này ám hiệu cái t i ế không cần hoài nghi nhất định l à vợ lỡ bả lý thiên hữu sau khi ngồi xuống thật không tiện ho khan một tiếng khắc cái kia thực sự là thật không tiện à, vốn là đã sớm dự định tới gặp t ớ i ngươi nhưng chương minh cái kia vụ án liên lụy quá rộng rãi trong lúc nhất thời quá bận liền đã quên thật không tiện thật không tiện vong xuyên bất đắc dĩ khoát tay háo một cái còn nhớ ta là tốt rồi chương minh người kia cặn bã chết rồi đáng đ ờ i thả chúng ta xã hội hiện đại đều đủ hắn bắn chết tám trăm lần có điều h u y n h đệ à, khi nào có thể thả ta đi ra ngoài a ngươi b i đến ta ngày đó căn bản không có động thủ a hiện tại mỗi ngày lên trò chơi chính là ngồi tù khó chịu a yên tâm đi ngày hôm nay ngươi liền có thể đi ra ngoài đúng rồi ngươi là làm sao gia nhập thần kiếm sơn a ta nơi sinh ngay ở thần kiếm sơn sơn môn dưới chân bởi vì trong thực tế ta chính là học thái cực kiếm nhàn rỗi không chuyện gì nắm cảnh cây chơi một lần thái cực kiếm pháp có cái thần kiếm sơn ngoại môn chấp sự vừa vặn đi ngang qua cảm thấy cho ta kiếm pháp không sai liền mang ta về thần kiếm sơn mẹ kiếp quả nhiên trong thực tế có kỹ thuật ở trong game cũng càng dễ dàng hơn a đối diện vong xuyên không phải là ví dụ sống sờ sờ mà thực càng nhiều tờ lỡ còn đối với lý thiên hữu khâm phục đây xem vong xuyên ghê gớm chỉ là gia nhập một môn phái mà thôi mà lý thiên hữu đều hôn đến cầm y hệ vệ cái kia đi tới. Ta lý thiên bằng h ư u ngươi quý tính n a ta họ ông liền gọi vong xuyên lý thiên h ư u gật gù đối với tên này vong xuyên tờ lây ơ hắn nhưng là có chút ý kiến nha vong xuyên ngươi xem như vậy như thế nào chỉ cần có cơ hội ta gặp lấy hết tất cả khả năng nâng đỡ ngươi nhường ngươi ở thần kiếm sơn nắm giữ càng cao hơn địa vị đương nhiên đi nếu như thần kiếm sơn có động tĩnh gì lời nói ngươi cũng đến ngay lập tức nói cho ta một chút chúng ta trợ giúp lẫn nhau cộng đồng phát tài ngươi cảm thấy đến như thế nào vong xuyên suy nghĩ một chút này thật giống đối với mình không có ảnh hưởng gì à có cái ở trong cẩm ĩ vệ người hầu bằng hữu đối với mình cũng có chỗ tốt nếu như đối phương thật có thể g i ú p mình hướng về trên đi một chút cái kia cho điểm tình báo cũng không có quan hệ gì có thể n g ư ơ i thêm ta tin nhắn riêng sau đó thần kiếm sơn có cái gì bất lợi cho n g ư ơ i cầm y đ ễ a vệ sự t ì n h ta tin nhắn riêng ngay lập tức cùng n g ư ơ i nói đương nhiên minh đệ ngươi cũng đến như thế à vạn nhất cầm y đ ễ a vệ muốn làm gì đối với thần kiếm sơn có ảnh hưởng sự t ì n h ngươi cũng đến thông báo ta h a lý thiên hữu g ậ t g ư yên tâm đi không thành vấn đề sau đó có thể lời nói chúng ta kéo lên các đại phái vợ lây ơ đồng thời làm to làm mạnh tranh sang huy hoàng hàn huyên một lúc sau đô uy đưa tới một chút đồ ăn cùng rượu lý thiên hữu hai người ngay ở trong phòng giam nói chuyện phiếm lên đúng rồi đều nói các ngươi thần kiếm sơn là đệ nhất thiên hạ kiếm đây là ý gì à là kiếm pháp của các ngươi mạnh nhất sao lý thiên hữu uống một hớp rượu t ỏ mò hỏi vong xuyên ném viên hạt lạc lắc lắc đầu không phải như vậy cao trưởng lao đã nói không có công pháp mạnh nhất chỉ có mạnh nhất người đệ nhất thiên hạ kiếm cái này nói chuyện không phải chỉ cái nào môn kiếm pháp ý tứ là nói chúng ta trưởng môn kiếm pháp đệ nhất thiên hạ chú ý à chỉ là kiếm pháp mà thôi không phải võ công đệ nhất thiên hạ thần kiếm sơn trưởng môn tên gọi là gì à mạnh bao nhiêu diệp thế hiên còn hắn học cái gì nội công tâm pháp cùng kiếm pháp vậy ta liền không biết ngược lại chính là mạnh có người nói thần kiếm sơn phía sau núi thử kiếm đài chính là bị hắn một kiếm bổ ra đến cũng không biết thật giả vong xuyên vẻ mặt nói thật thành cựu trên thực tế cũng si mê kiếm pháp nhân sĩ đối với diệp thế hiên loại này tuyệt thế kiếm khách hắn còn là phi thường sùng bái lý thiên hữu gật gù đứng vậy ta buổi tối lò g ậ p sau liền thêm ngươi ký phân công văn sau khi ngươi liền có thể đi trở về lần sau gặp vong xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục không cần sẽ ở trong tù lại đây lý thiên hữu từ vong xuyên cái kia sau khi rời đi l i ê n đi đến đô ý viện phòng nghị sự bên trong vào lúc này đang có ba người ở cuối đầu thương lượng cái gì ngoại trừ từ tiến cùng hãn châu thành đô ý viện viện trưởng quách thần hai người ở ngoài còn lại vị t i ê n nên chính là hình bộ phái tới q u a n trước hướng từ tiến gật cú sau từ tiến tìm cái ghế tựa ngồi xuống ngươi là người nào nơi này là phòng nghị sự những người không có liên quan không được đi vào đi ra ngoài chị từng nhìn lý thiên h i ế u nhữu nhữ mày từ tiến ngăn cản còn muốn nói chuyện chị từng chị đại nhân hắn không phải là cái gì những người không có liên quan lần này vụ án đều là do vị này lý mộ nhân chinh phá、Hả? Không b i tiếng. Tiếng ừ các ngươi ngoài thôn cầm ý địa vệ đúng là cực kỳ lợi hại độc lập với lục bộ ở ngoài ai còn có thể quản các ngươi a nghe được trịnh từng loại này có gai lời nói từ tiến cũng không tức giận chỉ là cười cợt đều là hoàng thượng làm việc hai cái hoàng thành đến quan viên trọng yếu một vị cầm ý địa vệ thiên hộ một vị hình bộ thị lang hai vị đều không đúng quách thần này nho nhỏ một cái hãn châu thành đô ý viện viện trưởng có thể chọc thấy hai vị này đại lao tại đây lẫn nhau a vúng quách thần hận không thể đ ấ u đều thấp đến bàn xuống hai người các ngươi thương lượng làm sao đến là được thôi làm gì cần phải kéo lên ta một đô ý viện viện trưởng a vậy thì nói như thế mới vừa nói tám mươi chín người ngày mai ngay ở hãn châu thành bên trong hỏi chém còn lại chứng minh chính nghĩa hai tên thủ phạm chính do các ngươi cầm ý l ị a vệ áp giải về hoàng thành thấy vị kia hình bộ đại nhân cùng quách thần đều sau khi rời đi lý thiên hữu mới mở miệng hỏi đại nhân vậy là ai à cảm giác đối với chúng ta cầm ý địa vệ rất không ngớ a từ t i ế n ngồi ở trên ghế thái sư cơi cận chính từng hình bộ thị lang chính quan tam p h ẩ m viên hoàng thượng phi thường t h ư ờ n g thức hắn có thể nói sau đó thượng thư bộ hình vị trí v á n đã đóng thuyền chính là hắn nếu như có thể sửa lại một chút quá mức chính trực tính cách tương lai hay là tọa trấn trung thư tỉnh người được chọn tốt nhất trung thư tỉnh cái kia không phải tể tướng sao được rồi ta còn không thế nào đây không làm được liền để chưa tới một người tể tướng ghi nhớ lên thấy lý thiên hữu cái kia vẻ mặt từ t i ế n đại khái cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì đồ vật an tâm rồi chính đại nhân không phải là đối chúng ta cầm ý đ ị vệ huynh đệ bất mãn mà là đối với chúng ta cầm y địa vệ quyền lực bất mãn càng tầng cao sự tình không phải ngươi hiện tại nên bận tâm tuy rằng bản quan có lúc cũng phiền trịnh đại nhân thế nhưng một vị trung quân ái quốc với bách tính hữu hích quan t r ư ớ c bản quan còn là phi thường tính nghệ sau đó ngươi cùng hắn có tiếp xúc liền biết rồi nghe xong từ tiến nói sau lý thiên hữu lúc này mới yên tâm lại chỉ sợ chính mình này cây mầm nhỏ còn không trưởng thành đây liền bị tương lai tể tướng ghi nhớ lên lần này vụ án toàn bộ thẩm lý xong chưa lý thiên hữu hỏi lời miệng chương năm mươi chín chuẩn bị áp giải phạm nhân â tám mươi chín người ở hãn châu thành hỏi chém bên trong thần kiếm sơn đệ tử có hai mươi sáu tên đều là đã từng tham dự cưỡng gian bắt cóc còn có trên tay có mạng người hắn đều làm anh hồ bàng phong hoa tuyết nguyệt thanh lâu những chỗ này một số ít tiêu cục tiêu sư cũng có tham dự còn có một tên p h ụ thương có thể nói đây là gần hai năm qua to lớn nhất vụ án không chỉ có liên lụy phạm vi to lớn họ chém nhân số nhiều còn có cựu đại phái tham dự lý m ô nhân lần này ngươi nhưng là nổi danh A, chỉ huy sứ đại nhân ở trong thư có thể là phi thường khích lệ ngươi tới v ề hoàng thành sau còn dự định cùng ngươi thấy một mặt đây từ tiến nói xong lời cuối cùng cười cợn lý thiên hữu là hắn mang vào cầm y địa vệ hắn biểu hiện tốt thành t cựu thủ trưởng từ tiến trên mặt cũng có ánh sáng a lý thiên hữu hướng từ tiến cảm tạ ôm quyền hành lễ đối với từ tiến vị thủ trưởng này lý thiên hữu còn là phi thường hài lòng từ tiến vào cầm ý đ ị vậy sau đối phương liền vẫn rất chăm sóc chính mình ô đúng rồi sáng mai chúng ta liền áp giải c h ư n g minh chính nghĩa hai người về hoàn thành ở h ã n châu thành hỏi chém những người liền để hình bộ người phụ trách được rồi lần này cũng không thể ngồi phi ưng trở lại đến dùng chút thời gian c ư ớ i ngựa chậm rãi chạy đi lý thiên hữu vội vã vung, vung tay không có chuyện gì cưỡi n g a có thể không cần cố ý làm cái gì phi ưng quá xa xỉ lần trước ngồi phi ưng đến hạn châu thành thật huyền không ở giữa không trung nói ra lại nói đến thái huyền vương t r i ề u đã lâu như vậy lý thiên hữu vẫn đúng là không cưới qua ngựa đây xem tv trên những người võ hiệp cao thủ dục ngựa chạy trốn dáng vẻ khỏi nói nhiều x o á i từ t i ế n nâng c h u n g trà lên uống một hớt trà lần này thu hoạch rất tốt trở lại kiểm kê được rồi sau chỗ tốt thiếu không được ngươi lần này ngươi lại là phá án chủ lực trở lại chờ lấy tiền đi lý thiên hữu nghe được đầu góc mơ hồ từ t i ế n ý tứ thật giống như là muốn cho mình phát tiền nhưng tại sao phải cho chính mình phát tiền lý thiên hữu nhưng không rõ ràng đại nhân đây là ngươi tiến vào cầm ý t ể vệ mới không bao lâu trước kia cho rằng không nhanh như vậy gặp tiếp xúc được những n à y không nghĩ đến lần này lập tức bị ngươi chỉnh cái đại c ẩ m ý d ị vệ mỗi một lần phá án trong lúc sở hữu xét nhà tịch thu mà đến tiền lời chúng ta đều có thể giữ lại vừa thành một thành dùng làm trong c ẩ m ý vệ bộ thù lao phân phối này vừa thành một thành tiền lời ở căn cứ phá án nhân viên bao nhiêu công lao đến tiến hành phân phối từ t i ế n nhìn lý thiên hữu ánh mắt mong đợi cười cận muốn biết lần này ngươi có thể phân bao nhiêu tiền à. tuy rằng cụ thể con số còn không toán đi ra nhưng qua loa đến xem lần này thần kiếm phủ phong hoa tuyết nguyện manh hổ bang ở thêm vào hắn to nhỏ tiền lời đồng thời gần như có thể có gần hơn 15,000 l ư ợ n g bạc t r ắ n g thuộc về chúng ta vừa thành một thành có hơn 1,500 l ư ợ n g bạc t r ắ n g cho tới ngươi có thể chia được bao nhiêu mà nói mau nói mau a ngươi cái t ổ n sắc từ tiến không lại đậu lý thiên hữu mở miệng nói ra đáp án gần như cũng là một phần mười thu vào hơn 1 5 t n hai như vậy không sai đi lần này tiền lời phân phối từ tiến vẫn đúng là không nói mỏ ngoại trừ hắn cầm đầu to ở ngoài còn lại coi như lý thiên hữu năm tối hơn nhiều còn lại cầm y đ ị vệ coi như biết cũng không có bất kỳ tình khí ai phá án ai chống đỡ trụ cao thành không có lý thiên hữu nỗ lực Cầm không chỉ có vì là người bị hại đòi lại công đạo còn kiếm lời tiền chuyện như vậy hy vọng sau đó cầm y l ị a vệ đa phân phối một điểm ta nhân dân lao động không sợ chịu khổ coi như trực tiếp đi hoán kim phủ hối đoái vậy cũng là hơn một trăm năm mươi vạn sba một cái trò chơi kho dinh dưỡng đều có thể giải quyết xác định là ngày mai sao hừm sáng sớm ngày mai bọn họ liền xuất phát đi hoàng thành buổi chiều liền có thể đến vị trí đều chọn xong chưa h ã n châu thành về hoàng thành tất nhiên phải trải qua thiên nam đường núi chúng ta dự định ở nửa đường trên đ ộ n thủ năm trăm l ư ợ n g bạc trắng buôn bán dĩ nhiên chỉ cần giết một kẻ hấp hối sắp chết cùng một tên nho nhỏ c ẩ m y địa vệ cố chủ rất hào phong a đừng xem thường đồng hành còn có một tên c ẩ m y địa vệ thiên hộ ở các ngươi mới cố ý sắp xếp hai tên ngân dực lại đây hơn nữa mười lăm tên đồng dực ở yên tâm đi vẫn là câu nói kia đừng xem thường dù sao đối phương là cầm y địa vệ hồ phân xem bên trong tổ chức liên lạc người đi ra từ lâu xem thường cười một tiếng thực sự là người càng lao lá gan càng nhỏ một cái cầm ý n g a vệ thiên hộ liền có thể để hắn cẩn thận từng ly từng tí một còn xưng là mạnh nhất ngân giờ đây chỉ cần cho nàng cơ hội chỉ cần bằng một mình nàng hồ phân thì có tự tin có thể đem ngày mai người đi đường kia đều giết dù sao nàng am hiểu nhất nhưng là hạ độc ca còn muốn cảm tạ năm đó đường môn vun bón đi ra từ lâu sau ở trên tường lưu lại chấp đầu a m hiểu hiện tại tổ chức tất cả chuẩn bị sắp xếp chỉ cần chờ ngày mai ở đường núi trên động thủ là được có điều thành tự hạ độc đại sư hồ phân còn cần trước tiên sớm chuẩn bị một hồi thật nên tiếp mục tiêu đến sáng sớm ngày thứ hai hãn châu thành đô uý về i cửa hai chiếc trên t ủ xa một chiếc một sau chứa trương minh cùng chính nghĩa hai tay c h ó i ngược chỉ để bọn họ lộ cái đầu ở bên ngoài ngoại trừ hai vị này cần áp giải về hoàn g thành t r c n g mưu còn lại tội phạm đem sẽ trực tiếp ở hãn châu thành t r ạ m thủ lý thiên hữu bởi vì phải áp giải trương minh cùng trịnh nghĩa về hoàn g thành là không nhìn thấy cái k i a tập thể trạm thủ đồ sộ tình cảnh có điều cho hắn nhìn hắn cũng không muốn xem nhiều người như vậy họ chém mẹ ư nhìn sau này cả đời cũng phải thấy ác mộng q u á chính đ ạ n tướng ạ i hạ t c về nghiêm t à n Hãn Thành h Châu l túc nhìn từ tiến từ đại nhân còn xin mau sớm đem tội phạm áp giải về hoàn thành nhiệm vụ lần này tầm quan trọng tin tưởng từ đại nhân cũng rõ ràng liền chúc từ đại nhân thuận buồn sôi gió từ tiếng gật c ù xoay người hô xuất phát lý thiên hữu rất khó chịu phi thường khó chịu s ắ c thực tới nói là hắn cái mông cùng bắp đ u ổ i hai bên rất khó chịu nói tốt tiên y n ộ mã dùng ngựa chạy trốn đây tại sao cưỡi ngựa là đau khổ như vậy sự t ì n h đặc biệt vẫn là thời gian dài cưỡi ngựa ta muốn ngồi phi ư n g nhìn lý thiên hữu cái kia khó chịu dám vẻ từ tiếng không nhịn được cười nói ta nói tiểu tử ngươi hai chân như vậy dùng sức làm gì thả lỏng một điểm không phải vậy có ngươi khó chịu ha ha ha không nghĩ đến ly đại nhân không biết cưỡi ngựa a lý đại nhân muốn không tới bước đi, đi như vậy để mã cũng c n g dùng một điểm Lý Đại nghe h â n ở n được chu vi bọn cầm ý vệ chế nhạo lý thiên hữu ở trên lưng ngựa quay đầu tức giận mắng một tiếng lan con b ta đây là không quen thuộc lần sau ở để cho các ngươi nhìn ta kỹ thuật cưỡi ngựa hàm lượng Viết đại gia chương nói Thiên sáu mươi tiến vũ lâu sát thủ có khách tới lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt nhà này tạm thời xưng là khách sạn địa phương đơn giản lều khoát lên trên nóc nhà bốn phía không có t ư ờ n g viện chỉ có khối bảng hiệu treo ở cửa chính tiến lên nơi này chính là từ t i ế n trong miệng có thể nghỉ chân địa phương cũng là thái huyền vương triệu các điều đường núi bậy đ ồ cúng người qua đường nghỉ ngơi địa phương nhìn thấy từ t i ế n bọn họ đám người chuyến này đến một tên tiểu nhị cười ha ha ra đón kha kha các vị gia là nghỉ chân uống t r à a vẫn là ăn một chút gì a chúng ta quán nhỏ còn có cỏ khô có thể giúp các vị gia dùng để nuôi ngựa từ t i ế n vẻ mặt có chút cân nhắc nhìn một chút vị này tiểu nhị ha ha cười nói đồ vật liền không cần ăn mã cũng không cần n g ơ i này cho ta các minh đệ đến mấy ấm nước trả chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi được rồi các vị gia xin mời vào từ t i ế n xuống ngựa sau chắp tay sau lưng làm cái thủ thế mặt sau theo lý thiên hữu bọn họ tất cả đều nhìn thấy cũng không lộ ra yên lặng theo từ t i ế n đi vào nhà này q u o n trẻ chỉ để lại sáu tên cầm y hệ vệ còn ở thủ vệ hai chiếc xe chở tủ q u o n trẻ lão bản là một vị xem r a hơn năm mươi tuổi lão phu nhân thấy từ t i ế n bọn họ sau khi đi vào nụ cười đầy mặt lại đây cùng mọi người chào hỏi m u ố n mấy ấm trà sau đối phương liền đi làm việc lý thiên hữu nhìn chung quanh trừ bọn họ ra những n à y cầm y hệ vệ trong quán còn có bốn bàn khách mời xem trang phục đại thể đều là một ít chạy đi dân chúng mỗi người đều l ư n g đeo cái bao trong quán làm việc cũng có bốn năm người xem ra vẫn thật náo nhiệt có chút khách mời thấy lý thiên hữu hướng mình nhìn sang còn khách khi đối với hắn cười cợt lý thiên hữu cũng cười cợt thật biết điều a không nghĩ đến chính mình thật gặp phải những người võ hiệp phim truyền hình sự tình trong chốc lát hầu bàn liền đem nước trà đặt tại lý thiên hữu trước mặt bọn họ cười ha h à nói các vị khách quan ngài điểm nước trà trên nổi lên từ từ dùng từ từ dùng thấy lý thiên hữu bọn họ này mấy bàn người không một người nói chuyện uống trà lão phu nhân còn cố ý chậm chạm k h a n t a i đi tới dò hỏi các vị khách quan tại sao không uống trà a là đối với quán nhỏ nước trà không hài lòng sao ngài các vị có yêu cầu gì có thể cùng lão thân nói một chút lý thiên hữu cởi hì hì nhìn đối phương tay chỉ chỉ đối phương chân mỹ nữ ngươi chân thật c h ẳ n g à. còn có ta thích uống ạ t can xí mãi không thích uống trà lão phu nhân hay là nói hổ phân túi đầu nhìn một chút để cho tiện sau khi hành động ám sát lần này mình mặc vào đâm qua một thân kính trang ra ngoài bởi vì bước đi vấn đề thay đổi quần áo sau thường phục phi thường dễ dàng lộ ra bản thân một đôi bắp chân mỹ nữ ngươi như thế bạch bắp chân cùng ngươi khuôn mặt này không đối x ư n g a còn có a ngươi xem bên trái cái tia vị đại ca cái tia trong cái bọc đao đều lộ ra rồi từ i ể u n h tiếng một mặt l ạ đây, sắc mặt c n bình tĩnh tay phải hướng độc phấn vung lên vốn nên giải rác độc phấn đều bị hắn thu vào trong tay áo trả lại ngươi rơi xuống đất hồ phân triệt đi trên mặt mặt nạ ra người lộ ra hình dáng bởi vì sớm ăn thức giải tự mình đúng là không có chú độc vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn từ tiến phù vẫn trưởng người là từ tiến từ tiến đứng lên vẻ mặt bình thản nhìn hồ phân cùng đứng ở bên người nàng hồ bản độc lương t ử hồ phân người dưng người thường đ ạ t các người i ê n vũ lâu bang này trong c ô n g xú con chuột thực sự là ăn gan hùm mật gấu a dĩ nhiên dám to gan đánh giết mệnh quan triều đình có điều vẹn vẹn chỉ là điều động hai tên ngân dược sát thủ có phải là có chút quá xem thường ta từ tiến hồ phân cùng thường đặt vẻ mặt nghiêm túc trong lòng đã sớm đem tổ chức liên lạc người tổ tông mười tám đời đều cho mắng một lần tình báo trên là nói có một vị cầm ý địa vệ thiên hộ hộ tống nhưng có thể không nói là từ tiến vị này cầm ý địa vệ thiên hộ à. nếu không chính là liên lạc người muốn mượn từ tiến bàn tay diện trừ hai người bọn họ nếu không chính là cố chủ không có nói thật hạ yên vũ lâu đánh giá sai thực lực đối phương mặc kệ là cái nào điểm ngày hôm nay nhìn dáng dấp cũng khó khăn từ tiến chưa cho hai quá nhiều người suy nghĩ thời gian trực tiếp bay người mà lên một đạo chỉ kình hướng về thường đạt v ọ t tới thường đạt nghiêng người t r á n h thoát nhưng mặt sau quầy hàng lại bị từ tiến này một đạo chỉ phong oanh chia năm xẻ bảy hôm nay nhìn lại một trưởng đẩy ra hộ phân từ tiến căn bản là không nhìn trong tay nàng kịp độc tiếp tục hướng về thường đạt đội theo hồ phân phẫn hận liếc mắt nhìn từ tiến cầm ý n ì h ệ vệ đệ nhất thiên hộ đây là trên giang hồ võ lâm nhân sĩ đối với từ tiến xưng hô đối phương không chỉ có võ học mạnh mẽ tứ tượng xoay vòng quyết nội công tâm pháp còn phi thường khắc chế chính mình độc dược tu luyện đại thành sau sưng là bách độc bất sâm cái này cũng là tại sao từ tiến căn bản không thèm để ý hồ phân nguyên nhân liên năng ở đường môn học được những người t h u thiện chế độc thủ đoạn từ tiến đầu đều chẳng muốn về đổi đường môn trưởng lão lại đây còn tạm được có thể coi trọng coi trọng từ biết cầm ý n g h vệ thiên hộ là từ tiến một khắc đó bắt đầu hồ phân cùng thường đạt hai người liền không nghĩ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi thực sự là t ử tiến võ công quá mức khắc chế h ồ phân tương đương với phế bỏ một tên ngân dược sát thủ đương nhiên đi coi như không khắc chế h ồ phân vào công t ử tiến cũng không đem hai người này để ở trong mắt ngân d ư ợ c kim dược đến rồi còn tạm được Độc n g tử n g ư ơ i lo lắng làm gì đây, còn không m a u quá đ ế n giúp đỡ. nghe được thường đ ạ t lời nói sau hồ phân vội vàng hướng t ử tiến công qua lại không đi qua hỗ trợ thường đ ạ t khả năng liền muốn bị đối phương một trường mất mạng ở hồ phân tung ra độc phấn trong nháy mắt đó lý thiên hữu liền vội vàng hướng bên ngoài xe trở tù chạy đi sát thủ làm việc từ trước đến giờ mục đích tính phi thường sáng tỏ lý thiên hữu bọn họ đám người chuyến này mỗi người người mang nội lực càng không cần nhắc tới còn có từ t i ế n tên này cầm ý địa vệ thiên hộ tồn tại không có khả năng lắm là những sát thủ này mục tiêu thứ nhất cái kia còn lại kết quả là rất rõ ràng chứng minh hoặc là nói chính nghĩa quả nhiên không ra lý thiên hữu dự liệu bên ngoài đã có người hướng về thủ vệ xe chở tù cầm ý địa vệ độc thủ đối phương cũng là sáu tên sát thủ theo lý thuyết thủ vệ xe chở tù cầm ý địa vệ cũng có sáu người hẳn là thế lực ngang nhau quyết đấu thế nhưng hai tên cầm y d ì hệ vệ đã có quắp ngã trên mặt đất xem ngực còn ở trên giới di động nên còn sống sót có điều nếu như không nhanh chóng cứu chữa lời nói vậy cũng gặp có nguy hiểm đến tính mạng làm tuấn h bộ quá khứ đỡ được một thanh trường kiếm sau lý thiên hữu i nhanh chóng một đao vung chém bức l u i đối phương đi giúp minh đệ khác bọn họ ta đến ứng phó nhớ kỹ bảo vệ tốt tù nhân Vâng, vũ nhân cẩn thận, đối phương vũ khí trên có độc. Sau khi nói xong lời này, tên này gì đại đối độc, khi lời khí h có cầm sau y dĩ nhiên liền hôn mê hóa ra là những sát thủ này vũ khí trên thoa độc d i ậ ca lý thiên hữu nhìn đối diện cái kia hai huynh đệ không nên hỏi hắn làm sao biết hai người kia trường trên căn bản giống như lúc tuổi lại gần như không làm được vẫn là sinh đôi đây hai người tay cầm trường kiếm trên c h u ô i kiếm phối màu một đen một trắng hãy cùng hắc bạch song sát như thế tại hạ vong xuyên không biết hai người các ngươi là ai lại dám mẹ nó lý thiên hữu còn muốn nhìn một chút những người giang hồ này sĩ có thể hay không ngốc hết chỗ chê tự giới thiệu tiện thể ngay cả mình học cái gì võ công cũng báo đi ra không nghĩ đến đối diện cái kia hai huynh đệ trực tiếp cầm kiếm hướng chính mình đâm lại đây、sát không kiếm Chương huynh pháp nói người. diện dụng giết Đối võ đức đấu, đệ để quyết một một sử lý, lý, không không lý thiên hữu tránh t ra đối phương đâm về phía mình cánh tay phải một kiếm sắc mặt nghiêm túc nếu như nói cùng thần kiếm sơn cao thành quyết đấu để lý thiên hữu cảm nhận được nội lực trên không đủ cái kia cùng này hai huynh đệ so đấu thì lại để lý thiên hữu cảm thụ chính mình rơi vào vòng xoáy ở trong muốn rút người ra đều dị thường khó khăn không được không thể như thế không có kết cấu lung tung múa đao này hai huynh đệ kiếm pháp hẳn là có thể bổ sung xem ra cần phải nghĩ một biện pháp trước tiên để hai người bọn họ tách ra sau đó đang lợi dụng tốc độ của chính mình ưu thế trước tiên giết một người lý thiên hữu trong lòng nghĩ xong sau lập tức nâng đao nhanh chóng hướng cầm trong tay màu đen trôi kiếm người kia phóng đi nhất tuyến thiên mợ lớn trương nghị hai h u n h đệ sắc mặt thay đổi lại là chiêu này bọn họ chưa từng thấy xem đối diện cầm ý gì hệ vệ như thế quỷ dị mà lại nhanh chóng khinh công thân pháp nếu không phải là bởi vì hai huynh đệ tu luyện âm dương song hòa kiếm pháp cả công lẫn thủ không phải vậy sớm đã bị đánh chết m ở lớn cầm kiếm ngăn trở kéo tới trường đao sau trương nhị lập tức dự định hướng đối phương trước ngực đâm tới chỉ cần có thể tạo thành một k i a vết thương cái k i a dựa vào kiếm trên độc dược bọn họ cũng có thể gỡ xuống đối phương tính mạng mẹ kiếp lại là như vậy hai người này lại như trẻ sinh đôi kết hợp nhi như thế công thủ trong nháy mắt liền hoàn thành rồi lý thiên hữu lui bước né tránh trên ngực đâm tới trường kiếm bước chân cùng eo đồng thời phát lực đẩy ra phòng thủ trường ki không được nhìn thấy trương nhị bị thương mợ lớn liền vội vàng hai tay cầm kiếm hướng lý thiên hữu sau lương c n m qua muốn cho trương nhị một ít thời gian thở dốc liên hiện tại lý thiên h ư u ánh mắt hít lại chân trái ngừng lại thân thể mình sau đồng thời thân thể nghịch kim đồng hồ xoay trọn tay phải nằm ngang ở trước ngực mũi chân phát lực dùng ra trước mắt hắn nhanh nhất toàn bộ nhất như thiên trương nhị ngơ ngác nhìn chính mình đại ca bay vút lên trời đầu lâu trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục hướng về lý thiên hữu tấn công đùng đùng trên đất nhảy lên hai lần đầu lâu cuối cùng đứng ở trương nhị trước mặt mở lớn nhóm máu đầu lâu trên cái kia không cam lòng nhắm mắt hai mắt để hắn rõ ràng chính mình coi đời này thân nhân duy nhất vẫn sống nương tựa lẫn nhau đại ca bị người một đao chém đầu ca chúng ta tại sao phải làm sát thủ a không làm sát thủ có thể làm cái gì những người danh môn đại phái lại không gỡ chúng ta còn muốn để chúng ta giao ra kiếm phát đây ta nghĩ kiếm ít tiền sau đó đi mở một con rượu ca ngươi cảm thấy đến thế nào được đến thời điểm kiếm nhiều tiền một chút hai huynh đệ chúng ta mở một nhà bên trong hoàn g thành quán rượu ngon nhất ca ngươi đi trước ta đến ngăn t r ở bọn họ đánh giám ta đáp ứng rồi cha mẹ nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng n g ư ơ i đừng nói nhảm ngươi trước tiên cút cho ta làm xong này đơn chúng ta thu tay lại b à ca ai vào yên vũ lâu đó là chúng ta muốn đi thì đi à đến thời điểm cùng trưởng sự văn này xem có thể hay không thả hai huynh đệ chúng ta một con ngựa trương n h ị trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến hai huynh đệ trước rất nhiều qua lại nhưng là đại ca cái tia chết không nhắm mắt đầu lâu liền ở trước mặt mình phảng phất ở tự nhủ chạy chạy mau a a a a ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i a nhìn x o n g lại t r ư n g nhị lý thiên hữu vô cùng đơn giản né qua sự công kích của đối phương x o n g kiếm thiếu một kiếm sau uy hiếp đối với lý thiên hữu tới nói liền giảm mạnh hơn nữa đối phương nhìn dáng dấp hiện tại nằm ở phi thường tức giận trạng thái vậy thì càng tốt đối phó rồi trong quyết đấu sinh tử kiên kỵ nhất chính là nổi giận kích động nhất định phải thời khắc gắn giữ g tỉnh táo mới có thể thu được thắng lợi cái này cũng là tại sao rất nhiều cao thủ quyết đấu trước cần tắm rửa đốt hơn nguyên nhân chính là vì để cho mình ở sinh tử trong nháy mắt còn có thể gắn giữ tỉnh táo không cho đối thủ quá nhiều có thể thừa dịp cơ hội lý thiên hữu cô nén trong dạ dày cảm giác khó chịu nâng đao hướng trương nhị chém tới người chết thi thể hắn nhìn thấy rất nhiều cùng người tranh đấu hắn cũng trải qua xem lần trước cùng trương minh quyết đấu lý thiên hữu cũng có thể chém đứt đối phương cổ tay cùng chân gân thế nhưng giết người đây thật sự là lần thứ nhất mặc kệ là trong game vẫn là trên thực tế hay là dùng nhất tuyến thiên loại này chém đầu chiêu thức thái huyền cắt đoạn đối phương đầu lâu loại kia chân thực xúc cảm cổ đối phương nơi tung váy máu tươi hết thảy đều để lý thiên hữu cảm giác lại như ở trong thế giới hiện thực thật sự chặt bỏ một tên kẻ đ ầ u dù cho đối phương là tên sát thủ nhưng loại này giết người sau mãnh liệt cả suýt chút nữa liền để lý thiên hữu tại chỗ phun ra ngoài có điều hiện tại không phải là thổ thời điểm còn có người không giải quyết đây nếu như c h ậ m lời nói hắn cầm y địa vệ các anh em liền nguy hiểm vì lẽ đó chỉ có thể dùng nội lực mạnh mẽ để xuống b ư ớ c lên dạ dày tiếp tục nâng đ a o đường đ ố i trương nhị nã trên mặt đất chợ to hai mắt nhìn cách đó không xa chính mình đại ca đầu lâu hai huynh đệ có thể chết cùng một chỗ cũng xem là tốt trong lòng đúng là đối với lý thiên hữu không nhiều làm o á n hận làm sát thủ nghề này ngày thứ nhất lên hai anh em họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý hiện tại bị người giết chết chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người chỉ là đáng tiếp tịu lâu nào là không mợ ga ngay ở lý thiên hữu quay đầu đi rút khắc một chỗ thời điểm có khách tới tòa này quán trẻ trần nhà đột nhiên chia năm sẻ bày ra một bóng người bay ra giữa không trung còn nói ra một mụn máu tươi ngay lập tức một bóng người khác tùy tùng mà ra chính là từ tiến giữa không trung từ tiến cách không một chỉ điểm ra đánh trúng rồi người dưng người thường đặt ngực để hắn lại một lần nữa miệng phun máu tươi thân thể cũng tầng tầng nện xuống đất đầu lại đi mắt thấy liền không sống sót được quay đầu nhìn về phía con trẻ ngoại trừ còn đang đánh nhau cầm y đ ể vệ cùng bọn sát thủ một vị khác i ê n vũ lâu ngân d ư ợ c sát thủ hồ phân đã không biết tung tích ừ chạy thật là nhanh à, từ tiến h ừ l ạ n h một tiếng đối với hồ phân vị này độc nương tử chạy hắn đúng là không có gì khác tâm tình chúng rồi chính mình một trường sau coi như làm cho nàng chạy không mấy tháng tính dưỡng cũng đừng nghĩ tốt việc cấp bách vẫn là trước tiên giải quyết còn lại những người đồng d ư ợ c sát thủ có từ tiến vị này thiên hộ gia nhập chiến trường còn lại những sát thủ kiên môn căn bản không phải là đối thủ dồn dập bị từ tiến đánh chết trong chốc lát liền thu thập xong âu、oh, â、oh, oh. Từ tiến bất nhìn đắc dĩ nhìn lý tiên h hữu đờ hể phải kia nhìn từ h h tiến vốn là hắn đều cố gắng gia nhập khác một chỗ chiến cuộc sau lại giết hai tên sát thủ nhưng là giữa lúc hắn cùng một tên sát thủ đối chiêu thời điểm một đạo chỉ phong keo tới Ngay t r ư ớ chương mặt t Lý sáu mươi hai tống vi viễn lý thiên hữu một người ở mặt trước đỡ mã ở cái kia thổ hắn cầm y hiể vệ toàn ở phía sau c r ố n g đao nhìn hắn lại như nhìn cái gì đặc sắc diễn xuất như thế mỗi một người đều ở những cười đại gia chờ một lúc đều thu lại điểm a chúng ta lý đại nhân cũng là muốn mặt mũi lý ngọc nhạc tổng kỳ nghiêm túc nói thế nhưng trên khỏe môi ý cười có thể bán đi hắn thôi đi lý tổng kỳ mới vừa liền thuộc ngươi cười sớm nhất không nghĩ đến lý đại nhân võ công tốt như vậy làm việc cũng rất quả đoán lại vẫn là lần thứ nhất giết người thực rất bình thường năm đó ta ở trong quân lần thứ nhất ra chiến trường cũng nói ra không chỉ có nói ra chân đều bị sợ hãi đến run rầy đây lý đại nhân thổ thành như vậy hắn còn có sức lực cưỡi ngựa sao lý thiên hữu lây xuống lưng ngựa trên ấm nước uống một hốc sau chậm chạp khoan thai hướng về đại gia đi tới sở hữu cầm y h ị vệ đều lập tức đổi vẻ mặt nghiêm túc lại như trước bọn họ xưa nay không đã cười như thế muốn cười thì cứ việc cười đi đức hạnh lý thiên hữu trận mắt khinh thường từ t i ế n một tay nắm tay đặt ở bên mép ho nhẹ một tiếng được rồi nên thu thập thu thập tiếp tục xuất phát trên đất những người bị giết bọn sát thủ dù cho là ngân d ự c sát thủ người dưng người thường đạt cũng chỉ là bị cầm y h ị vệ tùy tiện đào cái hô cho trôn liền khối bia mộ cũng không có giang hồ sông đến cuối cùng cũng chỉ là biến thành một cái tiểu đống đất mà thôi lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa xem kiếm pháp trong tay đây là từ vừa n ã y cái kia hai huynh đệ trên người lục x o á t kiếm pháp bí tịch âm dương song hòa kiếm pháp bên trong còn có phối hợp kiếm pháp đồng thời sử dụng nội công tâm pháp lý thiên hữu lật xem một lần sau mới rõ ràng tại sao lúc đó quyết đấu thời điểm để cho mình như vậy khó chịu cái môn này âm dương song hòa kiếm pháp chú ý chính là tâm ý tương đồng do đó đạt đến cả công lẫn thủ để cho kẻ địch đáp ứng không xuể có điều kiếm pháp này trong bí tịch vốn là, là để một người tu luyện cầm trong tay song kiếm tình huống mới có thể đạt đến chân chính công phòng thủ một thể cái kia hai huynh đệ hay là chính là không làm được điều ấy mới đem cái môn này kiếm pháp c á c h ra xem ra tu luyện tuy rằng hiệu quả cũng rất tốt thế nhưng cách đại thành còn kém xa đây vô cùng tốt kiếm pháp có điều xem ra cái môn này kiếm pháp muốn tu luyện được còn phải tay trái tay phải tương thông a không phải vậy hiệu quả còn kém quá nhiều rồi đây là từ tiến sau khi xem xong đối với âm dương song hỏa kiếm pháp đánh giá so với chúng ta trong c ẩ m ý vệ tàng thu kiếm pháp thế nào lý thiên hữu t ỏ mò hỏi từ tiến suy nghĩ một chút trung đẳng đi tuy rằng hai tay kiếm pháp phi thường tinh diệu thế nhưng kiếm pháp này bên trong nội công tâm pháp có chút có yếu gặp phải nội lực cao thủ mạnh mẽ người khác trực tiếp dốc hết toàn lực là có thể ngươi vẫn là nội lực không tính quá cao nếu như ở c ứ n g chút lấy ngươi tu luyện đao pháp một đao liền có thể chém giết cái tia hai huynh đệ thỏa từ t i ế n một cái cẩm b ý gì hệ vệ thiên hộ đều cảm thấy đến cái môn này kiếm pháp có thể xếp tới trung đẳng đôi tia rất nhiều người tới nói vậy liền coi là là tuyệt thế võ học dù sao người và người ánh mắt tầm mắt không giống nhau từ t i ế n chính mình tu luyện chính là cao cấp nhất bí tịch võ công bình thường hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh đây lý thiên hữu đem bí tịch tảng tre ở n g ư trên đây chính là hắn chiến lợi phẩm đáng tiếc cái nhóm này sát thủ mỗi một người đều không mang bạc ở trên người không phải vậy còn có thể kiếm lợi đối với vừa n ã y cái nhóm này sát thủ tại sao muốn tới ám sát cầm ý địa vệ đoàn xe lý thiên hữu không có hỏi kỹ đương nhiên hắn cũng có thể đoán được một ít nguyên nhân xác suất cao gặp cùng t r ư ờ n g m ì n h có quan hệ cùng lý thiên hữu song song đi xe đạp từ tiến lúc này đột nhiên đến rồi một câu ngươi gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút ta hoài nghi vừa n ã y hiên vũ lâu sát thủ cũng đem ngươi liệt làm mục tiêu lần này ám sát sau khi thất bại đến tiếp sau khẳng định còn có thể có càng nhiều ám sát ở chờ ngươi đấy lý thiên hữu quay đầu nhìn một chút từ tiến tại sao không thể là đại nhân ngươi đây ta chỉ là cái nho nhỏ cầm ý địa vệ mà thôi đại nhân nhưng là thiên hộ a ám s đúng rồi đại nhân yên vũ lâu rất lợi hại phải không lý thiên hữu đã không chỉ một lần nghe được yên vũ lâu lần này còn chính diện quyết đấu một lần nhưng đối với cái tổ chức sát thủ này thực vẫn là không quá giải từ tiến tổ chức một hồi ngôn ngữ yên vũ lâu ngược lại không là có lợi hại hay không vấn đề mà là thần bí trên giang hồ đối với bọn hắn đến cùng ẩn dấu ở nơi nào vẫn luôn tranh luận không ngừng kim dực ngân dực đồng dực chính là bọn họ tổ chức sát thủ xưng ơ hô nhiều năm như vậy không ai biết bọn họ lâu chủ tên gọi là gì dung mạo ra sao cái này cũng là tại sao gọi ngươi cẩn thận một ít nguyên nhân tiên vũ lâu cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ám sát mục tiêu có điều t i ể u từ ngươi vẫn tính cơ linh không sử dụng ngân dực sát thủ trở lên cũng rất khó giải quyết ngươi đương nhiên đi ở hoàng thành không cần lo lắng vấn đề này tiên vũ lâu còn không lá gan đó dám ở trong hoàng thành độc thủ lý thiên hữu gật nói thật hắn cũng không phải sợ ám sát cảm giác những cái được gọi là sát thủ ngụy trang kỹ xảo đủ nát lại như mới vừa lần kia ám sát như thế quá không chuyên nghiệp hóa trang kỹ xảo cũng là nát bét còn không bằng hắn tùy tiện làm làm sợ nhất chính là đối phương phái ra một tên chân chính cường giả đến ám sát hắn cái kia muốn chạy đều chạy không được hoàn g thành bắt thành thủ thành binh sĩ ngày hôm nay phi thường tinh thần c h ấ n hưng biểu hiện nghiêm túc mỗi một người đều chạm thẳng tắp hết cách rồi ở cửa thành bên ngoài những quan viên kia tùy tiện một cái đều so với bọn họ thủ trưởng quan càng to lớn hơn ngoại trừ những này ở ngoài vẫn còn có một vị tướng quân ở chỗ này chờ đợi đây mới là những này thủ thành binh sĩ tại sao phải nghiêm túc thật lòng nguyên nhân a bọn họ còn bao lâu bẩm tướng quân từ thiên hộ lập tức liền muốn đến nhiều nhất nửa khắp đồng hồ tống uy viên g ậ t g ũ không có nói nhiều ánh mắt nhìn đường núi đây là một tên hình bộ quan chức đi lên phía trước khách khi đối với tống uy viên ôm quyền hành lễ nói rằng tống tướng quân đến thời điểm mong rằng trước tiên để chúng ta hình bộ thẩm vấn xong tội phạm s a u tướng quân ở áp tải các ngươi quân bộ khỏe không ừ nên thẩm vấn nên điều tra rõ cầm ý hệ vệ cùng các ngươi hình bộ chỉnh từng không phải cũng đã hỏi rõ ràng còn đang thẩm vấn cái gì tống uy viễn hử lệnh chút nào chưa cho vị này hình bộ quan chức mặt ngúi. Tội phạm do chúng tiếng, nào này quan ngúi. quân một mặt bộ Tội bộ ta trực tiếp tiếp do vị quản, đường â y là ở trên triều đ liền lời người kiến nói, gọi người thương nghị tốt sự tình, nếu như hình còn thượng hình tốt thư sự các có các bộ bộ ý đường i h ớ n hoàng thượng chỉ chúng ta quân bộ tội được rồi. Này, hình bộ quan chức còn muốn đăng nói chuyện liền n g g chỉ chức ta tội được ư đây, bộ bộ bị rồi. i b ê cạnh còn n hồi, lôi một u h ắ nhất lắc cái, đầu một cái, ra i viễn ệ chuyện u uy đừng động đường đường này. Tống n h phẩm đại tướng quân há lại là bọn họ những người này có thể gác tội lại nói thành tựu năm đó lượng giới sơn bình luận đại tướng quân những người chết trận ở hai giới trong thành các binh sĩ có thể tất cả đều là tống uy v i ệ n giới đáy b ì n h lính g a lần này bởi vì liệt sĩ t ử nữ bị trói m ù tán liền thuộc vị đại tướng quân này ở trong t r i ề u đường n á o hung hăng nhất cũng là hắn vẫn tuyên bố không nữa cấp tốc tập nã tội phạm hắn liền dẫn dắt bộ hạ bình định toàn bộ thiên nam phủ liền ngay cả hoàng thượng đều đối với vị này thân ra nhức đầu không thôi cho nên mới hạ lệnh để cầm y địa vệ tốc độ t r i n h phá án kiện áp giải tội phạm về hoàn thành tướng quân bọ đến rồi t ố n uy viễn cũng nhìn thấy đường núi trên đi tới xe n g a đội ngũ trung gian còn có hai chiếp xe chở tù ta ngược lại muốn xem xem ai có lá gan lớn như vậy dám đụng đến chúng ta quân nhân t ử nữ giá vừa dứt lời không chờ xe đội lại đây tống uy viễn trực tiếp cười mã hướng về đoàn xe chạy đi còn lại hộ vệ cũng đ ộ i vàng đuổi theo hình bộ quan chức vừa nhìn tình huống này cũng liền vội vàng đuổi theo c ử a thành trong nháy mắt liền không hạ xuống chương sáu mươi ba giao tiếp thấy người quen xong xuôi đến phiền phức tử tiến nhìn hướng bên này chạy tới những con ngựa này đau đầu đến rồi một câu như vậy lý thiên hữu nhìn một chút đường núi phía trước tò mò hỏi làm sao những người là tới đón chúng ta người sao tiếp đúng là tiếp nhưng cũng là chuyện phiền thoái a đợi được hai bên cách gần rồi lý thiên hữu cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao t ử tiến sẽ nói là chuyện phiền thoái quân bộ cùng hình bộ nhìn dáng dấp hai bên đều muốn trước một bước tiếp nhận tội phạm a có điều trường hợp này vòng có điều lý thiên hữu phát biểu ý kiến gì ngược lại có t ử tiến ở an tâm xem cuộc vui là được tống tương quân t ử tiến ở trên lưng ngựa ô m quyền hành lễ đối với ở trước mắt vị tướng quân này hắn vẫn tương đối kính nghệ tống uy viễn đối xử từ tiến không chút nào xem mới vừa mới đối xử hình bộ những người kia như thế năm đó hai giới thành t h ủ đem trôn tránh hung nô mở cửa thành ra nếu không phải là bởi vì cầm ý đ ị ệ vệ thanh long ở chỉ bằng vào chính hắn thật là không nhất định có thể thủ được hai giới thành nói cho cùng vẫn là chịu cầm ý đ ị ệ vệ ân tình a trước mắt vị này từ tiến nhưng là thanh long giới chướng đệ nhất người yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân vì lẽ đó tống uy viễn cũng rất k h á c h khí thứ thiên hộ kính x i n đem tội phạm giao cho ta từ tiến cười khổ một tiếng ở hắn nhìn thấy những người này sau liền biết phiền phức t ổ n g tướng quân không nên để từ mỗ làm khó dễ à, y luật mà nói lần này tội phạm phải làm trước tiên giao do hình bộ thẩm lý qua đi mới có thể giao cho quân bộ nếu như hiện tại giao cho tướng quân từ mỗ có thể không gánh được à. ngươi cũng đã nắm về quân đội những người này như vậy nôn nóng làm gì à, dù cho khiến người ta hình bộ đi cái quá chẳng cũng được rồi như vậy liền đem tội phạm giao cho quân bộ cái kia hình bộ mặt để t r ô n nào đi có điều tại sao hình bộ lần này chỉ phái cái năm phẩm thị t r u n g lại đây biết t ổ n g uy viễn đều đến rồi thượng thư bộ hình còn có thể ngồi yên sao không cần lo lắng điểm ấy trên triều đường đã thương nghị được rồi lần này tội phạm trực tiếp áp giải đến chúng ta quân bộ đại lao từ thiên hộ không yên lòng lời nói có thể đi trở về hỏi hỏi các ngươi chỉ huy sứ hắn cũng biết từ tiến nhìn một chút theo tống uy viễn mặt sau một tên cầm ý dỉa vệ bách hộ thấy đối phương dĩ nhiên cũng gật ngủ tán đồng rồi tống uy v i ễ n nói nếu đã như vậy cái kia từ tiến liền có thể yên tâm đem trương minh cùng trịnh nghĩa giao cho quân bộ ngược lại sự tính trích sạch sẽ là được có điều còn là phi thường kỳ quái lần này vụ án ở hình bộ cùng quân bộ đều dị thường coi trọng tình huống đến thời khắc sống còn hình bộ dĩ nhiên từ bỏ quan trọng nhất quyền lợi này không giống như là đám người kia t ắ t phong a lẽ nào triều đình bên trong có chuyện quan trọng hơn phát sinh nhìn cái gì vậy thật giống ngươi có thể đánh được ta cũng như thế lại nói lấy ngươi phạm tội tỉnh tiến vào quân bộ đại lao sau đời này cũng đừng nghĩ ra được sau đó a ngươi người này cặn bã muốn chết cũng khó khăn đi lý thiên hữu nhìn chương minh ngữ khí phi thường trào phúng cái tên này ở cầm y địa vệ cùng quân bộ giao tiếp thời điểm ác độc nhìn mình chằm chằm cảm giác giống như là muốn ăn chính mình như thế ha ha ta gặp ở phía dưới chờ ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ở ta trước mặt ta sau đó ăn cơm đi ngủ thậm chí uống nước đều cẩn thận một chút đừng không cẩn thận liền bị giết ta trương minh n â m thanh khẳng k hẳn ngựa khi ác độc nói ở đường núi trên lần kia ám sát hắn biết khả năng này là sư phụ hắn sắp xếp vừa đến muốn giết vị này người ngoài thôn giúp mình báo thủ thứ hai cũng muốn giúp mình giải trừ thống khổ đáng tiếc như thế đều không hoàn thành ngươi yên tâm bởi vì ngươi bị tóm ta sau đó ăn cơm càng hương đi ngủ càng thoải mái hơn nhìn xe trở tù bị binh sĩ áp tải hoàn thành lý thiên hữu cũng thở phào một cái khoảng lâm trở về nửa đường trên còn bị ám sát một lần hiện tại rốt cục xem như là toàn bộ giải quyết mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi thôi ngày mai đi cầm ý l ị a vệ phụ đệ nhận lấy tiền thưởng nhìn từ tiến ra hiệu chính mình lưu một hồi lý thiên hữu liền đứng ở tại chỗ chờ mọi người đều đi rồi mới hỏi đại nhân làm sao còn có chuyện gì sao ngày mai ngươi nhớ tới sớm một chút lại đây chỉ huy sứ đại nhân muốn gặp ngươi một mặt trước tiên chúc mừng ngươi muốn thăng trước à từ tiến vua vua lý thiên hữu vai sau trong triều thành đi đến lý thiên hữu vội vàng đội theo từ t i ế n trước liền có từng nói bởi vì vào lần này vụ án bên trong phát huy ra sắc cẩm y đ ị vệ chỉ huy sứ đại nhân dự định thấy mình một mặt nhưng không nghĩ đến như vậy s ấ t ruột ngày mai sẽ phải t h ấ y à. đại nhân cần ta chuẩn bị vật gì không ngươi hiểu được k h ả k h ả nhìn lý thiên hữu xoa ngón tay từ t i ế n tức giận nói rằng chúng ta có thể không kém ngươi cái kia ít bạc ngươi chuẩn bị kỹ càng ký tên là được tuy rằng ta ở trong thư có từng nói ngươi phá án thời điểm những người phân tích nhưng dù sao không có nói quá mức tỉ mỉ ngày mai còn cần ngươi ở chúng nói một lần nhớ kỹ đó mới là chỉ huy sứ đại nhân tại sao muốn gặp ngươi nguyên nhân hiểu không t h ấ nam thành đô ý viện khoảng thời gian này ngoại thành một mảnh mạnh khỏe không có đại sự gì phát sinh nhiều nhất cũng là láng giềng trong lúc đó một ít chuyện vật vanh việc nhỏ vào lúc này triệu tân dương chính sắc mặt nghiêm nghị xem trong tay vật nay mỏng manh quần áo có thể chống lạnh sao ngươi là nói gần nhất ngoại thành xuất hiện một người chuyên ăn trộm loại này này gọi thứ đồ gì nhi triệu lão đại cái này gọi là đồ lót là một vị người ngoài thôn nữ tử bán nữ giới thiếp thân ý vật tên là đ ộ c yêu ly đại ca vẫn là bằng hữu của nàng đây vương h ư u tài sung sướng hớn hở cười nói rằng vật này rất đắt sao vẫn còn có người đi ăn trộm món đồ này triệu tân dương không nghĩ ra đáng quý rồi liền triệu lao đại trong tay ngươi nắm liền trị hơn bốn trăm đồng tiền a còn có càng quý hơn đây khoảng thời gian này trong thành phụ nhân đều mua loại này gọi đồ lót cà cá i ế m cái kia nhà gọi đ ộ c yêu cửa hàng thời trang bên trong bán quần áo đều thật là đẹp a triệu tân dương xem trong tay cái này gọi là đồ lót cà yếm màu đen s mặt trên vẫn còn có từng cái từng cái lô thùng nhỏ cái kia quần thị càng thêm quá đáng hình tam giác hình dạng cùng cái hiếm như thế sợi vải trên dĩ nhiên cũng có lỗ động gian thương à. bán quý như vậy thì thôi sợi vải còn như vậy ít n à y đến mùa đông có thể giữ âm sao có điều làm sao cảm giác m ò lên đến vẫn tính thoải mái n g h e lên còn có cô hương vị đây lý thiên hữu cười ha ha đi vào triệu tân dương thư phòng dự định đến hỏi một chút vương hữu tài ngày hôm nay ở đâu người hầu vừa vào cửa liền nhìn thấy vương hữu tài dĩ nhiên cũng ở trong thư phòng chờ chút triệu tân dương hắn đang làm gì thế tại sao cầm đồ lót sắc mặt như vậy hẹn bọn mẹ nó hắn lại vẫn ngửi một cái thật một mình ngươi lão triệu a ngươi tưởng rằng chỉ có chính mình thật này một cái không nghĩ đến a không nghĩ đến liền ngươi như thế lông mày g i ẫ m mắt to cũng biến thành như thế hèn m ọ n kha kha kha đại nhân thật có nhã hưng a có điều nếu như thật sự muốn hay là đi tiên nữ lâu vui lừa một chút đi tự mình giải quyết thương thân thể a lý thiên hữu một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ nói với triệu tân dương vương hữu tài nghe được sau l ư n g âm thanh phi thường kinh hỷ xoay người nhìn lý thiên hữu lý đại ca đúng là người a triệu tân dương sắc mặt như thường nhìn đang đánh náo động đến lý thiên hữu hai người đối với mới vừa nói những câu nói kia hắn biểu thị không có chút nào hiểu tặc trộm đồ lót lý thiên hữu nghe xong vương hữu tài sau khi giải thích mới biết vừa nãy triệu tân dương vì sao lại cầm đồ lót không nghĩ đến ngoại thành còn có vị nhân tài chuyên ăn trộm đồ chơi này a chính là bán lấy tiền vẫn là chỉ là biến thái a ta cũng không biết vương hữu tài lắc đầu một cái triệu tân dương xem lý thiên hữu hai người bọn họ ở phía dưới nói nhỏ tức giận khoát tay h á o một cái được rồi được rồi hai ngươi tiểu tử có lời gì lăn ra ngoài nói hữu tài vụ án này liền giao cho ngươi đi làm tiểu tử đều đi ra ngoài cho ta lý m ẫ nhân lý thiên hữu dừng bước lại quay đầu nhìn một chút triệu tân dương đối phương thần sắc nghiêm túc làm sao triệu lão đại hãn châu thành sự tình n g ư y i làm rất tốt thật sự rất tốt ta thế những người chết đi quân nhân cảm tạ ngươi lý thiên hữu nhẹ nhàng gật gù xoay người rồi cùng vương hữu tài đi ra ngoài chỉ để lại một câu không k h á c h khí nên chương sáu mươi b ố đưa kiếm pháp tán gẫu nhà thiên lý thiên hữu mang theo vương hữu tài đi đến đô ý viện diễn võ trưởng một câu nói không nói liền từ trên cây lấy xuống hai cành cây đưa cho vương hữu tài lý đại ca ngươi đây là làm gì à vương hữu tài xem trên tay cành cây một mặt không thể giải thích được hỏi đến hữu tài người chiếu ta nói xem có thể hay không làm được đến lý thiên hữu một mặt chờ mong nhìn vương hữu tài vương hữu tài gật cụ biểu thị biết rồi tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vông thấy vương hữu tài cầm cành cây rất dễ dàng liền làm đến những này lý thiên hữu không nhịn được gia tăng độ khó hiện tại đổi một bên tay trái vẽ vông tay phải vẽ tròn rất nhiều người có thể so sánh ung dung làm được bước thứ nhất cũng chính là tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vông thế nhưng t u y ệ t đại đa số người đều không làm được đồng thời tay trái vẽ vông tay phải vẽ tròn không tin các vị có thể thử xem vương hữu tài gãi gãi đầu nhìn lý thiên hữu lý đại ca này rất khó sao lý thiên hữu ngơ ngác nhìn trên đất đồng thời xuất hiện mới cùng tròn không nghĩ đến vương hữu tài cái tên này dĩ nhiên có thể ung dung như vậy liền làm đến tay trái vẽ vương tay phải vẽ tròn mức độ này lẽ nào là bởi vì tâm tư quá đơn thuần nguyên nhân sao hữu tài ngươi ở thử xuống viết tên tay trái viết tên ngươi tay phải viết tên ta mau mau vương hữu tài lý m ô i nhân mẹ ư ung dung như vậy sao sau khi lại trải qua nhiều lần thí nghiệm lý thiên hữu đến ra một cái kết luận vậy thì là vương hữu tài cái tên này thật sự có thể nhất tâm lưỡng dụng tay trái tay phải các làm không giống sự tỉnh đều sẽ không ảnh hưởng hữu tài cái môn này kiếm pháp ngươi cầm tu luyện quá thích hợp ngươi lý thiên hữu cho vương hữu tài chính là t r ư ớ c thu được âm dương song hòa kiếm pháp cái môn này kiếm pháp đối với tu luyện giả yêu cầu rất cao nếu như không có tư chất lời nói vậy chỉ có thể xem trước cái kia hai h u y n h đệ như vậy một người học một phần thu về đến đang sử dụng nhưng loại này phương thức tu luyện gặp dẫn đến kiếm pháp uy lực to lớn giảm xuống mà vương hữu tài liền không tồn tại vấn đề thế này cái tên này hoàn toàn có thể một tay học một loại kiếm pháp một người làm hai người đến dùng có thật không có điều lý đại q a t a là dùng đạo a lý thiên hữu cho vương hữu tài một cái nao quá vỡ nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi thì sẽ không đổi thành kiếm a đô ý viện lại không phải là không có kiếm pháp này nhưng là có thể luyện được nội lực đến thời điểm ta cũng thật dẫn ngươi đi trong cầm ý vệ p h á t t à i a có còn muốn hay không cưới gia đình giàu có con g á i muốn a muốn đi học đừng nói nhảm từ lúc thu được cơm dương song hòa cái môn này kiếm pháp ngay lập tức lý thiên hữu đã nghĩ được rồi chỉ cần vương hữu tài có phù hợp cái môn này kiếm pháp tu luyện tư chất vậy thì cho hắn tu luyện nếu là không có lời nói vậy chỉ có thể sau đó đang giúp hắn xem xét một môn vóc ô n g có thể nói lý thiên hữu đúng là vẫn luôn nhớ tới vương hữu tại vị này tiểu lão đệ a được rồi ngươi nhìn tu luyện đến thời điểm ta tới kiểm tra ngươi tiến độ chớ có biếng nhắc ca sớm một chút luyện được nội lực là có thể sớm một chút cùng ngươi lý đại ca phát tài đi lý thiên hữu nói xong cũng vỗ tay một cái đứng dậy rời đi đô bí viện hắn còn phải đi một nơi khác đây muốn nói gần nhất khoảng thời gian này ngoại thành bên trong có cái gì tối chuyện mới lạ phát sinh vậy thì không thể không nhắc tới một nhà cửa hàng thời trang đ ộ c yêu một nhà chuyên môn bán nữ giới quần áo cửa hàng nhà này cửa hàng thời trang bên trong mỗi một bộ y phục đều cùng thái huyền vương triệu tầm thưởng trang phục không giống nhau đặc biệt một loại tên là đồ lấp vật càng làm cho những nữ nhân kia si mê chỉ cần có căn cái, chốt chỉ có các còn cổ các hiện nhân thủ then phu không không phản tiền, trên bản trên trượng nàng dùng tiền, còn cổ vũ các nàng nhiều tại một đối điểm. đều mua mua sẽ vũ lý thiên hữu đi tới nơi này sau liền nhìn thấy rất nhiều phụ nhân ở đây chọn mua quần áo hơn nữa các nàng ăn mặc để lý thiên hữu cảm giác đi đến hiện đại một nhà cửa hàng quần áo như thế bộ y phục này bao nhiêu a cái kia bộ màu trắng có thể cho ta nhìn xuống sao ta phu quân lần trước nói vẫn là màu đen càng đẹp mắt đây xấu hổ chết người cũng chính là thái huyền vương triệu vẫn tính dân phong mở ra không đúng xem trên thực tế cổ đại phong kiến như vậy không phải vậy kê văn văn loại này điếm sớm đã bị quan môn đại cát t o à n bữa triệu n g cửa mới vừa về hoàn thành xử lý một ít chuyện liền đến ngươi nhìn chỗ này một chút chuyện làm ăn rất tốt ta đến chúng ta đi hậu viện uông trà đi đến hậu viện tiệu trong phòng trà lý thiên hữu sau khi ngồi xuống nhìn một chút chu vi phương tiện ngươi này làm rất tốt ta phía trước không cần ngươi đi hỗ trợ sao không cần hiện tại những người theo nương cùng may và ta đã sớm huấn luyện được rồi hiện tại các nàng đều có thể chính mình bắt đầu bán quần áo ta trả lại các nàng tăng lên n h i ệ tình t khỏi nói nhiều chân kê văn văn một bên tẩy thành trà cụ một bên tự hào nói lý thiên hữu g v t g ụ có thể nghĩ đến làm trên thực tế cái kia một bộ tiêu thụ trích phần trăm hình thức đặt ở thái huyền vương triệu bên trong đôi kia những này theo nương cùng may và tới nói đến sản sinh bao lớn kích thích cả ca ngươi đây hắn làm sao không ở ngươi này a hắn làm lính đi tới cái gì lý thiên hữu nghi hoặc nhìn c â văn văn chuyện khi nào a hắn cái này tuổi tắc còn có thể đi làm lính sao thấy lý thiên hữu muốn xóa bổ cây văn văn vội vã giải thích không phải ở hiện thực bên trong làm lính anh ta hắn là ở trong game làm lính đi tới hiện tại ở lượng giới sơn cái kia đây lưỡng giới sơn con nào quân đội đây không biết ta không hỏi kỹ ngược lại hắn nói là rất châu quân đội tướng quân cũng rất châu loại kia cây văn văn lắc đầu một cái nàng đối với những này đều chẳng muốn hỏi đến n g ư ờ i đây lý đại ca khoảng thời gian này có cái gì thú vị hoặc là mạo hiểm sự tình phát sinh sao nói cho ta nghe một chút nha lý thiên hữu uống một hốc trà nhìn n ố i phương cười c ậ n lại như cùng bạn c ũ như thế kể rõ lên gần nhất chuyện đã xảy ra h ã n châu thành hồi đó thực sự là l o ạ n a ta đã nói với ngươi cái kia một tấm b à n trà cách hai người hơi bay lên hương nhang để cho lòng người sung sướng ngay ở lý thiên hữu hắn còn ở cùng kê văn văn nói cố sự thời điểm tư tiến cũng trở về đến cầm y h i ệ vệ phụ đệ cầm y h i ệ vệ chỉ huy sứ cùng hai vị c h ấ n phụ sứ đại nhân đã sớm ở mật thất chờ hắn hạ quan tư tiến bái kiến ba vị đại nhân chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu ngồi ở mật thất chính giữa tay phải hư nhấc tử tiến cực khổ rồi ngồi ta đại nhân tư tiến sau khi ngồi xuống nô vĩnh biu lại lần nữa nói rằng dọc theo đường đi có nguy hiểm gì không có tội phạm an toàn giao phó cho quân bộ chứ tội phạm đã an giao tất cả cho quân bộ khi đến trên đường gặp phải yên vũ lâu cái nhóm này cống ngầm con chuột ngoại trừ chạy một vị ngân dực ở ngoài hắn toàn bộ để tội từ t i ế n vẻ mặt thật lòng trả lời nói rằng vương hỏa quân xem thường lệnh hư một tiếng lại là yên vũ lâu con chuột ở lợi hại cũng là con chuột từ t i ế n lần này ngươi làm rất tốt chủ yếu vẫn là có thể tốc độ nhanh như vậy liền đem vụ án cho phá không để chúng ta cầm y để vệ chịu oan ức đây mới là then chốt tiền tiến vào vui cười hớn hở nói rằng nô vĩnh biu nhấp bụng trà đối với có thể nhanh như vậy liền xử lý tốt hãn châu thành sự tình hắn cũng cảm thấy phi thường hài lòng mấy ngày nay ở trên triều đường cũng phi thường có mặt m ũ i cái k i a lý mỗi nhân cũng q u a y về rồi sao từ tiếng gật cụ bẩm đại nhân hắn đã trở về lần này còn nhờ vào hắn không phải vậy vụ án thật không dễ như vậy bị phá sau đó từ t i ế n liền hướng ba vị đại nhân nói tới vào lần này hãn châu thành một á n bên trong lý thiên hữu biểu hiện chương sáu mươi lăm quan thuyền có chuyện ba người nghe từ t i ế n nói xong lý thiên hữu sự tích sau nô vĩnh biu ngồi ở thượng vị cười hỏi một câu có đâu ó c sẽ làm án không sai không sai hắn vo công thế nào từ t i ế n vẻ mặt chăm chú suy tư một chút tuy rằng nội công còn có chờ tăng cao nhưng hắn tu luyện đao pháp ta là thật chưa từng thấy k h ó i đao từ t i ế n nghi hoặc nhìn vương hòa quân vị này c h â n phụ sứ đối phương bình tĩnh nhấp ngụm trà tiếp tục nói hắn tu luyện chính là k h ó i đao ngươi chưa từng thấy rất bình thường cái môn này đao pháp liền không có mấy người có thể tu luyện được cái môn này đao pháp võ học chú ý chính là một cái chữ mau đao nhanh thân pháp nhanh đại thành thời gian thân hình giống như quỷ mị không thể cân nhắc ánh đao nhanh như chấp giật có thể nói là thế gian tuyệt đỉnh đao pháp bí tịch vương đại nhân ngài miêu tả thân pháp khối này làm sao khá giống. vương hòa quân g ậ t ngủ xem như là thừa nhận từ tiến suy đoán không sai chu tước đại nhân chính là tu luyện khoái đao bên trong thân pháp mới có thể được khen là đ ư ờ n g đại khinh công người số một có điều coi như là chu tước đại nhân cũng chỉ có thể đem thân pháp khối này luyện tốt nô vĩnh biêu cười ha ha nói tiếp nói rằng từ tiến hiện tại biết tại sao muốn gặp gỡ này lý m ộ nhân chứ thính ra hắn vẫn là chu tước đại nhân tiểu sư đệ đây vốn là từ tiến lần này còn muốn bởi vì lý thiên hữu lập công nguyên nhân ở cẩm y lý hệ vệ tảng công các bên trong cho hắn tìm một bản khá một chút tâm pháp tu luyện dùng để đền bù nội công không đủ điểm này lần này được rồi người ta chính mình tu luyện đao pháp bí tịch cũng có thể so với mình tu luyện cũng muốn giỏi hơn còn tìm cái cây bữa có điều từ tiến lại nghĩ đến một điểm sắc mặt trở nên nghiêm nghị chu tước đại nhân nhưng là vị tia đệ tử đây chẳng phải là nói lý mỗi nhân cũng là người đây không cần phải để ý đến nô vĩnh biêu nhẹ nhàng vùng vung tay mặt trên những người đánh cờ theo chúng ta cầm y địa vệ không có quan hệ làm tốt chúng ta chuyện của chính mình là được năm đó lớn như vậy biến động chu tước đại nhân không cũng không có chuyện gì mà hoàng thượng phân rõ ràng từ tiến lúc này mới yên lòng lại hắn là thật sự rất thưởng thức lý thiên hữu không muốn hắn rơi vào một ít phiền phức không tất yếu ở trong ngày hôm nay thật biết điều hình bộ phái tới người nhìn thấy tống tướng quân thực sự là một mặt bất đắc dĩ nói lại nói không lại đánh cũng đánh không thắng cũng không biết phái cái có chút phân lượng lại đây ha ha ha thấy ba vị đại nhân sắc mặt không đúng lắm từ tiến cũng thu lại nụ cười làm sao đây là n ô vĩnh biêu thần sắc nghiêm túc cái này cũng là tại sao ngươi mới vừa trở về chúng ta liền gọi ngươi tới nguyên nhân có chuyện lớn rồi ta tới nói đi t i ề n tiến vào vị này cầm ý địa vệ túi tiền tiếp l ờ i nói rằng là thủy vận khối này xảy ra vấn đề rồi ba chiếc vận tải đầy mối quan thuyền biến mất không còn tăm hơi mối thuyền người lại như biến mất không còn tăm hơi như thế hình bộ cùng hộ bộ hiện tại đều loạn thành một nồi cháo sự nghiêm trọng của chuyện này ngươi hẳn phải biết lớn bao nhiêu đi từ tiếng gật cù quan thuyền có chuyện vốn là vô cùng nghiêm trọng thúng chi mặt trên vận chuyển dĩ nhiên là m ố i thứ này ở xã hội hiện đại bên trong m ố i chỉ là một cái gia vị mà thôi không là chuyện gì ngạc nhiên đ ủ vật càng không ai sẽ cảm thấy nó rất trọng yếu thế nhưng ở cổ đại xã hội phong kiến ở trong m ố i nhưng là rất trọng yếu vật tư chiến lược xã hội phát triển kinh tế không thể rời bỏ nó bách tính dân sinh không thể rời bỏ nó thậm chí ở thời chiến muối vẫn là trọng yếu quân bị vật tư bị thương binh lính có thể không ăn thịt nhưng không ăn muối có thể không chịu được nói không q u y ế t đại muối có thể nói là một cái cổ đại phong kiến vương quốc mạch máu thái huyền vương triều xã hội bầu không khí đối lập mở ra thương nhân cũng có thể lẫn nhau thông thương thậm chí đồ sắt ngựa cũng có thương nhân bán nhưng chỉ có muối này một khối nhưng là phi thường chặt chẽ trong giữ không cho phép bất luận người nào một mình buôn bán muối dù cho là hoàng thân quý tộc hiện tại ba chiếc vận tải đầy muối quan thuyền biến mất nay có thể nói là phi thường vô cùng nghiêm trọng sự tỉnh như thế một đôi so với lưu nhã vụ án hay là liền không phải trọng yếu như thế không trách buổi chiều hình bộ không phái cái gì quan viên trọng yếu đi đón tội phạm hóa ra là có càng thêm việc trọng yếu trì hoan a có thể biết ở đâu nơi biến mất sao t ừ tiến hỏi ba chiếc thuyền là từ đông hải phụ kinh canh đào đưa tới hoàn g thành ở quá mối thành sau liền biến mất không còn t ă m hơi gỗ môn thành hộ bộ quan chức vốn là dự định ở bến tàu đối với quan thuyền tiến hành theo lệ kiểm tra kết quả đợi đã lâu còn chưa thấy quan thuyền ý thức được không đúng sau vội vã phái người lái thuyền đi tìm nhưng là đến hiện tại cũng không phát hiện nay mới kinh động hoàn thành t i ề n tiến vào giải thích nói rằng hoàng thượng tuy rằng còn không hạ lệnh để chúng ta cầm ý hệ vệ đi vào kiểm tra thế nhưng chúng ta đã để trịnh thiên hộ đi đến nơi khởi nguồn điểm đi đầu kiểm tra ta nghĩ không tốn thời gian ăn giải phần này việc xấu vẫn là gặp rơi xuống trên đầu chúng ta này ba chiếc quan trên thuyền mối các đại nhân có biết là dùng ở nơi nào đây là từ tiến phi thường quan tâm một vấn đề nô vĩnh biêu đặt chén trà xuống biểu hiện nghiêm nghị đây chính là phiền toáy nhất địa phương đám này mối đều là hồ mối là năm nay trong cung dùng để tế tự vật phẩm trong cung c h ú c rượu cùng lễ bộ có thể là phi thường c o i trọ n g a từ tiến hiện tại đang ở hoàn thành có lòng không đủ lực chỉ có thể an ủi một chút đại nhân an tâm nếu trịnh h u n h đã đi đến kiểm tra tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ có cái kết quả tốt n ô vĩnh b ư u ba người gật gù hiện tại cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào đông hải phụ trịnh trí dương tiên hộ người cũng ở ma đô sao cây văn văn kinh ngạc nói không nghĩ đến trước mặt vị này lý đại ca dĩ nhiên cùng mình ở đồng nhất tòa thành thị bên trong quá khéo đi a làm sao lý thiên hữu tò mò hỏi không không có chuyện gì lý thiên hữu đứng lên làm phiền ngươi lâu như vậy ta cũng nên đi rồi ngày hôm nay tới một ngày mã m ệ t chết đều sớm một chút lò gặp nghỉ ngơi đi bị bì, bì từ biệt cây văn văn sau lý thiên hữ liền lò gặp Từ trên giường sau khi đứng ngậy, trong ừ t dạ ăn ăn chốc lát dao đồ ăn t sẽ đưa đến chuyển điệu ghế nhỏ lý thiên hữu an vị ở trên khay trà vừa ăn g dao đồ ăn một bên nhìn tin tức chủ yếu vẫn là xem liên quan với tự do thế giới phương diện tin tức nhìn tợ lẽ ơ khác có chuyện ly kỳ gì phát sinh ở to lớn nhất trên diễn đàn trí đỉnh chính là liên quan với lần này hoa khôi giải đấu lớn tin tức tuy rằng tổng trận chung kết còn chưa bắt đầu nhưng các người chơi n h i ệ tình t cũng bị điều chuyển động từng cái từng cái sinh ra khắp nơi phủ châu các người chơi đ ề u ở trên mạng điên cuồng chống đỡ bọn họ phủ châu hoa khôi lại như tá lần sâu trong đại tái diện những người vì là tuyển thủ kéo phiếu f a n như thế lý thiên hữu bỏ qua loại này tin tức cách trận chung kết còn có một quãng thời gian đây hiện tại gấp cái r á m lại nói lý thiên hữu có thể không quan tâm hoa khôi giải đấu lớn đến cùng ai thu được vào quân xem cuộc vui là được tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm thú vị thế mời vẫn đúng là để lý thiên hữu nhìn thấy một phần thế mời mặc dù mới mấy trăm ngàn lượn xem có điều tiêu đề rất thú vị đông hải phủ toàn phủ các thành phố lớn xuất hiện nghiêm ngặt kiểm tra hoài nghi có đại sự phát sinh thiếp mời phía dưới chủ yếu là một vị đ ợ lỡ tự thuật ở hắn kể lể ở trong trước kia hắn vẫn ở mối thành bến tàu trên làm giúp kiếm chút đỉnh tiền có điều hai ngày nay bắt đầu bến tàu dĩ nhiên toàn diện giới nghiêm thậm chí đông hải phủ mỗi cái thành thị đều xuất hiện đô ý kiểm tra hộ gia đình tình huống vì lẽ đó hắn cảm thấy đến hẳn là có đại sự phát sinh không phải vậy một cái ở cổ đại có khổng lộ như thế phun ra nuốt vào lựa bến tàu làm sao sẽ giới nghiêm đây một ngày này đến tổn thất bao nhiêu tiền tại A? chương sáu mươi sáu thăng chức tăng lương phát tiền thưởng đối lập với xã hội hiện đại bên trong các loại vận tải điều kiện ở thời cổ cũng chỉ có hai loại vận tải thủ đoạn trên đất bằng xe ngựa cùng giang hà hồ hải bên trong thuyền thuyền vận không chỉ có tốc độ so với ngựa xe nhanh có khả năng gánh chịu hàng hóa số lượng cũng so với lục vận càng thêm nhiều vì lẽ đó thời cổ hướng về trong cung tiến cống một ít v ậ t lúc đại đa số đều sẽ chọn đi thuyền vận coi như thái huyền vương t r i ề u là một cái có võ công cổ đại phong kiến vương triều vẫn là không thể rời bỏ thuyền hàng vận tải loại này thủ đoạn hữu hiệu tình huống như thế cũng dẫn đến một điểm vậy thì là phạm là có bến tàu tồn tại thành thị không chỉ có lượng người đi rất lớn. thương mại cũng đối lập phồn binh rất nhiều cũng là bởi vì lui tới thương thuyền gặp mang đến các nơi không giống hàng hòa bán đại đại tăng mạnh những nơi phát triển kinh tế có câu nói mọi người đều nghe qua nếu muốn giàu trước tiên sửa đường nói chính là tình huống như thế mà thuyền vận lại như là cổ đại bản cao tốc xa lộ tại sao thiên nam phủ được khen là giàu có nhất phủ châu ngoại trừ tới gần hoàng thành có địa lý ưu thế ở ngoài từ đông hải phủ đến hoàng thành tần hoàng tinh đạo liền quá thiên nam phủ bốn thành phố lớn đây là đông hải phủ độ không có đáy ngộ a bốn nơi to lớn bến tàu hoàn toàn cứu sống toàn bộ thiên nam phủ kinh tế hay bởi vì thiên nam phủ kinh thương đối lập dư giả điều kiện cũng làm cho tòa này phủ châu nắm giữ toàn bộ thái huyền vương triều nhiều nhất thương nhân cái này cũng là tại sao phát sinh bản này thiếp mời tờ vợ lỡ sẽ cho r ằ n g diêm thành hoặc là nói đông hải phủ khả năng phát sinh đại sự nguyên nhân không phải vậy làm sao có khả năng đem bến tàu cho đông a còn bắt đầu kiểm tra hộ gia đình đông hải phủ lý thiên hữu suy nghĩ một chút thật giống nơi đó có tòa lao thần sơn cựu đại môn phái một trong lao thần sơn đạo trưởng ở đô bí viện người hầu thời điểm nghe vương hữu tài đã nói đây là thần bí nhất một cái cựu đại phái bên trong tất cả đều là đạo sĩ mục tiêu cuối cùng chính là thành tiên. trò chơi chơi đến hiện tại mỗi cái môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều thu một chút tờ l ê ơ xem là đệ tử đến bồi dưỡng xem vong xuyên chờ thần kiếm sơn liền hắn biết đến cũng đã có mấy chục tên tờ l ê ơ tiến vào vào thần kiếm sơn chỉ là địa vị không hắn cao mà thôi chỉ có lao thần sơn hiện nay cũng chỉ có như thế một vị vợ lễ ơ gia nhập lao thân sơn người khác cũng không biết dùng phương pháp gì mới có thể hấp dẫn cái nhóm này đ ạ o sĩ có vợ lễ ơ từng thử ở cửa niệm đạo đức kinh kết quả bị người ghét bỏ quá âm ý liền đem ném đi rồi đi ra đến l i ê n đạo đức kinh đều vô dụng còn không bằng đi thử xem môn phái khác đây ngoại trừ những tin tức này ở ngoài còn có rất nhiều hắn rất thú vị tân nghe tin tức tỷ như một vị vợ lễ ơ liền đề nghị hy vọng có người có thể tổ chức một lần thuộc về bọn họ vợ lễ trong lúc đó đại hội võ lâm quyết gia minh chủ võ lâm đến đề nghị này vừa xuất hiện thì có mấy triệu số lai lượng còn có một vị tờ l r vốn là muốn noi theo một ít xuyên việt trong tiểu thuyết những người nhân vật chính ở thiên đạo thư viện cái kia ngâm thơ đối nghịch hy vọng có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ do đó hướng đi nhân sinh đỉnh cao ông đến mỹ n h â n quy kết quả phát hiện trên thực tế đã từng tồn tại những người thơ tử người ta thiên đạo thư viện toàn biết hoặc là nói ở thái huyền vương triều trong thế giới này thì có lý bạch đỗ phủ bọn họ loại này người từng tồn tại điều này cũng làm cho những người định dùng cổ văn hóa đi trang bức tờ l a y r bàn tính trực tiếp thất bại trừ phi mình thật có thể viết ra thơ tử lý thiên hữu nhìn thấy bản này tiếp mời trực tiếp bật cười hắn đã sớm phát hiện điểm ấy trên thực tế năm ngàn năm văn hóa lịch sử gốc gác tất cả thái huyền vương triều bên trong có thể tìm được nhớ tới ở đô ý viện có một lần buổi tối người hầu làm lý thiên hữu nghe được vương hữu tài ở cái kia niệm ngọc xanh án nguyên tịch thời điểm hắn biểu cảm trên gương mặt liền như là g ặ p ma do hỏi vương hữu tài này từ là ai viết không nghĩ đến tiểu tử kia dĩ nhiên dùng một mặt không từng va chạm xã hội ánh mắt nhìn mình đương nhiên là giá hiên tiên sinh viết ta ly đại ca ngươi không từng đọc sách ca đánh cái kia sau khi lý thiên hữu liền biết rồi muốn lợi dụng văn hóa sai bi người có người nhà cũng có người ta có n g ư ờ i thật là không nhất định có cơm nước xong tắm nước n ó n g sau lý thiên hữu liền nằm trên giường đi tới hiện tại mình có thể kiếm được tiền thuê cái càng tốt hơn nhà trong đêm mỗi tháng còn có quần q u ầ n không ngừng thu vào đồng thời không bao lâu nữa có thể có trăm vạn trở lên thu vào dựa vào ở đầu giường lý thiên hữu lúc này rất muốn gọi điện thoại nói cho bọn họ biết chính mình rất tốt không phải vì để bọn họ an tâm chỉ có thể muốn chứng minh một ít xem ra rất chuyện buồn cười mà thôi lúc trước sự lựa chọn của chính mình không có sai càng không nên đem sai quy kết đến trên người hắn quên đi cần gì chứ hoặc cho phép bọn hắn căn bản liền không đáng kể đi lý thiên hữu tự rêu cởi cợt đi ngủ đi ngủ ngủ cái gì buồn phiền đều không rồi chúc mừng lý đại nhân a n g ạ c h c ả m tạng chúc mừng lý đại nhân chúc mừng lý đại nhân c ả m tạng c ả m tạng lý đại nhân này không được bãi mấy bàn ăn mừng một hồi mà hạ quan còn muốn uống ngài một cái rượu mừng đây c ả m tạng lại nói lại nói ha sáng sớm lên trò chơi sau lý thiên hữu liền đi đến cầm y l i ệ vệ làm việc p h ụ đệ từ vào cửa đến hiện tại dọc theo con đường này gặp phải cầm y h i ệ vệ đều là ở chúc mừng chính mình v ậ phần tại sao chúc mừng chính mình những người này nhưng một chữ cũng không chịu nói thêm đi vào nội viện nhìn thấy từ tiến sau lý thiên hữu vội vã đi qua đại nhân c h à o b u ổ i s á n g a là tiểu t ử ngươi a vừa vặn muốn tìm ngươi theo ta đến đây đi từ tiến b u n g vung tay ra hiệu lý thiên hữu đ ổ i tới đi đến từ tiến thư phòng chờ từ tiến ở trong đó sau khi ngồi xuống lý thiên hữu mới mở miệng dò hỏi không biết đại nhân tìm ta có việc gì a ha ha tiểu t ử ngươi cơ t r í như vậy còn có thể đoán không được trên b à n tấm t i a thái huyền q u ý hành ngân phiếu là thuộc về ngươi lần này hãn châu thành vụ án tiền thưởng chia hoa hồng tổng cộng một trăm sáu mươi hai lượng mặt trắng chính mình cầm cẩn thận từ tiến vừa dứt lời lý thiên hữu liền không nhịn được cầm lấy cái kia tấm ngân phiếu xem lên mặt trên rõ rõ ràng ràng viết một trăm sáu mươi hai lượng bạc trắng xác nhận không có sai suất sau liền đem ngân phiếu ôm vào trong lòng kha kha kha cảm tạ đại nhân a cái kia không có chuyện gì ta đi trước hà trở về từ tiến không vui nói liền biết tiền tiền tiền còn có chuyện nói với ngươi đây ngài nói ngài nói ngược lại tiền tới tay ngươi muốn nói cái gì đều được chỉ cần đừng nghĩ hát ta tiền từ tiến từ trên b à n lấy ra một phần công văn tại đây ký tên bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là cầm y hệ vệ tổng kỳ vốn là ta nghĩ để bạt ngươi làm á c h hộ thế nhưng mấy vị đại nhân cân nhắc ngươi mới đến c ầ m y liệt vệ không bao lâu đề bạt quá nhanh gặp lôi kéo người ta đố kỵ lúc này mới trước hết để cho ngươi làm cái tổng kỳ hy vọng ngươi có thể hiểu được lý thiên hữu nhìn một chút công văn trên nội dung đơn giản tới nói chính là xét thấy hắn lần này ở hãn châu thành đại án bên trong thể hiện xuất sắc rất đề bạt làm c ầ m y liệt vệ tổng kỳ trước đại khái liền ý này cảm tạ đại nhân lý thiên hữu hướng từ tiến nói rằng hắn không phải không biết phân biệt người coi như hắn xác thực vào lần này vụ án bên trong thể hiện xuất sắc nhưng từ cầm y đ ị vệ giáo kiến lên tới tổng kỳ loại này thăng chức tốc độ hoàn toàn có thể dùng ngồi hỏa tiễn để hình dung không có từ t i ế n cố ý vun bón làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy đây tốt đẹp một ngày liền muốn từ thăng chức tăng lương phát tiền thưởng bắt đầu chương sáu mươi bảy phú thương ném đồ vật đi thôi dẫn ngươi đi thấy chỉ huy sứ cùng c h ấ n phủ sứ đại nhân bọn họ lúc này lâm triều nên đã kết thúc theo từ t i ế n thất quải bắt quải đi đến nội viện một chỗ trong phòng đẩy cửa ra liền nhìn thấy giữa lúc ngồi một vị quan chức hai bên trái phải còn có hai người cung cầm ý l ị a vệ thân mặc màu đen kính trang không giống giữa lúc vị kia xuyên trang phục cùng triệu tân dương loại kia tương tự chỉ là hoa văn càng thêm phức tạp cổ áo trên cái kia một đạo màu tím vân nghiêng chứng minh đây là một vị đương triệu nhất phẩm đại thần nên chính là từ tiến trong miệng vẫn nhắc tới chỉ huy sứ đại nhân hai bên trái phải đồng dạng thân mặc màu đen kính trang liền hẳn là hai vị c h ấ n phụ sứ chỉ là tại sao lý thiên hữu cảm giác ở đâu nhìn thấy vị chỉ huy này khiến đại nhân đâu hoặc là nói khuôn mặt này rất quen mặt lý mỗ nhân vị này chính là chúng ta cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân trấn phụ sứ vương đại nhân tiền đại nhân ti không nói chuyện đều là chính mình người lãnh đạo trực tiếp coi như luật tuổi lý thiên hữu cũng đến đối với mấy vị này k h á c h khí dù sao kính g i ả yêu trẻ mà nô vĩnh biu ê nhìn lý thiên hữu c ư ờ i cận ngươi chính là từ t i ế n trong miệng vẫn nhắc tới lý mộ nhân sao từ t i ế n hắn nhưng là vẫn đang khích lệ ngươi à nói thật để một mình ngươi người ngoài thôn ngồi trên cầm y để vệ tổng kỳ vị trí ta vẫn còn do dự hồi lâu có điều ta càng thêm tin tưởng từ t i ế n ánh mắt nếu hắn nói không thành vấn đề vậy thì nhất định không thành vấn đề thấy lý thiên hữu liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình mà xem nô vĩnh biu hiếu kỳ hỏi một câu làm sao lẽ nào ngươi học biện thức thần y h ỉ căn cứ ta sắc ta mặt lý i sinh ề n đoán không bệnh có có thể suy đoán ta có hay không sinh bệnh sao. Ha ha ha. suy sao. l thiên hữu thật không tiện gãi gãi đầu chính là cảm thấy đến ngô đại nhân ngài rất q u e n mặt đúng rồi đại nhân ngài nhận thức một vị gọi ngô đạo h ư u người sao ngô vĩnh biêu bọn họ bốn vị nhìn nhau vẫn là ngô vĩnh biêu mở miệng hỏi ngươi nói chính là cái nào ngô đạo h ư u a l i ê n trước ở đô ý viện người hầu ta hay là bởi vì ngô đại ca trợ giúp mới tiến vào đô ý viện sau đó mới có thể nhận thức từ tiến đại nhân lý thiên hữu vừa mới dứt lời trên sân bốn người liền nợ nụ cười ha ha, ha nếu như không sai lời nói ngươi nói cái kia ngô đạo hữu hắn là con trai của ta nô v i n h biêu cười ha hả nói cái gì ngọn ý thật hay giả lý thiên hữu vẫn có chút không tin tưởng một cái cẩm y địa vệ chỉ huy sứ con trai ruột dĩ nhiên gặp đi làm đô ý vốn là hắn cũng là cái cẩm y địa vệ nhưng trong lúc vô tình đả thương một tên hoàng tộc đệ tử hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là để hắn đi đô ý viện tránh né khó khăn không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là hắn mời chào tiến vào đô ý viện này hôn tiểu tử cũng coi như làm kiện nhân sự không trách ta xem ngại như vậy quen mặt đây ngươi lai、like、dĩ nhiên là nô đại ca phụ thân đúng rồi nô đại ca bây giờ đi đầu a đánh bắt đầu từ ngày kia ta liền chưa từng thấy hắn nô vĩnh biêu nụ cười nhạt và cười hắn a hắn đ i lưỡng giới sơn lại là lưỡng giới sơn không đợi lý thiên hữu ngắm nghĩ nô vĩnh biêu liền tiếp tục nói được rồi khỏi nói cái k i a hôn tiểu tử lý mỗi nhân đều nói ngươi cơ linh hơn người đối với p h a án có độc đ á o k i ế n giải vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi thấy nói đến chính sự lý thiên hữu cũng chăm chú lên đại nhân xin mời ngài nói có một vị phú thương vốn là ở trong nhà á toạ chờ người hầu đưa tới quý trọng quà tặng cũng không định đến này quà tặng dĩ nhiên ở nửa đường trên biến mất không còn t ă n hơi k h sau khi nói xong nô vĩnh biêu nhấp bụng trà mang theo ánh mắt mong đợi nhìn lý thiên hữu lý mỗi nhân ngươi cảm thấy phải là ai đoạt những người quà tặng đây kẻ xấu lại định dùng những ngày quà tặng tới làm gì đây lý thiên hữu không có lập tức nói chuyện khỏe mạnh nghĩ đến một hồi nô vĩnh biêu bọn họ cũng không quấy dối hắn từng người uống nước trà trong chén đại nhân chẳng biết có được không trả lời tại hạ mấy vấn đề lý thiên hữu ô n quyền hỏi có thể nếu như tóm lại phạm nhân lấy cướp quà tặng quý trọng trình độ có thể phán nhiều tầng thế nhân cũng biết người người đều biết đây là chu c ử u tộc c h i tội vận chuyển quà tặng người hầu có thể có vũ lực tại người đều là cao thủ từ phát hiện quà tặng thất lạc cùng tuần tra này trung gian cách bao lâu không đủ hai ngày bị cướp quà tặng nếu như một lần nữa bán có thể không bị nhận biết một khi ra đời chuẩn bị nhận biết cuối cùng phú thương cái này quà tặng có hay không có hắn trọng đại hà nghĩa n ô vĩnh biêu cười cợt hiện tại hắn đối với này lý mỗ nhân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên gật gù có ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao không có nói liền nói nói cái nhìn của ngươi lý thiên hữu ở trong đầu tổ chức một hồi ngôn ngữ chậm dai nói rằng y lìa đại nhân nói này phú thương quà tặng quý trọng dị thường thậm chí đạt đến chu cựu tộc mức độ mà quà tặng một khi ra đời bán liền có thể lập tức bị nhận biết cái tia tội phạm liền không có thể là vì tiền tài mà phạm án thứ hai vận chuyển trên đường có cao thủ người hầu hộ vệ Còn có thiên ể thần không b ế t quỷ k h g hữu a cướp đi nhìn t c h ngô thời k n g hơi, phạm vĩnh hai n g à yêu b n hoàn đây là một vị quen thuộc đường núi con đường tình huống biết do phú thương vận chuyển thời gian vô thân vô cố mà lại cùng phú thương ở quà tặng trên có tương đồng nhu cầu đại cao thủ gây nên ha ha những thứ này đều là tại hạ một ít n g u kiến nói sai đại nhân cũng đừng trách tội tại hạ a nô vĩnh biêu đứng vậy hai tay nhẹ nhàng vỗ tay hướng đi lý thiên hữu không sai phân tích của ngươi rất thú vị à, sau đó nhìn thấy vị kia phú thương ta nhất định nói với hắn nói lý m ộ nhân ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một chút đi đúng rồi hiện tại ngươi là tổng kỳ nhớ tới đi quân nhu nơi đem yêu bài đổi một hồi lý thiên hữu nhìn chung quanh gật g ụ là đại nhân tại hạ xin được cáo đôi trước chờ lý thiên hữu sau khi đi ra Nô Vĩnh Biêu xoay người lại biểu hiện nghiêm nghị các ngươi thấy thế nào cảm thấy cho hắn mới vừa nói thế nào từ tiến lúc này đứng d ậ y chỉ huy sứ lại nhân lý mỗi nhân đối với vụ án cùng nhân vật tính cách phân tích vẫn luôn phi thường chuẩn xác trước hắn ở hãn châu thành chính là dựa vào cái trò này lý luận phân tích xác định hung thủ đại thể pha bi chúng ta mới có thể tốc độ nhanh như vậy t r i n h phá án kiện thuộc hạ cho rằng có thể từ vừa nay hắn nói những địa phương kia vào tay bắt đầu có điều muốn theo tấn hắn nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn cha được lao thần sơn khối này nhi đi tới vương hỏa quân hơi khó xử cái nhóm này thần côn có thể khó đối phó a hơn nữa lấy bọn họ cùng triều đình trúc r ư ợ u quan hệ nên không đáng đi một mình chặn được hồ mối chứ nô vĩnh biêu một lần nữa sau khi ngồi xuống thật muốn là lao thần sơn người làm việc ai cũng cứu không bọn họ có điều ta đến cho rằng cái nhóm này thần côn không thể làm loại chuyện này đ ề u còn không thành tiên đây làm sao có khả năng trước tiên tìm đường chết đây sáng sớm hôm nay bãi chiều sau hoàng thượng lén lút triệu kia ta ra lệnh cho chúng ta cầm y hệ vệ tiếp nhận lần này thủy vận hồ m ố i thất lạc một án hộ bộ hình bộ lễ bộ có liên quan với đông hải phụ tư liệu đối với chúng ta toàn bộ mở ra tùy ý điều tra nhất định phải chức ở hoàng cung tế tự trước đoặt về đám này hồ mối Từ tiến kinh hại biến đến s ắ có có cái c tia thất n g lạc h có ba thuyền hổ muối chính là trong cung trúc rượu dùng để cử hành hoàng cung tế tự đại điện sử dụng ở cổ đại hổ muối lại gọi đầu hổ muối là tướng mạo tương tự hổ hình dạng một loại muối thông thường dùng làm tế tự nếu như món đồ này không tìm được năm nay hoàng c u n g tế tự đại điện khả năng cũng không thể bình thường t ử hành đến thời điểm ảnh hưởng vậy thì lớn hơn mặc dù biết hồ muối tầm quan trọng nhưng muốn ở ba vòng trong thời gian tìm tới thất lạc ba thuyền hồ muối nay độ khó thực sự là quá to lớn có thể để ba thuyền vận tải đầy hàng hóa cùng nhân viên thuyền biến mất không còn t â m hơi p h ạ m án tội phạm nhất định phi thường khó có thể xử lý nô vĩnh biêu cũng biết vụ án này độ khó rất lớn nhìn t ư tiến t ư tiến tuy rằng han châu thành vụ án mới vừa kết thúc nhưng vẫn phải là phiền phức ngươi lại đi một chuyến đông hạ phủ lần này ngươi cùng trịnh thiên hộ hai người phải cố gắng phối hợp mau chóng chinh phá lần này mỗi thuyền thất lạc mượt lần này huyền vũ đại nhân cũng sẽ phối hợp các người cần muốn cái gì nhớ tới cùng hai vị c h ấ n phủ sứ đại nhân nói nhiều nhất ngày mai phải xuất phát từ tiến g ặ c cụ vâng đại nhân có điều muốn mang mấy người cùng đi ai lý mỗ nhân cùng lý ngọc nhạc hai vị tổng kỳ còn có du nhà hai huynh đệ chuẩn n ô vĩnh biêu cũng không cái gì bất ngờ lý ngọc nhạc từ tiến vào cầm y l i vệ bắt đầu liền vẫn theo từ tiến mới lên cấp tổng kỳ lý mỗ nhân cũng coi như là từ tiến dòng chính hơn nữa còn phi thường sẽ làm án còn du nhà cái kia hai trăm hộ huynh đệ nhưng là nổi danh chế độc cao thủ đúng rồi bọn họ vẫn là đường môn đệ tử nhìn dáng dấp từ tiến tìm bọn họ cùng đi hẳn là muốn ở nhiều một chút bảo đảm à. đợi được diêm thành sẽ có người nói cho các ngươi vụ án tỉ mỉ trải qua đúng rồi đến thời điểm nhớ tới thay ta hướng về huyền vũ đại nhân vân an vâng thuộc hạ xin được cáo lỗi trước nhìn thấy từ tiến sau khi rời đi vương hòa quân suy nghĩ một chút cùng n ô vĩnh bưu i nói rằng đại nhân tốt nhất vẫn là trước tiên phi thư cùng huyền vũ đại nhân nói một hồi không phải vậy lấy huyền vũ đại nhân tính tình khả năng căn bản chẳng muốn quản chuyện như vậy n ô vĩnh biu g t k ù điểm ấy ta đã dặn d o người đi làm mặc kệ đối với hoàng cung tế tự chuyện như vậy cỡ nào chống cự huyền vũ đại nhân cũng phân rõ được sự tỉnh tầm quan trọng yên tâm được rồi lý thiên hữu vừa tới chính mình ở bên trong thành sân không bao lâu đang m u ố n luyện được đao phát đây liền nhận được cầm y h i ệ vệ người đến thông báo nói từ tiến tiên hộ tìm chính mình muốn chính mình dùng tốc độ nhanh nhất đi đến phòng nghị sự đây là lại xảy ra vấn đề rồi ha đi đến phòng nghị sự sau liền nhìn thấy trừ từ tiến ở ngoài còn có ba người đã tại đây chờ đợi lý ngọc nhạc vị này cầm y h i ệ vệ tổng kỳ đã hết sức quen thuộc thế nhưng hai người khác như là lần thứ nhất nhìn thấy xem lộ ở bên ngoài yêu bài lại vẫn là bách hộ đều đến đúng không hiện lại cùng các ngươi nói vụ án không thể truyền ra ngoài người trái l ệ n h chém chờ từ tiến sau khi nói xong lý thiên hữu mới biết t r ư ớ c chỉ huy sứ đại nhân nói vị kia phú thương dĩ nhiên là hoàng thượng lúc đó hồi đó lý thiên hữu đoán được phú thương có thể có thể đại biểu chính là trong triều một vị đại thần nhưng thật không nghĩ tới dĩ nhiên là thái huyền vương triều hoàng thượng thất lạc vật phẩm hơn nữa còn là ba chiếc mũi thuyền mối tầm quan trọng liền không nói học được một ít lịch sử đều biết then chốt này hay là dùng đến tế tự hồ mối cái kia liền càng trọng yếu hơn dù sao chỉ cần liên quan đến với hoàng cung tế tự vấn đề cũng không có một cái là chuyện đơn giản mức độ nghiêm trọng của sự việc nói vậy các ngươi đã biết rồi thời gian rất ngắn chỉ có ba vòng thời gian cho chúng ta phá án cụ thể vụ án trải qua chờ chúng ta đến diêm thành t ự sẽ có người nói do với chúng ta lần này hổ m ố i thất lạc một án do huyền vũ đại nhân tọa c h ấ n ta cùng trịnh trí dương thiên hộ liên hợp đốc thúc từ tiến sau khi nói xong thần s ắ c nghiêm túc nhìn lý thiên hữu bốn người bọn họ lần này vụ án là hoàng thượng tự mình gọi chúng ta cầm ý đ ị vệ điều tra có thể càng nhanh chinh phá này án c á vâng đại nhân từ tiếng phất tay để lý thiên hữu lưu lại xem ra còn có chút sự tỉnh khác muốn bàn giao đại nhân làm sao lý thiên hữu hỏi một câu từ tiếng tràn ngập chờ mong nhìn hắn lý mỗi nhân bản quan hy vọng ngươi đến đông hải phủ sau dùng kinh nghiệm của ngươi dùng hết khả năng nhanh chóng chinh phá này h n bốn người các ngươi người có sở trường riêng thế nhưng chỉ có phá án này nhanh ta liền thật sự chỉ có thể hy v ọ n g ngươi hiện tại còn không biết trịnh thiên hộ thu thập được bao nhiêu tin tức đợi được diêm thành sau ngươi phải nhớ kỹ ngay lập tức kiểm tra vụ án hồ sơ yên tâm đi đại nhân tại hạ gặp tận ta có khả năng lý thiên hữu cũng vẻ mặt thật lòng đáp lại nói đúng rồi nhớ tới đi quân nhu nơi nhiều lính một ít chữa thương cùng khôi phục nội lực đang dược á m tiễn cũng linh một ít đợi được diêm thành ở đ ệ du nhà hai h u y n h đệ giúp ngươi chế tắc một ít đột dược đi thôi lý thiên hữu đi rồi từ tiến một người ngồi ở trong đại sành trao mày nghị sự tình điều động hai tên cầm y đ ể vệ thiên hộ đi đến đông hải phủ chứng minh hoàng cung bên kia đối với chuyện lần này quan tâm trình độ nhưng không nghĩ đến lại vấn đề huyền vũ đại nhân cũng ra tay t ỏ a c h ấ n khả năng đối thủ lần này thực lực coi như là hắn từ tiến cũng không nhất định có thể chống đỡ được à. cái này cũng là tại sao vừa n ã y gặp dặn do lý thiên hữu nhiều mang đan dược chữa trị vết thương thậm chí ngay cả ám khí cũng gọi hắn nhớ tới phối hợp một đ ộ nguyên nhân cũng là bởi vì ở cao thủ chân chính quyết đấu ở trong từ tiến có thể chiếu không lo nổi hắn lấy lý thiên hữu trước mắt hắn bóc ô n g căn bản không tư cách gia nhập tới chiến trường k ị liệt có một bộ ám khí tối thiểu có thể phòng thân là cái nào cao thủ thất tâm phong làm ra chuyện như vậy đ ế n a từ t i ế n thở dài một tiếng cũng đi làm chuẩn bị đi đến quân n u nơi lý thiên hữu liền nhìn thấy lý ngọc nhạc tổng kỳ cũng tại đây nhận lấy hắn cần vật phẩm hồi xuân đan về dương đan năm kế ám tiễn một bộ trùy thủ một cái lý tổng kỳ đây là ngài muốn vật phẩm lý thiên hữu hơi hơi nhìn xuống liền thu vào trong cái bọc đi ra cửa sau liền nhìn thấy lý ngọc nhạc đang đợi mình lý tổng kỳ đồ vật đều lính xong chưa lý thiên hữu gặp cù có điều có chút tò mò hỏi hai vị khắc bách hộ đại nhân đâu bọn họ không cần lính đồ vật sao nghe được lý thiên hữu vấn đề lý ngọc nhạc mang theo ước ao nói rằng hai vị kêu bách hộ đại nhân có thể không cần chúng ta cầm ý l ể hệ vệ quân nhu nơi đồ vật người ta nhưng là đường môn đệ tử thân truyền trên người thứ tốt nhiều làm đấy thiên hộ đại nhân lần này đem bọn họ sắp xếp đi vào khả năng cũng là coi trọng bọn họ chế độc bản lĩnh còn có trên người những người thứ tốt liền giống chúng ta ám tiễn trong vòng mười trượng lực sát thương cũng không t ệ lắm mười trượng sau khi liền không còn tác dụng gì nữa có thể người ta dùng nhưng là đường môn độc nhất sinh sản ám tiễn phối hợp độc rực sau xưng là năm trong vòng mười trượng chạm vào hàn phải chết ngươi liền biết trên lại đi mẹ ư còn có thứ đồ tốt này sau đó có cơ hội nhất định cho mình chỉnh một bộ năm trong vòng một ư ơ i trượng chạm vào h ẳ n phải chết này không so với cái gì súng lục dùng t ố t m à đây chính là cựu đại phái đệ tử thân truyền dòng roi sao đặc biệt vẫn là đường môn loại vũ khí này sinh sản thương lý thiên hữu quyết định sau đó nhất định phải cùng đường môn những người ở bên trong giữ gìn mối quan hệ nếu như cầm y h i ệ vệ mỗi người đều phối như thế một bộ ám tiễn hình ảnh k i ê n ngấm lại cũng phải nhạc n ở hoa thực lý thiên hữu căn bản không biết sinh sản này tấm một bộ ám tiễn phiền phức trình độ cùng đắt giá trình độ du nhà hai minh đệ cũng là bởi vì lên cấp đến cầm y h i ệ vệ bách hộ sau đường môn mới khen thưởng cho bọn họ mỗi người một bộ mà thôi. m u ố n p h ủ cập cái kia không thể nghi ngờ là nằm mơ trừ phi đối với đường môn có đại ân chương sáu mươi chín đến diêm thành lý thiên hữu cầm cái bọc trở lại trong nhà dự định trước tiên nhìn một chút đông hải phủ tình huống đông hải p h ủ thuộc về thái huyền vương triều phía đông nhất một tòa phủ châu bên phải tới gần biển rộng ở nó bên trái chính là thiên nam phủ hướng trên trái vì là an định phủ dưới trái mới là duy tân phủ bởi vì đối biển nơi này có toàn bộ thái huyền vương triều to lớn nhất xưởng đóng tàu đồng thời cũng rất được hải tặc váy dày cựu đại môn phái một trong lão thần sơn an bị rơi vào này điều này cũng dẫn đến đông hải phủ bách tính đại thể đều khá là thờ trên căn bản người người trong nhà đều có tự thần hàng năm phong thần đại điện toàn bộ thái huyền vương t r i ề u mười hai phủ châu liền thuộc đông hải phủ nơi này náo nhiệt nhất đen giống du hồ xe hoa tuần phố ở phong thần đại điện một ngày kia toàn bộ đông hải phủ các nơi đều sẽ châm ngòi lên pháo hoa m ã i đến tận bình minh có thể nói một ngày kia là sở hữu đông hải phủ bách tính cả năm náo nhiệt nhất một ngày đông hải phủ nơi này còn có thái huyền vương t r i ề u bên trong to lớn nhất kênh đảo tần hoàng kênh đảo nguyên khởi hoàn thành quá thiên nam phủ kinh đông hải phủ cuối cùng ở đông hải phủ khánh dương quắn cửa sông nơi chạy vào đông hải lần này có chuyện quan thuyền là từ khánh dương quan bến tàu chuyên t r ở hồ muối sau xuất phát ngoại trừ mỗi cái bến tàu trên theo lệ kiểm tra vốn là làm một đường thẳng tới hoàn thành không nghĩ đến ở diêm thành cùng ô mục thành này hai trong thành đường sông trên xảy ra vấn đề rồi có thể dự đoán đến coi như cuối cùng thật có thể đem hồ muối tìm trở về diêm thành cùng ô mục thành hai địa quan chức cũng phải bị xử lý một nhóm lớn thất trách này một tội là chạy không được một cái buổi c h i ề u lý thiên hữu đều ở nhà xem liên quan với đông hải phụ tư liệu m ạ i đến tận nhanh đến tập hợp thời gian mới thu thập xong cái bọc xuất phát đi đến cổng bắc đi đến bắc thành ở ngoài lâm trường nghe được lâm trong sản chuyển đến phi ưng để tiếng tê vừa nghĩ tới từ hoàng thành đến diêm thành đến đang bay ưng trên c h ở bốn năm tiếng trở lên lý thiên h ư u cái bụng lại không thể giải thích được cảm giác có chút khó chịu cũng còn tốt không ăn món đồ gì không phải vậy ở giữa không c h u n g liền muốn phun ra trong chốc lát mọi người liền đều đến rồi từ tiến nhìn một chút sau xuất phát hoàng cung một người ngoài xem ra thần bí như vậy mà cao quý địa phương đương kim thiên tử chính là cư ngụ ở nơi này mỗi một kiện cùng bách tính cùng một nhịp t h ở chính sách muốn làm đều là ở đây thương nghị đi ra có thể nói người thường cả đời đều không thể gặt chân ở đây bọn họ xuất phát sao nô vĩnh biêu cười gật cù bẩm hoàng thượng từ tiến buổi chiều năm h cũng đã mang đội xuất phát theo ấ n tốc độ để tính vào lúc này đã muốn ra thiên nam phủ địa giới nơi này là ngự thư phòng cùng nô vĩnh biêu vị này cầm y hệ vệ chỉ huy sứ đối thoại chính là thái huyền vương triều đương kim hoàng thượng trần sương thịnh lần này vụ án các ngươi tốn nhiều tâm không phải vậy chỉ hoan tế tự quả nhân lại đến bị cái nhóm này chúc rượu cho phiên chết hoàng thượng yên tâm cầm y hệ vệ nhất định lợi đem hết toàn lực tìm về hồ mối huyền vũ đại nhân cũng đi đến diêm thành tòa c h ấ n trần sương thịnh ngừng tay bên trong bút lông ngầm đầu nhìn lại ngô vĩnh biêu không biết nghĩ tới chuyện gì đột nhiên c ư ờ i cận tiếp tục phê chữa trên b à n công văn ngươi hy vọng từ hành phá án có tin hay không hắn mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống ngô vĩnh biêu lung túng c ư ờ i cận hoàng thượng trong miệng từ hành chính là cầm y hệ vệ huyền vũ đại nhân tên thật đều biết hoàng thượng cùng huyền vũ đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp có thể tùy ý bố trí đối phương hoàng thượng yên tâm từ tiến cùng trịnh trí dương hai người nhưng là chúng ta cầm y lì hệ vệ tối h i ể u mưu lược thiên hộ hơn nữa lần này từ tiến dẫn theo một vị giỏi về phá án cầm y lì hệ vệ lần này hãn châu thành đại án chính là do hắn bị phá trần sương thịnh nghe xong lời này sau có chút hiếu kỳ hắn nhưng là biết phần lớn cầm y lì hệ vệ đều là một chút thứ đồ gì nhi đánh nhau ẩu đả xét nhà đó là sở chứng nhất dùng đầu góc vẫn đúng là không m ấ y cái từ tiến cùng trịnh trí dương tuy rằng rất xuất sắc nhưng thực cách chân chính trí tướng còn có chút khoảng cách người nói tới ai a một vị người ngoài thôn gọi lý mỗ nhân bởi vì ở hãn châu thành lưu n h ã vụ án bên trong h bên trong ngự thư phòng liền còn lại trần sương thịnh không ngừng viết âm thanh thành cựu thái huyền vương triệu đề vương trần sương thịnh có thể nói là phi thường nỗ lực dụng công ở thống trị quốc gia mỗi ngày quang phê chữa bẩm tấu lên công văn liền phải rất muộn ai thả xuống bút lông trần sương thịnh đau đầu xoa xoa lông mày lại là dương huyền lâm đệ từ sao vừa nghĩ tới dương huyền lâm dòng dõi kia ra trò chơi trần sương thịnh liền cảm thấy đau đầu nếu như dòng dõi kia đều là phản tặc cũng là thôi trực tiếp hạ lệnh chu diệt là được then chốt mỗi một người đều là ôm vì dân vì nước thái độ đến làm việc thường thường làm cả triều văn võ một trôi l ô n g gà. triệu tân dương năm đó cũng là bởi vì quá mức cấp tiến dẫn đến đường đường một vị nhất phẩm đại tướng quân lại quá mấy năm thậm chí có thể trở thành l á phong hào tướng quân dũng tướng bây giờ bị giáng đến đô ý viện đi làm viện trưởng thực nhận cái sai cũng coi như mọi người liền làm chuyện gì cũng không phát sinh then chốt cái tên này tính khí ngại a cùng lao sư khác hoàn toàn có liều mạng tiên sư n ó nếu không phải là các ngươi này mạch năm đó cứu lao tử vài cái mạng ta mẹ kiếp trần sương thịnh cười khổ lắc lắc đầu vừa nghĩ tới dương huyền lâm dòng d õ i kia tác phòng chính mình năm đó t r i n h chiến thiên hạ tính khí hung bạo liền lên đến, đến rồi nhịn xuống nhịn xuống lòng mang thiên hạ lòng mang thiên hạ này công văn cũng không có cách nào phê chữa không tâm tình a người đến quả nhân muốn lật bài dọc theo đường đi nhanh như chớp đang bay lưng chim ưng trên đầy đủ thổi thật mấy tiếng gió lạnh lý thiên hữu rốt c u c cảm giác được phi ưng giảm tốc độ không có gì bất ngờ xảy ra nên lập tức liền muốn đến đông hải phủ diêm thành m Cái nhà, công căn nội tại người, người này đông nha, nếu như không bình thường căn bản không thể làm thể phi ưng tiến hành đường dài vận hành dài Đông đều A. đông muốn chết người. chuẩn ế Chiếm t người. ưng chiếp. Phi c h sắc đứng ở diêm thành xung quanh lâm trong sản nơi này đã nhận được thông báo dù cho hiện tại đã hơn m ộ ư ơ i h tối cũng có người ở chỗ này chờ đợi lý thiên hữu mất công sức leo xuống phi ưng nhìn chung quanh một chút ngoại trừ từ tiến ở ngoài còn lại ba vị cũng đều cùng chính mình gần như nói run chân không rời nổi bước chân cái kia hơi cường điệu quá nhưng từng cái từng cái hãy cùng sinh bệnh nặng như thế cầm ý địa vệ khổng lợi hồng ở đây cũng nên các vị đại nhân xin mời các đại nhân theo ta rời bước đến diêm thành phủ thành chủ trên nghỉ ngơi ngày mai trịnh đại nhân sẽ ở phòng nghị sự chờ đợi các vị đại nhân khổng lợi hồng đã ở lâm trường bên trong đợi rất lâu rồi biết hoàng thành phải có năm vị đại nhân đến đây diêm thành tra án t r ị n h trí dương thiên hộ đã sớm để cho mình tại đây nên tiếp không nghĩ đến dĩ nhiên là một vị thiên hộ hai vị bách hộ hai vị tổng kỳ loại này đội hình từ tiếng vật cù dẫn đường đi vâng đại nhân rơi xuống phi ương sau lại đổi lên ngựa đi vào cửa thành sau lý thiên hữu có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành khá là nghiêm túc bầu không khí hiện tại cũng đã hơn mười một h khuya diêm thành trong thành vẫn còn có đô ý đang không ngừng tuần tra tình huống như thế cũng không thấy nhiều à lý thiên hữu là ở đô ý viện t r ở quá coi như là ở hoàng thành ngoại thành mỗi ngày tiến hành ca đêm tuần tra đô ý cũng là chỉ mấy trăm người mà thôi có thể đến phủ thành chủ dọc theo con đường này lý thiên hữu đã nhìn thấy không xuống hơn ba mươi tổ đô ý cưỡi ngựa đến đến phủ thành chủ sau lý thiên hữu bọn họ liền bị sắp xếp trước tiên đi nghỉ ngơi dù sao đổi nhanh một ngày đường y lý thiên hữu bọn họ hiện tại trạng thái thực sự là không quá thích hợp đến xem hồ sơ vẫn là trước tiên bồi dưỡng đủ tinh thần lại nói đến g i n phòng lý thiên hữu nằm dài trên giường sau liền lập tức lọc lấy súng máy móc lý thiên hữ sờ sờ cái m Đau. t r ờ ngày hôm nay đến diêm thành cái kia đi tới vì lẽ đó lập tức không thấy ngươi tin tức tin tức phát ra ngoài sau đối phương dĩ nhiên lập tức hồi phục diêm thành lý đại ca ngươi đi giang tô không phải nha là trong game diêm thành đông hải phủ diêm thành đi chỗ đó phá án hơi hơi cùng kê văn văn giải thích một hồi vụ án tình huống cảm giác lý đại ca ngươi là đi trong game làm hình cảnh a ha ha ha lý thiên hữu suy nghĩ một chút thật giống xác thực cùng kê văn văn nói như thế ha ha ha ta chính là tự do trong thế giới địch nhân kiệt lợi hại không văn văn ta trước tiên đi tắm rửa ngày hôm nay ngồi phi ưng đổi một ngày đường quá mệt mỏi muốn nghỉ sớm một chút sáng sớm ngày mai còn muốn phân tích vụ án đây phi ưng ai tuy rằng xem qua nhưng vẫn không có cơ hội ngồi một chút vậy ngươi đi tắm rửa đi nghỉ sớm một chút ngủ ngon ngủ ngon kết thúc cùng kê văn văn tán gẫu sau lý thiên hữu nắm điện thoại di động hướng về phòng vệ sinh đi đến tiện thể nhìn một chút vòng xuyên tin tức huynh đệ ở không cao trưởng lão thật giống dùng tiền mua sát thủ nói muốn lấy ngươi mạng cho a nhờ ngươi phúc bởi vì ngươi bắt được trương minh hiện tại cao trưởng lão có ý định thu ta làm đệ tử thân truyền không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nhân vì chính mình bắt được trương minh muốn trở thành thần kiếm sơn nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận này nhưng là tăng lên rất nhiều a chúc mừng chúc mừng sát thủ đã bị giải quyết không cần lo lắng hô tắm rửa đi ngủ mệnh chết đều định thật đồng hồ báo thức ngày mai còn muốn sáng sớm đi trong game mở hồi đây hay là bởi vì quá mệt mỏi lý thiên hữu ngã đầu liền ngủ đi suốt đêm không nói chuyện lý thiên hữu từ trên giường mở mắt ra nơi này đã là trong game ủ cục cục sơ sơ cái bụng xem ra là đói bụng hiện tại cái này một ngày đến ăn sáu bữa cơm trong thực tế ba bữa trong game ba bữa phiền phức ca đi đến tiền viện nơi này đã chuẩn bị tốt rồi đ i ể m tâm từ tiến đang cùng một tên cầm ý địa vệ ở trên bàn cơm nói chuyện phim đây lý thiên hữu nhìn thấy từ tiến đối với hắn vẫy vẫy tay liền đi đến bàn ăn trước mặt trao buổi sáng a đại nhân ngồi xuống ăn cơm chờ lý thiên hữu sau khi ngồi xuống từ tiến chỉ chỉ bên cạnh hướng về lý thiên hữu giới thiệu nói rằng vị này chính là trịnh trí dương trịnh thiên hộ đại nhân chính hình vị này chính là t r i n h phá hãn châu thành một án lý mỗ nhân hiện tại là cái tổng kỳ lý thiên hữu hướng về vị này trịnh đại nhân thi lễ một cái đối phương cũng khách khí gật ngủ nếu như nói từ tiến khí chất có chút giống thư sinh như thế h i ể n lành lịch sự chỉ ở động thủ lúc mới gặp thể hiện r a thuộc về cầm ý hệ vệ thiên hộ uy nghiêm vậy vị này trịnh trí dương thiên hộ thì lại hoàn toàn khác nhau tuy rằng giờ khắp này trên mặt mang theo nụ cười nhưng trên người cái kia một cỗ quân nhân khí tức làm thế nào cũng che lấp không được trước đây đã từng đi lính cảm tạ ngươi lý tổng kỳ lý thiên hữu gãi gãi đầu không hiểu vị này trịnh đại nhân đến cùng tạ i chính mình cái gì vẫn là từ tiến giải đáp nghi hoặc lý mỗi nhân chính huynh t r ư ớ c là ở lượng giới sơn bên trong toàn quân đảm nhiệm trong quân n h ư sĩ năm đó lượng giới sơn phản loạn sau vừa mới đến chúng ta cầm y địa vệ này lúc đó bao nhiêu quân đội muốn c ư ớ p trịnh huynh đệ à, có điều cuối cùng vẫn bị chúng ta thanh long đại nhân cho quẹo vào cầm y địa vệ ha ha ha t r ị n ha trí gật dương gụ, ha Ta t liền được h rồi sau khi cơm nước xong chúng ta đi phòng nghị sự đi còn cần trịnh huynh ngươi cùng chúng ta nói một chút tình huống bây giờ từ tiến nói với trịnh t h í dương được không thành vấn đề ăn xong điểm tâm sau lý thiên hữu liền theo hai vị thiên hộ đi đến phủ thành chủ phòng nghị sự nơi này đã sớm đến rất nhiều người không chỉ có là cẩm y l ị a vệ diêm thành địa phương đ ô bí viện hình bộ hộ bộ bao quát lễ bộ quan chức đều đến diêm thành thành chủ tự nhiên cũng ở bẹp bẹp hương a thật là thơm a bẹp này diêm thành nước chát gà thực sự là nhất t u y ệ ta ở cho ta đến một bình rượu bẹp phòng nghị sự bên trong một vị giống quá phật di lặc trung niên đại hán ngồi ngay ngắn ở đại sành trên cùng trên ghế thái sư p h a i ngược lộ vú khả năng là cảm thấy đắc thủ bên trong nước chát gà ăn ngon con mắt cười đều h i p lại cùng phật di lặc không khác nhau gì cả giờ khác này chính tay cầm một con gà ở cái kia ăn phòng khách khoảng t r ư ờ n g trái phải hai bên đều là con trước dĩ nhiên cũng không gặp người còn hắn nhìn thấy từ tiến bọn họ hướng phía cửa đi tới còn phi thường nhật tỉnh vây vây tay ai nha từ tiến trí dương các ngươi tới à, nhanh ngồi nhanh ngồi các ngươi muốn ăn nước chát gà không lý thiên hữu sắc mặt quái lạ trong lòng nghĩ người đến lần này mới à, mới sáng sớm ăn gà cũng không chán đến h o à n sao từ tiến cùng trịnh trí dương hai người đối diện một ánh mắt khé cười khổ một tiếng hai người hai tay ôm quyền hành lễ thuộc hạ tư tiến trịnh trí dương nhìn thấy huyền vũ đại nhân nản ý cái kia cùng phật di lặc như thế chính ăn gà đại hán dĩ nhiên là tứ thần vệ một trong huyền vũ đại nhân trang nghiêm đây nghiêm túc đây thực sự không được c h à o ngại ngạt đem quần áo khuy áo buộc trên a ngực đều nhìn thấy a mẹ nó hắn dĩ nhiên dùng ăn gà tay gãi gãi ngực lý thiên hữu giờ khắp này vẫn đối với tứ thần vệ lòng kính nể toàn bộ đổ nát rơi mất có điều dù như thế nào vậy cũng là huyền vũ đại nhân nên hành lễ vẫn phải là hành lễ a từ hành mấy cái đem gà ăn xong toát toát ngón tay cái kia các ngươi nên làm sao thương lượng liền làm sao thương lượng hà không cần phải để ý đến ta muốn đánh nhau tìm ta lao tử cho ngươi làm thỏa thỏa Trịnh Trí chí thanh Dương khan đứng hướng bên ho hai phải dậy, đây đ về trái á ở mã q u a liên vũ thân là diêm thành thanh chủ Giờ k h các này có vẻ phi thường trắng trường, lần này 3 chiếc vận tải đầy mối quan thuyền từ chính mình、diêm、Thành bến tàu trải qua sau thất lạc. này trên đỉnh đầu mũ quan là đừng nghĩ bảo vệ. hiện trong tàu là đầy có chiếc lạc, chỉ cầu có vẻ vệ, phi pha hồ thất thể tải mối Diêm trải tại từ đầu bảo mũ mau qua sau n thật giữ đ ư ợ tính mạng là được. Các vị đại nhân ta chính là hộ bộ giang văn vân lần này ba chiếc quan thuyền với ngày một ư ơ i một tháng chín ở khánh dương quan chứa đầy hồ mối chuẩn bị đưa tới hoàn g thành dùng cho ngày m chín ngày tháng m ộ ư ơ i phong thần đại điện ngày một ư ơ i ba tháng chín buổi c h i ề u bốn lúc hoàng trường trái phải từ khánh dương quan xuất phát đi đến diêm thành v chương y n bảy mươi mốt thương nghị vụ án chính trí dương nhìn về phía ở đây hình bộ quan chức đối phương cũng gật gù đi ra hình bộ nhận được hộ bộ báo án sau liền lập tức liên hợp diêm thành ô một thành lưu dương thành ba thành đô với viện tiến hành liên hợp lục xoát lý thiên hữu trong lòng suy nghĩ một chút đông hải phủ các thành phố lớn bản đồ vừa nãy vị kia hình bộ quan chức nói ba thành vị trí vừa vặn là một hình tam giác ô mục thành bên trái diêm thành bên phải lưu dương thành nhưng là ở hai thành ngay phía trên xem ra hình bộ bên kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh n a ba thành đô uý viện sau khi nhận được mệnh lệnh trừ trị thủ đô uý ở ngoài còn lại nhân viên đều bị sắp xếp đi lục soát con thuyền từ diêm thành bến tàu bắt đầu chúng ta dọc theo hai bờ sông đường sông hướng về ô mục thành phương hướng vẫn siêu tầm xuống đều không có ở hai bờ sông đường sông phủ cận tìm tới có loại cỡ lớn thuyền kéo lấy dấu vết vì lẽ đó chúng ta hoài nghi phạm án thời gian là ở một mươi bốn ngày sáu h tối đến một mươi năm ngày sáng sớm sáu h giai đoạn này tại sao là sáng sớm sáu h diêm thành cùng ngày có hai chiếc thương thuyền ở mười lăm ngày sáng sớm bảy giờ xuất phát chúng ta dò hỏi bọn họ chưa từng thấy ba chiếc q u a n thuyền trên thuyền có bao nhiêu người đây một vị lễ bộ quan chức đi ra trước tiên hướng bốn phía hành lễ sau mới mở miệng nói chuyện lần này hổ mới là dùng làm đầu tháng sau chín hoàng cung phong thần đại điện sở hữu vì lẽ đó vận chuyển quy cách cũng sẽ cao hơn rất nhiều ngoại trừ chuyển giao hàng vật người c h è o thuyền ở ngoài mỗi trên chiếc thuyền này còn có bốn mươi tên c ấ m quân hộ vệ do một tên tiểu thống lĩnh dẫn dắt ngoài ra mỗi trên chiếc thuyền này còn có một tên lễ bộ bốn phẩm quan chức đại đại nho nhỏ gộp lại một trên chiếc thuyền này đến có gần từ tiếng gật gù không nói nữa có điều nhìn một chút bên người lý thiên hữu lý thiên hữu trong nháy mắt rõ ràng có ý gì đây là để cho mình đem nghi vấn trong lòng hỏi một chút ta các vị đại nhân tại hạ cầm y đ ị vệ tổng kỳ lý mỗ nhân ta muốn hỏi d ư ớ i diêm thành cùng ô mục thành hai trong thành bên trong b a n phái bến tàu lao đại phu xe lao đại và tiêu cục những này đều dò hỏi sao không biết bọn họ có hay không phát hiện gì vẫn là vừa nãy vị kia hình bộ quan chức đều hỏi vừa mới bắt đầu bọn họ còn lạnh nhạt có điều biết là quan thuyền có chuyện sau mỗi một người đều sợ sệt muốn chết tất cả đều nói rồi thế nhưng đều không có tin tức hữu dụng gì bến tàu trên th bọn họ có nói gì hay không sự tình đều không có lý thiên hữu không tin tưởng ba chiếc thuyền gặp thật sự chính mình biến mất không còn t ă m hơi còn mang theo hơn ba trăm n g ư ờ i đồng thời biến mất không còn t ă m hơi nhất định là hung thủ dùng không thể tưởng tượng nổi biện pháp mới phạm vào vụ án hung thủ l i ề u lĩnh chu cựu tộc nguy hiểm cướp xuống ba chiếc q u a n thuyền nhất định là có mục đích các vị sưu tầm đường sông thời điểm có phát hiện hay không thi thể đây chưa từng phát hiện bất kỳ thi thể liền trên thuyền nhân viên mặc ý vật loại này cũng không thấy tất cả mọi người đều ở phòng nghị sự bên trong không ngừng nói cùng hổ mối một á n có quan hệ manh mối thế nhưng lý thiên hữu sau khi nghe xong liền một cái cảm giác thật giống thật sự có vị thần linh dù n g chính mình tiên pháp mới để ba chiếc quan thuyền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi quái đản thực sự là cái kia các ngươi đều tán g â u gần đủ rồi chứ này nhanh đến buổi trưa mọi người trước tiên ăn cơm ăn cơm trước từ hoành vui cười hớn hở đứng dậy nói rằng n g h e một buổi sáng hắn đều suýt chút nữa nghe ngủ phiền nhất loại này phá án liền không thể đao thật súng thật đánh một trận sao từ tiến hướng về lý thiên hữu ra hiệu đ ổ i tới rồi cùng từ hoành đi đến một chỗ phòng nhỏ đến ngồi xuống ăn nếm thử này nước cha cả thật không tệ a trong xương phòng này một bàn có thể nói là hiện nay cẩm ý gì hệ vệ ở diêm thành bên trong sở hữu cao tầng huyền vũ t ừ h à n h t ừ tiến trịnh trí Chí dương hai vị thiên hộ du gia bách hộ hai huynh đệ cuối cùng chính là lý thiên hữu cùng lý ngọc nhạc hai vị cẩm ý địa vệ tổng kỳ t ừ tiến vui cười hớn hở nhìn này một bàn món ăn tạ m huyền vũ đại nhân vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi d ư ợ u qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị ngoại trừ huyền vũ t ừ h à n h ở ngoài mọi người đều b ô n g đ u a xuống từ tiến long miệng nhìn về phía trịnh trí Chí dương chính h u n h vừa nãy nhiều người vì lẽ đó ta không có hỏi trên thuyền có hay không có huynh đệ chúng ta hồ mối liên quan đến lần này hoàng cung phong thần đại điện có thể không bình thường tiến hành ta ở đông hải phủ đã sớm nhận được mệnh lệnh yêu cầu cầm y địa vệ phái nhân viên hộ tống đồng thời vận chuyển hồ mối vì lẽ đó đang chuyên trở hồ mối lên thuyền thời điểm ta liền sắp xếp sáu tên cầm y địa vệ cải trang thành người c h è o thuyền theo lên thuyền mỗi trên chiếc thuyền này hai người mỗi đến một cái bến tàu đều sẽ lưu lại chúng ta cầm y địa vệ ám hiệu dấu ấn có chuyện đường sông trên có hay không trên thuyền huynh đệ lưu lại ám hiệu không có nhắc tới cái này trịnh trí dương thần sắc nghiêm túc không chỉ có không có để lại bất kỳ ám hiệu liên tiếp vang lên tiễn cũng chưa từ cũng không có mưa nếu như ngay lập tức phóng ra tết i lệnh chúng ta còn có thể theo m ù i tìm tới bọn họ vì lẽ đó ta hoài nghi trên thuyền cầm y hệ vệ huynh đệ là căn bản không có thời gian phóng ra tết i lệnh vì lẽ đó chỉnh huynh ngươi ý tứ là Trình trí Chí gật không sai. ta hoài nghi người trên thuyền ngay lập tức tất trúng thể làm được điểm ấy từ tiến Thân là đại ca du tự vượng suy nghĩ một chút sau. Có thể làm được. thế thể ra dương không nghi người ngay huynh vượng nghĩ nhưng không thể là ở đồ ăn chung hạ độc. Đồ ăn chung hoài hỏi hai hạ Du Du được được, gụ, lập sai, sao, suy sau, ca điểm đại làm là làm là đều ấy cả độc. Có có độc. đệ. đồ Đồ ở muốn cho cẩm y h i ệ vệ cùng cấm quân đều không có thời gian phát sinh tín hiệu cầu viện vậy chỉ có thể là loại kia để tứ chi vô lực độc dược coi như là hủ cốt độc loại này mãnh liệt độc dược nội lực áp chế một lát sau phát sinh cầu viện vẫn là có thể làm được hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau trang miệng một lời nói rằng mê hồn hương rất lợi hại phải không lý thiên hữu hiếu kỳ hỏi một câu dù tự cương ngật cù ngược lại đổi làm là ta cùng đại ca đến hạ độc cái k i a nhất định sẽ lựa chọn hàng đầu mê hồn hương vô xác vô vị mang theo thuận tiện chúng độc người tứ chi mềm nhún vô lực đầu vóc trở nên mơ màng lại không ảnh hưởng tính mạng thực sự là những người dâm tặc yêu nhất độc dược. mê hồn hương không phải chúng ta tầm thường thắp hương bái phật cái kia hương nó thực là một loại điều phối sau chất lỏng độc dược bao bọc ở một ít bình thể bên trong thì như xem chiếc hỏa tử loại kia cần dùng đến lúc đó mở ra miệng bình là được nửa k h ắ c đồng hồ liền có thể hôn mê một cái có chút nội lực tao thủ du lao đại tiện thích một hồi có điều coi như mê hôn mê trên thuyền tất cả nhân viên có điều làm sao mới có thể làm cho ba chiếc thuyền toàn bộ biến mất không còn t â m hơi đây chẳng lẽ có cao thủ dơ lên thuyền dùng k i n h công chạy lý ngọc nhạc nghi hoặc nói một câu lý thiên hữu nhìn một chút còn ở vậy đi tức miệm huyền vũ ô n quyền hành lê nói rằng huyền v lý tiên h hữu nhún núi bay vì lẽ đó chúng ta lại trở về nguyên điểm đối phương đến cùng là làm sao để ba chiếc thuyền biến mất không còn tăng hơi lý mỗi nhân ngươi có ý kiến gì sao có ý kiến gì liền nói toàn lực phối hợp ngươi từ tiến trải qua hãn châu thành một tháng sau hiện tại phi thường tin tưởng lý thiên hữu phá án thủ đoạn cùng kỹ xảo đúng là có chút ý kiến chương bảy mươi hai phân tích cùng sắp xếp lý thiên hữu đứng lên hình bộ t r ư ớ c đã nói q u a n thuyền biến mất thời gian ở mười bốn ngày sáu h tối đến mười lăm ngày sáng sớm sáu h khoảng thời gian này p h i ế t trừ thời gian chuẩn bị gây án thời gian cùng cuối cùng q u a n thuyền xử lý thời gian ta dự đoán tội phạm chân chính gây án thời gian chỉ có ngăn ngăn sáu giờ muốn cho ba chiếc q u a n thuyền ở đường sông trên biến mất không còn t ă m hơi n à y không phải chỉ dựa vào một người là có thể làm đến mới vừa huyền vũ đại nhân cũng nói rồi vì lẽ đó chúng ta có thể suy đoán đây là một cái có dự mưu có rất cường liệt mục đích tính tổ chức gây nên cái tổ chức này biết quan thuyền xuất phát thời gian biết tần hoàng kinh đảo đường sông trên có hay không có thương thuyền qua lại còn có ở quan trên thuyền phóng độc từ tiếng nghiêng đầu hỏi một câu ngươi là ý nói có đối phương có nội ứng lý thiên hữu gật g ù ta hoài nghi hộ bộ lễ bộ ba thành đô ý viện bao quát mỗi cái bến tàu trên đều có cái tổ chức này nội ứng lần này hổ m u i bị tiệt nên không phải lâm thời này lòng tham là đồng thời có dự mưu phạm tội thậm chí cầm ý địa vệ cũng có khả năng cái thê sáu vị huynh đệ không thể là nội ủy trị trí dương lúc này phản bác lý thiên hữu quan điểm mệnh lệnh ban xuống sau ta là làm thiên tài lâm thời điều đi sáu tên huynh đệ lên thuyền trước bọn họ vẫn cũng không biết người treo thuyền cấm quân quan chức dù cho là trên thuyền đồ b ế p đều có khả năng là nội ứng ai từ tiến cảm giác có chút đau đầu thực vẫn là câu nói kia trước tiên biết rõ đối phương tiệt thuyền mục đích lại căn cứ mục đích đi phân tích có khả năng hung thủ là ai như vậy hay là liền sẽ càng thêm dễ dàng một điểm lý thiên hữu m ặ t hướng đại gia tiếp tục nói từ đại nhân ta trước đã nói trên căn bản sở hữu phạm tội đều là có mục đích tính ở không thu hoạch được gì tình huống đi phân tích mục đích của đối phương là cái phi thường biện pháp không tệ đầu tiên trên thuyền có cái gì c h ị được đối phương đi phá án hồ mối mọi người đều chăm miệng một lời nói rằng không sai lý thiên hữu gật gù lần này vụ án ở trong tình giết báo thủ cũng không thể không nói hiện nay mới thôi một bộ thi thể đều chưa thấy liền c h u n g đối phương tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi cũng không thể chỉ là vì giết mấy người mà thôi còn vì tài vậy thì càng không thể hồ mối phạm là chạy vào thị trường cái kia vụ án trái lại trở nên dễ phá hồ mối là dùng tới làm gì đại gia bị lý thiên hữu vấn đề này hỏi có chúc động này không phải tỏ rõ sao ngoại trừ dùng tế tự ở ngoài ai còn cố ý đi siêu tập hồ mối a đúng rồi tế tự nhìn thấy đại gia trên mặt đăm chiêu dáng vẻ lý thiên hữu cười cận đoán đã tới chưa chính là tế tự ta suy đoán đối phương cực có khả năng cũng là bởi vì tế tự muốn dùng đến hổ mối mới lựa chọn chặn được cái kia ba chiếc vận tải đầy hổ mối con thuyền mà hổ mối vật này cho tới nay bị hoàn g cung chặt chẽ trong giữ trên thị trường mặc dù có chút hứa chạy ra nhưng căn bản thu thập không đủ tam đại thời lượng nương nhé đây là muốn bãi cái gì thần nha lại muốn dùng nhiều như vậy hổ mối từ hoành xoa một chút miệng hiếu kỳ nói rằng từ t i ế n vẻ mặt thật lòng nhìn lý thiên hữu đây là ngươi suy đoán sao vì tế tự không sai không có p h a án trước bất kỳ g i ả thiết đều là khả năng lấy ta cái nhìn cá nhân đây là một hồi có tổ chức có dự mưu băng nhóm phạm tội mà mục đích chính là vì một hồi lòng trọng tế tự điện lễ lý thiên hữu ra kết luận đương nhiên lúc này chỉ là cho p h a án cung cấp một cái giả thiết mà thôi không nhất định thật du tự cường hám i ệ n g vì tế tự mà thôi đáng l i ề u l ĩ n h chu cựu tộc nguy hiểm đi cấp hồ mỗi sao chính trí dương nhìn một chút hắn ngươi khả năng không hiểu lắm đông hải phủ những người này đối với phong thần đại điện coi trọng trình độ mỗi một năm phong thần đại điện là bọn họ một năm ở trong trọng yếu nhất thời khắc ngày đó ngươi nếu như dám đánh p i ê n nhà bọn họ bên trong hướng đến chẳng cần biết ngươi là ai bọn họ cũng dám liều mạng với ngươi lý huynh đệ vừa nãy suy luận cá nhân ta là khá là tin tưởng bởi vì đông hải phủ có mấy người khả năng thật sự vì phong thần đại điện mà làm được ra chuyện như vậy có thể ở đông hải trong phủ có mạnh mẽ như vậy năng lượng lại cùng phong thần đại điện dính liễu quan hệ có hay không khả năng là lao thần sơn bên kia từ tiến nhìn từ hoành không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng không nghĩ đến đối phương trực tiếp lắc đầu không thể là lao thần sơn cái nhóm này thần cô làm bọn họ còn muốn thành tiên đây làm sao có khả năng làm loại này bắt đầu sự tình lại nói nói ra các ngươi khả năng không tin tưởng thực cái nhóm này thần côn là tối không tin quỷ thần nói chuyện theo bọn họ lý niệm tới nói tế b á i thần linh còn không bằng tế b á i tự t h ầ n càng thêm thờ phụng chính là không ngừng vươn lên nói chuyện hơn nữa triều đình hàng năm đều sẽ cho bọn họ một ít hổ mối tích lũy nhiều năm như vậy hạ xuống vẫn đúng là không nhất định để ý cái kia ba thuyền hổ mối đây từ hoành nói xong cũng ha ha ha nợ nụ cười dân chúng hàng năm còn đi chỗ đó tranh đ ầ u hương cũng không biết cái kia phía trên cung điện cung phụng nhưng là thiên địa một cái thần linh đều không có có điều ta vẫn là tin tưởng bọn hắn hay là biết một gì đó địa phương phát sinh như thế chuyện trọng đại sự cố hiện trường còn cách bọn họ sơn môn không bao xa khoảng cách làm sao có khả năng thật không hề có một chút tin tức nào đây lý thiên hữu nói tiếp nói rằng từ hoành n g ậ t cù vậy được đi ngày mai ta liền đi lão thần sơn hỏi một chút cái nhóm này thần côn đều biết gì đó trở về lại cùng các ngươi nói từ t i ế n nhìn lý thiên hữu lý m ộ n h â n ngươi có cái gì sắp xếp liền bây giờ nói không cần lo lắng cái gì trước quan loại này hiện tại tất cả lấy phá án làm chủ chính mình vẫn xin xem xét không sao cả chính trí Chí dương lắc đầu một cái biểu thị không liên quan hắn cũng muốn nhìn một chút vị này lý mỗi nhân đến cùng đối với phá án có cái gì thần kỳ địa phương vậy ta liền từ chối thì bất kính lý thiên hữu trước tiên hướng về đại gia ôm quyền hành lễ sau đó mới bắt đầu làm sắp xếp lý tổng kỳ buổi chiều phiền phức ngươi đem diêm thành ô m ộ c thành cùng lưu dương thành ba thành đô ý viện bên trong từ ngày mười tháng chín bắt đầu đến bây giờ thiên mới tôi sở hữu cùng hung thủ á n có quan hệ hồ sơ toàn mang về bao quát mất tích vụ án nhớ kỹ ta muốn sở hữu vụ án không thành vấn đề lý huynh đệ tư đại nhân ba chiếc quan trên thuyền mỗi người thân phận tin tức cùng mỗi cái bến tàu hộ bộ tiếp ứng quan chức tin tức còn phải phiền phức ngươi giúp ta siêu tập một hồi còn có một chút đem diêm thành cùng ô mục thành bến tàu lão đại còn có địa phương phong môi toàn nắm lên đến không hỏi đúng sai trước tiên nắm lên đến lại nói từ tiếng đặc ngủ biểu thị không thành vấn đề lý thiên hữu cuối cùng chuyển hướng trịnh trí dương trịnh đại nhân buổi chiều còn phiền phức ngươi mang ta từ diêm thành bến tàu bắt đầu chúng ta một lần nữa đi một chuyến quan thuyền con đường hai vị bách hộ đại nhân cũng theo đồng thời đi hy vọng có thể dựa vào các ngươi chế độ kinh nghiệm phân tích ra tội phạm là từ đâu lúc bắt đầu đặc thủ không thành v được vậy chúng ta hiện tại lập tức lên đường buổi tối ngày mai ở đây một lần nữa tập hợp ai ai ai ta không được ai từ hành vội v ã vung vung tay buổi tối ngày mai ta là không về được đi đi chuyến lao thần sơn không đánh phục cái nhóm này thần côn bọn họ khẳng định không dễ như vậy để ta hạ xuống muộn nhất cũng phải ngày mốt mới có thể trở về lý thiên hữu gật gù không sao huyền vũ đại nhân ngài vậy cũng là phi thường k h e n chốt tin tưởng ngài nhất định có thể hỏi nhiều một ít tin tức hữu dụng ân người thằng nhóc này không sai biết ta lão t ử là dùng đầu góc hoàng thượng hắn mỗi lần đều chuyện cười ta chỉ có thể ăn ăn uống uống quá xem thường người lúc nói lời này ta có phải là nên đem thịt bông ra mới càng có sức thuyết phục đây chương bảy mươi ba điều tra an bài song song mọi người đều từng người làm từng người sự tình đi tới lý thiên hữu cưỡi ngựa theo trịnh trí dương đi đến diêm thành bến tàu đồng hành còn có du ra hai huynh đệ trong ngày thường phi thường náo nhiệt bến tàu bây giờ một cái thuyền cũng không nhìn thấy những người vốn là ở bên bờ nhận việc cất phu môn cũng không thấy bóng dáng ngoại trừ ở chỗ này phụ trách bảo vệ bến tàu hiện trường đô uý cùng bọn cầm ý vệ liền cũng không còn hắn bóng người thuyền chuẩn bị tốt không có trịnh trí dương mở miệng hỏi bầm đại nhân đã chuẩn bị tốt rồi thuyền để cho tiện đại nhân tra án chúng ta còn giúp ngài chuẩn bị một vị thường thường ở đông hải p h ụ tần hoàng kinh đạo bên trong đi thuyền người chèo thuyền rất nhiều vấn đề ngài hỏi hắn là được lên thuyền vì là lý thiên hữu bọn họ chuẩn bị chính là một chiếc bình thường dùng để vận tải vải vóc thương thuyền tuy rằng điều kiện không quan thuyền hoặc là thuyền hoa tốt như vậy nhưng lý thiên hữu đám người chuyến này cũng không để ý cái này nhìn ra người chèo thuyền sắc thực thường thường chạy thuyền chiếc này thương thuyền ở hắn điều khiển dưới phi thường vững vàng chạy ở kinh đạo ở trong nay vẫn là lý thiên hữu lần thứ nhất nhìn thấy tần hoàng kinh đạo thành c ự thiên nam phủ đông tần hoàng kinh đảo vẫn là năm đó thiên tử ở thành lập thái huyền vương triều sau mới thúc đẩy đảo móc mục đích chính là c â u thông hoàn thành cùng thiên nam phủ đông hải phủ trong lúc đó kinh tế vận hành đồng thời tăng mạnh đối với này hai phủ quản lý không chế nhìn một chút hai bên bờ sông nay vận c h i ề u rộng của mặt sông cũng phải có hơn một trăm mét rộng một cái hoàn toàn do nhân công đảo móc kinh đảo có thể đ ạ t đến nước này thật là phi thường ghê gớm a chỉ có thể nói ở thế giới võ hiệp bên trong tất cả đều có khả năng a lái thuyền người trèo thuyền xem ra gần như đến có sáu mươi bảy mươi tuổi nhìn thấy bọn họ những n à y quan sai ngược lại cũng không nhiều sợ、sệt. l ã o trượng ngài tại đây điều kênh đảo trên đi thuyền bao lâu a lý thiên hữu hỏi ha ha bầm đại nhân nói đã gần như có năm mươi năm sau đi bạn tới nhà trước đây là tựa ở đông h ả i bắt cá mà sống sau đó có kênh đảo sau liền làm nổi lên đi thuyền chuyện làm ăn người treo thuyền cười ha hạ nói cảm giác lý thiên hữu vị này quan sai còn rất dễ nói chuyện hiếm thấy còn đối với mình khách khí như thế lý thiên hữu cười cận vậy còn là đi thuyền chuyện làm ăn càng tốt hơn điểm đúng rồi l ã o trượng bình thường từ diêm thành đến ô m ụ c thành n g ồ i thuyền phải bao lâu a vậy phải xem cái gì là thuyền đi thuyền hoa chấm nhất thương thuyền khá là nhanh, nhanh nhất cái kia muốn thuộc quân đội thuyền nếu như thuyền lời nói bốn tiếng liền có thể đến lý thiên hữu gật gật đầu không nói nữa xem ra trước hộ bộ định thời gian không sai lầm gì dựa theo thuyền vận hành tốc độ ba chiếc vận tải đầy hồ mối con thuyền s ắ c thực muốn gần như hai ngày khoảng trừng thời gian mới có thể đến ô m ộ c thành ngôi thuyền dọc theo đường đi người chèo thuyền còn hướng về đại gia giới thiệu hai bên bờ sông phong cảnh đây là cái gì cái gì sơn phía sau núi bao nhiêu gia đình cái kia là cái gì cái gì pha năm đó là làm gì không thẹn là đi thuyền hơn năm mươi năm láo người chèo thuyền thật là cái gì cũng g ả i này kinh đảo nước sâu bao nhiêu a người chèo thuyền suy nghĩ một chút đại nhân mỗi đoạn mực nước đều không giống nhau xem hiện tại chúng ta đi đoạn này thủy lộ phía dưới cũng là hơn hai mươi mét chiều sâu tần hoàng tinh đảo nơi sâu xa nhất thậm chí có thể đến trăm mét cả chiếc thuyền tính cả người chèo thuyền đồng thời cũng mới năm người mà thôi vừa không có vận tải bất kỳ hàng hóa vì lẽ đó thực tốc độ vẫn tương đối nhanh nếu không là lý thiên hữu muốn nhìn một chút hai bên bờ sông có gì đó cổ quái chính trí chí dương đều định dùng nội lực để thuyền càng nhanh lên một chút mãi cho đến hơn ba giờ chiều từ lên thuyền sau liền chưa từng nói qua nói du ra hai huynh đệ vào lúc này đột nhiên mở miệm ngừng thuyền liền nơi、này. lý thiên hữu vội vã để người chèo thuyền đem thuyền ngừng lại làm sao là có phát hiện gì sao du tự cường lắc lắc đầu không phải mới vừa lên thuyền sau hai h u y n h đệ chúng ta liền vẫn ở toán an phát khúc sông ở nơi nào nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là ở chúng ta hiện tại vị trí này hung thủ bắt đầu ở trên thuyền phóng ra mê hồn hương du tự vượng cũng gật cụ không sai tuy rằng không thể toán ra phi thường chuẩn xác vị trí nhưng xác suất cao chính là từ này bắt đầu lý thiên hữu không hỏi bọn hắn là làm sao như vậy khẳng định mỗi người đều có chính mình tuyệt xác thúng chi người này hai minh đệ vẫn là đến từ đường môn cái này chế độc tổ sư ra môn phái đây phiền phức ngươi ở đây chờ dưới chúng ta nói xong lý thiên hữu hướng đại gia gật ngủ bốn người nhẹ chút mép thuyền thân thể liền hướng kênh đảo trên bọt ra ngoài từ nơi này là có thể nhìn ra được mỗi người khinh công thế nào rồi dù ra hai huynh đệ khinh công khá là đúng quy đúng cụ hai chân một đường d ẫ m mặt nước chính trí chí dương khinh công thì lại hoàn toàn chính là gần bên trong lực thâm hậu trống mỗi một bước ở mặt nước đều có thể nổ ra to lớn bọn nước lại như nhảy xa vận động viên một bước nhảy một cái hướng về bên bờ bay đi ngược lại lý thiên hữu cũng chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung nhanh n h n mũi chân mép thuyền Toàn t bộ hai â n thể x o y tròn l ạ như lợi i k ế mươi n h thế bắt trường mặt tức một nhẹ bay ra, nửa đường bắt đầu trưởng vỗ nhẹ mặt nước, ngay đường nước, đầu ư vỗ v cái lập n mình l ề n bên còn rơi vào bên mở, còn có k h ô n g x o a y nghìn ư ờ i lại n một chút ba n g ư ờ i k h á c Ha ha ha, h Lý u y n hai đệ khinh công tốt u k h hạ x u ố n g k h ô n g nhịn được khen được một hồi. Bốn n mươi trong liền thuộc liền Thiên、Hiếu、nội lực yếu nhất, nhưng hắn nhiên Hiếu yếu lực dĩ là sáu vào lúc này bọn họ ba cũng không biết thực lý thiên hữu tu luyện khinh công cùng chu tức tu luyện giống như lúc sư gia đồng môn à. lý thiên hữu cười cận ba vị đại nhân k h á c h khí ta cũng là khinh công có thể nhìn mà thôi đi thôi chúng ta ở bốn phía p h ụ cận tra xét một chút cầm ý địa vệ tới sao là thiên sư diêm thành hiện tại có hai tên thiên hộ bốn tên bách hộ hơn nữa liền huyền vũ cũng tới ừ huyền vũ chờ lao phu thành tiên sau người phương nào là đối thủ của ta diêm thành nơi nào đó m ậ t tất h dưới đất bên trong giữa lúc trên ghế thái sư ngồi một vị lao nhân tối tăm dưới ánh đến không thấy do khuôn mặt phía dưới quỳ một gối xuống một người xem cái kia ăn mặc dĩ nhiên là cầm y địa vệ tế đàn dựng thế nào rồi còn có những người tế phẩm đây cái kia cầm y địa vệ túi đầu hồi đáp tất cả mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy tiến hành muộn nhất một tuần thời gian tế đàn sắp dựng xong xuôi có điều hiện nay còn thiếu thiếu một ít tế phẩm thượng sư đang tìm đã có mặt mày vậy thì tốt nếu như cầm y địa vệ bức quá ác liền ném mấy cái mồi n h ử cho bọn họ nói xong lão nhân đứng dậy hai tay mở ra lão phu muốn trước ở tất cả mọi người trước thành tiên cấp độ kia đến ngày mùng ngày chín tháng mười phong thần đại điện ngày ấy tất cả mọi người đều sẽ đối với ta tế bái đợi ta sau khi thành tiên cũng chính là các vị liệt tiên ban thời gian ha ha ha nhìn lao nhân ở phía trên cười lớn cầm ý địa vệ yên lặng lùi ra đi ra m ặ t thất ngẩng đầu nhìn vũ trụ hắn thật sự không tin có người có thể thành tiên thế nhưng không có cách nào bên trong tổ chức tất cả mọi người đều là lao nhân từ nhỏ thu dưỡng lớn lên thân là một tên cầm ý địa vệ hắn rõ ràng lần này phạm vào vụ án đến cùng cỡ nào nghiêm trọng lại có bao nhiêu thiếu người vô tội đem bởi vì bọn họ đ ư a mạng bên trong tổ chức người khác nghĩ như thế nào hắn không biết nhưng chính hắn hiểu rõ một chút công ơn nuôi dưỡng phải có báo nếu như cuối cùng thật sự cử hành tế tự đại điện hắn cũng sẽ tự sát lấy chết t ạ tội Trước Thần Sơn. bốn người dọc theo bờ sông về phía trước vẫn sưu tầm xuống xác thực như đô ý môn nói như vậy trên bờ sông hoàn toàn không có loại cỡ lớn thuyền kéo lấy dấu vết mai cho đến t r ạ n g vạn g bốn người mới trở lại trên thuyền các đại nhân trở về a hiện tại còn muốn đi nơi nào sao người chèo thuyền cung kính hỏi l ã o trượng trước có thuyền biến mất không còn t â m hơi quá sao lý thiên hữu dự định hỏi một chút đối vận hà càng thêm quen thuộc người chèo thuyền mỗi ngày ở k a n h đảo trên đi thuyền nên càng hiểu một ít người chèo thuyền suy nghĩ một chút cũng từng có nhưng đại thể đều là bởi vì sóng gió nguyên nhân mới tàu đắm nhà đúng rồi tháng trước ta đi thuyền đi qua nơi này thời điểm khối này mực nước giảm xuống rất nhiều khối này đường sông dòng nước thường thường không yên ổn tĩnh không yên ổn tĩnh có ý gì a lão trượng lão nhân giật khẩu thuốc lá tẩu rơi vào hồi ức hồi đó ta còn nhỏ căn cứ trước đây lão nhân lời giải thích nói là lúc trước tại đây đảo k a n h đảo thời điểm đắc tội rồi địa phương thổ địa gia thổ địa gia bởi vì ít đi cung phụng thường thường tính sẽ ở trên sông nháo mấy lần địa chấn chính là n ổ i nóng còn có một loại thuyết p h á p đây chính là lúc trước đảo k a n h đảo thời điểm không có đội đường đem bỏ thần bôi đào đức đoạn mất n ư u thần phát ra t i n h khí lúc này mới dẫn đến đoạn này đường sông thường thường có thuyền chỉ vì mực nước vấn đề mới phát sinh tàu đắm thổ địa gia n ư u thần nơi này trước đây là có thổ địa miếu sao n ư u thần lại là có ý gì a người trèo thuyền lao nhân g ậ t g ù tay hướng về đường sông trên chỉ chỉ. không sai tuy rằng ta không gặp qua a thế nhưng ta khi còn bé lao nhân đều biết nơi này trước đây có tòa thổ địa miếu hương hỏa còn rất tốt đây ô mục thành cùng diêm thành địa phương rất nhiều bách tính đều sẽ tới này tề mái tiêu cục cũng thật cửa hàng cũng được cũng thường thường sẽ đến bị bi còn nhu thần mạ ta mang các đại nhân đi xem xem nói xong cũng vùng vây thuyền hướng trước mặt chạy tới cũng không lâu lắm đại khái cũng là mấy phút dáng vẻ người treo thuyền liền lại lần nữa đem thuyền ngừng lại xem cái kia đối phương tay chỉ chỉ phía trước bên phải lý thiên hữu bọn họ hướng về phương hướng kia nhìn lại đang có một tòa núi cao tọa lạc ở cái kia chỗ cao nhất có chừng cái ba bốn trăm mét độ cao bởi vì có bên cạnh còn có cây cối nguyên nhân không thấy rõ ngọn núi đầu là cái gì hình dạng thế nhưng có phải là rất giống con bò nằm sấp trên đất người treo thuyền đắc ý nói lý thiên hữu gật gù khẳng định đối phương lời giải thích nơi này còn không thấy rõ toàn cảnh đây nếu như đến bên cạnh trên núi liền có thể thấy rõ bờ sông này bức tường đổ nơi trước kia chính là bò thần sơn đôi nhưng đáng tiếc bởi vì kênh đảo nguyên nhân bị đào đức b ắ n mất đáng tiếc lý thiên hữu nhìn về phía cái kia bức tường đổ cũng không bình luận cái gì phát triển cùng bảo vệ ở xã hội hiện đại có lúc đều rất khó nắm giữ thật p h ả n g hành càng không cần phải nói là ở cổ đại từ đại phương hướng tới nói một cái tần hoàng kênh đảo tầm quan trọng cái kia muốn so với mấy trăm hơn một nghìn tòa ngưu thần sơn đều muốn càng trọng yếu hơn vốn là đại gia còn dự định đi ngư trên ngọn thần sơn nhìn một chút thế nhưng sắc trời lập tức liền muốn đ e n k ị t lại chỉ có thể t r ư ớ c về đến diêm thành lại tính toán sau tham kiến đại nhân ngựa đã chuẩn bị tốt rồi t r ị n h trí dương nhìn một chút ở bến tàu thượng hạng khổng lợi hồng gật gật đầu về phủ thành chủ vâng đại nhân trở lại phủ thành chủ sau hơi hơi ăn chút gì đại gia lại một lần nữa trở lại sắp xếp cho cẩm y hệ vệ phòng nhỏ từ tiến nhìn thấy đi tới trịnh trí dương đám người bọn họ đặt chén trà xuống sau mở miệng nói rằng chính huynh các ngươi buổi chiều thế nào có thu hoạch gì sao chính trí chí dương cười khổ không có địa phương đô uy không có nói mò trên bờ sông xác thực không có bất kỳ loại cỡ lớn thuyền kéo lấy dấu vết án phát đường sông mặt nước cũng phi thường bình tĩnh đừng nói thi thể một khối thuyền tấm ván gỗ đều chưa thấy du tự cường cũng nói theo cái kêu ba chiếc thuyền thật lại như đột nhiên bị thần linh mang đi như thế một điểm dấu vết đều không lưu lại đại gia cởi cợt không có thật sự có điều ba chiếc lớn như vậy quan thuyền đột nhiên biến mất không có để lại dấu vết quả thật làm cho mọi người tại đây cảm giác phiền phức đến cùng là cái gì dạng thủ đoạn mới có thể làm đến điểm ấy a lý mẫu nhân n g u y ê đang suy nghĩ gì đấy cùng mọi người nói một chút nhìn thấy vào cửa sau liền vẫn hồn ở trên mây lý thiên hữu tư tiến dù sao đối với từ tiến tới nói lần này vụ án liền hy vọng lý thiên hữu ồ không có gì lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại đại nhân đem những người tin tức đều siêu tập trở về rồi sao còn có những người t r ộ m tới người có nói gì hay không a đều kiếm về đến rồi lần này hộ bộ lễ bộ cũng không dám giấu giấu d i ễ m diếm nghe được chúng ta cần lập tức liền đưa tới còn những người bị nắm về người hiện tại còn chưa bắt đầu thẩm vấn đây thế nào người đi thử xem đối với lý thiên hữu đang phá án lúc thẩm vấn kỹ xảo từ tiến lần trước hãn châu thành một án bên trong có thể coi là mở mang tầm mắt lần này nắm về những người kia vốn là dự định để hắn ra tay có thể buổi tối ta trước hết đi hỏi một chút có điều đại nhân ngày mai có thể an bài một ít kỹ năng bơi người rất tốt cho ta có việc dùng sao ta muốn t r a xét xuống đ á y nước lý thiên hữu nói ra cái yêu cầu đô ý trước sắp xếp quá hiểu nước người đi lục xoát quá dưới nước cũng chưa thấy chìm nghỉm quan thuyền a trịnh trí dương mở miệng nói rằng lý thiên hữu cười cận ta không phải muốn đi dưới nước tìm thuyền là định tìm điểm thứ khác nói chung đại nhân an bài xong người là được càng nhiều càng tốt từ tiến cùng trịnh trí dương g ặ t cụ đều lựa chọn tin tưởng lý thiên hữu lại nói tìm một ít kỹ năng bơi tốt người mà thôi ở những khác phủ châu khả năng còn phải hỏi một chút ở đ Lão t h ầ ngoài Sơn v ừ m núi đồng thời cũng là cựu đại phái một trong h ờ i đạo quan đạo sĩ đại thể đều là lấy đạo gia kinh văn làm chủ bọn họ cho rằng muốn trở thành tiên đắc đạo cần trước tiên tu bản thân thông qua không ngừng làm việc thiện tích nước cuối cùng thành cựu đại đạo trong hoàng cung trúc d i ệ u đại thể đều là do lao thần sơn ngoài núi bang này đạo sĩ đảm nhiệm còn có xem không thiên giám loại này chức quan đại thể cũng đều do bọn họ loại này đạo sĩ đảm nhiệm thái huyền vương triệu lịch pháp chính là lúc trước lao thần sơn các đạo sĩ hỗ trợ mới cuối cùng xác lập đồng dạng là tu t h ầ n nhưng bên trong sơn liền không giống nhau lắm bên trong sơn cái nhóm này đạo sĩ càng thêm chú ý lấy võ nhập đạo thông qua võ học tu luyện cùng đan dực dùng để câu tự thân đột phá thiên địa giàn g buộc cuối cùng bởi vậy thành tiên đắc đạo hai loại phương pháp không có phân đúng sai chỉ là từng người lý niệm không giống mà thôi ngoài núi cùng bên trong sơn cũng không cái gì đều là lao thần sơn đạo sĩ chỉ là bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong không cùng một khối nhi người ngoài đối với lao thần sơn lời giải thích cũng có hai loại giang hồ nhân sĩ xưng hô lão thần sơn đại thể là chỉ bên trong sơn cái nhóm này tu luyện võ công đạo sĩ dân chúng đối với lao thần sơn ấn tượng nhưng là ngoài núi đám kia đạo sĩ đơn giản tới nói chính là một cái dùng miệng giảng đạo lý một cái dùng nắm đấm giảng đạo lý thời gian trở lại hai giờ chiều khoảng t r ư ờ n g trái phải từ hành o tay cầm gạ quay một bên gặp một bên ở núi rừng trên ngọn cây bay vọn chạy đi đồng thời còn không quên lấp đầy bụn trong chốc lát liền nhìn thấy phía trước cách đó không x a tọa lạc đại khái mấy chục tòa đại đại nho nhỏ đạo q u a n ở đối phương trước sơn môn từ hành thân ả n h rơi xuống liền nhìn thấy có vị đạo sĩ đã đang đợi chính mình đối phương phi thường khách khí chắp tay hành lễ mở miệng nói rằng có khách quý đến trưởng giáo chân nhân sớm cũng chờ đợi đã lâu đặc biệt mệnh lệnh bần đạo ở đây nên tiếp quý khách chương bảy mươi lăm lên núi luận bản từ hành nổ ra xương gà đầu nhìn một chút trước mặt đạo sĩ người ngoài thôn làm gì làm cái gì lông gà đạo sĩ a đi thôi dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng giáo vô vi đạo trưởng trên mặt mang theo nụ cười ở mặt trước cho từ hành dẫn đường không chút nào nhân đối phương n u ô n ngữ tức giận ngoại trừ tự thân tâm cảnh tu vi ở ngoài còn có một điểm rất trọng yếu đánh không lại đến trước trưởng giáo chân nhân liền nhắc nhở qua chính mình người đến chính là đ ư ờ n g đại võ học cao nhân gọi mình hiếu khách n h ấ t khí điểm không phải vậy chịu đòn c ũ n g mặc kệ mang theo từ hoành đi đến bên trong cung điện sau vô vi đạo trưởng cho từ hoành rót chén trà liền lui ra ngoài nói như vậy đạo trưởng i h o từ hoành giót chén trà liền lui ra ngoài nói như vậy đạo trưởng cho t hoành giót chén trà liền lui ra ngoài nói như vậy đạo trưởng cho t hoành giót chén trà liền lui ra ngoài nói như vậy đạo trưởng cho n ừ hoành g giữa lúc dĩ nhiên không có thợ thần bài vị trên chỉ viết thiên địa hai chữ giờ khác này bên trong cung điện ngoại trừ t ừ hình ở ngoài còn có rất nhiều lao thần sơn đạo sĩ tại đây ngồi không biết hôm nay huyền vũ đại nhân tới chúng ta lao thần sơn ý muốn như thế nào a từ hành liếc nhìn người nói chuyện không nhịn được trận mắt khinh thường t h ô n g huyền nói chuyện làm gì như vậy vẻ nho nhã khi ta không biết n g ư ờ i năm đó là hình dáng gì a lao thần sơn đương đại trưởng giáo chân nhân cũng chính là ngô t h ô n g huyền nghe được từ hành lời nói sau cười ha ha vài tiếng lao ô quy mẹ kiếp cùng ngươi nói chuyện cẩn thận không vui đúng không nói đi ngày hôm nay chạy chúng ta nơi này đến muốn làm cái gì có phải l không không được, đánh đánh, được nô đ thông huyền bao quát sở hữu ở đây đạo sĩ đều đứng dậy đừng ở chỗ này đánh chúng ta đi phía sau núi nói nô thông huyền liền hướng đại điện bên ngoài đi đến đi một chút đi đến sau núi xem lao đạo không đánh nát hắn mai rùa b ầ n đạo vừa vạn luyện được một môn trường pháp liền ở trên người hắn thử xem vô vi đạo trưởng trận mắt ngoắt m ồ m nhìn từng cái từng cái t u ố t cánh tay ván tay háo đi đại điện sư môn các trường bối mặt sau còn theo vị kia quý khách sao thế rồi đây là đàm l u ậ n vỡ vô vi lo lắng làm gì đổi u tới vô vi đạo trưởng nhìn một chút chính mình sư phó cùng trưởng giáo chân nhân như thế cũng là một vị thông tự bối lao đạo sĩ bình thường một bộ tiên phong đạo cốt g á n g vẻ lại nhìn hiện tại thổi dâu mép trứng mắt vội vàng đuổi theo đại bộ đội đoàn người ở ngô thông huyền dẫn dắt đi đi đến phía sau núi một mảnh trên đất trống diện tích xem ra đến có cái hơn một nghìn m rách rách r ư ớ i r ư ớ i trên mặt đất cùng bốn phía hoàn cảnh biểu hiện nơi này nên thường thường có người ở đây lợi công từ hoành n h ả y một cái đi đến đất trống chính giữa hai tay vô một cái hướng về đối diện cái nhóm này lao thần sơn đạo sĩ chào hỏi đến đây đi các ngươi bang này mũi t r â u là từng cái từng cái trên vẫn là cùng tiến lên lao t ử ta đều đ ỡ lấy một vị đạo sĩ trước tiên đi ra ô n quyền hành lễ vận đạo liệu ư u vân chuyên đến để lĩnh giáo tiền bối tuyệt học ha ha ha ư u tự bối đều dám ra đây cùng lao từ ta đánh được liền để cho ta tới thử xem bản lánh của ngươi làm sao từ h à n h cười lớn một tiếng liệu h u vân hành lễ qua đi bước chân một điểm liền hướng từ hoành một quyền công qua đối phương hai chân bước chân vững chắc quyền thế như núi lại có vẻ đường đường chính chính từ hoành vừa nhìn lập tức liền hiểu được đây là lao thần sơn ở giang hồ sơn c ó uy danh h i ể n hách quyền pháp hám s ơ quyền liên quan với môn quyền pháp này còn có cái truyền thuyết có người nói là năm đó lao thần sơn trên có một vị lao đạo một thân một mình ở trong núi tu luyện bởi vì cảm thấy đến xuống núi con đường không tiện lắm đã nghĩ noi theo thời cổ n g u công rời núi liền dùng hai tay của chính mình từng quyền từng quyền đập ra một cái đường xuống núi do đó cảm ngộ ra môn quyền pháp này từ hoành mắt thấy liều u vân một quyền lại đây dĩ nhiên không có làm bất kỳ phòng ngự trực tiếp cưỡng ngực tiếp được đối phương một q u y ề n thấy cú đấm này không lớn bao nhiêu chiến tích l i ê u u vân phản ứng rất nhanh trực tiếp hóa quyền t h à n h trưởng lại là một m trưởng đánh c h ú n g rồi từ hoành đối phương làm sao một điểm phản ứng đều không có a từ hoành nhìn một chút trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc l i ê u u vân nhất miệng cười nói hám sơn q u y ề n cùng bài vân trưởng luyện được không tệ mà có điều vẫn là kém chút ý tứ nên ta đến đây đi vừa dứt lời từ hoành tay phải xoay tròn liền một cái tắt hướng về l i ê u u vân đập tới đi ngươi không được nhìn thấy một tắt này liệu u vân nâng lên cánh tay trái đạ nghị trước tiên chống lại đối phương công kích sau đó ở lui bước rời đi tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiến công chỉ là vảnh tư hoành nhẹ nhàng lao lao rồi một hồi trên ngực cái kia không tồn tại cho bụi không để ý tới dưới chân bị hắn một cái tắt đập hôn mê bất tỉnh liều u vân bình tĩnh nhìn một chút đối diện cái kế tiếp lao thần sơn các đạo sĩ nhìn nhau mặc dù nói liều u vân võ công ở ưu tự bối bên trong không tính là mạnh nhất thế nhưng một cái tắt liền bị đối phương tiến hôn mê quả thật có chút để bọn họ không tưởng tượng nổi nô thông huyền khiến người ta đem liều u vân mang về kiểm tra một hồi thương thế cũng còn tốt chỉ là bị trọng lực đánh hôn mê mà thôi ngoại trừ cánh tay trái gãy xương ở ngoài thương thế h xem ra từ hành cuối cùng vẫn là thu rồi lực nếu không thì một tắt này có thể đem liều u vân đầu đập nát bần đạo triệu u hành hướng tiền bối chỉ giáo vành bần đạo điền u hỉ hướng về vành b ậ n đạo nô thông huyền xoa xoa l ô n g mày nhìn u tự bối đạo sĩ từng cái từng cái đi đến cùng đưa món ăn như thế đối phương đứng tại chỗ căn bản không n ú c đ í c h trên căn bản đều là một cái tắt liền bị từ hành cho đập hôn mê ngụy thông thường cũng chính là vô vi đạo t r ư ở n g vị này t đợi ở lao thần sơn sư phó vào lúc này không nhịn được thấp giọng nói với n ô thông huyền trường giáo chân nhân này rùa đen mai rùa thật giống càng cứng hơn a nô thông huyền n g c thù cầm ý i ị a vệ tứ thần vệ từng người đều có một môn tuyệt sát thanh long đ a o bạch hổ trảo chu thức nhanh còn có chính là trước mắt vị này huyền vũ ngạnh nay không phải là chỉ thân thể một cái nào đó khởi vị trí ngạnh là toàn thân đều ngạnh cái tên này luyện thể thần công sợ là muốn so với linh sơn tự la hán kim thân đều mạnh hơn để ưu tự bối trở về đem nên chúng ta lên nô thông huyền toán nhìn ra rồi ưu tự bối hoàn toàn cho không được đối phương thân thể một điểm áp lực nhiều hơn nữa người đi đến cũng là đưa món ăn từ hoành nhìn n ô thông huyền để bọn tiểu bối đều thu tay lại chắp tay sau lưng cười cợt lao tàm a o đã sớm nên các ngươi thông tự bối lên để tiểu bối tới cho ta gãi ngứa làm gì t h ừ ý có một thân mai r i ù a sẽ ở đó nói khoác không biết ngượng để bần đạo đến thử xem đến cùng là ngươi mai r i ù a ngạnh vẫn là trường kiếm trong tay của ta càng sắp bén ngụy thông tường đi ra tay phải gỡ xuống trường kiếm sau lưng cổ tay xoay chuyển vỏ kiếm liền hướng lợi kiếm bình thường bắn về phía t ừ hành sau đó trực tiếp dùng khinh công nghiêng người mà lên hướng về t ừ hành đâm tới vớt ve kéo tới vỏ kiếm t ừ hành không có ở xem trước như vậy bất cần dùng lồng n ự c đi chặn đối phương trường kiếm dù sao cũng là lao thần sơn thông tự bối đại cao thủ để lao từ ta đến lĩnh giáo một hồi ngươi thông tường đạo nhân u minh kiếm pháp đem chương bảy mươi sáu u minh kiếm pháp nói tới này u minh kiếm pháp vậy cũng có lai lịch lớn n g h e đồn năm đó lao thần sơn ngoài núi một vị tiểu đạo đồng bởi vì tu đạo khổ sở không được m u ố n pháp ở một lần ngủ mơ ở trong mơ thấy chính mình hóa thân làm thần linh cầm kiếm vào hoàng t u y ề n dưới i ể u U, tận diệt thế gian tất cả tà ma mộng sau khi tỉnh lại căn cứ chính mình trong mộng hóa thân thần linh sau lúc đó sử dụng kiếm pháp mới viết xuống bản này u minh kiếm pháp vị tia tiểu đạo đồng dựa vào cái môn này kiếm pháp từ một cái trước kia không hề có nửa điểm võ công một lòng tiềm hành tu đạo người bình thường n g ả y một cái trở thành trên giang hồ hiếm có đại cao thủ cũng là lao thần sơn vị thứ nhất ngoài núi cùng bên trong sơn đều công nhận trưởng giáo chân nhân h á n chính là ngô thông huyền cùng n g mỹ thông tường sư phụ của bọn họ năm đó đệ nhất thiên hạ đạo hiệu thâm sơn đạo nhân khâu tinh thịnh đạo trưởng u minh kiếm pháp cũng được gọi là tiên nhân kiếm pháp không chỉ có đối với tư chất tu luyện yêu cầu cực cao ự c c còn cần tu luyện giả đối với đạo kinh có sâu sắc nghiên cứu vậy thì gây khó cho người ta ngoài núi quan nghiên cứu đạo kinh không luyện võ bên trong sơn quan luyện võ rất ít nghiên cứu đạo kinh vì lẽ đó từ khâu tinh thịnh tới nay hiện nay mới thôi lão thần sơn cũng chỉ có ba người tu hành cái môn này ki trường giáo chân nhân ngô thông huyền hộ pháp trưởng lão ngụy thông tưởng tờ lê ơ vô vi đạo trưởng không sai t ừ hoành ở sơn môn nơi nhìn thấy vị đạo trưởng kia thực là cái tờ lê ơ ai đi liền gọi vô vi đạo trưởng trên thực tế bản thân chính là một tên đạo sĩ năm đó bị sư phó ban tên cho vô vi hy vọng hắn có thể làm được đạo gia bên trong thanh t ĩ n h vô vi cái này đặc điểm đi đến tự do thế giới sau vốn là hắn nơi sinh lạ ở thiên nam phủ sau đó nghe nói đông hải phủ lao thần sơn có đương đại tốt nhất đạo quan trong đạo quan có đạo pháp cao thâm người tu đạo sau liền một đường không ngại cực k hiệu ổ chạy đến Lao Thần、Sơn、này, đến Sơn Lao b ở vì tự t h đạo, một một đạo i với kinh muốn luyện võ nguy thông tường vừa nhìn mà ơi đây là cái nhân tài liền truyền thụ cho hắn u minh kiếm pháp cùng năm đó ngô thông huyền cùng nguy thông tường hai người không giống năm đó hai người làm rồi tu luyện thật u minh kiếm pháp còn c ô ý đi học học đạo kinh thuộc về có chút thay đổi giữa trường ý tứ vô vi đạo trưởng nhưng là bản thân liền rất hiểu đạo kinh ở võ học thiên phú cũng phi thường xuất sắc vì lẽ đó bắt được u minh kiếm pháp sau liền thể hiện ra cực cao thiên phú tu luyện có đ i ề u bởi vì vô vi đạo trưởng đối với tranh đấu không thế nào cảm thấy hứng thú vẫn luôn không lộ ra ngoài vì lẽ đó rất nhiều tợ lợ thực cũng không biết vô vi đạo trưởng người này càng không biết hắn võ công như thế nào hay là chỉ có lần nào đánh qua sau mới biết nói về đề tài chính ngụy thông tường hiện nay ở ba người ở trong thuộc về đối với u minh kiếm pháp trình độ cao nhất người không sai so với trưởng giáo chân nhân ngô thông huyền đ ề u cao lúc này dùng ra u minh kiếm pháp sau chiêu nào chiêu nấy đều tới từ hoành chỗ yếu trên cơ thể nơi công tới không giống hắn nói nhà kiếm pháp như vậy đi chính là đường đường chính chính con đường u minh kiếm pháp trái lại hiện ra đến mức dị thường kỳ dị rõ ràng là đến thẳng n h ế t hầu m u ố n hại chỗ yếu một chiêu trên đường nhưng sẽ biến thành đâm hướng về ngực khiến người ta khó lòng phòng bị、Cong. vô vi đạo trưởng trận mắt ngoác mồm nhìn trên sân vị kia đến đá quán phật di lặc đối phương dĩ nhiên dựa vào một đôi tay liền đỡ sư phó sở hữu công kích hắn nhưng là thấy tận mắt ngụy thông tường chỉ dựa vào kiếm khí liền có thể bổ ra đá t ặ n g a hợp kim ti tan cũng không đối phương cặp k i a tay càng cứng hơn chứ ẩm ngụy thông tường nhìn trên đất cái d a n h t o kia mồ hôi lạnh chảy dòng nếu không là vừa nay trốn rất nhanh đối phương cái kia một cước liền dâm đến chính mình trước mắt cái tên này thật là khó đối phó a này một thân khổ luyện công phu khả năng cũng đã luyện đến ngũ tạng lục phủ nhất là khắt chế bọ những này nắm binh khí giang hồ cao thủ đều ch đâm chúng rồi nhiều lần như vậy ngực ngoại trừ rơi mất mấy cọng lông ở ngoài đối phương một chút chuyện đều không có từ hoành phi thường bất mãn nhìn ngụy thông tưởng phiền nhất những n à y nắm vũ khí đánh nhau giang hồ nhân sĩ ngươi cho rằng từ hoành hắn tình nguyện làm phật di là ca nhiều năm như vậy cùng người tranh đấu hạ xuống thời khắc sống còn loại kia quyết đấu đều không biết bao nhiêu lần nói thật ngoại trừ trong đúng quần còn có một chút m a u ở ngoài khắp toàn thân sở hữu m a u đều sắp bị những người này cho chém hết điều này có thể không phải phật di là sao ngày hôm nay cũng giống như vậy ngụy thông tưởng trưởng kiếm tuy rằng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng trên tay thật vất vả mọc ra mấy cọng lông lại bị đối phương cho chém không còn lại vừa nhìn ngụy thông tưởng cái kia mái tóc dài trên mặt vẫn còn có t r ò n g dâu còn b à n ó lao tặc ngụy thông tưởng vào lúc này có thể cảm giác được từ hành trong c h ư ớ c mắt phẫn nộ lên nghĩ thầm chính mình lại không đâm bị thương người g â y gớm đi mấy cọng lông mà thôi mà kích động cái gì xem chiêu lao tà mau không đợi ngụy thông tưởng suy nghĩ nhiều từ hành nắm chặt xong quyền trực tiếp đập đi đến nô thông huyền trao mày nhìn trên sân hai người quyết đấu ngụy sư huynh mặc dù coi như còn không hiện lộ bại thế nhưng này cũng là bởi vì từ hoành không hạ từ thủ vẫn không được ca đại khái cũng sẽ không đến mười chiêu ngụy sư huynh liền muốn bị thua sự thực cùng n g ụ thông huyền nghĩ tới gần như không q u á mấy chiêu từ hoành tay trái đẩy ra ngụy thông tường trưởng kiếm sau tay phải phát lực trực tiếp một q u y ề n hướng chán đánh tới tuy rằng ngụy thông tường dùng cánh tay cản một hồi nhưng thân hình lại bị trên cánh tay chuyển đến lực lượng khổng lộ làm một lều đạo lúc này từ h à n h phạm là bù đắp một ước liền có thể đạp đến ngụy thông tường bụng nếu như ở nham hiểm một điểm hướng về đụng quần cái tia đá vậy thì tháng bại đã phân. Mọi người đều là cao từ h ủ lại lại nói hoành hai tay ôm quyền thật lòng nói câu u minh kiếm pháp danh bất hư truyền thông tưởng trưởng lão hảo kiếm pháp ừ có ích lợi gì còn không phải đâm không phá ngươi mai rùa ngụy thông tưởng đối với tỷ thí thua thực không nhiều lắm tức giận tức giận là từ hoành cái kia một thân khổ luyện công phu đánh quá hoan hùng tư hoành xì cười một tiếng u minh kiếm pháp đúng là thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế kiếm pháp có điều bằng ngươi u minh kiếm pháp đã nghĩ đâm bị thương láo từ ta thần kiếm sơn trên diệp thế hiên đến còn tạm được ngụy thông t ư ờ n g không có phản bác đối với từ hoành trong miệng nhắc tới vị kia kiếm pháp hắn cũng là tâm phục khẩu phục không có thực lực tuyệt đối làm sao có khả năng có thể bắt được đệ nhất thiên hạ kiếm loại này danh hiệu đây còn có vị nào muốn tới l ĩ n h giáo dưới ta l á o từ võ công a nô thông huyền vẻ mặt nghiêm túc đi ra từ hoành cũng nhìn về phía hắn vô vi đạo trưởng cảm giác được một lồn u sát khí ở giữa hai người bên trong khu vực lan tràn trưởng giáo chân nhân muốn lên sân sao nhìn dáng dấp này chính là một hồi trên giang hồ cao cấp nhất quất đấu ha ha huống u ố n g nhanh ai không uống ai là tô tử nô thông huyền ngồi ở bàn chủ vị tay phải cầm ly rượu tay trái vô từ hoành vai cười ha ha tư hoành n g ử a đầu lên trong nháy mắt uống sạch rượu rượu trong ly còn đem ly xuống dưới quay về nô thông huyền ra hiệu chính mình có thể không chơi xấu mũi trâu cho ta đồ đầy xem thường ai đó lao tử một người liền có thể uống sạch các ngươi lao thần sơn sở hữu rượu vô vi đạo trưởng m ặ t không hề cảm xúc cho từ hoành rót rượu ngoại trừ từ hoành ở ngoài này một bàn trên đều là sư môn trường b i liền hắn bối phận nhỏ nhất không hắn rót rượu còn ai rót rượu chỉ là tại sao cùng tưởng tượng không giông chứ rõ ràng trưởng giáo chân nhân nên cuối cùng ra tay đi ngăn cơn sóng giữ tối không ngăn thua cũng phải cùng đối phương đánh hòa nhau chứ thực sự đánh không lại cũng được không liên quan nhưng ở như thế nào vậy cũng được cái hai chiêu a không thể làm mất mặt lao thần xuất diện không nghĩ đến lúc đó ngô thông huyền hít sâu một hơi h ư ớ n g từ hành o hét lớn một tiếng ăn cơm uống rượu chương bảy mươi bảy do hỏi vô vi đạo trưởng trong lòng gợn sóng cũng không có ảnh hưởng rượu cục náo n h i ệ t trình độ nếu không là buổi chiều mới vừa nhìn bọn họ đánh qua một hồi không biết còn tưởng rằng trên bàn rượu những người này tất cả đều là bạn thân đây đây là người tân thu đệ từ sao tư hoành uống xong một chén rượu sau nhìn một chút cho mình rót rượu vô vi đạo trưởng hiếu kỳ hỏi bên người ngụy thông tưởng không sai hắn vốn là cái đạo sĩ tha phương ngoài núi các sư huynh đệ thấy hắn có tuệ y t ă n liền thu vào đến để hắn có cái chỗ đặt chân ngụy thông tưởng uống một hớp rượu sau tiếp tục nói sau đó tiểu tử này muốn học võ khảo cứu quá hắn tập võ tư chất sau liền để hắn làm ta đệ tử học tập u minh kiếm pháp tư hoành không nhịn được lại lần nữa đánh giá một hồi vô vi đạo trưởng hắn nhưng là biết cái môn này kiếm pháp lợi hại trình độ diệp thế hiên tuy rằng được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm nhưng cũng không ý nghĩ t một m bàn lấy kiếm p sáu bảy người cũng đã uống nhanh ba mươi đàn trong lúc còn không một cái đi nhà cầu vô vi đạo trưởng thật sự phi thường lo lắng bảng quan của bọn họ sẽ không nổ chứ vô vi đệ t ử ở thấy trưởng giáo chân nhân gọi mình vô vi đạo trưởng không lại suy nghĩ lung tung vội vã đáp ứng nói nô thông huyền đặc cụ mang theo men say nói rằng gọi người thu thập một hồi lại phao mấy chén t r à lại đây phải không có hỏi tại sao vô vi đạo trưởng cùng hắn các sư huynh đệ đồng thời thu thập xong bàn phao xong t r à sau liền lui ra ngoài vô vi đạo trưởng nếu như còn ở trong phòng liền có thể nhìn thấy một cái kỳ lạ cảnh tượng rõ ràng trước mọi người đều đã hơi có men say tiểu lượng kém thậm chí đều muốn cũng ở trên bàn có thể vào lúc này chờ người bên ngoài đều đi rồi sau trên bàn những người này từng cái từng cái đầu cùng bánh bao hấp lồng hấp như thế không ngừng b ư ớ c hơi nóng cả phòng nhất thời tràn ngập mùi rượu lại vừa nhìn trên b à n những người kia từng cái từng cái vẻ mặt thanh minh cái nào còn có nửa phần men say có điều h i ệ n ở trong phòng mùi rượu thực sự là quá nặng nếu như một cái sẽ không uống rượu người bình thường không làm được q u a n g nghe mùi vị này phải say rồi n ô thông huyền tay trái hướng ra ngoài nhẹ nhàng vung lên bên cạnh cách xa năm sáu mét cửa sổ liền bị trường phong đẩy ra tay phải ở trước ngực h o ặ t r h ừ n g trái phải nhẹ lấy động sau đó hướng về cửa sổ phương hướng vỗ một cái nhất thời bên trong cả gian phòng mùi rượu liền đều bị đưa ra ngoài cửa sổ chỉ là đáng thương ngoài cửa sổ trên cây chim nhỏ vốn là ở trên cây an tâm đợi không nghĩ đến đột nhiên một l u ồ n mánh liệt gây mũi mùi rượu vào tới nhất thời liền từ trên cây rớt xuống đây là bị mùi rượu h ơ n đều uống say à. t ư hoành nhìn thấy ngô thông huyền lộ này một tay không nhịn được than thở một tiếng đây mới là bài vân trường m à buổi chiều cái kêu tự bối chơi đều là thứ đồ gì nhi ngô thông huyền nghe được từ hoành khích lệ sau đến không vẻ mặt gì tiểu bối còn cần tiếp tục cố gắng cái nào có nhân sinh đến liền mạnh mẽ được rồi là ô quy、ok, hiện tại không có người khác nói một chút người đến chúng ta lão thần sơn rốt cuộc muốn làm gì ta có thể không tin tưởng ngươi là thật sự tới tìm chúng ta uống rượu ngươi không phải vẫn luôn cho là chúng ta là thần côn sao t ừ hoành cười cận ta hiện tại vẫn là nhận cho các ngươi là thần côn bất quá lần này đến quả thật có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi nhìn một chút đang ngồi lão thần sơn thông tự bối cao thủ t ừ hoành nghiêm nghị nói rằng các vị có biết hay không bên dưới ngọn núi phát sinh một ít chuyện có ba chiếc quan thuyền nhưng là bị t ệ t nhà đúng là có nghe thấy có điều theo chúng ta có quan hệ gì ngụy thông huyền uống c h é n t r à ngự khí bình thản nói rằng cái kêu ba chiếc quan trên thuyền trang chính là hồ mối hồ mối nghe được từ hoành lời nói sau nô thông huyền bọn họ vẻ mặt đều chăm chú lên đều là tu luyện nhiều năm đạo sĩ bọn họ có thể quá biết h ổ mối vật này bình thường đều là n ă m tới làm gì không trách từ hoành ngày hôm nay sẽ đến tìm bọn họ dù sao nói rằng tế tự phương diện này ngoại trừ linh sơn tự cái nhóm này con lựa chọc có thể cùng bọn họ lao thần sơn so sánh ở ngoài còn lại vẫn đúng là đối với bọn họ hiểu nhiều lắm có điều n g ư ờ i hoài nghi là chúng ta làm việc chúng ta có thể không thiếu h ổ mối nô thông huyền nhự nhữ mày lớn như vậy tội danh lao thần sơn có thể không tiết được từ hoành nhấp ngụm trà sau cười cận không thừa nhận cũng không phủ nhận Hắn chúng ó t ể thể điểm lã Lao là Lao làm là hãy vọng việc, vũ vệ vệ bông cần, Thần Sơn đám người này không thể được này nếu như đỉnh rằng là Lao Thần Sơn đến nhưng không huyền người đến, đến rồi. Khả năng cầm ý thì hãy hắn thần vệ cũng chuyến. được cho cái cầm chiếm được c triều thời một thì phải khả đám một kia rồi, à, ta không thể đi cấp hồ mối quan bên trong còn có rất nhiều đều không dùng đây tuy rằng không có ba chiếc quan thuyền nhiều như vậy nhưng cũng đầy đủ chúng ta dùng đến mấy năm hơn nữa ở trong cung đảm nhiệm trúc diệu sư huynh hàng năm cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều không đáng liều lĩnh diệt môn nguy hiểm đi làm loại chuyện này nói chuyện cũng là một vị thông tự bối cao nhân còn là một nữ đạo cô tên là đặng thông an tuy rằng tên rất nam tính hóa nhưng đúng là cái nữ thường n g à y trưởng quản lão thần sơn nội vụ đối với lao thần sơn c ó bao nhiêu của cải coi như nàng quen thuộc nhất t ừ hoành gật gù thực sự cùng lý thiên hữu bọn họ trao đổi thời điểm t ừ hoành đã nói hắn cũng không tin tưởng bang này mỗi ngày nghĩ thành tiên thần c ô n sẽ làm ra đi tiệt quan thuyền chuyện như vậy có điều nên hỏi vẫn phải là hỏi một chút các ngươi đã nói các ngươi không có làm việc này chẳng lẽ là linh sơn tự cái nhóm này còn lựa chọc làm việc bọn họ trong chùa hổ mới nên so với các ngươi còn nhiều hơn chứ t ừ hoành không đợi ngô thông huyền bọn họ trả lời tiếp tục hỏi liên quan với tế tự khối này các ngươi c à n hiểu ta muốn biết một chút ra sao tế tự cần dùng đến như thế khổng lồ số lượng h ổ mối đông hải phủ vùng đất này giới ai lại biết làm sao đi lợi dụng như thế khổng lồ h ổ mối đi cử hành tế tự n ô thông huyền bọn họ hai mặt nhìn nhau cuối cùng đến ra một cái tổng kết thật giống chỉ có chúng ta lão thần sơn hiểu à cũng chỉ có chúng ta có cái năng lực này làm được giới ạ từ hoành mặt sạm lại nhìn đám g i a hỏa này cũng không biết bọn họ là đang khoe khoang hay là thật ngốc được rồi được rồi các ngươi lạc ước gì ta đem các ngươi toàn nắm lên tới là chứ c r ừ bọn ngươi ra lão thần sơn ở ngoài liền không ai biết một ít nghi thức cần lợi dụng đến nhiều như vậy hồ mối sao đều cho ta suy nghĩ thật kỹ nô thông huyền cười khổ một tiếng thực sự là người ở trong nhà làm hoa từ trên trời đến a bọn họ trêu h a i chọc h、oh. a i a ồ nô thông huyền nhìn ngụy thông tường ở cái kia túi đầu trầm tư cảm giác như là đang suy nghĩ gì không nhịn được hỏi ngụy sư huynh ngươi là nghĩ đến cái gì sao nói nhanh lên không sai theo tấn nhập môn thời gian tới nói ngụy thông tường nhưng là n ô thông huyền đại sư huynh đây từ hoành nhìn về phía ngụy thông tường thấy hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ không nhịn được mở miệng nói rằng ta nói thông tường đạo trưởng ngươi nếu như nghĩ đến cái gì liền nói nhanh lên mạng người quan trọng a ngụy thông tường đặc cụ Nhìn một sư đệ vừa nay h u mở m i nói n không sai ở đông hải bên trong phủ có thể hiểu được lợi dụng nhiều như vậy hồ muối đến cử hành tế tự đ i ệ t lễ xác thực chỉ có chúng ta lào thần sơn có thể làm được nhưng ta biết có một mạch cũng có thể làm được điều ấy từ h o à n h ánh mắt sáng lên rốt cục nói rằng điểm mấu chốt sao nói mau nói mau chương bảy mươi tám chuyện cũ đồng lai đạo nhân ngụy thông tưởng như là rơi vào hồi ức như thế chậm c h ạ m khoan thai nói rồi một đoạn cố sự đại khái hơn một trăm hai mươi năm trước đi hồi đó thái huyền vương triều còn không thành lập đây đương kim hoàng thượng còn ở chung quanh chinh chiến thiên hạ dân chúng lầm than diêm thành cùng ô mục thành coi như có lao thần sơn tiếp tế bách tính cũng là quá phi thường cực khổ lúc đó thông huyền sư đệ còn không nhập môn liền một mình ta ở sư phó môn hạ tu luyện vốn là hết thể đều gặp như thường tiếp tục sống đột nhiên có một ngày đón khách đệ tử nói có người đến b á i phòng sư phó hồi đó sư phó mới vừa được công nhận vì là đệ nhất thiên hạ coi như ở binh h o à n g mã loạn thời kỳ đến đây lao thần sơn b á i phòng võ lâm nhân sĩ cũng nhiều vô cùng sư phó cũng không nghĩ nhiều cho rằng lại là cái nào võ lâm trên cao nhân tới phóng liên tiếp đón đối phương không nghĩ đến đối phương cùng võ lâm nhân sĩ không giống dĩ nhiên cũng là đạo sĩ sư minh tại sao chúng ta xưa nay không biết chuyện này à n ô thông huyền cùng đang ngồi hắn thông tự bối đều dồn dập hỏi ngụy thông tưởng mỉm cười nhìn bọn họ một chút đó là sư phó đang bảo vệ các ngươi hãy nghe ta nói hết các ngươi liền b i rồi lúc đó sư phó cho rằng đây chỉ là tầm thường đạo h ư u đến đây tiếp liền dự định cùng đối phương thảo luận thảo luận đạo kinh các người đều biết sư phó ở đạo kinh trên học v ẫ n nhưng là liền năm đó ngoài núi đều công nhận người số một không nghĩ đến đạo nhân kia dĩ nhiên cũng phi thường tinh thông đạo kinh tò mò sư phó hỏi đối phương lai lịch không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nói bọn họ thầy trò đến từ hải ngoại tiên sơn bồng lai tiên đạo đặng thông an không nhịn được hừ lạnh một tiếng nô thông huyền liếc nhìn đặng thông an sư muội tĩnh tâm nghe ngụy sư h u n h nói tiếp sư h u n h ngươi nói tiếp ngụy thông tường gật cụ lúc đó sư phó cũng rất tò mò liền d o hỏi lại cái gọi là đồng lai tiên đạo ở nơi nào có điều đạo nhân kia đúng là không có giải thích quá nhiều bởi vì đối phương ở đạo kinh trên rất có nghiên cứu sư phó liền lưu đối phương thầy trò ở lao thần sơn để ở dự định thường xuyên cùng đối phương thảo luận học vấn cụ thể lúc nào ta không nhớ ra được thời gian quá lâu có một lần sư phó đang cùng đối phương ở u ố n g trà đánh cờ ta cùng đạo nhân kia đ ồ đệ cũng ở bên cạnh đối phương đột nhiên nói hắn biết có cái biện pháp có thể thành tiên đắc đạo thành tiên đắc đạo có thật không câu hỏi chính là t h hành nhưng ở trên sân tất cả mọi người đều phi thường hiếu kỳ phải biết đây chính là rất nhiều đạo nhân dốc hết một đời đều đang nghiên cứu sự tình n a ngụy thông tường xì cười một tiếng h ử liền hắn còn muốn thành tiên đắc đạo sư phó lúc đó cũng rất tò mò liền không nhịn được hỏi đạo nhân kia lúc này mới nói tới tự thân lai lịch nguyên lai、like、hắn cũng là xuất thân từ đông hải phủ lúc nhỏ bởi vì nhà nghèo cha mẹ cha mẹ liền đem hắn đưa đi địa phương một tòa trong đạo quan xuất ra làm đạo sĩ sau đó không biết từ đâu nghe nói trên biển tiên đ ả o có thành tiên đắc đạo phương pháp rồi cùng các ngư dân cùng đi ra biển có điều trên biển khí trời ở biến một lần sóng lớn kéo tới cái ả c gọi là thành tiên đắc đạo phương pháp cũng là hắn ở đ ồ n g lai quan bên trong phát hiện cái phương pháp này không phải một bộ đạo gia kinh văn cũng không phải một môn tuyệt thế võ học mà là một loại tế tự phương pháp tế tự phương pháp lẽ nào nhìn ra mọi người nghi vấn ngụy thông tường gật gật đầu không sai cái phương pháp này bên trong liền cần dùng đến lượng lớn hồ mối theo ấn con số đến xem thất lạc cái k i a ba chiếc quan trên thuyền hồ mối đầy đủ cử hành tế tự t ừ hoành lúc này hỏi đợi miệng đồng lai đạo nhân hắn đến cùng muốn cử hành cái gì tế tự a cái này cũng là tất cả mọi người m u ố n biết ngụy thông tường nhìn một chút sư đệ của chính m ì n h m ô n hắn muốn cho sư phó giúp hắn tổ chức một tràng pháp sự vì là chính hắn chuẩn bị pháp sự hắn sắp chết rồi t ừ hoành hỏi nhớ không lầm lời nói hắn nói hắn đã hơn một trăm bảy mươi tuổi linh cảm đến thiên mệnh đã đến cho nên muốn làm cuối cùng một làn sóng nô thông huyền kinh ngồi dậy đến nhìn về phía ngụy thông huy sư minh lẽ nào hắn muốn thi giải ngụy thông tường g ậ thù khẳng định nô thông huyền lời giải thích điều này cũng làm cho ở đây thông tự bối đạo nhân từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau liền còn lại t ử hành còn một mặt choáng vắng ngồi không phải thi giải sao mà nô thông huyền đối với t ử hành hơi hơi giải thích một hồi xưa nay thành tiên đắc đạo phương pháp nhiều loại giống chúng ta lào thần sơn như thế ngoài núi chú ý làm việc thiện tích đức lấy nghiên cứu đạo gia kinh nghĩa làm chủ mà trong chúng ta sơn thì lại thờ phụng tự thân đột phá ngoài ra còn có một chút đạo nhân là lấy đan dược làm chủ cho chút những này đều vẫn tính khá là bình thường thế nhưng thi giải thì lại khác đây là muốn tế phẩm không sai ngụy thông tường lúc này nói rằng vị k ê u đồng lai đạo nhân linh cảm chính mình không còn nhiều thời gian biết chúng ta lão thần sơn chứa được lượng lớn h ổ mối liền hy vọng có thể mượn h ổ mối dùng một lát còn hy vọng lần này tế tự do sư phó hỗ trợ chủ trì nghi thức sau khi kết thúc liền dâng cái môn này cái gọi là thành tiên đắc đạo phương pháp nói tới chỗ này ngụy thông tường do dự một chút các ngươi biết hắn cái gọi là nghi thức là cái gì sao ừ nếu như chỉ là h ổ mối cùng hắn một ít nghi thức tất dụng phẩm sư phó g i ú p cũng là rút dù sao hắn cũng đúng cái gọi là thành tiên đắc đạo cảm thấy rất hứng thú cũng không định đến đạo nhân kia nói nghi thức ngoại trừ những này ở ngoài c ò n cần n tuổi trở u x ố g đồng n a m đồng nữ các 400 người, thành niên tráng hán 100 người, các hắn m u ố ngụy d ù n đến h thông tường lời nói sau mọi người ở đây trừ từ hoành ở ngoài từng cái từng cái sắc mặt tái xanh đặc biệt thân là nữ giới đặng thông an càng là không nhịn được nổi giận nói tà ma ngoại đạo tà ma ngoại đạo nay không phải đạo nhân đây rõ ràng chính là vượt ngoại thiên ma tuy tiện biến mất nhiều người như vậy hắn liền không sợ bị phát hiện sao ngụy thông tường không nói gì chỉ là nhìn về phía từ h à n h chiến đoạn thời kỳ m ạ n người không đáng giá tiến nhất từ h à n h vẻ mặt lanh gốc lúc này một điểm không giống phật di lặc càng như là từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ đừng nói không tới ngàn người mà thôi chỉ cần đối phương phó nổi đánh đổi vạn người mười vạn người cũng có người có thể giúp hắn tìm đủ đại gia lúc này mới nhớ lại trước mắt vị này cầm y hệ vệ huyền vũ nhưng năm đó cùng hoàng thượng đồng thời từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong g i ế t ra đến cường giả đồng lai đạo nhân loại kia tế tự đối với hắn mà nói khả năng chỉ có thể coi là tiểu tình cảnh sư phó từ chối hắn cho rằng động tác này quá mức làm đất trời và hắn giận căn bản không phải người tu đạo nên làm việc sự t ì n h còn khuyên bảo đối phương cũng từ bỏ ý nghĩ này khâu tinh thịn tiền bối thật là tuyệt thế cao nhân láo từ ta khâm phục Từ h à n h chưa đối với vị này n t ừ g gặp trường giáo lao thần sơn, tiền nhiệm chân nhân, sơn b ể u thị thể t kinh phủ. Không phải ai đều u có cự y ệ t t h à n h thông i biệt ê n đắc đạo, đặc k i cái hắn h vẫn Nguy là một t đạo sĩ. Thông tường cảm tạo một hồi t ừ hoành mới đôi mắt trước sư đệ sư m ộ i nói rằng đây chính là sư phó năm đó tại sao xưa nay không cùng các ngươi để chuyện này nguyên nhân nào sẽ các ngươi còn nhỏ nếu như biết có như thế một loại biện pháp khả năng có cơ hội thành tiên chuyện này với các ngươi tới nói hay là thật không phải một chuyện tốt vì lẽ đó ngươi ý tứ là lần này quan thuyền có khả năng là cái kia bồng lai đạo nhân cướp g i sao tử h à n h hỏi n g u y thông tường lắc đầu một cái không có khả năng lắm là hắn làm vậy là ai chương bảy mươi chín có manh mối năm đó đ ồ n g lai đạo nhân cũng đã hơn một trăm bảy mươi tuổi muốn thật sống đến hiện tại đều sắp ba trăm ta cảm thấy đến không có khả năng lắm lại một cái chính là năm đó hắn thân thể cũng đã phi thường hư n lực rồi không đúng vậy sẽ không tính toán thi giải ngụy thông tường dừng một chút sau tiếp tục nói ta hoài nghi thật nếu là có người lại dự định cử hành loại kia tế điện nghi thức hẳn là năm đó ở bên cạnh hắn đồ đệ hồi đó hắn đồ đệ gần như bốn mươi năm mươi tuổi tính toán thời gian hiện tại nên cùng sư phụ hắn năm đó như thế tuổi tác biết hắn đồ đệ thế không từ hoành vẻ mặt trăm chú hỏi đây chính là cái trọng đại manh mối tuy r ằ ngụy h thông tưởng sau khi nói xong lại bồi thêm một câu đương nhiên ta chỉ nói là như thế một chuyện mà thôi cụ thể có phải là hắn hay không phạm vụ án cái kia theo ta có thể không có quan hệ gì từ hoành ngựa cụ nay ta đương nhiên biết có điều còn muốn phiền phức thông t ư ờ n g đạo trưởng ngày mai ngươi theo ta đồng thời xuống núi một chuyến chuyện này nếu chỉ có ngươi biết vậy dĩ nhiên thiếu không được ngươi hiệp trợ đối với này điểm yêu cầu lao thần sơn mọi người vẫn không có ý kiến coi như vì những người sắp sửa bị huyết tế bọn nhỏ chỉ cần chúng ta có thể đến rút cũng nhất định sẽ rút thông t ư ờ n g sư minh vậy thì phiền phức ngươi xuống núi một chuyến giúp huyền vũ đại nhân điều tra rõ việc này lô thông huyền mở miệng nói rằng được rồi trưởng giáo c h â n nhân ngụy thông t ư ờ n g gật đầu đáp ứng nói tán câu xong việc sau mọi người liền đều ai đi đường đấy chuẩn bị nghỉ ngơi có điều tối hôm đó hơn nửa đêm rất nhiều lao thần sơn bên trong sơn đạo s ơ c ũ ngày thứ hai từ hoành ở lão thần sơn ăn xong điểm tâm sau rồi cùng ngụy thông tường đồng thời chuẩn bị xuất phát xuống núi đối phương còn dẫn theo cái độ lệ cũng chính là vô vi đạo trưởng mỹ danh viết vì là để hắn được thêm kiến thức kỳ thực mục đích chính là chăm sóc ngụy thông tường ẩm thực sinh hoạt thường ngày đi đến trước sân môn từ hoành quay đầu nhìn một chút đến đưa bọn họ xuống núi n ô thông huyền mọi người khắc khí ẩu quyền chư vị sẽ đưa tới đây đi t h ô n g huyền trưởng giáo cũng đ ừ n g đưa có cơ hội ta trở lại làm khai ca cáo tử ha ha ha ha t ừ hoành cười to một tiếng sau liền hướng bên dưới ngọn núi núi rừng bên trong bay đi ngụy thông tưởng thấy thế cũng hướng sư đệ của chính mình các sư m ộ i gật ngụ ta đi một lát sẽ trở lại cáo tử vô vi đ ổ i tới dứt lời cùng vô vi đạo trưởng cũng đi theo ngô thông huyền nhìn từ hoành bọn họ rời đi bóng người trong lòng yên lặng than nhẹ một tiếng không thẹn là huyền vũ a đánh không lại tối ngày hôm qua hắn cùng tư hoành ở sau núi trên tranh tài quá ngoại trừ liệu mạng sát chiêu không ra ở ngoài còn lại chiêu thức ra hết cũng không thể làm sao được rồi đối phương đương nhiên ngô thông huyền cũng biết hắn không ra sát chiêu từ h à n h cũng như thế không ra v ư ơ nghĩ tới tương tự huyền vũ loại cao thủ này cầm ý gì v ệ cũng không có thiếu đây trong lòng liền càng bất bực không trách rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều nói bây giờ thái huyền vương triều đối với võ lâm nhân sĩ tới nói hoàn toàn là người khổng lồ bình thường tồn tại cầm ý gì v ệ một vương bốn vệ mười ngàn hộ mỗi người đều là võ công cao cường h ạ n g người coi như vẫn ở hoàng thành làm việc hai tên c h ấ n phụ sứ cũng đều là trên giang hồ cao cấp nhất đại cao thủ chỉ là cơ hội xuất thủ không nhiều mà thôi nay còn chỉ là cầm ý gì v ậ một cái bộ ngành mà thôi triều đình lục bộ cấm quân hoàng trừ hắn ra lý ngọc nhạc cùng trịnh trí dương hai người cũng tại đây đồng thời hỗ trợ kiểm tra lý ngọc nhạc gật gù lấy ra trên bàn một phần tư liệu trên căn bản đều tại đây người muốn mấy ngày nay sở hữu cùng mạng người có quan hệ vụ án tiếp nhận tư liệu sau lý thiên hữu lại xem lên trong lúc còn nắm bút ở phía trên vòng tròn vẽ vời một hồi lâu mới thả xuống hồ sơ như thế nào nhìn ra cái gì sao chỉnh trí chí dưng hỏi hắn cũng không rõ ràng lý thiên hữu dự định tại đây chút vụ án ở trong tìm tới cái gì lý thiên hữu g ậ t g ù có chút ý nghĩ chờ một lúc đại gia đối với một hồi trong tay tin tức huyền vũ đại nhân còn chưa có trở lại sao ngày hôm nay thì có thể trở về không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều liền có thể đến lúc này từ tiến đẩy cửa đi vào mặt sau còn theo du ra hai huynh đệ chúng gian phòng mọi người mở miệm nói rằng du ra huynh đệ có phát hiện Ồ, phát hiện gì nói nhanh lên lý thiên hữu thuốc d ụ ú p đến hiện tại chính là đầu góc mơ hồ thời điểm chỉ cần bất kỳ cùng vụ án có quan hệ manh mối cũng phải gây nên coi trọng đại ca du tự vợ mở miệng nói rằng hai huynh đệ chúng ta nhằm vào mê hồn hương điểm ấy đi tiến hành điều kém loại chất độc này dược không dễ dàng thời gian dài bảo tồn nói như vậy đều là thi độc người để mấy ngày trước làm tốt đẹp mà hoa đinh hương là mê hồn hương bình thường nhất một loại vật liệu bình thường mọi người đều sẽ chọn ở địa phương mua ta cùng tự cường hai người cải trang dò hỏi diêm thành cùng ô mục thành hai thành sở hữu hiệu, hiệu thuốc phát hiện diêm thành có một nhà tiệm bán thuốc ở ngày mùng ngày năm tháng chín cũng chính là h ổ mới trang thuyền sáu vị trí đầu tiên tiến vào mua sắm lượng lớn hoa đinh hương hướng về hiệu thuốc lão bản đặt hàng đám này hoa đinh hương người là diêm thành địa phương một tên người chèo thuyền hiệu thuốc lão bản vì kiếm tiền hơn nữa hoa đinh hương cũng không là cái gì quản chế dược liệu liền không nhiều hỏi kỹ vị kia người chèo thuyền tên gọi là gì lý thiên hữu lúc này hỏi bình thường đặt hàng dược liệu đều muốn lưu lại tên thuận tiện ngày sau đến đây n h ậ n lấy điểm ấy lý thiên hữu ở hoàng thành chính mình mua dược liệu thời điểm liền biết rồi bà hưng lý thiên hữu ở trên bàn tìm tới một phần hồ sơ còn đang đại ra trước mặt mọi người xem xem đi bà h với ngày mùng ngày 10 tháng 9, cũng chính là hổ mối trang thuyền trước một ngày bị người phát hiện chết ở cách diêm thành bến tàu cách đó không xa đường sông bên trong diêm thành đô ý viện ngộ tắc khám nghiệm tử thi sau ở công văn trên viết chính là hắn buổi tối say rượu sau rơi xuống với kênh đ à o ở trong bị chết b ố i như thế xảo từ tiếng cao mày nhìn hồ sơ lý thiên hữu cười lạnh một tiếng đại nhân còn có càng xảo đây Ta xem qua xem đại chính ngải mang trí o n dương nhìn lý thiên hữu vẻ mặt lạnh lùng ngươi là ý nói bà hưng trợ giúp cái tổ chức tiêm mua chế tác mê hồn hương cần thiết hoa đinh hương thế nhưng sợ sự tỉnh bại lộ liền sát hại hắn sau đó cùng đô ý viện ngỗ tác giả mạo một hồi bất ngờ lý thiên hữu lắc đầu một cái không sai hơn nữa ta hoài nghi bằng hưng cùng ngỗ tác đều là thuộc về phạm án cái tổ chức kia đại nhân bằng hưng mới vừa trôn không lâu chúng ta có thể lại một lần nữa tiến hành khám nghiệm tử thi sau đó toàn thành truy nã tên i n g kia ngỗ tác nhìn đối phương có thể hay không sợ sự t ì n h bại lộ tiếp tục giết người từ tiếng gật g ủ liền y ngươi nói làm chương tám mươi vụ án phân tích huyền vũ trở về lý thiên hữu tiếp tục bổ sung nói rằng còn có biết bằng hưng là ở đâu cái bến tàu lao đại dưới đ ấ y làm việc sao toàn bộ trước tiên nắm lên đến hỏi rõ ràng thường ngày cái nào cùng hắn từng có tiếp xúc đặc biệt trong khoảng thời gian này hảo h ả o thẩm v ấ n một chút nhìn bàng hưng còn có gì thường gì hành vi nội tắc bên kia đã từng ở lại phòng ốc cũng nhất định phải sắp xếp người cho ta cẩn thận lục soát diêm thành đô ý viện nhìn bên này dáng vẻ cũng chiếm được cha một chút chúng ta còn không biết đến cùng còn có bao nhiêu nhân hòa tổ chức này có quan hệ t ừ tiến gật cù sau đó hướng lý ngọc nhạc phân phó nói tổng kỳ ngươi hiện tại lập tức sắp xếp người đi làm vâng đại nhân lý ngọc nhạc không có trì hoãn lập tức liền dự định đi ra cửa sắp xếp sự tỉnh ai vân vân lý ngọc、nhạc、nhìn một chút lý thiên hữu lý huynh đệ ngươi còn có muốn ăn bài sao tư ti đ ú n g rồi, lý mộ muốn nhân người đây, muốn nhiều như đây, vậy thiên i n tức, có p á t h ệ n không? gì h Ừm, Lý t i hữu gật gù từ đại nhân ngại không có tới trước ta chỉ là có cái suy đoán có điều hai vị bách hộ đại nhân mang về tin tức để ta đối với kết luận có càng nhiều n ắ m các ngươi tới xem lý thiên hữu lấy ra trước s i ê u tập đi ra hồ sơ tư liệu chờ mọi người đều nhìn một lúc sau mới hỏi như thế nào có hay không cảm giác có chỗ kỷ cái gì từ tiến thả xuống tư liệu nghĩ một hồi sau lại lắc đầu thực sự không thấy được cái gì chính h u n h ngươi đây ta ngược lại thật ra nhìn ra ý đồ nhưng không biết có đúng hay không chính trí Chí dương có chút do dự từ tiến không đáng kể vung vung tay không có chuyện gì đều nói một chút tiếp thu ý kiến quần chúng mà đầu tiên những n à y mất tích nhu sát bất ngờ bỏ mình vụ án đều là ở mối thuyền thất lạc trước một tuần khoảng trừng thời gian bên trong phát sinh thứ những n à y vụ án người bị hại đều là lấy nam tính làm chủ ở còn có chỗ kỳ quái gì ta liền không biết cái kia đến hỏi chúng ta lý thần thám trịnh trí dương sau khi nói xong nhìn một chút lý thiên hữu lý thiên hữu gật đầu cười trịnh đại nhân quan sát rất cẩn thận có điều ngoại trừ ngài nói những người ở ngoài không biết các vị có hay không phát giác này mười ba vị người bị hại tất cả đều là cô nhi xuất thân cô nhi. từ t i ế n bọn họ không nhịn được lại lần nữa t ú i đầu kiểm tra lên hồ sơ xác thực ở phía sau cùng gia đình này một khối đều ghi chú rõ cô nhi hai chữ ta hỏi qua địa phương đô úy, nói như vậy xem diêm thành hoặc là ô mục thành hai thành bởi vì có bến tàu tồn tại vì đoạt mối làm ăn tụ chúng l ầ u đ ã đánh nhau loại này vụ án gặp có rất nhiều nhưng thực chất rất ít người các đại địa đầu xà đều phi thường k i ể m chế thế nhưng vẹn vẹn chỉ là ở một tuần lễ bên trong dĩ nhiên liền phát sinh mười ba lên tử vong vụ án tuy rằng bị định nghĩa bị mưu sát chỉ có một vụ án còn lại không phải xem bảng hưng như thế bị định nghĩa để y ở ngoài tử vong chính là mất tích mỗi cái khu vực mỗi tòa thành thị nó hung án phát sinh là có xác suất không có ngoại lực ảnh hưởng cái này xác suất đều có thể đẩy tính ra được trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy hung án vậy cũng chỉ có một khả năng có người làm rồi che giấu một ít chuyện do đó cô ý phạm vào án mạng lý thiên hữu nhìn về phía lý ngọc nhạc vẻ mặt nói thật lý tổng kỳ ngoại trừ mới vừa nói những người ở ngoài cầm phần danh sách này cho ta đi đúng đúng nhìn xuống tên i kiêng ngỗ tác ngoại trừ bảng hưng ở ngoài còn chấp nhận những người chết kia khám nghiệm tử thi còn lại khám nghiệm tử thi là ai làm cha được tất cả đều cho ta mang về ngoại trừ mất tích ở ngoài còn lại thi thể người chết chúng ta một lần nữa tiến hành khám nghiệm tử thi tất cả không muốn lộ ra tìm mấy cái tin quá đổng nghiệp ta hiện tại thậm chí hoài nghi có cầm y hệ vệ cũng đúc kết đi vào từ tiến sau khi nghe xong hướng lý ngọc nhạc gật cù đối phương hướng mọi người ôm quyền hành lễ sau liền đi ra ngoài sắp xếp lợi hại lợi hại chính trí dương không nhịn được thở dài nói không thẹn là từ huynh tán thành người chỉ dựa vào những n à y lộn xộn hồ sơ ở trong liền có thể tìm ra những n à y điểm đáng ngờ đến lợi hại lý thiên hữu c ở cận lợi hại cái cây bữa nếu như đổi thành trong thực tế cái nhóm này huynh đệ Không l à mọi được hiện tại liền to lớn nhất kẻ tình nghi đều động động đến. có chút Chính chúng còn cơ, chỉ có cơ có hiện nhất tình nghi hộ khen, hiện thiếu thiếu hung thủ thể thêm hữu hiệu xét xử hiểm nghi phạm tại liền tiên tại biết mới lớn càng to mặt bất ta xét kẻ quá quá sau, mày. m xử người ở đây đều gật gù xác thực như vậy thủ phạm chính không có tìm được qua một ít đầu thừa đôi theo có ích lợi gì lúc này ngoài cửa đến rồi cái cầm ý d ì a vệ gõ sau khi gõ cửa các vị đại nhân môn huyền vũ đại nhân trở về Theo đại gia đi đến gia phân các h ghề o cầm vệ p người n tới à lại đây ngồi từ hành o hướng từ tiếng bọn họ vẫy vây tay chờ bọn hắn toàn sau khi ngồi xuống ở lẫn nhau giới thiệu lại vị này chính là lão thần sơn hộ pháp trưởng lao thông tường đạo trưởng một vị khác là hắn đồ đệ vô vi đạo trưởng thông t ư ờ n g đạo trưởng vị này nguyên nên nhận thức cẩm ý địa vệ trịnh trí dương thiên hộ một vị khác là từ tiến thiên hộ vị này ở từ hành hướng về hai bên giới thiệu thời điểm lý thiên hữu liền cân nhắc nhìn đối diện cái kia cùng được rồi bệnh mắt đỏ như thế hai mắt không không có nghĩa là vị này vô vi đạo trưởng là cái người ngoài thôn thân phận cũng chính là tờ lây ơ lan lộn có thể à, đều thành lao thần sơn hộ pháp trưởng l a o đệ tử nhớ tới trên mạng trước có người đề cập tới vị này chủ trong thực tế thật giống chính là cái đạo sĩ hiện tại ở trò chơi cũng tìm tới chính mình tổ chức a giới thiệu song sau tư h à n h liền dặn dò người đóng cửa、lại. chỉ để lại tổng kỳ trở lên cầm ý địa vệ nhân viên sau đó nhìn về phía từ tiến bọn họ thông thường trưởng lão có một ít chuyện cần cùng đoàn người nói một chút có thể sẽ đối với bản án có trợ giúp các ngươi đều cẩn thận nghe một chút thông thường trưởng lão phiến phức ngươi đang nói một lần đi ngụy thông thường gật g ụ hướng đối diện từ tiến bọn họ càng làm cái kia cố sự nói rồi một lần mấy phút sau khi ngụy thông thường uống một hớp nên nói lao phu tất cả đều nói rồi các ngươi còn có vấn đề gì không lý thiên hữu nghe xong đối phương cố sự sau liền một cái cảm giác ma ơi đây là đụng với tà giáo a vẫn là lấy thành tiên đắc đạo vì là tuyên truyền mục đích tà giáo n à y đối với người bình thường cũng được có dã tâm người cũng được sức hấp dẫn có thể quá to lớn từ tiến cùng trịnh trí dương hai người hai mặt nhìn nhau vốn là chỉ là ba chiếc mối thuyền mà thôi bây giờ lại xuất hiện cái tà giáo n à y án còn quan hệ gần nghìn người tính mạng nếu như một cái không được khả năng chấn động toàn bộ triều đình muốn thật làm cho đối phương thực hiện được cái k i a đến đi bao nhiêu đầu các ngươi đây hai ngày nay có xét xử cái gì thứ hữu dụng tới sao từ hoành lúc này hỏi lý thiên hữu bọn họ bên này tiến triển lý thiên hữu đứng dậy hướng về từ hoành báo cáo lại hiện nay tiến độ cùng một ít suy đoán、ừ. người ý tứ nói là cái tiêm mười ba cái bị mưu hại nam nhân đều là thuộc về cái này tà giáo sao có điều làm gì giết chết bọn hắn à ngược lại cuối cùng đều muốn huyết tế từ h à n h có chút nghi hoặc lý thiên hữu giải thích một hồi cũng không phải nói bọn họ nhất định là thuộc về tà giáo chỉ có điều mặc kệ là người chết cũng được vẫn là ngộ tắc cũng được tại đây cái đặc thù đoạn thời gian bên trong đều có phi thường nặng đại hiểm nghi lúc này ngụy thông tường đột nhiên mở miệng nói rằng ta ngược lại thật ra cho rằng những người k i a n ê n chính là tà giáo bên trong người chỉ bất quá bọn hắn nên đều không đúng thành tính nhất tín đồ mới sẽ bị giết thông tưởng đạo trưởng đây là tại sao vậy chứ lý thiên hữu hướng đối phương ôn quyền hành lễ phi thường khách khí hỏi chương tám mươi mốt hoàng đế lệnh bài kho dinh dưỡng cầu thần bái phật coi trọng nhất tâm thành ngụy thông t ư ờ n g luốt vuốt chòm dâu tiếp tục nói đừng xem tà ma ngoại đạo làm việc khiến người ta người người hoán trách nhưng chỉ bằng vào tín ngưỡng tôi nói có lúc bọn họ thậm chí so với chúng ta đều kiên định hơn muốn lấy người dùng để huyết tế nếu như người trong cuộc không có kiên định niềm tin tà thần l à gặp từ chối cấm phẩm vì lẽ đó nhất định phải huyết tế người cam tâm tình nguyện mới được cái k i ê mười ba người khả năng cũng là bởi vì bị phát hiện tín ngưỡng không đủ kiên định mới bị xử lý xong tiền bối lý thiên hữu tiếp tục hỏi ngài biết đối phương muốn cử hành tế tự ngoại trừ hổ mối cùng tế phẩm ở ngoài còn cần cái gì không có thể hay không nói tỉ mỉ một chút ý thì theo năm đó đ ồ n g lai đạo nhân g i ả n giải g ngoại trừ tế phẩm cùng hổ mối ở ngoài còn cần dùng chu sa bút họa tốt tế thiên kỳ cống phẩm trên còn cần có ngựa bò dê gà khuyển heo lục xúc hắn rồi cùng tầm thường tế tự không khác nhau gì cả thế nhưng mấu chốt nhất một điểm đối phương nhất định sẽ ở phong thần đại điện trước cử hành tế tự hắn muốn trước một bước thành tiên thành thần tế tự cử hành sau khi kết thúc hồi đó hắn còn chỉ là cái giả tiên giả thần mà thôi nhưng hấp thu bách tính nguyện lực sau hắn là có thể chứng được đại la kim tiên ngụy thông t ư ờ n g sau khi nói xong còn cố ý bồi thêm một câu đương nhiên à là ô huyền vũ đại nhân này đều là cái t i u bồng lai đạo nhân nói theo chúng ta l ã o thần sơn cũng không quan hệ chúng ta mới không tin cái trò này có người ngoài ở ngụy thông t ư ờ n g vẫn là trò từ hoành mặt mũi đương nhiên tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại nguyên nhân từ hoành trợn mắt khinh thường được rồi được rồi biết với các ngươi bang này thần côn không liên quan nhìn ngươi quản chi chết rằng rớp nói xong rồi hướng từ tiến p h n phò nói từ tiến ngươi sắp xếp cá nhân cho thông tưởng đạo trưởng thầy trò hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút biết đây là đối phương dự định thương lượng một ít chuyện ngụy thông tường không có từ chối rồi cùng vô vi đạo trưởng cùng rời đi thấy đối phương đi rồi tư hoành không nhịn được lập tức nói rằng ngày hôm qua ta biết việc này sau đã nghĩ lập tức trở về nếu như thật sự xem ngụy thông tường nói như vậy gần nghìn người bị huyết tế này sẽ là vương triều này tự lập quốc tới nay to lớn nhất á n giết người nếu để cho bách tính biết đến nói cái kia cái kia càng thêm lòng người bàng hoàng đến thời điểm lại đến lời đồn đãi nổi lên bốn phía để những người còn chưa dự định an phận các đại thế ra lại lần nữa dối loạn lên tư tiến chính trí Chí dương khi đến trên đường ta cũng đã dùng bí pháp thông báo triều đình ta hy vọng ở ta lần sau cho hoàng thượng tin đáp lại ở trong là có tin tức tốt tồn tại nói liền từ trong lòng móc ra tấm lệnh bài ngoại trừ lý thiên hữu ở ngoài bên trong gian phòng tất cả mọi người đều đứng lên lý thiên hữu còn một mặt một đây đây là làm gì à? vẫn là bên cạnh du tự cường lôi hắn một hồi lý thiên hữu mới thuận thế đứng lên t ư hành o nhìn dưới đáy bọn cầm ý vệ thần sắc nghiêm túc chăm chú hoàng thượng kim bài ở đây thấy vậy thứ hổ m ố i một án bên trong lại liên lụy ra tà giáo tổ chức liên quan đến nguy hại đến gần nghìn mạng người ta tuyên bố phàm tất cả trở ngại phá án người trảm l ậ quyết phàm tất cả có quan hệ hiềm nghi người tức khắc bắt về thẩm vấn. hoàng quân y đặc biệt cho phép tiền trạng hậu tấu giờ khác này bắt đầu tất cả lấy trinh phá hổ m ố i bị trộm cùng với tà giáo tế tự vụ án làm chủ lúc cần thiết ta sẽ để đông hải phủ chú quân cũng đến đây giúp đỡ là đại nhân hô lý thiên hữu thở nhẹ một hơi t ừ trên giường đứng dậy trước tiên đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ sau mới dự định gọi ít đồ ăn k e n k e n k e n k e n k e n k e n cầm điện thoại di động lên nhìn một chút n à y chào ngài là lý thiên hữu tiên sinh sao ta là mời nói người đặt hàng giờ tờ kho dinh dưỡng hiện tại đã giao hàng dự tính ngày mai đưa đến hy vọng ngài duy trì thông tin đến thời điểm gặp có chuyên viên giáo ngài làm sao sử dụng được rồi cảm tạ cảm tạ ủng hộ của ngài giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty chúc ngài sinh hoạt vui vẻ rốt cục muốn đến a ở h á n châu thành lần kia tiền thưởng sau khi xuống tới lý thiên hữu liền dự định mua cái kho dinh dưỡng cảm giác sau đó ở trong game thời gian có thể sẽ càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào hiện nay bộ này đơn giản thần kinh hệ thống chuyển tiếp là không cách nào chống đỡ thời gian dài trò chơi vì thế hắn còn cố ý đi tới dưới ma đô giờ tờ công ty phân bộ làm cái toàn vị trí thân thể đo lường giờ tờ công ty gặp căn cứ hắn sử dụng quen thuộc cùng tế bảo cường độ bao quát phản ứng thần kinh tốc độ c h ờ c h ú t khắp mọi mặt chỉ tiêu toàn vị trí làm riêng một đài thuộc về riêng mình hắn kho dinh dưỡng phục vụ tuyệt đối thư thích trải nghiệm hiệu quả tuyệt đối kéo đầy đương nhiên đi giá cả tự nhiên cũng rất không ít nguyên bộ kho dinh dưỡng thiết bị tổng cộng bỏ ra hắn gần hai triệu giá cả hãng châu thành tiền thưởng chia hoa hồng thêm vào quỹ trong nghề tồn hai mươi lạ bạc tổng cộng hối đoái hơn một trăm chín mươi vạn asb nếu không là tìm kê văn văn vị này phú bà mượn địa bạc khả năng còn phải tiếp tục gửi tiền đây lúc trước vị kia tiêu tốn hơn tám mươi lượng bạc trắng mở nữ sĩ cửa hàng quần áo mỗi tháng liền có thể thu vào gần trăm lượng bạc trắng thỏa thỏa phú bà một cái nghĩ đến cây văn văn liền thuận lợi ở tin nhắn riêng trên hỏi miệng bận bịu i t h ô n g thả không nghĩ đến đối phương lập tức liền hồi phục ngày hôm nay như vậy sớm liền lò gật sao lý thiên hữu hiếu kỳ hỏi một câu ai nha ba ba nhất định phải mang ta ra đi ăn cơm nói bạn hắn nhi tử người cũng không t ệ lắm muốn giới thiệu cho ta biết cái kia không rất tốt sao kha lắm cái gì u lý đại ca ta đã nói với ngươi cái kia nam t r ư ở n g mà còn người mô hình người thế nhưng vừa mở miệng liền phi thường không coi ai ra gì biết ta cũng đang đuổi tự do thế giới sau liền vẫn nói khoác chính mình ở trò chơi cỡ nào cỡ nào lợi hại t ậ i lỡ khác cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào ta nghĩ thầm nếu ngài nói mình lợi hại như vậy liền hỏi hắn ở trong game làm gì ngươi biết hắn nói thế nào không ha ha ha không biết hắn nói cái gì à lý thiên hữu nhìn tư nội dung trong thơ c ư ờ i c ậ n có thể thấy trận này gặp mặt đối phương cho kê văn văn cô bé này cảm giác phi thường k é m cọi à lập tức đụng tới nhiều như vậy tự tốc độ tay thật nhanh hắn nói với ta hắn ở trong game đã trở thành một tên q u a n vinh cái bang đệ tử、Phúc. lý thiên hữu s u ý chút nữa đem mới vừa uống nước trả văng đi ra ngoài vị này chủ cũng quá thú vị dĩ nhiên đi cái bang hắn đúng là biết có cái bang tồn tại có điều tự do trong thế giới cái bang cũng có thể không giống kim dung tiên sinh trong tiểu thuyết võ hiệp cái bang như vậy ở tự do trong thế giới cái bang chỉ là một cái chiếm giữ ở nam hải phụ bên trong không lớn không nhỏ bang phái mà thôi trong bang cũng không chỉ là ăn mày còn có các đại từ lâu giáp hát đoàn kịch hay cùng món thập c ẩ m như thế trình độ nhất định cũng thuộc về cựu đại phái một trong hải xa phái phụ thuộc thế lực lại không cái gì đả cầu đồng pháp càng không ra trận tự mang bờ g ờ hàng long thập bắt trưởng thật không nghĩ r a vị này chủ đi cái bang làm gì người ba ba bằng hữu nhi tử n g hắn rất có ý nghĩ lý thiên hữu suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể đánh ra như thế vài chữ thực sự không biết nói cái gì tốt không đề cập tới hắn lý đại ca ngươi đây gần nhất đang làm gì thế à còn ở hoàng thành sao chừng mấy ngày không thấy ngươi người ta đến đông hải phủ này đến p h a án đông hải phủ đi chỗ đó sao xa a ai chúng ta ngôn ngữ đi ta còn đắp mặt nạ đánh chữ không t i ệ n có thể không lý thiên hữu đến không cái gì không t i ệ n liền trực tiếp bấm tư trên thư ngôn ngữ trò chuyện này này này nghe được cả lý đại ca thanh em này cùng trong game kê văn, văn trên căn bản giống như đúc nghe được nghe được vậy thì tốt lý đại ca ngươi đi đông hải phủ làm cái gì vụ án a có thể nói cho ta nghe một chút không được sau đó lý thiên hữu liền chậm rãi cùng đối phương nói tới lần này vụ án trải qua vừa mới bắt đầu kê văn văn còn vui cười hớn hở coi như cái t r ì n h t h á m cố sự tới nghe chờ nghe song tả giáo tế tự dự định làm việc sự t ì n h sau chờ n g Sư h ó giải thích n g h hoặc. i x u ấ tả sinh. h k n n ă giáo tế h y tự dự định làm việc sự tính Bọn họ tại sau lý thiên hữu an ủi ở trong điện thoại nói rằng đừng nóng giận đừng nói ở xem thái huyền vương triều loại này phong kiến cổ đại coi như ở chúng ta cái gọi là hiện đại văn minh xã hội so với này càng thêm phát điên sự tình cũng có nhân chi sơ đến cùng là tính buồn thiện vẫn là tính bản ác điểm ấy ta không rõ ràng nhưng ta biết một chút bất kỳ không hơn nữa quản chế ác đều là vô cùng đáng sợ lý thiên c hữu cười khổ một tiếng hắn làm sao thường không muốn đây không phải vậy vừa nảy từ trò chơi lò gật sau ngay lập tức liên hệ một vị trưởng bối chính là để sớm t h i n h phá án kiện tận lực giảm thiểu vô tội người thương vong ta gặp văn văn cây ù n g văn văn nói chuyện phía một chút sau đối phương liền nói muốn đi tắm rửa lý thiên hữu liền kết thúc lần này trò chuyện đổi quần áo thể thao cầm điện thoại di động lên dự định dọc theo bờ sông chạy vài vòng lý thiên hữu vóc người không giống những người thường xuyên kiện mỹ nam tính bắp thịt khổ người lớn như vậy thế nhưng bắp thịt toàn thân đường nét hết sức rõ ràng ở một ít nữ giới trong mắt vẫn là thuộc về đẹp đẽ cái kia một loại hình ở dọc theo bờ sông đêm chạy người cũng không ít một ít mang theo hai nghe một bên nghe nhạc một bên chạy bộ đi ngang qua lý thiên hữu bên người đều sẽ đánh giá hai mắt có điều càng nhiều vẫn là một ít đại thúc tuổi, trung niên. Xem lý thiên hữu như thế tuổi. trẻ là thật vẫn tính tương đối ít đương nhiên đi loại kia chạy chạy liền đi thiêu đốt than t u ố t xuyến càng nhiều dù sao đêm chạy nguy hiểm dĩa đường có các món ăn ngon ở mê hoặc ngươi hào hào hào hô lý thiên hữu dừng bước lại nhìn một chút điện thoại di động điện báo biểu hiện chờ hô hấp đều đều sau mới nhận nghe điện thoại này tiểu lý mới vừa ở bận điệu không thấy ngươi tin tức làm sao nghe được này thanh â m quen thuộc lý thiên hữu cười cận sư phó ngài thân thể có khỏe không vẫn khỏe nói đi tiểu tử ngươi khẳng định là có chuyện tìm ta không phải vậy sẽ không như vậy khuya còn quấy dối ta quả thật có nơi này chuyện này muốn hỏi ngài vậy ngài bị liên lụy với trước hết nghe ta nói mấy phút tình huống tự do thế giới trò chơi này ngài biết không lý thiên hữu ngồi ở bờ sông trên ghế chậm rãi nói tới liên quan với hổ mối cùng tế tự hai chuyện này tất cả đều đều bàn giao sau mới mở miệng hướng về đầu bên kia điện thoại hỏi sư phó ngài nghe rõ ràng sao có cần hay không ta lại nói một lần a tiểu t ử thúi xem thường ngươi sư phụ trí nhớ của ta à nghe ngươi như thế một nói cảm giác trò chơi này vẫn thật thú vị ta hỏi ngươi à các ngươi bây giờ có thể xác định mối t u y ề n biến mất nhất định cùng cái gọi là tà giáo tế tự có quan hệ sao không nhất định thế nhưng căn cứ suy đoán đây là hiện nay mới thôi tối có khả năng liên hệ lý thiên hữu hồi đáp được coi như hắn này hai vụ án thật sự có liên hệ cái kia vấn đề đến, đến rồi hiện tại hạt nhân là cái gì sư phó ngài ý tứ là đương nhiên là cái kia ba chiếc thuyền a nếu như cái kia t à giáo tổ chức thật như vậy coi trọng hổ mối đối với tế tự tác dụng vậy các ngươi chỉ cần tìm tới thuyền tìm tới hổ mối chẳng khác nào bóp lấy đối phương mạch máu như vậy những người phạm nhân lộ ra sơ suất cơ hội liền sẽ biến càng nhiều lý thiên hữu cười khổ một tiếng sư phò à đồ đệ ta tìm nửa ngày cũng không gặp liên quan với cái kêu ba chiếc thuyền bất kỳ tung tích nào nguyên tưởng rằng là đáy nước dưới có cái gì mật đạo có thể tàng thuyền ta mang tự mình dẫn người dưới sông lục soát một chút động tĩnh cũng chưa thấy tiểu lý nhớ tới ban đầu ta làm sao nói cho người sao không có tuyệt đối mật thất tồn tại ba chiếc thuyền ở đường sông trên đột nhiên biến mất nhất định là bị tên vô lại vận chuyển đến vị trí khác kiên nhẫn chút ta dạy cho ngươi một cái biện pháp đi không nhất định h ư u dụng hà không h đợi lý thiên hữu nói chuyện sư phụ hắn lại tiếp tục nói còn có a cơ quan không nhất định là ở nơi khởi nguồn điểm cũng khả năng là ở chỗ khác nguyên cần lại cẩn thận hào hào quan sát một chút chu vi nhìn nào có ở không có thể đồng thời gửi ba chiếc quan thuyền địa phương sau đó dọc theo cái này manh mối tiếp tục tìm kiếm xuống lý thiên hữu gặp u Cố v ấ ngươi sư phó quả nhiên h quả n k ô có sai, s phó phó, tiếp nhìn thấy tỉnh cảnh nhiều thành như thế trong nên nào tiếp tục? Ấn. n Ta biết tục? đây, cái quá rồi. rồi kia sư ư g có thể phát hiện cái kia mười ba tên người bị hại đều có điểm giống nhau vẫn là rất đáng ẩn phương hướng này cũng có thể tiếp tục truy tìm xuống lại như ngươi cho rằng như vậy đồng nhất thành thị không thể trong chớp mắt bùng nổ ra nhiều như vậy án mạng nhất định là có nguyên nhân còn có một chút không phải nói tế tự cần dùng đến rất nhiều tiểu hải từ sao vậy thì xem xem chu vi địa phương trên có hay không con nhà ai mất rồi hoặc là nói ai lượng lớn nhận nuôi rất nhiều hai tử muốn ẩn nó hơn tám trăm tên hai tử lại đến bảo đảm bọn họ tồn tại tình huống cái k i a m ộ t ngày ba bữa loại hình liền tất không thể ít loại cơ lớn sân g i ã ngoại thô trang mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy hướng về chợ bán thức ăn phương diện cũng có thể xem xem a hà tất quang nhìn c h ầ m c h ầ m những thi thể này a nhớ kỹ cha án chính là tìm kiếm chân tướng không phải chơi cái gì trinh thám trò chơi nhìn chằm chằm đầu nguồn đi thăm dò tìm tới án phát chỗ đầu tiên phá giải hung thủ hành hung thủ đoạn những này mới là then chốt hiểu không lý thiên hữu hiện tại có thể thật là vui sư phó lần này liền cung cấp cho mình nhiều như vậy dòng suy nghĩ quả nhiên gừng càng già càng c a y cảm tạ sư phó ta ngày mai lên trò chơi sau liền sắp xếp lần này p h a án ta cho ngài ký đại công ha ha ha ha ha. tiểu t ử thúi còn đến phiên ngươi cho ta ghi công rảnh rỗi nhiều cho ta đánh gọi điện thoại ngươi các sư huynh sư tỷ đều lo lắng ngươi đây rảnh rỗi cũng cùng bọn họ liên hệ liên hệ rời đi liền rời đi không liên quan y bản l ã n h của ngươi nhất định có thể lăn lộn càng có tiền đồ cha mẹ ngươi ta không tiện đánh giá nhưng dù sao cũng là cha mẹ ngươi liền nói nhiều như vậy đi cảm tạ sư phó ngài sớm một chút đi ngủ mấy ngày nay chúng ta thường liên hệ liên quan với trong game vụ án ta còn phải nhiều cùng ngài lãnh giáo một chút đây cúp điện thoại sau lý thiên hữu nhất thời cảm thấy tâm tình phi thường thả lỏng thực có nhiều chỗ hắn cũng nghĩ đến chỉ là có sư phó vị này lão tiền bối nhắc nhở sau mới biết mình trước quên rất nhiều thứ đây chính là vì cái gì muốn chạm c h á n mở hội nguyên nhân a trước đây một đống kinh nghiệm phong phú các sư huynh sư tỷ thiết lập án đến khỏi nói thật thoải mái lý m ô nhân ngày hôm nay xem ra tâm tình không tệ à từ t i ế n nhìn lý thiên hữu chỉ là một buổi tối mà thôi đối p ư ơ n g làm cho người ta cảm giác liền không giống nhau nếu như nói ngày hôm qua vẫn có loại kia mê man trạng thái ngày hôm nay tiểu tử này có vẻ vẻ hoàn toàn tự tin ha ha từ đại nhân sờ à, chờ một lúc ta nghĩ sắp xếp một số chuyện p h i ề n phức n g à i khiến người ta đều tụ tập một hồi cầm ý địa vệ cờ nhỏ đem trở lên đều muốn tới có thể không lý thiên hữu cười ha hà nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái trải qua ngày hôm qua sư phó chỉ điểm lý thiên hữu hiện tại nhưng là nguyên khí tràn đ ầ y a từ tiếng gật gù biểu thị không thành vấn đề hắn cũng không lý thiên hữu làm sao trong chớp mắt có biến hóa ngược lại chỉ cần lý thiên hữu có thể phá án hắn yêu kiểu gì liền kiểu gì cầm ý địa vệ thiếu là cái gì là quyền lợi là cao thủ cũng hoặc là tiền đều không đúng l i ê n thiếu lý thiên hữu loại này dùng đầu góc phá án nhân tài a chương tám mươi ba kênh đào dị thưởng ngoại trừ huyền vũ t ừ hành không biết đi đâu ở ngoài hắn cấp bậc đến yêu cầu bọn cầm y vệ toàn đến ở trong phòng nghị sự tập hợp từ tiến nhìn xuống mọi người đến đông đủ sau liền hướng lý thiên hữu gặp ngủ người nói đi lý thiên hữu trước tiên hướng mọi người ôn quyền hành lễ sau mới mở miệng nói rằng các vị đại nhân chư vị huynh đệ tại hạ lý m ỗ nhân ngày hôm nay gọi đại gia tại đây tập hợp là có mấy chuyện cần chư vị đi thăm dò xem dựa theo ngày hôm qua cùng sư phó thảo luận biện pháp lý thiên hữu từng kiện nói với mọi người mình lần này ngoại trừ trịnh trí dương cùng du ra hai huynh đệ ở ngoài lý thiên hữu còn kéo lên từ tiến có thể nói là hiện nay ngoại trừ từ hoành ở ngoài đông hải bên trong phủ mạnh nhất cầm y hệ vệ bọn đội vẫn là lần trước cái kia người trèo thuyền ngoại trừ cần đối phương trưởng thuyền ở ngoài lý thiên hữu chờ một lúc còn dự định hỏi hắn một chút việc khác trịnh đại nhân ngày hôm qua ta có chút ý nghĩ hay là lần trước chúng ta tìm kiếm phương thức không đúng lần này còn hy vọng đến thời điểm các vị đại nhân dựa theo yêu cầu của ta cẩn thận tìm kiếm lý thiên hữu thần sắc nghiêm túc lần này cần là lại không tìm được lời nói vậy hắn liền thật sự chỉ có thể phiền p h ứ c sư phụ lên trò chơi tự mình tìm đến từ tiến ở bên cạnh vẫn nghe không nói gì muốn nói ở trước mắt diêm thành bên trong t ố i tin tưởng lý thiên hữu phá án người ngoại trừ mang đội đi thăm dò n ỗ tác lý ngọc nhạc ở ngoài liền thuộc từ tiến thậm chí từ tiến đối với lý thiên hữu tự tin càng to lớn hơn thuyền không ngừng hướng về nơi phát hiện vụ án khúc sông, chạy tới, lý thiên nhìn mặt sông cũng không nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn trên thuyền yên tính dị thường. hay là cảm giác được bầu không khí tương đối nghiêm túc người chèo thuyền cũng không dám mở miệng nói nữa mãi đến tận thuyền đến chỗ cần đến đại nhân đến đây chính là lần trước ngài đến địa phương người chèo thuyền dừng lại mái chèo thuyền sau nói một câu lý thiên hữu hướng từ tiến g ậ t g ũ đối phương lập tức cách không chỉ điểm một chút hôn mê người chèo thuyền cẩn thận không sai lầm lớn từ đại nhân ngươi từ này bắt đầu dọc theo trước sau trái phải các hai mươi triệu tra xét chính đại nhân đang đến gần từ đại nhân tra xét biên giới nơi cũng dựa theo trước sau trái phải các hai mươi triệu trong phạm vi kiểm tra hai vị bách hộ đại nhân cũng là như thế tính cả ta chúng ta năm người vừa vặn có thể tra xét dài hai trăm triệu độ mặt sông nếu như đoạn này mặt sông không có sự dị thường chúng ta liền lái thuyền tiếp tục hướng trước mặt chạy mãi đến tận kiểm tra song sở hữu khúc sông ý tứ rất dễ hiểu trước sau các hai mươi triệu cũng chính là bốn mươi triệu năm người hai trăm triệu cũng chính là đem tiến vào bảy cự ly trăm mét muốn ở dưới nước ở mức lâu như vậy dù cho là quanh năm bơi lội lao ngư dân cũng không làm nổi chỉ có thể nội lực cao thâm người đến làm việc này nhi cái này cũng là tại sao lý thiên hữu muốn đem từ tiếng bốn người b ọ n h ọ g ọ i t ớ i n h u muốn đem từ tiếng gật gù tỏ ra là đã hiểu có ý gì có điều cho tới đến cùng gọi bọn họ tìm cái gì vẫn phải là hỏi một chút n g ư ơ i muốn chúng ta giúp n g ư ơ i tìm tới cái gì đúng đ â y lý huynh đệ a lần trước chúng ta không phải sắp xếp người dưới sông tìm sao cũng không phát hiện cái gì cơ quan a trịnh trí dương cũng nói tiếp nói rằng lần trước vẫn là hắn bồi tiếp lý thiên hữu đến đây bận việc sáng sống trên cái gì cũng không phát hiện lý thiên hữu cười cận lần này không phải nhất định phải tìm cái gì cơ quan các vị đại nhân ta hy vọng các ngươi dưới sông sau tra xét ra các ngươi vị trí đường sông trong phạm vi các nơi nước sâu tình huống nhất định phải ký ở trong đầu nước sâu từ tiến cùng trịnh trí dương hai người nhìn nhau bọn họ có chút lý giải lý thiên hữu đến cùng muốn làm gì mọi người đều cởi ở ngoài phục từ tiến trước tiên cái thứ nhất nhảy xuống nước sau đó chính là trịnh trí dương lý thiên hữu thấy mọi người đều từng người hành động sau cũng không chỉ hoãn dùng k i n h công dẫn mặt nước đi đến thuộc với vị trí của chính mình một đầu đâm vào trong sông cũng còn tốt cổ đại không kỹ nghệ gì ô nhiễm môi trường dù cho là nhân công đ à o móc k a n h đảo cũng là vô cùng trong suốt trong nước có thể tầm nhìn còn là phi thường cao một m hai m ba m lý thiên hữu thẳng tắp hướng đáy nước dưới chui vào trong lòng âm thầm đếm lấy chiều sâu Tìm thấy cắt đáy nước bùn cắt sau, lý i hai đi, biện rồi, đại giàn nhiên biện ề về đều n nước hắn bốn vị cũng đều không khác mấy dùng chính là biện pháp như dùng như theo phía khác pháp thế. Hết cách chỉ thể thế pháp. tay trước sát tự đáy mấy dọc dị cổ có Rào. vị bò mà là l ở thiên hữu xuyên ra mặt nước dùng giấu tay lại mặt nhìn chung quanh một chút sau liền nhìn thấy từ t i ế n bọn họ đã ở trên thuyền chờ đợi mình hai tay hướng mặt nước vỗ một cái dưới chân phát lực cả người liền hướng thương thuyền phương hướng chạy trốn như thế nào có chỗ kỷ quái gì sao lên thuyền sau lý thiên hữu không thể chờ đợi được nữa liền hỏi từ t i ế n làm mở miệng trước nói rằng ta trước tiên nói đi Cha t r o năm g p h người h ấ t mực nước n tiếp h n n tục ư n nơi g xuất phát mãi đến tận lần thứ ba khám tra thời điểm trịnh trí Chí dương mới phát hiện một chỗ dị thường các ngươi xem trịnh trí Chí dương chỉ chỉ trước mặt đường sông Vào này lúc người đại nhân ngài ý tứ là nói du tự cường nhìn một chút từ tiến lý thiên hữu lúc này hướng về trịnh trí dương hỏi t r í n h đại nhân dài mười t r ư ợ n g rộng sáu t r ư ợ n g độ cao khoảng bảy t r ư ợ n g không gian có thể không để một chiếc quan thuyền thông hành có thể được đối phương khẳng định sau khi trả lời lý thiên hữu rốt cục bật cười các vị đại nhân chúng ta phương muốn tìm nên chính là chỗ này ta suy đoán đám hung thủ đầu tiên là để ẩn nút ở quan trên thuyền nội ứng phóng thích mê hồn hương chờ trên thuyền toàn viên hôn mê sau sau đó khiến người ta mở ra đáy sông cơ quan sau khi ba chiếc quan thuyền liền xuôi dòng tiến vào mật đạo đóng lại cơ quan văn sau mặt nước liền sẽ khôi phục lại y lặng lại như biến mất không còn tăm hơi như thế không đợi hai vị thiên hộ nói rằng du tự vượng liền dẫn đầu nói hành đến thông muốn thực sự là dựa theo lý huynh đệ từng nói tuyệt đối hành đến thông nhưng là dưới nước hành động chậm chạp đừng nói cơ quan văn những này chỉ cần một tảng đá người thường đều rất khó di chuyển cái k i a đến m u ố n cái gì dạng cơ quan mới có thể ở dưới nước đem van mở ra chính trí Chí dương có chút đau đầu cảm giác con đường này vẫn có chút không thể thực hiện được từ tiếng lúc này cười cận ha ha ha chính huynh ngươi đã quên du ra hai huynh đệ là cái gì xuất thân sao nếu bàn về cơ quan độc dược đệ nhất thiên hạ ngoại trừ đường môn ở ngoài còn có ai dám nói gọi đúng rồi Ta suýt chương tám mươi bốn ngưu thần sơn lý thiên hữu c r í n h trí dương còn có từ tiến ba người đứng ở bên bờ chờ du ra hai huynh đệ kiểm tra sau trở về trước từ tiến để bọn họ hai đi mở ra mật đạo cơ quan hai huynh đệ nói muốn đi xuống trước tự mình nhìn sau khi lại nói thực lý thiên hữu đối với cơ quan gặp tồn tại với dưới nước điểm ấy cũng không ôm lấy hy vọng ngoại trừ tối hôm qua sư phó nói ở ngoài còn một điểm chính là thật tồn tại với dưới nước cái kêu cơ quan người chế tạo trình độ cũng quá trên l ệ n h như thế dễ dàng bị phát hiện cơ quan cũng quá xin lỗi tỉ mỉ chuẩn bị phạm vào vụ án đi gần như gần mười phút sau du ra hai huynh đệ từ trong nước đi ra trực tiếp quay về bên bờ ba người lắc lắc đầu quả nhiên cùng lý thiên hữu nghĩ tới gần như cơ quan không chế khai quan sát thực không ở đáy nước dưới nên lại như lý thiên hữu sư phó nói như vậy ở nơi khác có điều hai vị thiên hộ đại nhân đừng nản trí hai h u y n h đệ chúng ta hiện tại có thể xác định một điểm quan thuyền nên chính là từ nơi này cơ quan tiến vào nơi nào đó mật thất biến mất các ngươi xem nói xong du tự cường từ trong lòng lấy ra một khối nhỏ to bằng bàn tay tấm ván gỗ từ tiến tiếp nhận tấm ván gỗ nhìn một chút nay tấm ván gỗ có cái gì thuyết pháp sao du tự vượng giải thích nói rằng đại nhân cái này gọi là dầu mục chỉ có bình dương phủ đó mới có loại này vật liệu gỗ bây giờ lại xuất hiện ở đông hải phủ tần hoàng kênh đào bên trong hai phủ cách xa nhau mấy ngàn dặm ngươi không cảm thấy kỳ quái sao còn có một chút loại này vật liệu gỗ cừng rắn nại n ủ không c h ú nước g các y ngươi xem này tấm ván gỗ mặt bên từ tiến xoay chuyển lại tấm ván gỗ tấm ván gỗ mặt bên có một cái ránh sờ sờ dĩ nhiên phi thường chân nhắn đây là ghép mộng công nghệ trừ một chút đồ nội thất kiến trúc gặp dùng đến loại này công nghệ ở ngoài còn lại còn có cơ quan yếu thuật ghép mộng công nghệ lý thiên hữu biết có người nói là một loại phi thường n g ư u bức công nghệ kỹ xảo còn nhiều n g ư u bức vậy cũng không biết dù sao không bao nhiêu người gặp chuyên môn cố ý đi tìm hiểu món đồ này du tự cường vào lúc này tiếp tục nói đại nhân bởi vì dầu mục là chế tạo thuyền trọng yếu vật liệu gỗ vì lẽ đó triều đình đối với quản chế cũng phi thường nghiêm ngặt m u ố n ở đông hải bên trong phủ dùng loại này vật liệu gỗ đi chế tạo một bộ máy tính lớn lao ta hoài nghi khánh dương thành xưởng đóng tàu bên trong có nội ứng từ t i ế n cầm tấm ván gỗ trầm mặc không nói nghĩ đến một lát sau mới nói tiếp nói rằng không ngừng khả năng khánh dương thành hộ bộ quan chức cùng công bộ quan chức cũng có vấn đề mỗi một năm xưởng đóng tàu cần thiết kiến tạo vật liệu cùng ngân lượng đều cần trước tiên do xưởng đóng tàu bên trong đi đầu viết tốt cần thiết số lượng ở do địa phương hộ bộ công bộ hai bộ quan chức cộng đồng ký tên xác nhận sau mới có thể đăng báo đến hoàn thành lại đi qua bên trong hoàn thành hộ bộ cùng công bộ quan chức trang h i ệ m không ngại sau cuối cùng mới phát bung ra bởi vì loại này quản lý chế độ chỉ là một cái xưởng đóng tàu đốc chủ là không thể nào làm được ăn trộm nắm dầu một loại chuyện như vậy nhất định có khánh dương thành quan chức phối hợp mới có thể hành đến thông chính trí chí dương c h ắ p hai tay sau lưng cũng không nói chuyện hắn chẳng qua là cảm thấy vụ án này thật giống liên lụy càng ngày càng sâu liền hộ bộ cùng công bộ đều liên lụy vào n à y sau lưng còn không biết đến cùng có ai đây con b à n ó vẫn là trước đây ở trong quân đội đợi càng đơn thuần sở hữu âm mưu quỷ kế đều là đối với hung nô sử dụng một điểm g á n h nặng trong lòng đều không lý mô nhân ngươi cảm thấy thế nào xem ngươi nửa ngày đều không lên tiếng từ tiếng lúc này đột nhiên hỏi hắn là nhìn thấy lý thiên hữu vẫn ở cái k i a đông nhìn một cái tây nhìn sang muốn cho hắn cũng phát biểu một cái nhìn lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại nhìn từ tiếng cơ cận có vấn đề liền mang về thẩm v Huyền vũ đại nhân đều nói rồi, chỉ cần n chỉ đều rồi, c ù gia lần này vụ án có quan hệ, chúng ta cẩm ý thì có cao nhất quyền vụ có cầm ta hệ, các vị đại nhân, trước có càng cái phải thêm nên tâm quan kêu ba chiếc thuyền chiếc đấy. đi đâu à? Đúng đấy. Đại gia vào lúc này mới phản ứng được mặc kệ khánh dương thành hộ bộ công bộ còn có xưởng đóng tàu lớn bao nhiêu vấn đề một chốc bọn họ cũng chạy không thoát việc cấp bách hay là tìm được ba chiếc thất lạc quan thuyền a các vị đại nhân trước tiên chờ một lát lý thiên hữu sau khi nói xong chân trái g i ố n một cái liền hướng phụ cận cao nhất một cây đại thụ bay đi giẫm cành cây một đường hướng lên trên đi đến đại thụ đỉnh hơi hơi nhìn một chút sau liền hướng phía dưới hô các vị nhìn lên xem đi cũng may trên cây vị trí đầy đủ năm người đứng cũng sẽ không không có chỗ đặt chân từ t i ế n bọn họ dùng khinh công tới sau không chờ bọn hắn dò hỏi lý thiên hữu liền chỉ chỉ cách đó không xa mới vừa bọn họ ở bên bờ trên đứng thẳng địa phương từ này bắt đầu lại tới cái kia trịnh đại nhân có cảm giác sao sau khi nói xong lại đem ngón tay chỉ về xa xa một ngọn núi trịnh trí Chí dương nhìn bên bờ lại nhìn xa xa đỉnh núi đây là ngự thần sơn cái gì từ t i ế n tò mò hỏi lý thiên hữu cùng trịnh trí dương còn có du ra hai huynh đệ môn lần đầu tiên tới tần hoàng canh đảo trên kiểm tra thời điểm hiện tại còn ở hôn mê vị kia người c h è o thuyền liền với bọn hắn nói quá ngưu thần sơn cố sự một tòa vốn là xem nằm xuống bỏ ra g á n g v ẻ sơn bởi vì đào móc canh đảo nguyên nhân bị móc xuống đôi ngay đồn trước đây buổi tối tại đây khúc sông phủ cận chạy thương thuyền có lúc còn lại đột nhiên gặp phải dòng chạy xiết liên quan với này điểm mọi người đều nói là ngưu thần ở nổi dẫn đây lần trước từ tiến không có đến vì lẽ đó không biết nghe xong trịnh trí dương sau khi giải thích biến sắc tốt như vậy khéo hay không ngay ở ngưu như thế xảo khả năng này là tồn tại cơ quan mật đạo địa phương ngay ở đôi b ò cái kia đoạn đường sông phía dưới như thế xảo mấy vị đại nhân có hứng thú hay không đi với ta bỏ leo núi a dù sao không phải thật đi ra leo núi r u n g loạn lý thiên hữu năm người vận dụng kinh công tốc độ cực nhanh đi đến ngư u trên ngọn thần sơn cũng may này núi không cao lắm cũng là ba bốn trăm l i n độ cao mà thôi muốn thực sự là ngàn m é trở t lên núi cao vậy bọn họ còn phải bàn bạc tính toán đi đến trên đỉnh núi khoan hay nói phong cảnh rất không sai đáng tiếc lý thiên hữu bọn họ là đến tra án căn bản không g à n h bận tâm cái gì phong cảnh lý mỗi nhân ngươi dẫn chúng ta tới đây là hoài nghi ngưu thần sơn bị người đào d ố g dùng để tàng thuyền sao t ừ đại nhân tuy rằng ngưu thần núi không cao thế nhưng muốn đào dốc ngưu thần sơn vẫn là rất khó có điều ta nghĩ móc ra chút không gian đến tàng thuyền vẫn là có thể được lý thiên hữu phủ nhận từ t i ế n ý nghĩ có điều đồng thời cũng cho rằng ngưu bên trong ngọn thần sơn bộ nhất định có gì đó quái lạ chúng ta năm người phân năm cái phương hướng đều đi thăm dò nhìn một chút đi chú ý nhìn nhiều dưới địa dấu chân trên đất hung thủ nhất định sẽ ở đêm đó ngay lập tức mang đi hồ mối ba chiếc quan thuyền hồ mối này không phải là một hai người liền có thể dọn sạch từ tiếng tật cũ nói, không sai, vậy thì nói như vậy. có bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là phát hiện nhớ tới tên lệnh liên hệ lý thiên hữu chọn cái phương hướng cũng từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống kiểm tra lên chủ phải chú ý lực đều để dưới đất khả năng xuất hiện vết chân cùng chu vi có hay không có cử a động xuất hiện con mẹ nó sẽ không không ở ngưu trên ngọn thần sân đi không đúng vậy ngoại trừ tàng này còn có thể tàng cái nào a siêu tầm gần nửa giờ còn không thu hoạch được gì lý thiên hữu đều muốn hoài nghi phán đoán của chính mình lẽ nào hung thủ thật sự có thông tin năng lực thật có thể để ba chiếc quan thuyền trong nháy mắt biến mất không còn tăng hơi Trường phát hiện quan thuyền. 5 người hiện lý ù i biết đi cửa cũng có hay động, không nên không vào. l thiên hữu nhìn một chút cửa động phụ cận nổ ngang vết chân sâu sắc k h ắ p ở bùn đất trên vừa nhìn chính là vận chuyển vật nặng thời điểm dâm xuống xuống núi tiểu đạo hai bên đều có bẻ gãy cảnh cây hoa cỏ vừa nhìn chính là vì mau chóng chạy đi không lưu ý mới phá hoại tối mấu chốt nhất như n g là hang động này phụ cận trên đất có mới lý thiên hữu lượm điểm hơi hơi nếm trải dưới còn bản nó mặt chết chính là này sẽ không sai lý thiên hữu nói như linh chém sát không thể hết thệ đều trùng hợp như vậy trên đất mới đã chứng minh chúng ta suy đoán từ tiến nắm lý thiên hữu một ánh mắt đ ừ n g n h a này đều là ngươi nghĩ ra được chúng ta bốn người cũng không muốn chiếm t i ệ n nghi của ngươi trịnh trí dương cười cợt không nói gì du gia huynh đệ hai cũng không nói chuyện mọi người đều là người thông minh biết từ tiến đây là ở cho lý thiên hữu tích góp công lao đây có điều trịnh trí dương thân là cầm y địa vệ thiên hộ công lao không công lao đã không đáng kể chỉ hy vọng có thể đem vụ án cho phá ngược lại ở cầm y địa vệ thiên hộ cơ bản đã đến cùng chỉ huy sứ cùng hai vị c h ấ n phủ sứ t ọ a c h ấ n hoàn thành trong tình huống bình thường không được lộn cho trịnh trí dương khi hắn đều không vui còn tứ thần vệ trước thật không t i ệ n coi như ngươi võ công cái thế cũng làm không được cái kia đều là hoàng thượng khâm niệm chức vị vì lẽ đó thực trịnh trí dương hắn là tối không đáng kể công lao cho tới du ra huynh đệ hai thì lại càng là không đáng kể ngược lại bọn họ là đường môn đệ tử vốn là điều tạm đến c ầ m y địa vệ đến kéo đến tận b á c hộ h cũng v i n h v i ê n chỉ có thể là b á c hộ h không vui làm trở về đường môn làm một người trưởng l a o không đắc ý à. có điều vị này người ngoài thôn lý mỗ nhân s ắ c thực cũng tới đạo câu nói đầu tiên muốn đem công lao này toàn phân không tội không tội lý thiên h i ế u cũng biết điểm ấy cũng không lại xoan suít vậy chúng ta trước tiên vào xem xem chờ đã du tự vợ ngăn cản lý thiên hữu cẩn tác vô ưu chờ ta cha thăm dọn một hồi bên trong động có độc hay không nói liền từ trong lòng móc ra một con sâu lý thiên hữu con mắt t r ợ n tròn n à y rời ạ tảng con sâu vào trong l ự c ngẫm lại không cách đứng s a o du tự vượng lấy ra sâu khá giống cỡ lớn một điểm ve mùa hè nằm ngoài trên tay đối phương cũng không n ú c ních hãy cùng chết rồi như thế ngay lập tức du tự vượng lại lấy ra một điểm bột phấn màu vàng bay về cái kia sâu nhẹ nhàng thổi một hơi liền nhìn thấy cái kia sâu xuống lại sau đó không ngừng kích động cánh hướng bên trong động bay đi bách hộ đại nhân đây là lý thiên hữu hiếu kỳ hỏi một câu ô này à một chút khống trùng kỹ thuật chủ yếu là dùng để khám tra một ít khả năng có độc khí tồn tại địa phương sử dụng đã hiểu coi như thành không khí máy kiểm tra đến muốn là được mấy phút sau khi cái kia con sâu liền n g o n g noong từ bên trong động bay ra ngoài du tự vượng đưa tay cái kia sâu liền rơi vào bàn tay hắn trên bị hắn cất đi bên trong không khí không thành vấn đề có thể đi vào dùng chiếc h ỏ a tử thiêu đốt mấy cây cây đuốc năm người liền hướng bên trong mỏ tiến vào vừa mới bắt đầu cử động phạm vi không lớn không tới khoảng hai mét độ cao độ rộng cũng là ở khoảng ba mét thế nhưng càng đi vào trong phạm vi lại càng lớn cuối cùng đi tới cuối lối đi sau trên mặt đất lại xuất hiện cái xuống dưới cửa động phía dưới có tiếng nước t r í n h trí dương nằm trên mặt đất hướng cửa động bên trong nghe một lúc sau đứng dậy nói rằng lý thiên hữu cầm lấy cửa động thang dây đại nhân các ngươi xem từ tiếng tiếp nhận thang dây nhìn một chút t hư lệnh một tiếng đám da hỏa này là dự mưu bao lâu mới đào ra lớn như vậy hang động thành tiên đắc đạo mà coi như dự mưu một trăm năm ta đều cho rằng rất bình thường ngược lại thật có thể thành tiên thì có vô cùng tuổi thọ còn quan tâm cái này có điều sợ là cũng bị chúng ta làm hỏng đi chính trí Chí dương sau khi nói xong liền nợ nụ cười trêu g ẹ o một lúc sau chính c h í dương tiếp tục nói cái kia đi xuống xem một chút đi đều chú ý một chút vạn nhất còn có t ặ c nhân ở đây lý thiên hữu cũng không cảm thấy phía dưới còn có người nhiều nhất nhiều nhất cái kia ba chiếc thuyền còn ở năm người dọc theo thang dây một đường xuống dưới tiến lên mấy chục mét thâm mới rốt cục rơi xuống đất hiện ra ở đại gia trước mặt chính là một cái càng rộng rãi đường nối một đường hướng phía dưới không ngừng siêu trước đi đến cái kia dòng nước gâm thanh không cần nội lực đều có thể nghe thấy mãi đến tận cuối cùng mọi người đi ra đường nối ma ơi cái này cần bao nhiêu nhân tài có thể ở trong núi đào g a lớn như vậy hang động a du tự cường không nhịn được thán phục một tiếng đừng nói hắn còn lại bốn người cũng chẳng tốt đẹp gì từng cái từng cái há to m ồ m nhìn phía trước hiện ra ở lý thiên hữu trước mặt bọn họ là cái một cái lên đến trăm mét dài rộng mỗi người có hơn một trăm mét quảng trường lớn như vậy quảng trường thả ở thế giới hiện thực bên trong không tính là gì tuy tiện một cái thành thị đều có thể tìm tới rất nhiều loại này diện tích quảng trường đặt ở cổ đại thực cũng không tính là gì người cổ đại khẩu không nhiều gần vạn mở quảng trường đều có thể cho người trình đi ra thế nhưng ở trong một ngọn núi đào ra diện tích lớn như vậy một cái quảng trường vẫn là đang không có bất kỳ máy móc thiết bị cổ đại coi như có võ công nội lực tồn tại ngẫm lại cũng là t cả ra đầu a đại nhân ư i xem lý thiên hữu âm thanh để hắn bốn vị cuối cùng đem ánh mắt tụ tập đến trên thuyền từ tiến làm trước một bước dùng khinh công hướng về trên thuyền bay đi người khác lập tức đổi tới sẽ không sai chính là chúng ta con thuyền từ tiến nhìn một chút đầu thuyền cờ xí xác định đây chính là bọn họ vẫn tìm kiếm con thuyền có điều người trên thuyền đây đại nhân tới đây xem là du tự vợ âm thanh mọi người vội vã hướng hắn phương hướng kia đi đến liền nhìn thấy hắn đứng ở cửa khoang thuyền ở ngoài làm sao thấy hắn tay hướng về trong khoang thuyền chỉ chỉ đại gia ánh mắt cũng vội vàng đi theo lý thiên hữu ánh mắt hiếp lại trong lòng không đành lòng chính trí chí dương đi vào khoang thuyền sau ngồi s ổ n xuống hơi hơi lật xem một lượn sau khi đứng dậy ngự khí mang theo tiết lối đều chết rồi phần lớn đều là bị một kiếm đ ứ t cổ có điều nhìn bọn họ răng r ấ p hẳn là chúng rồi mê hồn hương sau bị giết thật trước khi chết không có trải qua thống khổ gì quảng đại bên trong khoang thuyền xếp đầy thi thể xem y phục mặc đều là đã từng thuộc về trên chiếc thuyền này nhân viên bên trong còn có vị trên người mặc hộ bộ quan chức trang phục người chết nghĩ đến nên chính là vị kia theo thuyền hộ bộ quan chức mặt khác hai trên chiếc thuyền này cũng đều giống nhau người trên thuyền viên đều bị giết thi thể bị người vứt tại bên trong k h o a n g thuyền nếu không là lý thiên hữu bọn họ tìm tới thất lạc thuyền những người này liền xuống mổ cơ hội đều không có từ t i ế n vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đầu thuyền hơn ba trăm i n h cá nhân mạng a liền bị những người tà giáo phần tử phát điên đều giết quan chức cấm quân người treo thuyền đầu bếp thậm chí ngay cả hạ nhân cũng tất cả đều giết cảm giác được vai bị người vỗ vỗ từ tiếng bay đầu lại t h ấ yên n h tâm đi trịnh Trí huynh chúng ta nhất định có thể bắt được bọn họ mặc dù biết không có khả năng lắm nhưng tử tiến vẫn là không nhịn được hỏi một câu hồ mới vẫn còn chứ trịnh trí dương lắc đầu một cái đều không còn hai người ở đầu thuyền than thở thời điểm lý thiên hữu đã vòng quanh quảng trường bốn phía bắt đầu đi dạo ở một châu ngóc ngách trước phát hiện điểm không giống nhau đồ vật thiên hộ đại nhân mau tới đây xem chương 86, hoàng thượng hỏi đến từ tiếng bọn họ nghe được lý thiên hữu tiếng la sau liền đồng thời phi thần tới làm sao có phát hiện gì sao sau khi hạ xuống từ tiếng liền nội và n g hỏi lý thiên hữu tay phải ở trước mũi phiến có gió một mặt khó chịu dáng vẻ các ngươi không nghe thấy được cái gì mùi lạ sao du tự vượng hiếu kỳ hút mạnh một hồi lập tức sắc mặt thay đổi sắc tối phía dưới này cũng có thi thể từ t i ế n nhìn mặt trước đại khái mấy chục mét vuông đất n g n sắc mặt càng thêm khó coi chính trí ê n t dương gật gù không nói hai lời hay dùng khinh công hướng về ngoài động bay đi hắn cũng biết tình huống bây giờ đã không chỉ là hổ mối vấn đề nhất định phải lập tức đem phát hiện báo cho huyền vũ đại nhân lý thiên hữu nhìn dưới chân đất mùn cũng trầm mặc không nói nơi này còn không biết đến đảo ra bao nhiêu bộ thi thể đây ai tà giáo hại người rất nặng a đặc sứ vẫn có tổ chức có tín ngưỡng tà giáo đừng nghĩ nhiều như thế tìm một chút xem có hay không những khác manh mối đi từ tiến lại lần nữa đi đến quan thuyền này tuy rằng tìm tới thuyền nhưng đối phương làm sao đem thuyền làm tiến vào điểm ấy vẫn là không biết rõ thật ở hiện trường có hai vị đường môn đệ tử hỏi một chút là được d u gia huynh đệ hai ở xung quanh cẩn thận nhìn một chút sau đại ca du tự vượng đầu tiên mở miệng trên đỉnh cái kia bánh răng nên chính là khống chế đường sông khai quan ở đây mở cơ con sau đường sông phía dưới khối này bảng điều khiển liền sẽ xuống dưới mở ra sau đó ba con thuyền liền sẽ xuôi dòng nước xuống đến quảng trường này trên không tính là gì quá mức phức tạp cơ quan duy nhất khó khăn địa phương chính là xây dựng lớn như vậy một cái quảng trường từ t i ế n nhìn chung quanh một lần này nước đây kênh đào hướng nội này tràn vào đến nhiều như vậy nước sông bọn họ liền không sợ bị chết đối s a o đại nhân xem này du tự cường chỉ chỉ q u a n đầu thuyền bộ cách đó không xa xem cái kia căn cứ dòng nước đến xem phía dưới này phải là một van chỉ cần mở ra van nước sông liền sẽ chạy ra đi ta dám cắm đoan này van phía dưới đường nối hẳn là dẫn tới ngưu thần phía dưới ngọn núi một dòng suối nhỏ hoặc là sông nhỏ loại hình bách hộ đại nhân nếu để cho các ngươi đường môn đến chế tạo những này đại khái cần phải bao lâu đây lý thiên hữu lúc này nói chen và nói rằng du tự vượng suy nghĩ một chút nếu như có thể bảo đảm nhân viên vật liệu những này lời nói toàn lực vì đó tình huống đại khái chỉ cần nửa năm lâu dài này vẫn là xác định nơi này thích hợp đào móc tình huống nếu như từ đo lường ngọn núi tình huống xác nhận sẽ không lún những n à y bắt đầu khả năng này cũng cần gần như thời gian c h i n thắng ha ha đệ, đệ du tự cường lúc này cười gần hai tiếng không phải ta xem thường những người tà giáo nhân viên đào móc ngọn núi kiến tạo lớn như vậy q u ả n g trường này không có cực chuyên nghiệp tri thức cùng lượng lớn nhân viên là không thể kiến lên ta dám đánh cuộc nơi này nếu là không có công bộ hộ bộ nhân viên tham dự ta đầu cũng có thể cắt đi mọi người đều không nói gì từ cơ quan kiến tạo sử dụng dầu m ộ c cùng hiện tại như thế to lớn công trình trên căn bản có thể kết luận một điểm khánh dương thành diêm thành ô mục thành này ba thành công bộ hộ bộ quan chức tuyệt đối có vấn đề chỉ là không biết là một người có vấn đề vẫn là một đống người có vấn đề từ t i ế n chắp tay sau lưng nhìn con thuyền một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện không quản bọn họ có vấn đề hay không nắm lên đến cha là được rồi yên tâm đi ta trịnh tiên trịnh t i ê n hộ về thành chức chính là định đem bọn họ trước tiên khống chế lên lý mỗi nhân có thể cha ra hổ mũi bị đưa đến cái nào sao lý thiên hữu gật g ù sau đó lại lắc đầu ngươi lại gật đầu lại lắc đầu làm gì đây lý thiên hữu cười cận là có chút suy đoán nhưng không biết có đúng hay không đại nhân trở lại ta nhìn xuống hộ bộ liên quan với bến tàu đoạn thời gian đó đi thuyền ghi chép liền biết đoán có đúng hay không ngươi là hoài nghi đối phương là dùng thuyền đem hổ mũi trở đi ừ n lý thiên hữu gật cù trước chúng ta điều tra các nơi chạm dịch ghi chép không có phát hiện bất kỳ loại cỡ lớn xe ngựa đội ngũ xuất hiện cái kế ngoại trừ thủy lộ ở ngoài ta là không nghĩ ra đối phương làm sao đem ba thuyền hổ mối cho trở đi từ tiếng cười c ậ n liền biết cái này lý mỗi nhân có ý nghĩ tuy rằng hổ mối vẫn là mất rồi nhưng cuối cùng cũng coi như hiện tại t r a án dòng suy nghĩ vẫn là chính xác tối thiểu quan thuyền là tìm tới không sai trở lại ngươi liền đi thăm dò t i ê n tâm trà, hiện tại chúng ta chờ trịnh thiên hộ dẫn người đến là được hoàng thành hoàng cung lâm c h i ề u bãi c h i ề u sau trần sương thịnh kéo hệ p ả i thân thể đi đến ngự tư phòng hiện tại thân thể là thật sự càng ngày càng tệ a lúc còn trẻ võ công cũng không t h lắm làm hoàng thượng sau cái nào còn có thời gian luyện võ đây lại tăng thêm mỗi ngày vất vả quốc sự lần trước ở phê duyệt tấu trương thời điểm còn té x ỉ u suýt chút nữa liền vụ chết lúc đó bên người bọn thái giám tham kiến hoàng thượng ân nô đại nhân ngồi tạ hoàng thượng nô vĩnh biêu ngồi xuống hướng trần sương thịnh ôm quyền hành lễ hoàng thượng huyền vũ đại nhân chuyển đến đông hải phủ tình huống mới nhất cần ngài đến định đ o ạ n trần sương thịnh mở ra trên bàn thuộc về cầm ý địa vệ công văn mặt trên toàn bộ đều là huyền vũ từ hành tự tay viết công văn càng xem nhữ mày càng là lợi hại cũng không phải bởi vì hổ mới thất lạc còn có tà giáo n h ữ chuyện này trải qua lập quốc chiến tranh trần sương thịnh đông hải phụ sự t ì n h không đáng kể chút nào đại sự năm đó một trận chiến cũng có thể tử vong mấy trăm ngàn người chỉ là ngàn người mà thôi không coi là chuyện lớn nói đến phi thường vô tình nhưng sự thực chính là như vậy để trần sương thịnh xem như vậy khó chịu là bởi vì công văn trên văn tự cái kia viết siêu siêu vẹo vẹo cũng coi như lỗ i chính tả còn một đồng lớn thực sự là lãng phí mực nước từ tiến không phải ở đông hải p h ụ sao sau đó để hắn đến viết công văn từ hành o tự chấm xem đau đầu nô vĩnh biu gật đầu cười liền mông mang đoán xem xong trong tay công văn trần sương thịnh hừ lạnh một tiếng thành tiên đ ắ đạo nguyên tưởng rằng thời loạn lạc mới phải xuất hiện chuyện như vậy không nghĩ đến này lập triều cũng ít nhiều năm lại xuất hiện chuyện như vậy trần sương thịnh cầm lấy bên cạnh đồ bổ ốm ộ t hớp nô đại nhân các ngươi có lòng tin ở phong thần đại điện t r ư ớ c điều tra rõ này án sao nô vĩnh biêu thấy h ỏ i chính sự lập tức nghiêm nghị hồi đáp hoàng thượng lần này vụ án phức tạp đã không chỉ là hổ mối một án theo hiểu rõ khánh dương thành diêm thành ô mục thành ba thành lượng lớn quan chức khả năng đều tham dự bên trong cầm ý đ ị vệ chắc chắn lùng bắt tội phạm nhưng thực sự không dám hứa chắc có thể ở phong thần đại điện chức hoàn thành này án trần sương thịnh không hề tức giận càng không cố tình gây sự để cầm y hệ vệ nhất định phải ở phong thần đại điện trước kết án hắn là cái giảng đạo lý đ ế vương huống hồ nếu không phải là bởi vì lễ bộ đ á m người kia coi trọng phong thần đại điện hắn cái này từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong đi ra đ ế vương có thể căn bản không tin tưởng phong thần đại điện tế tự những này v ô n g h ĩ a đ ồ v ậ t bắt đầu từ hôm nay đông hải phủ mỗi ngày tình huống thế nào ta đều phải biết chờ một lúc ngươi cầm ta tự viết đi tìm hình bộ trị tặng đem hắn phái đến đông hải phủ đi địa phương hộ bộ cùng công bộ có vấn đề giao tất cả cho hắn đến điều tra vâng hoàng thượng vi th chương tám mươi bảy trịnh tằng ra tay mấy trăm cụ hoan hồn trịnh tằng xem xong hoàng thượng tự tay viết tự viết sau tau mày nhìn về phía ở hắn đối diện thành thơi thành thơi uống trà nô vĩnh biu nô đại nhân đông hải phủ hổ muối một án hoàng thượng không phải nghiêm làm các ngươi cầm y địa vệ đốc thúc sao không cần ta sẽ đi qua nô vĩnh biu đặt chén trà xuống giải thích một hồi đông hải phủ tình huống trước mắt không nghĩ đến t r ỉ n h t ă n g sau khi nghe xong rất là căm t ứ c vảnh ô vỗ bàn một cái t r ỉ n h tăng đứng dậy vẻ mặt dị thường phẫn nộ ngồi không ăn bám khả năng cảm thấy đến còn mắng không đủ đáng nghiền t r ỉ n h t ă n g lại tiếp tục nói không đề cập tới những người tà mang ngoại đạo chỉ cần đông hải phủ những quan viên kia hộ bộ cùng công bộ không chỉ có không vì là bách tính làm việc lại vẫn cùng tà giáo có cấu kết đang chém nói xong lại đưa ánh mắt chuyển hướng nô v ĩ n h i ê u nô đại nhân các ngươi cầm ý địa vệ không phải yêu thích giám sát bách con sao tại sao trước đối với đông hải phủ tình huống vẫn luôn không rõ ràng chẳng lẽ lần này vụ án các ngươi cầm y địa vệ cũng có tham dự nghe được trịnh tăng chất vấn nô vĩnh biêu cũng không tức giận hắn biết vị này trịnh tăng t i n h khí nhìn việc không nhìn người vui cười hớn hở giải thích một hồi trịnh đại nhân chúng ta cầm y địa vệ có thể chưa từng nói qua giám sát bách quan chuyện như vậy huống hồ nếu như không phải ở đông hải phủ cầm y địa vệ tra án nhanh chóng trịnh đại nhân lại làm sao biết đông hải phủ sâu m ậ t lại nhiều như thế đây trịnh tăng không có phản bác nô vĩnh biêu nói điểm ấy xác thực không có cách nào phản bác h u ố hồ đối với cầm y đ ị vệ phá án nhanh chóng hắn cũng là phi thường tán thưởng lần trước hàn châu thành án ngăn ngắn không tới một tuần thời gian liền tra rõ rõ rằng rằng coi như để hình bộ những quan viên kia đi thăm dò khả năng cũng là cái tốc độ này thật giống nghe nói đều là bởi vì một tên người ngoài thôn cầm y l i ê hệ vệ mới làm được lãng phí nhân tài a nhân tài như thế liền nên đến bọn họ hình bộ cùng cầm y l i ê hệ vệ bang này mãng phu cùng nhau có cái gì tiền đồ nếu hoàng thượng dặn dò ta đi xử lý đông hải phủ quan chức vấn đề vậy ta buổi chiều liền xuất phát nô vĩnh biêu nghe được trịnh tằng nói như vậy sau dự định đứng dậy nói vài câu liền đi vậy ta phái mấy vị cầm y l i ê vệ một đường hộ tống trịnh đại nhân đến đông hải phủ phụ trách trịnh đại nhân ở đông hải phủ vấn đề an toàn trinh tăng không có từ chối điểm ấy dù sao hắn sẽ không v õ công có cầm y liề vệ bảo vệ tốt xấu an toàn có thể bảo đảm một điểm chờ ngô vĩnh biêu trở lại cầm y liề vệ phủ đệ thời điểm hai vị c h ấ n phủ sứ đã sớm c h ờ hắn đến rồi tìm tới quan thuyền ngô vĩnh biêu kinh ngạc nhìn tiền tiến vào bọn họ vương hòa quân g ậ t cù mới vừa nhận được trịnh trí dương mà tin cầm y liề vệ tổng kỳ lý mỗi nhân tìm tới biến mất ba chiếc quan thuyền có điều trên thuyền hơn ba trăm người toàn bộ tử vong đồng thời ở trong mật đạo còn phát hiện một chỗ trên đất chống trôn dấu lượng lớn thi thể bọn họ vẫn đang trang h i ệ m ch h ổ muối đây đều bị dọn sạch nô v i n h biêu gật g ù hắn cũng chỉ là mang theo kỳ vọng hỏi cũng không đúng cảm thấy đến h ổ muối còn có thể ở trên thuyền lại là cái này lý m ô nhân xem ra từ t i ế n xác thực vì chúng ta cầm y l i ê hệ vệ tìm tới khối ngọc thô c h ư a mài dua nô v i n h biêu c ư ờ i cận tiên tiến vào mở miệng nói rằng trịnh trí Chí dương còn muốn cầu thiên nam phụ sở hữu bỏ không cầm y l i ê hệ vệ lập tức tiếp viện đông hải phủ hắn cùng từ tiến cho rằng lần này vụ án liên lụy đến quá nhiều người càng nhiều nhân thủ mới vừa hoàng thượng còn để trịnh tằng mang theo hắn tự viết đi đến đông hải phủ phụ trách điều tra rõ lần này vụ án ở trong đến cùng có bao nhiêu quan chức tham dự các ngươi chờ xem đi đông hải phủ lần này tuyệt đối sắp trở trời rồi n ô vĩnh biêu nhấp bục trà ngựa khí bình thản nhìn từng bộ từng bộ từ bên trong động chuyển ra thi thể lý thiên hữu giờ khắc này tâm tình cảm thấy phi thường trầm trọng đối với có mấy người tới nói mạng người như dơm rác nói chính là hiện nay tình huống như thế đi đại nhân đã toàn bộ điều tra rõ từ t i ế n nhìn phía xa bên dưới ngọn núi phong cảnh coi như nghe được ngộ tác âm thanh cũng không quay đầu lại nói chuyện vẫn là lý thiên hữu mở miệng nói rằng tình huống đi vâng đại nhân ba trên chiếc thuyền này ba trăm hai mươi tám bộ thi thể nguyên nhân cái chết tất cả đều là bị người dùng lưỡi dao sắc cắt đứt thiết hầu giết chết từ quảng trường bốn phía đào móc ra một trăm bảy mươi hai bộ thi thể đều là chúng độc mà chết từ tiến sau khi nghe xong hỏi một câu bọn họ tử vong bao lâu còn có có thể biết khi còn sống bọn họ là làm cái gì sao căn cứ hài cốt trang nghiệm n à y một trăm bảy mươi hai bộ thi thể ít nhất tử vong có một năm lâu dài từ bọn họ quần áo đến xem khi còn sống đại thể đều là một ít dốc sức dân phu có điều bên trong có hai mươi mốt bộ thi thể phục sức của bọn họ nhưng là đô ý hoặc là con t r ư c có điều bởi vâng ì k h có phát hiện yêu bài yêu cùng qua đại i ệ nhân nay k ô n g biết t h phận chờ ngô tác đi sát s a u từ tiến mới mở miệng lần nữa xem ra chúng ta nghĩ không sai tà giáo tuyệt đối cùng ba thành quan chức có cấu kết chính là không biết chính là tài vẫn là vì thành tiên đắc đạo cũng hoặc là có nhược điểm nắm tại trong tay đối phương chính trí chí dương nói tiếp nói rằng chính mình người ngươi an bài xong sao chính trí chí dương đặc cù yên tâm đi trở về thành là có thể độc thủ còn có lý ngọc nhạc tổng kỳ bên kia thật giống cũng có phát hiện chờ một lúc chúng ta trở về thành hỏi một chút lý thiên hữu ánh mắt sáng lên đối với đông hải phụ quan chức như thế nào hắn không để ở trong lòng thế nhưng tà giáo dự định huyết tế cái kia tám trăm đứa bé hắn thực sự là quá muốn giải cứu ra lý ngọc nhạc chính là hắn sắp xếp đi thăm dò xem có hay không có bọn nhỏ tin tức không nghĩ đến thật phát hiện ngày hôm nay có thể coi là song h ỷ lâm môn ngày hôm nay chúng ta động tĩnh lớn như vậy hung thủ có thể sẽ tăng nhanh bọn họ tế tự chuẩn bị tốc độ đại nhân thời gian của chúng ta không nhiều a nghe được du tự vượng lời này lý thiên h i ế u đúng là đưa ra ý kiến phản đối ta không cho là như vậy ồ vậy sao ngươi nghĩ tới từ tiến hiếu kỳ hỏi lý thiên h i ế u tự tin nói rằng lão thần sơn thông t ư ở n g trưởng lão đã nói xem lần này tà giáo dự định cử hành tế tự đối với thiên thời địa lợi nhân hòa yêu cầu đều phi thường cao đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta tìm tới ba chiếc quan thuyền liền cố ý tăng nhanh tốc độ thay lời khác tới nói ở cử hành tế tự trước những đám hải tử kia đều vẫn là thuộc về an toàn mà chuyện chúng ta muốn làm chính là trước ở đối phương tế tự trước tìm tới bọn họ cử hành tế tự đại điện chỗ cần đến như vậy mới có thể chân chính ngăn cản bọn họ lý thiên hữu này một phen phân tích cũng làm cho mọi người hơi hơi an quyết tâm tuy rằng làm cầm ý địa vậy sau theo đạo lý đối với sinh tử phản ứng sẽ không lớn như vậy thế nhưng vừa nghĩ tới tám trăm cái bất mãn mười tuổi hài đồng liền muốn bị người huế y tế t trong lòng bọn họ miễn không được còn là gấp vô cùng táo đồng dạng là mạng người người trưởng thành cùng hài đồng mang đến kích thích là không giống nhau chờ đem bên trong động sở hữu thi thể đều dọn ra sau tư tiến liền hạ lệnh trở về thành có thêm hơn năm trăm bộ thi thể tự nhiên không thể tiếp tục đi thủy lộ đại gia hỏa không thể làm gì khác hơn là từ bên dưới ngọn núi dọc theo đường núi diêm thành diêm thành đô với viện sau cửa lớn trong nhà hiện tại trên xếp đầy thi thể cũng may là ngỗ t ắ c đều cho trên thi thể tung trừ sú bật phấn không phải vậy quang nùi vị đó người thường liền không chịu được đương nhiên chỉ cần là những thi thể này đã để rất nhiều đô uý cũng không nhịn được gói ra rất nhiều đô uý thực từng thấy thi thể nhưng thật chưa từng thấy n h i ề u như vậy thi thể l i ê n từ tiến lúc này cũng không nhịn được tao mày mau chóng điều tra do thi thể thi tức sau đó để người chết mùa yên mạc đi lao đặt tại trong nhà cũng không phải biện pháp a lý ngọc nhạc nhìn thấy từ tiến bọn họ lúc trở lại liền cũng định mở miệng báo cáo thế nhưng ngay lập tức xem đến phần sau theo mấy trăm bộ thi thể lợi muốn nói lại nuốt trở vào vâng à này o xong lúc cụ tiến can tình, mới mở miệng nói rằng. n thấy từ rốt h bài mới Đại sự mở có mặt mày. ư n làm nằm vùng đại i tới. Nói đi, ngươi tiến khi ngồi liền một chút đi, tra Một trong, từ căn phòng nhỏ bên trong, từ sau khi ngồi xuống liền để lý Ngọc n đó. được h để gì sau Lý c n ó một chút h ắ nhân tra t được cái gì ì n báo. v g đại nhân, lý ngọc nhạc phòng nghỉ bên trong chư vị ôn quyền hành lệ sau tiếp tục nói lý huynh đệ không phải sắp xếp ta đi thăm dò tuân diêm thành bốn phía có hay không loại cỡ lớn sân hoặc là thôn trang loại hình trường hợp mà ta liền mang theo mấy cái huynh đệ trọng điểm đặt ở có thể chứa đựng tám trăm tên hải đồng sân b ã i trên người có điều ở diêm thành còn có ô mục thành hai địa tra xét sau tuy rằng có mấy cái địa phương đều có không gian có thể ẩn n á thế nhưng trải qua hiểu rõ những này nơi đều không có hiểm nghi sau đó ta lại nghĩ đến lý huynh đệ nói muốn bảo đảm những hải tử kia tồn tại chỉ cần mỗi ngày tiêu hao tài nguyên liền nhiều vô cùng ta cùng các anh em lại đi thăm viếng hai thành một ít loại cỡ lớn chợ bán thức ăn sản giao dịch hợp lý thiên hữu liền vội và hỏi thế nào có phải là phát hiện gì thường gì không có lý ngọc nhạc lắc đầu một cái thế nhưng ngay lập tức nói rằng tuy rằng diêm thành cùng ô mục thành hai địa không có phát hiện gì t h ư ờ n g thế nhưng ta ở diêm thành cùng một cái bán hàng rong tán gâu thời điểm đối phương nhắc qua đời miệng nói khánh dương thành bên k i a thật giống có cái nhà giàu thường thường số lượng lớn mua rau dưa hoa quả nhiều lần khánh dương thành bên k i a món ăn thương hàng hóa không đủ còn đi hắn nơi đó điều một nhóm rau dưa quá khứ lý thiên hữu ánh mắt sáng lời hắn linh cảm đến đây là một cái phi thường then chốt tin tức người đâu lý cái k i a chợ bán thức ăn lão bản mang trở về rồi sao lý ngọc nhạc gật g ụ mang về người liền chờ ở bên ngoài ta để hắn đi vào cùng mọi người hò nói xoay người sau khi rời khỏi đây trong chốc lát lý ngọc nhạc liền mang theo một mình vào đây người tên là g ì a từ tiến mở miệng hỏi các vị đại nhân tiểu nhân gọi dương quý ở diêm thành đông chợ bán thức ăn khẩu cái kia bán món ăn dương quý định mặc cười này một phòng ngồi người không một cái là hắn một tiểu thương có thể g ắ c tội lý thiên hữu mỉm cười nhìn dương quý dương quý đừng sợ gọi ngươi tới là hỏi một ít chuyện ngươi biết khánh dương thành là ai cần đại lượng rau dưa hoa quả sao tiểu nhân vẫn là cùng khánh dương thành địa phương một cái món ăn thương liên hệ hắn gọi vương thích toàn mấy năm qua có lúc sẽ đến ta này điều phối một ít rau dưa trái cây loại hình cái kia vương thích toàn tại sao không ở khánh dương thành điều đây? cần phải đến diêm thành n g ư ờ i này dương quý con người cười c ợ n này còn chưa là đồ ta này tiện nghi mà đại nhân ngài có thể đi hỏi thăm một chút toàn bộ đông hải phủ chỉ ta này giá món ăn tiện nghi nhất hàng cũng là n h i ề u nhất vương thích toàn tại sao muốn điều món ăn chuyện làm ăn rất tốt sao lý thiên h i ế u tiếp tục hỏi dương quý nghĩ đến một chút mới mở miệng nói rằng cái kia thật không có bình thường giống chúng ta những ngày mua thức ăn mỗi ngày thực còn có thể nhiều một ít có rất ít bán sạch thời điểm tiểu nhân trước cũng hướng về vương thích toàn n g h e qua có phải là khánh dương thành bên kia chuyện làm ăn dễ làm nếu như thật như vậy tiểu nhân còn dự định quá khứ ra n cửa hàng đây có điều hắn nói căn bản không phải chuyện làm ăn dễ làm vấn đề là có cái công tử gia thường thường gặp mua rất nhiều món ăn nguyên nhân mới để hắn thường thường đi nơi khác điều hàng không tính cả vị công tử kia ra chuyện làm ăn cũng là bình thường thôi mà thôi vị công tử kia ra tên gọi là gì thấy trong phòng tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm điều này làm cho chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn dương quý không khỏi có chút sốt sắng vẫn là lý thiên hữu an ủi hắn một hồi dương quý không vội từ từ nói nói rõ một chút là được vâng đại nhân tiểu nhân chỉ biết vị công tử kia ra họ khâu còn lại liền không quá rõ ràng có điều vương thích toàn đã nói vị này khâu công tử ở khánh dương thành rất nổi tiếng thường thường đ ã i tiệc chiêu đại khánh dương thành q u a n trước làm người thích làm vui người khác có lúc trời giá rét đóng băng còn có thể mở tiệm cháo phát cháo đây là người tốt tới lý thiên hữu cùng từ tiến bọn họ lẫn nhau đối diện vài lần ngọc nhạc ngươi mang vị này dương quý trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi kết án trước liền để hắn ở tại chúng ta này mỗi ngày tổn thất theo giá bồi thường đi xuống đi chờ lý ngọc nhạc mang dương quý đi rồi từ tiến liền lập tức đối với bên cạnh trịnh trí dương nói rằng chính mình tập kết nhân thủ bắt người đi chậm đã lý thiên hữu vội vã ngăn cản từ tiến đại nhân căn cứ thông tường trưởng lao từng nói vị này khâu công tử khả năng chỉ là hung thủ sắp xếp đi ra thu thập hải tử nếu như quá sớm kinh động đối phương để chủ mưu chạy mất khả năng này liền sẽ để càng nhiều người rơi vào nguy hiểm a ta cũng đồng ý lý huynh đệ lời giải thích c h í n h trí dương nhìn từ tiến từ huynh chả mấy cái đồng l o a có thể không đạt tới mục đích của chúng ta vụ án này nếu như không nắm lấy cuối cùng chủ mưu để hắn trốn mất cái kia đến tiếp sau đối phương có thể sẽ làm ra càng nhiều phát điên sự tình vậy cũng không thể một cái không c h à o chứ du tự cường không nhịn được nói rằng người câm miệng nghe đại nhân sắp xếp chính là du tự vượng mắng một câu chính hắn một cái đệ đệ tính cách chính là nhảy ra thấy từ t i ế n ánh mắt nhìn mình lý thiên hữu biết đây là để cho mình nói một chút ý nghĩ cũng không từ chối liền nói lên việc cấp bách vẫn là làm rõ vị này khâu công tử đến cùng là ai cơ chứ có phải là thật hay không cùng này án có quan hệ nếu như thật sự có quan hệ vậy chúng ta liền cẩn thận t r a một chút đối phương đến cùng cùng ai liên hệ khá là c h ặ t mật lại cùng những quan viên kia liên lụy tương đối sâu vào trước tiên phái một người đi mỏ đến c u ố i đi đây là lý thiên hữu kiến nghị có điều phái ai đi đúng là ra chút vấn đề từ tiến không được hắn còn phải tọa trấn diêm thành này、đây. từ hoành thường thường náo mất tích cầm ý đ ị vệ rất nhiều chuyện còn cần hắn đến sắp xếp trí n h dương cái kia càng không được thanh cựu thường thường ở đông hải phủ một vùng đi lại cầm y đ ể vệ thiên hộ hắn khuôn mặt này hướng về cái kia v ớ i một cái ai đều biết còn mò cái dám để dù ra huynh đệ hai thì càng không thích hợp hạ độc bọn họ ở hành hiểu rõ chuyện như vậy có thể chưa từng làm nghe được lý thiên hữu lời nói sau hai người bọn họ huynh đệ liền ngẩng đầu nhìn này một bộ không có quan hệ gì với ta vẻ mặt ai xem ra còn được bản thân ra tay à không nghĩ đến chơi cái trò chơi còn cần đi nằm vùng thực sự là phục rồi trinh tăng lật xem bản hồ sơ không nhịn được hư lệnh một tiếng ý hồ sơ chỉ nói khánh dương thành diêm thành ô mục thành này ba trong thành lượng lớn quan chức dĩ nhiên đều cùng lần này tà giáo tế tự có quan hệ không nghĩ đến lần này vụ án dĩ nhiên có thể liên lụy ra nhiều như vậy mệnh quan triều đình cũng không trách hoàng thượng muốn dặn dò chính mình lại đây một chuyến tư đại nhân không biết các ngươi cầm y h i ệ vệ hiện tại vụ án tra được cái nào bộ phận có thể cùng ta nói một chút sao đừng xem trịnh t ă n g mới chỉ là cái hình bộ thị lang vừa không có võ công tại người nhưng từ tiến thực vẫn thật c h u ẩ n hắn người này đạo đức tiêu chuẩn quá cao hơn nữa một lòng vì dân có người nói ở trên triều đường vì bách tính còn dám cùng đương triều hữu tướng tranh luận so với cầm y h i ệ vệ đới mãnh vậy ta rồi cùng trịnh đại nhân nói một chút từ tiến từ bọn họ đến diêm thành bắt đầu nói về trong lúc trịnh t ă n g không ngừng gật đầu đối với c ẩ m y địa vệ có thể nhanh như vậy liền phát hiện một ít manh mối hắn còn là phi thường hài lòng đặc biệt từ tiến trong miệng vị kia lý mỗ nhân không nghĩ đến lần này lại ở hồ muối một á n bên trong thể hiện xuất sắc không chỉ có tìm tới thất lạc q u a n thuyền c ẩ m y địa vệ còn căn cứ hắn suy đoán tìm ra khả nghi hung thủ thế nhưng nghe được từ tiến nói lý mỗ nhân đi chấp hành hiệu rõ nhiệm vụ thời điểm trịnh tăng vẫn là không nhịn được đập bàn mà lên hồ đồ trịnh tằng đứng dậy chỉ vào từ tiến hồ、đồ. vì sao không dẫn dắt đại bộ đội bắt lấy vị kia khâu công tử từ đại nhân ngươi liền để như thế một vị đắc lực thuộc hạ đi độc thân mạo hiểm sao khánh dương thành hiện nay còn không biết có bao nhiêu vị sâu mọt vì là tà giáo làm việc nếu phạm là tiết lộ một điểm tiếng rõ lý m ỗ nhân phải bị các ngươi hại chết từ đại nhân ngươi biết không có lúc luôn có người hy sinh luôn có người sống sót không thẹn với lương tâm mạ làm từ tiến nói xong lý thiên hữu lời nói này sau t r i n h tăng cũng trầm mặc không nói chương 89, khâu công tử cái này đại thông trầm mặc không nói chinh tăng nhìn một phần hồ sơ hỏi dưới bên cạnh từ tiến từ tiến thả xuống ly là một nhà mở ra chừng mười năm lâu dài thuyền hành chủ yếu ở tần hoàng kinh đảo trên vận hàng tổng bộ ở khánh dương thành dưới c ờ có tám chiếc thuyền đều là thuyền lớn lý mộ nhân cho rằng hung thủ muốn đem h ổ mối trở đi hẳn là đi thủy lộ liền cố ý tra xét dưới án phát cùng ngày bến tàu thuyền thông hành đ i chép đ i chép biểu hiện án phát cùng ngày chỉ có nhà này thuyền hành có bốn cái thuyền lớn từ cử thành xuất phát con đường ô một thành diêm thành cuối cùng đến khánh dương thành vì lẽ đó các ngươi cho rằng nhà này thuyền hành cũng có vấn đề có vấn đề lớn từ tiến đứng lên chỉ chỉ chỉnh tặng trên tay hồ sơ từ Âu mục thành đến diêm thành đoạn này khoảng cách bình thường tới nói đi thuyền chỉ cần hai ngày mà thôi thế nhưng nhà này thuyền hành tháng chín năm một m ộ t mươi liền từ Âu mục thành xuất phát mãi đến tận ngày mười lăm tháng chín sáng sớm hơn chín giờ mới đến diêm thành trong lúc không có làm bất kỳ dừng lại chỉ là đăng ký một hồi sau l i ề n lập tức hướng về khánh dương thành chạy tới trung gian chỉ hoãn một ngày kia thời gian nói vậy nên cũng là bởi vì thuyền vận tải đầy hồ mối vì lẽ đó đi thuyền tốc độ hạ thấp mới dẫn đến đi trung gian không có hắn thương thuyền phát hiện bọn họ sao không có trong một thời gian ngắn đó chỉ có bọn họ thuyền hành có vận hàng ghi chép trừ bọn họ ra ở ngoài chỉ có ngày mười lăm tháng chín sáng sớm hơn mười giờ từ ô n mục thành mấy chiếc thương thuyền càng thêm chuyện quái dị là cái gì ngươi biết không trịnh đại nhân trịnh tăng hiếu kỳ hỏi một câu cái gì chúng ta trở về tìm đọc thông thuyền ghi chép sau lập tức sắp xếp nhân viên đi khánh dương thành dự định trai nhìn một chút đại thông thuyền hành kết quả đối phương làm việc trên tòa phủ đệ chỉ có mấy vị tiệu phu ở trải qua dò hỏi sau mới biết đại thông thuyền hành sở hữu thuyền đã với ngày mười sáu tháng chín của triều xưng là toàn bộ hướng nam hải phủ giao hàng đi tới phủ đệ chỉ để lại mấy cái tiệu phu trong cửa mà thôi. đại thông thuyền hành sở hữu thuyền đều có thể đi đường biển sao t r ì n h tăng hỏi dưới bên trong điểm mấu chốt đừng trách hắn vì sao lại hỏi câu nói như thế này có thể đi hải thuyền cũng không thấy nhiều trên biển sóng gió lớn sinh tồn điều kiện ác liệt thuyền nếu như chế tạo không hợp cách liền tùy tiện đi hải cái k i a cùng đưa mạng không khác nhau gì cả từ tiếng ậ t c cù không sai toàn bộ thuyền đều có thể đi hải hơn nữa lật xem đại thông thuyền hành sở hữu ghi chép biểu hiện bọn họ trước xưa nay không ra biển vận chuyển quá hàng hóa từ đại nhân ngươi là ý nói từ t i ế n vẻ mặt chăm chú chúng ta cũng hoài nghi đối phương tế tự là ở một tòa trên hải đảo cử hành cũng chính là đồng lai tiến trịnh tăng sắc mặt hơi khó coi ở b i ể n rộng mênh mông trên muốn tìm đến một cái hải đảo này không có bản đồ b i ể n là căn bản chuyện không thể nào hiện tại trịnh đại nhân biết chúng ta tại sao đồng ý để lý mỗi nhân một thân một mình đi khánh dương thành đi hắn là người ngoài thôn không ai biết hắn nếu như có thể tiếp cận khâu công tử liền có cơ hội thu được bản đồ b i ể n không phải vậy liền c ũ n coi như chúng ta đem những quan viên t i a toàn bắt được có thể thế nào đây chủ n h ư u còn chưa là không biết ở đâu trịnh tăng không nói gì từ tiến sắp xếp không có bất cứ vấn đề gì hoặc là nói cầm y hỉa vệ hành động an bài không có bất cứ vấn đề gì có đến đây này đã lâu như vậy tại sao có vị đại nhân vẫn luôn chưa từng tới đây t ư đại nhân không biết huyền vũ đại nhân ở nơi nào tại hạ chờ một lúc muốn đi b á i phòng một hồi t r ì n h tăng khách khi nói hắn có thể không cho sở hữu cầm y địa vệ mặt mũi dù cho là cầm y địa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu cũng như thế nhưng đối với tứ thần vệ còn là phi thường tôn kính nguyên nhân rất đơn giản bốn vị này nhưng là hoàng thượng phi thường phi thường phi thường tín nhiệm người có người nói liền hoàng thượng mệnh đều là bọn họ đã cứu từ tiếng cười khổ một tiếng t h ự c không dám d i ấ u dếm trước chúng ta ở thương nghị thời điểm huyền vũ đại nhân trở về một lần sau đó không biết lý mỗ nhân cùng huyền vũ đại nhân bàn giao cái gì Huyền Vũ Đại khâu gia an vừa tới đến xuân mãn hương cổng chính từ lâu thì có tiểu nhị lập tức tiến lên đón khâu công tử mạnh khỏe trên lầu trong một phòng trang nhã đã giúp ngài lưu được rồi ngài xin mời đi đến lầu ba sát cửa sổ trong một phòng trang nhã nơi này cũng không phải tương tự phòng khách loại kia chỗ ngồi chỉ là rất tầm thường tứ phương b à n mà thôi có điều ở mỗi cái b à n trung gian đều cách một đạm ảnh ngoài cửa sổ chính là tần hoàng k a n h đảo vào biển nơi giữa mắt liền có thể nhìn thấy cách đó không xa đông hải cảnh biển t h a n h cựu khánh dương thành diện tích to lớn nhất phong cảnh quán rượu n g o n nhất xuân mãn hương vẫn luôn là các đại phú thương quan chức bao quát rất nhiều văn nhân mặc khách yêu thích nhất từ lâu cửa trên tấm bảng xuân mãn hương ba t r ư kia có người nói vẫn là năm đó thiên đạo thư viện viện trưởng tới đây liền t h sau tự mình viết điều này cũng làm cho xuân mãn hương cái tên này từ lâu bầu không khí. coi như cùng hoàn thành t i ể u lâu đều có so sánh khâu gia an năm đó lần đầu tiên tới khánh dương thành liền yêu thích lên t i ể u lâu này tiêu tốn rất nhiều bạc tại đây quanh năm đặt t r ư ớ c cái trong một phòng trang nhã không có chuyện gì chứ liền sẽ tới đây ngồi một chút mời tiệc bằng hữu tụ hội cũng sẽ để ở chỗ này phục vụ thức ăn ngon phẩm lại mỹ vị các vị bằng hữu đều sẽ phi thường hài lòng đương nhiên đi nơi này giá cả cũng không phải dân chúng tầm thường có thể tiêu phí lên bất quá đối với khâu gia an tới nói tiền là tối không cần lo lắng sự tình khâu công tử ngày hôm nay vẫn là như cũ sao ân được rồi ngài ngồi một chút lập tức cho ngài làm tốt khâu gia an ánh mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không biết đang suy nghĩ gì mãi đến tận có người nhẹ nhàng gõ gõ bản của hắn khâu công tử thật sao ngươi là lý thiên hữu trên mặt mang theo nụ cười ở khâu gia an đối diện ngồi xuống phi thường khách khi ô n quyền hành lễ tại hạ vòng xuyên nghe tiếng đã lâu khâu công tử đại danh cái tên này trường thật là đẹp trai a lý thiên hữu trong lòng nghĩ đến cùng thần kiếm sơn trương minh không giống trương minh là mày kiếm mắt sao vừa có người thành võ giả khí chất lại có một tia văn nhân khí t ư c thế nhưng đối diện khâu gia an cái tên này theo hiểu rõ rõ ràng tuổi tác đã hơn bốn mươi tuổi nhưng xem ra lại như cái hai mươi r a mặt người trẻ tuổi một bộ thư sinh yếu đôi răng rớp cầm đem quẩn giấy quả thực chính là tiểu thuyết cố sự bên trong những người công tử văn nhã con b à n ó có phải là hiện tại làm chuyện xấu chứng đều đối với nhan chị có yêu cầu a khâu ra a n nhẹ dọn cười nói không dám làm không biết n g ư ờ i vị này người ngoài thôn tìm ta chuyện gì ta không nhớ rõ nhận thức n g ư ờ i lý thiên hữu cười ha ha nói ha ha ha nói đến không sợ khâu công tử chuyện cười ta là nghĩ đến tìm một môn việc xấu đi đến thái huyền vương triệu m ư ờ tháng nhưng vẫn không có một phần cố định việc xấu này ăn bữa trước không có bữa sau tháng ngày có thể không dễ chịu a này không nghe nói khâu công tử cao thượng còn thích làm vui người khác vì lẽ đó c ô ý tìm tới tính xin khâu công tử cho cái cơ hội ta vong xuyên tuyệt đối xứng đáng cái kia giá tiền n à y xuân mãn hương không phải là người bình thường có thể tiến vào ngươi nếu nói không có việc xấu có thể dùng đến cơm no lại là làm sao đi tới nơi này ba tầng nhã lâu đây lý thiên hữu cười hh nói ta tự có biện pháp tới như thế nào khâu công tử chỉ cần chịu dùng tiền mời ta bảo đảm vật có giá trị không dối trên lửa dưới còn ai ai ai ngươi tại sao lại tới nay đều là quý khách đi mau đi mau lý thiên hữu còn muốn nói t r ư ớ đây liền bị b ư n g rượu tiểu nhị đánh gãy khẩu công tử thứ lỗi cái này người n g o à i thôn lưu manh hai ngày nay vẫn ở tiểu lâu chúng ta ở ngoài khóc lóc gom s ò muốn m đi vào trưởng quỹ sợ nhạo phiền cái gì liền không quan tâm hắn không nghĩ đến gì nhiên quấy dối đến ngài tội lỗi tội lỗi ta vậy thì để hắn đi nói liền dự định đẩy lý thiên hữu rời đi chờ đã chương chín mươi mang hải tử khâu g i a an uống rượu nhìn đối diện vị kia gọi vong xuyên người ngoài thôn ở cái kia ăn như hùm như soi ăn đồ vật nhìn dáng dấp là đói bụng vài bữa cũng không sợ n g h n chết có điều những n à y người ngoài thôn thật giống chết không được coi như giết chết không mấy ngày cũng sẽ phục sinh mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện ở thái huyền vườn t r i ề u bên trong người ngoài thôn lại như cô hồn giã quỷ như thế trừ cũng trừ không xong có điều này có tính hay không khác loại sống m ã i đây một tiếng ở hơi thanh đánh gãy khâu g i a an tâm tư liền thấy đối diện cái kia gọi vong xuyên không ngừng đ u t chính mình t á c bụng vẻ mặt phi thường thỏa mãn ăn no chưa ăn no khâu công tử người ta chúng ta người ngoài thôn có cư trân ôn thật một đời người bình an a lý thiên hữu cười hát hát nói ngươi là người ở nơi nào a qua cửa văn điệp có thể nhìn sao lý thiên hữu cười cận đem bên hôm qua cửa văn điệp đưa cho đối phương một trăm phần trăm diêm thành nguyên s ư ở n g xuất phẩm nằm đến bất kỳ cửa thành đi kiểm tra cũng sẽ không có vấn đề hiện tại hắn chính là gọi vong xuyên thật sự vong xuyên đến rồi đều không dùng tiểu dạng còn muốn dùng cái này tham ta hư thực diêm thành người tại sao tới khánh dương thành a nghe được khâu ra an câu này câu hỏi lý thiên hữu có chút bất đắc gì nói khâu công tử ngươi nghĩ ta nghĩ đến a bởi vì biết chữ ta vốn là ở diêm thành bến tàu trên làm làm ghi chép viên đợi đến khỏe mạnh không ao ước đột nhiên mấy ngày trước bị một đám tên gì người của cầm ý vệ cho mang đi con mẹ nó ở trong tù đói bụng ta ba ngày mới thả ta đi ra sau khi ra ngoài không nghĩ đến bến tàu cũng bị phong thật giống là làm mất đi món đồ gì đúng rồi đừng nói bến tàu hiện tại diêm thành l i ê n hiểu lâu chuyện làm ăn cũng không tốt làm mỗi ngày buổi tối giới nghiêm này không không có cách nào ta mới chạy tới khánh dương thành mà diêm thành hiện tại rất nghiêm sao khâu ra an cười h í p mắt hỏi nghiêm à lý thiên hữu hai tay gục xuống bản còn nhìn chung quanh một chút thấy bốn phía không nhân tài thất giọng nói rằng ta từ diêm thành đến khánh dương thành ngày ấy nhìn thấy rất nhiều người lôi kéo từng xe từng xe che kín vải trắng đ ồ vật trở lại diêm thành tuy rằng không có tận mắt đến nhưng trên xe cái kia vải trắng phía dưới nhất định là thi thể ta chính là cảm giác khả năng có đại sự phát sinh mới suốt đêm chạy đến khánh dương thành đến lý thiên hữu thấy rõ ràng đối phương ánh mắt hơi hơi có chút biến động n à y chứng minh đối phương cũng không nghĩ đến cầm y vệ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến ẩn nó thuyền m ậ t động đi đến khánh dương thành sau tính ra ngày hôm nay vẫn là ta đường hoàng gia g á n g bữa cơm thứ nhất đây còn phải đa tạ khâu công từ đây không nghĩ đến ngươi người thật là khá đây trước ngươi không phải nói ngưỡng mộ đã lâu ta đại danh sao làm sao ngay cả ta người có được hay không cũng không biết ta vẫn là nói trước ngươi căn bản không quen biết ta khâu ra an bưng ly rượu trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười nhìn lý thiên h i ế u kha khà khâu công tử nói thật với ngươi ngươi không phải ta cái thứ nhất đòi hỏi việc xấu người trước tại đây xuân mãn hương ta hỏi không ít quan to quý nhân mỗi một người đều không vui cùng ta nói thêm cái gì đ ộ n g một chút là gọi tiểu nhị đ ổ i ta đi ngươi vẫn là cái thứ nhất lưu ta ăn cơm liền trung điểm này ngươi liền so với như vậy người mạnh quá nhiều rồi người ta từ chối ngươi nhiều lần như vậy liền hầu bàn đều đổi ngươi đi ngươi còn không thấy ngoại lưu lại nơi này sợ là những người bán cu ly hành kiệu phu đều không n g ơ i như thế không cần mặt m ũ i lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng nhìn khâu ra an khâu công tử ngươi nghe nói qua câu nói sao n g ư ơ i muốn mặt cây muốn vỏ nghe qua nhưng ngươi biết câu tiếp theo nói thế nào sao nói thế nào khâu ra an t ỏ mò hỏi lý thiên hữu phi thường tự tin một n g a đầu người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch vẫn ở lý thiên hữu trước mặt phi thường hờ hứng khâu ra an vào lúc này cũng bởi vì đối phương trả lời mừng rỡ cười ha ha trêu đến một bên hầu bàn đều hiếu kỳ nhìn lại không biết luôn, luôn xem thường khẽ nói khâu công tử vì sao đột nhiên cười to lên ha ha ha ngươi này người ngoài thôn quả thật có ý tứ đúng rồi ngươi nói ngươi tên gì vong xuyên ta tên vong xuyên đã gặp qua là không quên được quên hải nạp bách xuyên xuyên khâu ra an n là cụ trong lòng nhớ rồi danh tự này đối phương tuổi mới hơn hai mươi tuổi xem vóc người lại có một cánh tay khí lực trong lòng đã có ý nghĩ nhưng vẫn là hơi hơi hỏi một câu vong xuyên ngươi muốn ở ta này mưu một phần b i ệ t xấu vậy ngươi có thể vì ta làm cái gì đấy lý thiên hữu phi thường tự tin một vỗ ngực khâu công tử ta biết chữ có sức lực không chỉ có cũng bẻm mép lắm người còn phi thường cơ linh ngoại trừ đánh nhau không được hắn cũng không có vấn đề gì dù cho gọi ta đi mang hải tử cũng không có vấn đề gì khâu g i a an ánh mắt sáng lên ngươi gặp mang hải tử đương nhiên từ nhỏ ta chính là hải tử vương năm đó quyền đánh nam sơn viện dưỡng lao chân đá bắc hải vừa trẻ đối phó lao nhân cùng đứa nhỏ ta đó là tay cầm đem bầm à lý thiên hữu sau khi nói xong lại yếu yếu đến rồi một câu khâu công tử ngươi sẽ không thật muốn ta đi mang đứa nhỏ chứ khâu g i a an mỉm cười không nói gì ta muốn ăn cái kia cái kia là của ta trả lại ta ô ô ô hắn cướp ta em bé đó là em bé của ta người đi đái lại không c ẩ y quần thật dơ a chúng ta đi chơi chơi trốn tìm đi còn có ai muốn tới a ừ các ngươi quá không nghe lời khâu công tử nói không nghe lời hài tử không ai yêu thích lý thiên hữu sắc mặt dại ra nhìn này cả sân hài tử sơ hơi tính toán đều có hơn hai trăm liễu ra liễu dĩu cãi nhau thực sự là một khắc đều không ngừng nghỉ liền một hồi này đều náo lý thiên hữu cảm giác mình c h á n đều sắp nổ tung quay đầu nhìn về phía bên người khâu ra an đối phương phía sau còn theo mấy vị người hầu tuy rằng túi thấp đầu xuống nhưng lý thiên hữu nhìn bọn họ c ấ bước bước tiến kết luận mấy vị này đều là cao thủ a cũng còn tốt chính mình t r ư ớ c từng có nằm vùng kinh nghiệm hơn nữa tiếp xúc võ công không bao lâu trên người võ giả khí tức còn không nghiêm trọng không đúng vậy là phi thường dễ dàng bị nhìn ra nhìn thấy nhiều như vậy đứa nhỏ lý thiên hữu đã có thể kết luận trước mắt vị này khâu công tử chính là đồng loa tay thu thập hải t ử vị kia lại đây hiểu rõ trước từ t i ế n bọn họ giúp mình nghĩ tới rất nhiều thân phận đến gần vị này khâu công tử có nói giả trang thành phú thương có nói giả trang thành quan chức du tự cường tên k i a còn để cho mình giả dạng làm thế ngoại cao nhân đi hấp dẫn khâu công tử sự chú ý sau tới vẫn là lý thiên hữu nghĩ đến thân phận của chính mình ta là người ngoài thôn a lúc trước ở hoàng thành không phải là liếm mặt hỏi đ ầ y miệng nô đạo hữu mới thu được đô uý công tác m à tại sao không thể tiếp tục dùng người ngoài thôn thân phận này đây ngược lại thái huyền vương triệu những người này bây giờ đối với cổ cổ quái quái người ngoài thôn đều có thể tiếp nhận rồi nhiều hơn mình một cái cũng không nhiều lý thiên hữu đi đến khánh dương thành sau không trước tiên vội vã tìm khâu g i a an nghe ngóng vị này khâu công tử yêu thích đi xuân mãn hương t i ể u lâu sau hắn hai ngày thời gian t r o n g đ ề u ở xuân mãn hương lăn lộn cái q u e n mặt tất nhiên là không cái gì chính diện quái mặt quán tiểu nhị kia không oan ư ở n g hắn lý thiên hữu hai ngày nay chính là một cái lưu manh một cái tìm kh cũng còn tốt khâu g i a a n không quá mức hoài nghi c ả m t ạ những người so với lý thiên hữu càng thêm không lưu các người chơi để thái huyền vương c h i ề u người địa phương trong lòng càng mạnh mẽ hơn có điều hiện tại cái này bên trong vẹn vẹn chỉ là hơn hai trăm người đứa nhỏ mà thôi còn có sáu trăm cái không ở đây nhìn dáng dấp là đã bị rời đi cái kia bây giờ nhìn lại còn phải tiếp tục tại đây v ợ i a thế nhưng khâu công tử ta là đã nói ta sẽ dẫn đứa nhỏ nhưng chưa từng nói có thể mang mấy trăm đứa nhỏ mang một cái cùng mang mấy trăm không phải không khác nhau lớn bao nhiêu mà khâu ra ăn mặt mỉm cười không thể không biết thật không t i ệ n ngươi số học, học thật tốt sau đó dùng một phần nhỏ điểm đi. vậy n g ư ơ i muốn như thế nào mới được thêm tiền chương chín mươi mốt ra biển thời gian xác định khâu g i a an ngồi ở trong sân nhìn vị k i ê n g người ngoài thôn giờ khắc này chính dẫn bọn nhỏ là một m người tên là cái gì diều hâu bắt gà con cho chơi nguyên bản đặc biệt làm ẩ m ĩ những h à i từ này giờ khắc này đều hết sức chăm chú tiến hành trò chơi cũng làm cho khâu g i a an thở phào nhẹ nhõm hắn là thật đối phó không đến những h à i từ này cái này gọi là vong xuyên người ngoài thôn vẫn thật thú vị có nên hay không để hắn theo cùng tiến lên nào đây nhìn đối phương trên mặt nụ cười vui vẻ khâu da an giờ khắc này rơi vào trầm tư nghiêm lý thiên hữu ra lệnh một tiếng trong sân sở hữu hải tử đều đứng lập rất động trải qua một ngày dạy dỗ hiện tại bọn nhỏ đều có thể hiểu hắn một ít khẩu lệnh hai mươi vị tiểu đội t r ư ở n g nghe lệnh hiện tại dẫn các ngươi các đội viên đi rất ngủ t r ư a cái nào tiểu tổ tối nghe lời liền khen thưởng hoa hồng nhỏ một đoá vâng lao sư nhìn bọn nhỏ lục tục vào phòng đi ngủ đi tới lý thiên hữu cũng thở phào nhẹ nhõm quả nhiên mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại trẻ t r â u vẫn luôn là khó đối phó nhất cũng còn tốt chính mình cơ linh hai chiêu liền giải quyết rất thật p h i phước tiểu đội trường hoa hồng nhỏ ừ này hai chiêu nhưng là vườn trẻ đại sát khí a không sai vong xuyên ngươi s ắ c thực giỏi về đối phó hải tử giao cho ngươi quả nhiên có thể được lý thiên hữu nhìn một chút khâu ra an hắn không biết được làm sao đánh giá vị này căn cứ hiểu rõ đối phương hơn hai mươi năm trước vừa mới đến khánh dương thành ở phần lớn người trong mắt vị này khâu công tử vẫn luôn là thiện lương hạng người làm người thích làm vui người khác thời tiết không tốt lúc còn có thể phát thóc bố chúc rõ ràng là vị người đọc sách nhưng đối với những người bình dân bách tính vẫn tôn kính rất nhiều sáu năm trước bắt đầu thu dưỡng hải tử nhiều làm một ít mất đi cha mẹ cha mẹ cô nhi còn có một chút nhưng là trong nhà vô lực nuôi nấng hài đồng cho tới bây giờ có người nói tổng cộng thu dưỡng hơn tám trăm tên cậu bé nữ hải đều có bị hắn thu dưỡng bọn nhỏ sinh hoạt quá vẫn luôn tốt vô cùng không lo ăn không lo mặc kính xin người giáo những đám hải tử này đọc sách nhận thức chữ khánh dương thành địa phương có chút phú thương cũng muốn giúp đỡ đồng thời chăm sóc khâu ra an thu dưỡng hải tử sợ một mình hắn chịu đựng không được như vậy lượng lớn nuôi nấm chi phí đều bị hắn từ chối nói thẳng không cần lo lắng nhất định sẽ làm cho những đám hải tử, tử kia tiếp xúc hạ xuống phát hiện mỗi một đứa bé đều trưởng thành rất tốt không có bất kỳ bị ngược đái tình huống bọn nhỏ cũng đều phi thường phi thường tôn kính vị này khâu công tử căn cứ trở lên loại trường hợp đến xem vị này khâu g i a an công tử quả thực chính là một vị đạo đức trên thánh nhân a có điều lý thiên hữu vẫn là phát hiện một điểm vị này khâu g i a an công tử tu h dưỡng sở hữu h ả i tử không có một tên h ả i tử tuổi t ắ c vượt qua một ư ơ i tuổi vừa vặn phù hợp ngụy thông tường đạo trưởng từng nói tế tự cần thiết hài đồng không được vượt qua một ư ơ i tuổi điểm ấy ngươi nếu như thật là một người tốt thật là tốt biết bao à, lý thiên hữu trong lòng yên lặng nghĩ đến ở khâu g i a an đối diện sau khi ngồi xuống lý thiên hữu mở miệng nói rằng khâu công tử ngươi còn không thành ra sao không đây khâu ra an lắc đầu một cái vong xuyên ngươi đây ta cũng không có nhà có đắt mua không nổi vẫn là kiếm tiền trước đi tiền rất trọng yếu sao lý thiên hữu không nói gì liếc mắt nhìn khâu gia an ta nói khâu công tử ngươi này hoàn toàn chính là no hán tử không biết đói bụng hán tử đ ó i à. ngươi sống một đời tiền không nhất định là trọng yếu nhất nhưng không tiền rất nhiều chuyện ngươi đều làm không được à tỉ như lại như nhiều như vậy hải tử ngươi không tiền ngươi nôi u nổi sao khâu gia an c ư ờ i cợt không nói gì đứng lên liền đi ra ngoài cửa ta đi ra ngoài một chuyến ngươi chăm nom con văn môn lý thiên hữu nhìn rời đi khâu gia an hiện tại muốn biết nhất chính là hắn bọn nhỏ bị hắn chuyển đến nơi nào đi tới có điều chỉ phải tiếp tục tại đây tiếp tục chờ đợi liền nhất định có thể phát hiện một ít manh mối này một chờ liền đến ngày ba mươi tháng chín lý thiên hữu đã làm một tuần vườn trẻ hiệu trưởng khoảng thời gian này cũng làm cho hắn cùng những đám hải tử này hoàn toàn quen thuộc từ những đám hải tử này trong miệng hắn được một cái trọng yếu tin tức nay vẫn là bên trong một người tên là thưa dạ cô gái theo ấn nàng lời giải thích vốn là nàng nên cùng trên một nhóm bọn nhỏ cùng đi kết quả mấy ngày đó nàng sinh bệnh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này lý thiên hữu hỏi tử này phi thường ngây thơ nói rằng khâu công tử nói dẫn bọn họ đi trên hải đào chơi thưa dạ mấy ngày đó sinh bệnh không đúng vậy có thể đi có điều không liên quan khâu công tử nói sẽ ở mang ta đi lập tức ta có thể nhìn thấy bạn tốt biển đảo không trách c ẩ m ý gì hệ vệ vẫn không có tại đây ba thành phụ cận tìm tới cái gì thích hợp cử hành tế tự trường hợp nguyên lai、like、bọn họ là dự định ở trên hải đảo làm chuyện này hải đảo kia s á t suất cao nên chính là tòa kia cái gọi là đồng lai đảo đi có điều không có bản đồ biển coi như biết là ở đồng lai đảo trên cử hành tế tự cũng không biết đến cùng nên làm sao đến đồng lai đảo phải tìm cơ hội bắt được bản đồ biển a đúng rồi thuyền a này hơn hai trăm hải tử hơn nữa thủy thủ đoàn Này không phải là bình thường thuyền bến cần bến trên Trinh Tăng xem trên truyền đến tin tức mới, không nhịn lòng nợ n là tàu, tàu hài tay phải thể chứa chỉ Ha ha ha, h bảo dưới, mới mới, Lý tức làm làm được cười. có vừa ở vệ. xem Mô đụ ân tiểu tử tốt Từ tiến này làm à. lắm c ũ n g k h ô n g n h ị n cận, cũng hắn, dẫn được cười là làm khó t h e o lâu n h nhỏ. Trinh ư vậy đứa Ơn. n t ă g đứng dậy đi tới một chỗ xa bàn trên mặt trên chính là khánh dương thành còn có phụ cận vùng biển mô hình Từ đại nhân, Lý nhân là nói hai ngày này xuất phát đại đúng nói hai sai nhân, Nhân ngày này không? Không Lý là Mô Trịnh tăng gật tài Từ tiến trịnh tăng trịnh tâm, ta bị, ngủ, này ngược lại là cái chuyện phiền tài ha. Từ nhìn trịnh tăng cao mày, cười đi đến đối phương bên người, đại nhân yên tâm, chúng ta cẩm ý vệ đã sớm chuẩn bị, coi như ha. thì hề là mày, cười cái cao cầm coi lại đại đi đối vệ sớm đã không có biết ả n đồ b ể thể n cũng phương. không có bảo b đảm đổi đối tới i Ồ, các ngươi có cái gì diệu kế đừng nói cái gì theo đối phương thuyền loại này lời ngớ ngẩn trừ phi đối phương là người mù không phải vậy đã sớm phát hiện chúng ta theo bọn họ ha ha ha chính là theo bọn họ có điều sơn nhân tự có diệu kế ta bảo đảm đối phương phát hiện không được từ tiến phi thường có tự tin nói rằng này trịnh tăng vẫn là không quá giải bọn họ cầm ý liệ vệ a phá án tuy rằng không sánh bằng các ngươi hình bộ thế nhưng ta trong cầm ý vệ có kỳ quái kỹ năng nhân tài nhiều hơn đ ề u lúc đó lý thiên hữu ở mật trong thư cũng phi thường lo lắng không có bản đồ biển làm sao theo dõi điểm ấy vẫn là trịnh trí dương gọi hắn an tâm đồng thời bảo đảm sẽ không cùng ném vậy thì tốt nhân viên từ đại nhân đều an bài xong sao từ tiến g gật cù theo thuyền lấy cầm ý liệ vệ làm chủ lúng bắt quan chức liền p h i ề n p h ứ c trịnh đại nhân ngơi ư đây được ngày mùng ngày hai tháng mười các ngươi ra biển sau ta liền lập tức bắt đầu bắt ba thành địa phương quan chức tranh thủ đem những này trợ trụ vi ngược hạng người một lưới bắt hết. nhìn trịnh t h n g sau khi đi ra lý ngọc nhạc không nhịn được hướng về từ tiến hỏi thiên hộ đại nhân để lý huynh đệ một người ở trên thuyền sẽ có hay không có nguy hiểm gì à vạn nhất một khi xảy ra bất chắc b i ể n rộng mênh mông bên trên chúng ta khả năng đều không kịp cứu viện à. tin tưởng hắn đi lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng hắn lại nói muốn không phải vì hắn an toàn suy nghĩ chỉ chúng ta hiện tại tra được chứng cứ những quan viên kia sớm là có thể bắt còn không phải là vì bảo vệ hắn mới kéo dài tới chờ cái kia khâu ra an ra biển sau mới làm à. ngọc nhạc ngày mai ngươi không muốn theo đi an bài xong nhân viên đi bảo vệ trịnh đại nhân ta sợ có người c h ó cùng rất d i u đối với trịnh đại nhân bất lợi đại nhân ta cũng nghe mệnh lệnh đi vâng đại nhân chương chín mươi hai ăn đ ộ c dược chuẩn bị cuối cùng công tử thật sự muốn dẫn trên cái kia gọi vong xuyên người ngoài thôn sao chúng ta còn không biết hắn xác thực nội tình đây a man ngươi không phải vẫn giúp ta trong bóng tối nhìn hắn sao hắn có cái gì không đúng địa phương sao a man gãi gãi đầu h à m hậu cười cợt không có nhà a man xem cái kia người ngoài thôn khoảng thời gian này rất bình thường à chính là tham ăn luôn ra ngoài mua thịt ăn nếu a man ngươi đều nói không thành vấn đề vậy thì không thành vấn đề nếu như thật có vấn đề liền g i ế t đi khâu g i a a n nhẹ giọng nói rằng nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa biển rộng khâu g i a a n bưng ly rượu c trở mặc không nói ngày mai sẽ đến rời đi nơi này thời điểm à trong lúc vô tình chính mình ở khánh dương thành bên trong đợi hơn hai mươi năm cũng không biết sau đó còn có cơ hội hay không tới nơi này nữa sinh hoạt lại uống này xuân mãn hương rượu a man đi thôi về nhà từ xuân mãn hương đến khâu phủ dọc theo con đường này trên đường bách tính cũng được ven đường tiểu thương cũng được sở hữu nhìn thấy khâu ra ăn n ư ờ i đều sẽ phi thường khách khí hỏi rõ lực đây là khâu gia an hơn hai mươi năm ở khánh dương thành bên trong kinh doanh ở trong thành phố này không có bất kỳ quan viên nào có thể trị tội của hắn cũng không dám đắc tội hắn không phải vậy quan bách tính ngụm nước đều có thể chết đối đối phương nhưng ngày mai quan đi hắn khâu gia an đến cùng là lưu danh bách thế vẫn là để tiếng xấu muôn đ ợ i liền xem có thể hay không thật sự thành công tiên sư đã đến b ồ n g lai đảo lên sao khâu gia an vừa đi vừa nói d á n g dấp xem ra không đội lập tức trở lại đúng đấy công tử cái tia lao bất tử ngày hôm trước liền đến vẫn ở thúc giục chúng ta nhanh lên một chút mang hải từ quá khứ a man đi theo khâu gia an sau lưng bị môi trong giọng nói đối với vị kia tiên sư một điểm tôn trọng đều không có khâu gia an c ư ờ i cận a man không được vô lễ tiên sư dù như thế nào cũng là sư phụ của ta biết rồi công tử a man sau đó không ngay mặt mắng hắn là được rồi mà đối với bên người a man tính khí khâu gia an cũng không có cách nào con này châu hoang lúc trước bị chính mình cứu được sau khi trừ mình ra ở ngoài đối với bất kỳ người nào đều một bộ không đáng kể dáng vẻ nếu bàn về khâu gia an t ố i tin tưởng ai cái kia nhất định là con này châu hoang a man cũng là duy nhất một cái biết mình sở hữu dự định người hầu người đều chuẩn bị xong chưa nghe được khâu gia an hỏi như vậy vậy thì tốt nói cho bọn họ biết cho ta làm việc cuối cùng sẽ không bạc đái bọn hắn đợi được khâu phủ đẩy cửa ra liền nhìn thấy lý thiên hữu chính đang dẫn bọn nhỏ lại đang chơi một cái gọi là nhảy ô vông trò chơi vị này người ngoài thôn chờ một tuần bên trong khâu gia an dĩ nhiên nhìn thấy không xuống chừng mười loại trò chơi nhỏ đều phi thường thích hợp bọn nhỏ cùng nhau đ ù a vui vong xuyên cái tên này thật là lợi hại a man ta có thể không chịu được những đứa bé này hắn dĩ nhiên có thể để những đứa bé này đều nghe hắn lời nói a man ước ao nhìn lý thiên hữu chính mình khuôn mặt này lộ ra n h ữ n g hải tử kia liền cảm giác sợ sệt khâu gia an đứng ở trong viện nhìn một lúc sau mở miệng hô vong xuyên đi trong phòng có chuyện cùng ngươi nói khâu công tử n g à i đã về rồi khâu công tử mau nhìn ta vong xuyên lão sư lại khen thưởng ta một đoá hoa hồng nhỏ hừ cái kia rõ ràng liền hẳn là ta vong xuyên lão sư không công bằng. rõ ràng ta mới biểu hiện tốt nhất khâu gia an nhìn quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn bọn nhỏ cười sờ soạn dưới bọn họ đầu để ta trước tiên cùng các ngươi vòng xuyên lão sư tán gẫu một ít chuyện có được hay không chờ một lúc lại bồi các ngươi đi ra chơi lý thiên hữu theo đối phương chủ tớ hai đi đến bên trong phòng khâu gia an ở b à n trà chủ vị sau khi ngồi xuống liền bắt đầu t h à n h tẩy trà cụ chuẩn bị pha trà ngày hôm nay khâu công tử tâm tình rất tốt làm sao t r à phao lên trà đến rồi a lý thiên hữu ha ha cười nói vòng xuyên ngươi tới đây sao lâu đều không hưởng qua ta pha trà ngày mai sẽ xuất phát đến thử khâu gia an tay phải ra hiệu để lý thiên h i ế u nếm thử trên bàn mới vừa pha tốt trà mới vậy trà ngon trà ngon a thật ở nơi nào khâu gia an hiếu kỳ hỏi một câu không nghĩ đến này người ngoài thôn vẫn đúng là hiệu trà a uống có trà mùi vị a khâu gia an m ặ t không hề cảm xúc uống một hớp trà chính mình liền không nên hỏi câu nói kia cảm giác được chính mình câu nói đùa thật giống không thế nào b u ồ n cười lý thiên h i ế u cười h ắ t hắc nói khâu công tử ngươi nói đi tìm ta có việc gì ta có thể uống không đến trà có được hay không gia an hướng về đứng a man ra hiệu một hồi đối phương gật g ủ từ trong lòng móc ra một viên viên thuốc nhỏ đưa cho lý thiên hữu ă nó lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc xem trong tay viên thuốc nhỏ không có hướng về trong miệng nuốt vào đi tại sao không ăn đây ngươi rất sợ s ẽ sao khâu g i a an biểu hiện cân nhắc nhìn lý thiên hữu đứng a man cũng túi đầu nhìn lý thiên hữu sẽ chờ khâu g i a an chỉ thị độc thủ ta ăn có thể nhưng ta liền muốn biết một chuyện xin mời khâu công tử không xin mời vị này mánh nam báo cho lý thiên hữu giơ tay nhìn a man nói lý thiên hữu dơ lên trong tay viên thuốc nhỏ ngươi bao lâu không tắm rửa viên thuốc này từ ngươi trong lồng ngực móc ra ta thật sự rất muốn biết nó thành phần là cái gì a man một người cao lớn uy vú mạnh nam giờ khác này sắc mặt bị lý thiên hữu nói đỏ chót tuy rằng hắn xác thực chừng mấy ngày không tắm rửa nhưng hắn xin t h ề viên thuốc kia là mới vừa từ công tử cái kia lấy tới à, sạch sẽ vô cùng còn dùng ba bố khâu ra an cũng là bị lý thiên hữu chỉnh mặt sạp lại bất đắc dĩ nói an đi viên thuốc kia ta bảo đảm rất sạch sẽ là ta cho am an lý thiên hữu lúc này mới n u ố t vào trong lúc còn vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn am an ngươi liền không sợ đây là độc dược khâu ra an cười cận này ta một cái cái gì đều không có người ngoài thôn khâu công tử ngươi hà tất cho ta hạ độc chứ cái kia không phải lãng phí độc dược mà muốn ta làm gì nói là được nhìn vẫn đang c ư ờ i khâu ra an lý thiên hữu thấp thỏm hỏi một câu ta nói khâu công tử này sẽ không thực sự là độc dược đi yên tâm lý thiên hữu thở nhẹ một hơi cái kia đúng là độc dược giới ạ lý thiên hữu đầu tiên là căng thẳng sờ sờ thân thể sau đó mới hỏi vậy ta làm sao còn không chết ta chớ sốt s á n g cực lạc đan không nhanh như vậy phát tác có điều trong vòng hai ngày nếu như ngươi không dùng thuốc giải lời nói liền sẽ độc phát thân vong lý thiên hữu sau khi nghe xong cười cận vậy còn thật vậy còn được lời nói ta cho tới bây giờ chưa từng ăn độc dược đây ngươi không sợ sao k h à khà, ngược lại chết rồi có thể sống sợ cái gì khâu ra an trầm mặc không nói cái này cũng là hắn phi thường ước c ao những ngày người ngoài thôn địa phương không cần sợ hãi tử vong khăn loại sống mãi thật tốt ta biết các ngươi người ngoài thôn không cần sợ chết có điều cực lạc đan đ ộ c phát lúc gặp cả người vô lực ra rẻ cùng nội t ạ n g lại như có vạn ngàn chỉ độc trùng ở trên thân thể ngươi căn xé mà ngươi nhưng không có cách tự mình kết thúc tin tưởng coi như ngươi cuối cùng có thể sống sót cũng không muốn lĩnh hội một lần loại này cảm giác đi lý thiên hữu bất đắc dĩ nhìn đối phương được thôi được thôi nhìn dáng dấp ngày mai ra biển là muốn đi làm đại sự không phải vậy làm gì khỏe mạnh cho ta ăn độc d i ữ ca đến thời điểm ngươi liền biết rồi đi bồi bọn nhỏ đi bọn họ yêu thích n g ư ơ i xuất phát trước ca man sẽ thông báo cho ngươi lý thiên hữu sau khi đi ra khỏi phòng thở một hơi thật dài ngày mai rốt cục liền muốn gặp được tòa kia bồng lai、like、đảo sao Thực thông tỉnh xuất phát. Tiên tỉnh Haha. Chương hoạch hiểm chuẩn Hiếu nhi có lập lại Lý lại, đan. đi, đương biến, Vong xuyên màng màng mơ mơ kế mạo báo. bị Ấm ấm ấm. lý thiên hữu rủi rủi con mắt a man làm sao hơn nửa đêm ngươi không đi ngủ chạy phòng ta làm gì ta không thích nam a dựa vào ánh trăng a man ở cửa phòng bóng người bị bắt l á o trưởng không thấy rõ hắn vẻ mặt chỉ nghe được hắn bình thản mở miệng nói rằng lên chuẩn bị lên thuyền xuất phát mấy giờ rồi a liền sáng sớm sao ta xem bên ngoài thiên đều là đen hiện tại nửa đêm thời gian có biến đừng hỏi mau đứng lên công tử chuẩn bị xuất phát nửa đêm vậy thì là nửa đêm một hai giờ lý thiên hữu trong nháy mắt hiểu được đám gia hỏa này lâm thời đổi thời gian trước nói với mọi người vốn là lừa người con b à n đó lần này p h i ê n phức từ thiên hộ bọn họ nhưng là bị chính mình thông báo ngày hôm nay sáng sớm xuất phát à. làm sao bây giờ làm sao bây giờ khâu ra an cũng được a man cũng được những người này vẫn luôn nhìn mình chằm chằm đến nghĩ một biện pháp thông báo từ thiên hộ bọn họ à. mặc quần áo tử tế sau đó đến t i ề n viện nơi này đã sớm tập hợp mấy chục người đội ngũ lý thiên hữu chức có thể chưa từng tại đây khâu phủ nhìn thấy đám người này à. tuy rằng mỗi một người đều ăn mặc người c h è o thuyền quần áo thế nhưng lý thiên hữu có thể cảm giác được đột nhiên thêm ra này mấy chục người từng cái từng cái trên người đều sẽ mùi máu tanh đây là tự tay từng giết người mới có khí chết Đều đã tới trưa, Khâu tới i trưa, a a g nếu nhìn người, hướng bên cạnh đứng A-man hỏi. trước mắt tất cả mọi người, hướng về bên cạnh đứng a Man hỏi. Đều đ n công tử, bọn nhỏ đã trước tiên đưa lên trước tử, t h đã đưa y ề như k â u Gia-an gặp cũ, lên cụ, đ ờ n Nếu như g đi. ở hiện đại thành thị coi như hơn nửa đêm đoạn thời gian mấy chục người ở lối đi bộ xuất hành cũng sẽ hiện ra đến mức dị thường chú ý trên đường đèn đường d ì a đường bữa ăn khuya đám người mới từ các loại sản giải trí đi ra người trẻ tuổi hơn nữa nghiêm ngặt chị ăn n à y mấy chục người từng phút giây liền sẽ bị cảnh sát thúc thúc cho chú ý tới thế nhưng ở cổ đại một buổi tối không có cái gì giải trí phương tiện phong kiến cổ đại đại gia hỏa không có chuyện gì đều sẽ chọn rất sớm ngủ mà hừng đông một hai giờ chính là trong thành đại gia hỏa ngủ rất thơm thời điểm vì lẽ đó thừa dịp bóng đêm m h i ệ m hộ khâu ra an đám người chuyến này ở trong thành căn bản không gây nên cái gì chú ý hơn nữa những người này mỗi một người đều có võ công tại người hành tốc độ chạy liền càng nhanh hơn loảng xoảng một tiếng văng giòn để mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đội ngũ sau cùng một cái người ngoài thôn đỡ tưởng chính đang cái kia hồng h ộ thở hồn hiện đây vong xuyên ngươi làm gì chứ không biết cẩn thận một chút sao A man v à i bước đi đến lý thiên hữu bên người thấp d ọ n g quát lý thiên hữu trận mắt khinh thường cũng không biết đối phương có thể không thể nhìn thấy cũng thấp d ọ n g mắng mẹ kiếp các ngươi mỗi một người đều có võ công chạy so với con chuột đều nhanh ta cũng không có võ công à đêm tối khuya khoắt lại muốn ta đến đổi tới các ngươi lại muốn ta chú ý dưới chân ta dễ dàng mà ta lại không phải cố ý trời mới biết lối rẽ nơi này có cái món ăn vại tại đây b ả y sắt khâu ra an âm thanh truyền đến được rồi đừng n g m ý a man ngươi mang theo vong xuyên nhanh lên một chút được rồi công tử không đợi lý thiên hữu phản ứng lại a man trực tiếp đem hắn ôm lấy đến lại như cán bộ kỳ cựu cắp túi công văn như thế hướng về trong cánh tay cắt lại lập tức hướng về đội ngũ cái kia chạy đi lý thiên hữu nhìn không ngừng đi xa cái kia đ ó n g nhà trong lòng chỉ có thể ẩm t h ầ m huyền vũ đại nhân thông tưởng trưởng lão còn có vô vi đạo trưởng các ngươi ba đ ừ n g nha ngủ như vậy chết ta mau mau lên cá nhân đi thông báo hai vị thiên hộ đại nhân a không sai mới vừa lý thiên hữu đụng ngã món ăn vại liền là cố ý hành động bởi vì món ăn vại bên cạnh cái kia đ ó n g nhà liền ở tư hoành thông tưởng còn có vô vi đạo trưởng ba người này đến khánh dương thành làm nằm vùng thời điểm lý thiên hữu liền năn nỉ tư h à n h xin hắn cũng đồng thời đến khánh dương、thành. không chỉ có chính là trong bóng tối lan truyền tin tức cũng chính là bảo vệ cho tính mạng của chính mình an toàn đợt lỡ tuy rằng chết rồi có thể phục sinh nhưng có thể không chết tại sao phải chết ta trong đội ngũ đều là giang hồ h o thủ mới vừa lý thiên hữu cũng tưởng tượng truyền hình kịch bên trong như vậy dùng nội lực hướng trong phòng suy cái thứ gì quá khứ có điều sau đó vừa nghĩ không được mặc kệ là cái gì nội lực mang đến kinh phong nhất định sẽ bị mọi người phát giác cái kia đến thời điểm liền không phải thông báo từ h à n h bọn họ liền mang theo khâu ra an nhóm người này cũng thông báo tỏ rõ nói cho bọn họ biết có mai phụ hơn nữa lý thiên hữu vẫn luôn giả trang nói mình sẽ không võ công này dùng một lát nội lực cố gắng trước đó có thể toàn xong xuôi những đám hải tử kia còn không cứu ra đây cho nên nhìn thấy món ăn vại một khắc đó lý thiên hữu đã nghĩ đến cái này không phải biện pháp biện pháp hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng từ hoành bọn họ ba ngủ đ ứ n g như vậy chết có thể phát hiện này dị thường văn động chỉ cần đứng dậy nhìn liền nhất định có thể phát hiện này chỉ ở trong màn đêm tiến lên đội ngũ cũng không hưởng công chính mình mạo hiểm như vậy thông báo các ngươi ta nói aman ngươi chạy chắc chắn điểm a này lát ta đều nhanh n ó i ra bị người mang theo chạy tư vị có thể không dễ chịu lý thiên hữu vào lúc này xác thực cảm giác có chút khó chịu ngươi ở nhịn một chút đi lập tức liền muốn đến lý thiên hữu nhìn tiến lên phương hướng c to mày không đúng rồi đây là hướng về bắt thành đi phương hướng nhưng là bến tàu ở nam thành cái k i a a phương hướng hoàn toàn ngược lại a a man ta có phải là đi nhầm đạo a đây là bắt thành a bến tàu có thể ở mặt nam công tử sẽ không tính toán để chúng ta bơi đi trên hải đ ả o chứ vậy ta có thể nói cho ngươi tuyệt đối không thể ngược lại ta là không làm được a man một bên chạy một bên dọn ôm ôm nói rằng vong xuyên ngươi phí lời thật nhiều thuyền ngay ở mặt phía bắt trên biển đám gia hỏa này không chỉ có lâm thời thay đổi thời gian còn đem lên thuyền địa điểm cũng cho sửa lại nguyên lai mặc kệ ở cổ đại vẫn là hiện đại người xấu đều giống nhau như thế đ i ể m túi đại khái quá t r ừ n g nửa canh giờ đội ngũ liền đi đến bắc thành cổng thành nơi này để lý thiên hữu vẻ mặt khó coi chính là rõ ràng đến buổi tối nên đóng chặt cổng thành vào lúc này dĩ nhiên mở ra xem ra liền thủ thành thành vệ quân đều cùng bang này tà giáo có cấu k ế i ta này đông hải phủ là đến nát thành hình dáng gì một đường không có bất kỳ ngăn trở nào ngày này mấy chục người liền như thế quang minh chính đại g a bắc thành môn đến đi ra bên ngoài sau trước ở trong thành còn chưa thật triển khai khinh công chạy đi vào lúc này đến đi ra bên ngoài mỗi một người đều vận dụng lên khinh công đến tốc độ lập tức liền nhanh hơn lại đuổi gần như một cái đến giờ lộ trình lý thiên hữu rốt cục bị a man để xuống vừa rơi xuống đất liền quỳ ngồi dưới đất ở cái kia a hoa, hoa n ô n k h ă n thật không phải trang dọc theo con đường này cho lý thiên hữu run a ha ha ha vong xuyên người thân thể quá yếu a man không có tim không có phổi ở cái kia cười lý thiên hữu tay chỉ chỉ hắn thực sự không khí lực cùng này châu hoang nói chuyện hoang mấy hơi thở sau thân thể mới thoải mái rất nhiều lời nói t h u đây vừa dứt lời liền nhìn thấy liền nhìn thấy bên người a man hướng về mặt biển ô ô hô to hai tiếng sau đó lý thiên hữu liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển sáng lên ánh lửa dựa vào ánh trăng cẩn thận quan sát rõ ràng là một chiếc thuyền lớn chính đứng ở đó trên mặt biển đi lên thuyền khâu ra an sông lên trước ở trên mặt biển giống như là dấm trên đất bằng vậy hướng thuyền bay đi hiện lộ ra khinh công để lý thiên hữu n h ũ n mày nghĩ t h ẩ m vốn cho là bên người a man võ công cũng đã vô cùng tốt không nghĩ đến này khâu ra an xem ra cũng không đơn giản nha Ai đù, ngươi nhẹ chút, lý thiên lại lần nữa mang theo hắn hướng thuyền bay đi nhìn không ngừng đi xa bên bờ lý thiên hữu vào lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng thiên hộ đại nhân bọn họ nhớ tới tới rồi trợ giúp a không phải vậy dựa vào một mình hắn có thể đánh không lại một đảo t à giáo nhân viên a chương chín mươi b ố phát hiện biến động lần theo chờ tất cả mọi người lên một lựa thuyền sau khâu ra an liền sắp xếp người lái thuyền xuất phát lý thiên hữu nhìn một chút dưới chân chiếc thuyền này tuy rằng bởi vì hừng đông tầm nhìn không tốt lắm thế nhưng hơi hơi đi nhúc nhích một chút cũng đại khái có thể tính toán ra chiếc thuyền này to nhỏ gần như trường hơn một trăm hai mươi m rộng cũng có hơn ba mươi m đều có thể gần như sánh ngang minh đại bạo thuyền ngoại trừ trên bong thuyền còn có người công tác ở ngoài người còn lại đều đi tới trong khoang thuyền nghỉ ngơi vong xuyên ngươi còn không thấy đủ sao đi vào ngủ một chút đi còn phải vài cái canh giờ mới có thể đến đây a man thấy lý thiên hữu ở trên bong thuyền đông nhìn một cái tây nhìn sang cũng không coi là chuyện đáng kể dù sao lớn như vậy thuyền ngoại trừ triều đỉnh thuyền ở ngoài xác thực rất không thường thấy coi như này người ngoài thôn không có kiến thức quá lớn như vậy thuyền vào lúc này hiếu kỳ mà thôi được rồi đến rồi lý thiên hữu tiện tay ném mất bọc giấy như vô sự đi vào trong khoang thuyền hy vọng món đồ kia thật hữu hiệu không phải vậy chờ ta trở lại không đánh chết tên kia không thể thời gian đổ về lý thiên hữu cô ý đánh ngã món ăn b ạ i hồi đó ngay ở thanh â m vang lên một khắc đó vô vi đạo trưởng lập tức đứng dậy từ trên giường đứng lên đường hiệu lầm ngược lại không là hắn tính cảnh giác càng tốt hơn vô vi đạo trưởng là bởi vì ở hiện thực bên trong ngủ không được mới dự định lên trò chơi bên trong đọc thầm một lúc kinh thư vừa vặn hỗ trợ nhìn cách đó không xa khâu phủ có động tinh gì không không nghĩ đến dùng để cùng vị k i ê lý tổng kỳ truyền tin món ăn vại bị người đánh vỡ đẩy ra một điểm cửa sổ liền nhìn thấy trên vị tiêu cầm y địa vệ lý tổng kỳ cũng ở trong đội ngũ vô vi đạo trưởng trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này là vị tiên lý mỗ nhân dùng để thông báo thủ đoạn của bọn họ lý thiên hữu đã sớm cùng vô vi đạo trưởng nói rồi chính mình l à vợ ờ lễ ơn này một tin tức cũng xem cùng thần kiếm sơn vong xuyên như thế hai người lẫn nhau trao đổi tin nhắn riêng nếu không là nếu như lò gấp lại đột nhiên ở trong đội ngũ biến mất chọc người hoài nghi lý thiên hữu hồi đó đều dự định lò gấp cho vô vi đạo trưởng đánh ngôn ngữ điện thoại thông báo hắn không phải nói sáng sớm hành động sao đối diện đây là cải thời gian a vừa nghĩ tới điểm mấu chốt vô vi đạo trưởng lập tức đi đến căn phòng cách vách cửa ấm ấm ấm. sư phó sư phó tỉnh lại đi không có làm dừng lại lại lập tức đi đến k h ắ c một chỗ cửa gian phòng huyền vũ đại nhân huyền vũ đại nhân mau đứng lên đối phương thời gian có biến một cái món ăn vại bị va nát khả năng sát thực não bất tỉnh hai vị này tâm rất lớn ra thế nhưng đều có người ầm ầm ầm ở phá cửa coi như là người bình thường cũng đến bị gõ tỉnh thú chi là hai vị cao thủ võ lâm đây làm sao đồ nhi ngụy thông thường ăn mặc màu trắng ngủ phục vội vội vàng vàng hỏi trong tay còn cầm một thanh trường kiếm bên cạnh phòng ốc môn cũng bị mở ra từ hoành không mặc quần áo gì không s á c thực tới nói vị này huyền vũ đại nhân chỉ mặc vào đêm qua cái q u ầ n lót liền đi ra có phải là khâu phủ có động tĩnh vô vi đạo trưởng hướng từ hành o gật gù hừm đối phương nên thay đổi thời gian ta mới vừa nhìn thấy lý tổng kỳ cùng một đám người hướng cổng bắc đi đến tư hành o sơ sơ cái b ụ n g hung hung hổ hổ bang này tốt tử liền không thể sáng sớm lại xuất phát sao nhất định phải q u ấ y n h i u người thanh ngộng hướng về cổng bắc chạy đứng tại châu nghĩ một hồi sau tư hành o lập tức nói rằng đi chúng ta đi bến tàu thông báo từ tiến bọn họ tư hành ba người bọn họ chạy đi vậy thì không để ý nhiều như vậy vận dụng khinh công có thể thật nhanh thì có thật nhanh hướng bến tàu bay đi đi đến bến tàu sau lập tức hướng lên trời trên phóng thích một phát tên i lệnh muốn nói chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp vừa nghe đến tên lệnh âm thanh trên đường phố hai bên trong phòng lập tức sông tới lượng lớn bóng người a n mặc màu đen kính trang không nói từng cái từng cái trong tay còn cầm vũ khí vừa nhìn chính là đi ngủ không cởi áo chờ tập hợp mệnh lệnh từ tiến nhìn một chút để trần cánh tay từ hoành sắc mặt nghiêm nghị đại nhân xảy ra chuyện gì sao rõ ràng nói tốt sáng sớm tập kết chờ đối phương thuyền đi rồi lại ở phía sau theo đối phương hiện tại nửa đem dĩ nhiên liền phóng thích tập hợp tên lệnh nhưng cũng không đến nỗi làm loại này đánh rắn động có sự tình nhất định là có cái gì trọng đại biến cố chính trí chí dương không nói gì có điều cũng là nhìn từ hoành hy vọng có thể được một cái giải thích từ hoành nhìn một chút trước mặt hai vị thiên hộ đối phương lâm thời thay đổi thời gian hơn nữa còn hướng bắc thành cái kia đi tới chính trí chí dương sắc mặt thay đổi hướng phía sau hô một câu nắm bản đồ lại đây tiếp nhận liên quan với khánh dương thành quanh thân bản đồ chính trí chí dương cẩn thận xem lên cuối cùng chỉ chỉ trên bản đồ một chỗ huyền vũ đại nhân từ huynh các ngươi xem ở bắc ngoài cửa có một chỗ n g ạ đê nơi đó nước ăn cũng tương đối sâu Đã từ n g tiếng r ề u đỉnh còn dự định còn dựng cái dự ở kia xây b tàu tần là à đây,、sau、đến hay sao n h bởi vì k nghe h đào n u y ê n n â n mới đ m b ế nói tàu đổi thành hiện tại cái này bên trong. Từ tiến này đổi hiện cái nghe bên n như thế sau lập tức hướng mọi người ở đây hô cầm ý địa vệ n g h e lệnh tất cả mọi người tức khắc lên thuyền có điều coi như từ t i ế n hành động của bọn họ đã tốc độ cực nhanh nhưng hai cái lên thuyền điểm vốn là khoảng cách liền rất xa hơn nữa còn muốn đi vòng đ ổ i theo chờ cầm ý địa vệ hai chiếc thuyền đến khâu ra an bọn họ lên thuyền điểm sau đối phương đã sớm không thấy tắm hơi từ t i ế n tay vịn đầu thuyền nhìn phía xa hắc á m biển rộng trong lòng đối với lý thiên hữu có chút lo lắng cũng không biết tên kia hiện tại thế nào rồi có hay không bại lộ mục tiêu của chính mình t h ứ minh thái một chuẩn bị kỹ càng từ tiến xoay người nhìn một chút trịnh trí dương đi thôi nhìn biện pháp khác đến cùng có được hay không đến thông đi đến thuyền ngay chính giữa từ hoành cùng ngụy thông tường đều ở nơi này nhìn một tên cầm y hỉa vệ ngồi trồn hôm trên mặt đất chơi đùa món đồ gì thái một đã khỏi chưa nếu như ngươi chiêu này không có tác dụng lời nói lý mộ nhân thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi n à y thái vừa nhìn trang phục cùng yêu bài chỉ là một cái cầm y hỉa vệ giáo khiến mặt tôi cùng lý thiên hữu mới vừa vào cầm y hỉa vệ thời điểm giống như lúc trước vị vào lúc này nghe được từ tiến nói như vậy không chỉ có không sợ t cái tên Đại này h â n quên ta trước l là đến. Đến đến đến, nói xong cũng đem một con xem ra so với tầm thường con chuột phải lớn hơn mấy phần một con chuột đặt ở phía trước đầu thuyền trên không nghĩ đến cái kia con chuột dĩ nhiên theo người như thế hai chân đứng thẳng đầu hướng về phía một phương hướng vẫn chít chít đê liên phương hướng này đại nhân mau đuổi theo thái một ngón tay này còn chuột k ê u to phương hướng hương p h ấ n hô người cầm lái đã nghe chưa hướng phía đó đuổi theo cho ta đi đến chính trí chí dương hướng người cầm lái hô thanh nẹp trên c h ỉ để lại thái một loại người cầm lái giao lưu lần theo phương hướng hắn bọn cầm y vệ đều sẽ khoang thuyền nghỉ ngơi đi tới có thể dự đoán đến ngày mai nhất định là một trận đại chiến nhất định phải bồi dưỡng đủ tinh thần không phải vậy đến thời điểm rơi vào mơ hồ cái kia chẳng phải là n ắ m tính mạng của mình đùa dân mạng từ tiếng gặp q u a n g thuyền nghỉ ngơi trước vẫn là không nhịn được hướng trịnh trí dương hỏi miệng thực sự là dựa vào một con chuột ở trên biển lần theo mặt khác một chiếc thuyền chuyện này làm sao nghe làm sao huyền huyễn trịnh trí Chí dương cười cận từ huynh yên tâm được rồi thái một theo ta nhiều năm như vậy đang tìm vật truy người này một khối có thể tính trên là độc nhất đương tồn tại đúng rồi ngươi biết hắn tại sao trở về làm cầm y địa vậy sao tại sao a chương chín mươi lăm chúng thấy bồng lai đảo thái một cái tên này tổ tiên liền một mực làm đều là đảo đấu việc chuột tâm bảo môn thủ nghệ này nhưng là ra chuyện cái tên này có một lần ở bình dương phủ đảo đấu dĩ nhiên đảo được lưu thân vương th bị người ta tóm lấy sau sẽ đưa đến lưu thân vương p h ụ đệ vốn là lưu thân vương quản gia muốn một côn đánh chết tên khốn này trò chơi vừa vặn bạch hổ đại nhân ở lưu thân vương trong phủ lắng khách trong lúc vô tình biết được chuyện này thấy hắn này chuột tầm b ả o thực sự lạc kỳ diệu không đành lòng cái môn này tuyệt s á t thất truyền hậu thế liền hy vọng lưu thân vương bán hắn cái mặt mũi thả thái từng cái mã có điều làm làm điều kiện vậy thì là thái một sau này nhất định phải vì là cầm y địa vệ lời nói bạch hổ đại nhân liền sẽ đích thân sử từ hắn như vậy mới tiến vào cầm y địa vệ nói tới chỗ này trịnh trí dương hài lòng cười cận Từ huynh ngươi không biết, thái một cái tên nay, lệ, thái một t ê nghĩ này i trướng nay, ắ n lần án, nhân lệnh, không tên này thăng quan, bổng đúng là có thể tăng cường. không n chuột thực hoạch có bạch có được cho cái có lộc có phá hổ thái thể Ha ha ha, h quá điều điều một tầm sát mấy bảo đại đại là g đến bạch hổ đại nhân đối với một cái đảo đấu người như vậy quan tâm à thú vị từ tiến sau khi nghe xong cũng không nhịn được cười to lên chính trí chí dương gật g ù thực cũng chính là bảo vệ hắn thái một cái tên này luyện võ tư chất quá trình lệnh trung thân cũng khó có thể trở thành tao thủ nếu như thật đến địa vị cao chỉ sợ hắn sau đó làm nhiệm vụ có ngoài ý mướn n h ư bây giờ cũng rất tốt ngược lại hắn đồng lộc đều sắp cùng bách hộ gần đủ rồi ngược lại cũng phù hợp hắn ái tài tính cách hô hô hô từ t i ế n cùng trịnh trí dương hai người nhìn nhau nợ nụ cười nghỉ ngơi đi t r ì n h hình xem đến hay là chúng ta lo xa rồi huyền vũ đại nhân này tiếng ấ y có thể một điểm đều không có lo lắng quá cái gì à không thể không nói đại chiến t r ư ớ c chủ xoáy như thế không có tim không có phởi ráng vẻ cũng trình độ nhất định có thể để dưới tay các anh em càng thêm an lòn một chút đương nhiên đi từ hành o chính mình là như thế nào nghĩ tới vậy cũng không biết hay là hắn là thật bị nhốt đây lý thiên hữu xoa xoa có chút trở nên mơ màng đầu đứng dậy rời đi k h o a n thuyền tuân theo đã đến rồi thì nên ở lại lý niệm đi đến khoang thuyền sau hắn cũng không nghĩ nhiều như thế trực tiếp liền ngủ ngược lại hiện tại đang ở ổ trộm cắp bên trong mình coi như muốn làm chút gì tốt xấu cũng đến đợi được lên b ồ n g lai đảo lại nói a lên thuyền thời điểm thiên vẫn là đen trở lại một lần nữa đi đến trên bông thuyền bên ngoài đã mặt trời trói trang chậm rãi xoay người lý thiên hữu ngẩng đầu hỏi hạ thân một bên một vị nhân linh lão ca hiện tại là vài điểm a hơn mười giờ thanh âm này lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ hướng đối phương hỏi một câu lão ca vài tội a người âm thanh nghe tới có chút lao thành a ta mới mười bảy tuổi lại cẩn thận nhìn xuống đối phương tướng mạo lý thiên hữu không quá chắc chắn hỏi có thể hay không là người nhớ lầm tuổi ta ngươi điều này cũng không giống mới mười bảy tuổi a nay đại ca không đúng này tạm thời được gọi là thiếu niên huynh này trường một bộ lao thành r ă n g rớt không giống từ tiến cùng trịnh trí dương như vậy quản lý phi thường có trật tự c h ồ n g dâu vị này hoàn toàn chính là dâu mép lôi thôi trên mặt da r ẻ lại như những người mỗi ngày cùng nước b i ể n giao thiệp với ngư dân như thế phi thường thốt giáp gò má phải từ mặt mày đến nơi cổ có một đạo sâu sắc vết tích vừa nhìn chính là bị người dùng lợi khí vết cắt cũng chính là lý thiên hữu không trông mặt mà bắt hình dòng không phải vậy chỉ cần chỉ bằng mượn dáng vẻ ấy cũng không cần mở miệng cũng có thể đem đám con nít cho dọa khóc đi may mà bọn nhỏ đều ở khoang thuyền phía dưới cùng đợi chờ đến biển đảo mới để bọn họ đi ra lý thiên hữu một câu câu hỏi trực tiếp đem đối phương cho chỉnh sẽ không không thể làm gì khác hơn là tiếng t r ầ m hờn r ồ i nói rằng ta trước bị người hạ độc giải độc sau khi âm thanh liền biến thành như vậy ném câu nói này sau cũng không nói cho lý thiên hữu chính mình họ gì tên ai thiếu niên này liền bay thẳng đến đuôi thuyền đi đến vong xuyên cẩn thận một chút hắn lý thiên hữu nghe được sau l ư n g âm thanh xoay người lại nhìn khâu ra an khâu công tử sơ khâu công tử mới vừa nói cẩn thận một chút hắn là có ý gì a ta xem thiếu niên kia ngoại trừ d á n g rất khó coi điểm hắn cũng không cái gì a a man s -sì、ỉ cười một tiếng n g ư ơ i biết cái gì thiếu niên kia biệt hiệu gọi quỷ kiếm đến nay cũng không ai biết tên của hắn cái tên này ở tây nam phủ nhưng là trong một đêm đâm liền mười ba sơn trại r a hỏa lý do dĩ nhiên là đối phương làm phiền hắn uống rượu trên giang hồ đều nói quỷ kiếm tinh thần có chút vấn đề tâm tình tốt thời điểm còn có thể khách khí nói rằng tâm tình không tốt liền trực tiếp giết đối phương khâu ra an đặc cù trên thuyền này một đám người giang hồ đều là một trăm lạ bạc có điều quỷ kiếm chúng ta nhưng là cho năm trăm lạng bạ còn có câu nói khâu g i a an không có nói cũng là a man cùng bị kiếm tranh tài qua đi đánh phục rồi đối phương đối phương mới ra nhậm năm trăm lạng bạc như thường lệ dâng đương nhiên cực lạc đan nên ăn cũng đến ăn ta nói khâu công tử bọn họ mỗi một người đều có tiền nắm tuy rằng không biết ngươi đến cùng muốn làm gì nhưng nếu cũng làm cho ta lên thuyền cũng nên nói cho ta đến cùng làm gì đi tới chứ còn có a ta có hay không một trăm lạng bạc dòng năm a khâu g i a an cười cận không hề trả lời lý thiên hữu vấn đề quay đầu trở về khoang thuyền a man đến gọi ta vâng công tử a man sau khi nói xong nhìn một chút lý thiên hữu ngươi hoảng cái gì sau khi chuyện thành công tiền còn có thể ít đi ngươi còn có à, đến trên đảo sau nói chuyện cẩn thận một chút thần giáo người khác có thể không công tử ra tốt như vậy nói chuyện đừng không cẩn thận xông tới bọn họ đem đầu lưỡi ngươi cắt đi lý thiên hữu trận mắt khinh thường không thèm để ý con này c h â u hoang đi đến đôi u thuyền sau như vô sự nhìn xuống ngày hôm qua chính mình lưu lại bột phấn cũng còn tốt cũng còn tốt còn có một chút tồn tại hy vọng thái một tên kia con chuột ra sức điểm à chớ cùng đi trịnh lại đi một quãng thời gian lý thiên hữu xem mặt trời tính toán được buổi chiều hơn hai giờ rốt cục ở trên mặt biển nhìn thấy có một hòn đảo xuất hiện vậy thì là đồng lai đảo sao đ ồ n g lai đ ả o đến đ ồ n g lai đ ả o đến trên thuyền thủy thủ cao rộng hô trong chốc lát khâu ra an cùng a man từ bên trong khoang thuyền đi đến trên bông thuyền nhìn một chút cách đó không xa hòn đảo a man thăng tín hiệu kỳ để trên đảo người tiếp chúng ta là công tử a man hướng cánh bồn u mặt trên người tiên phong hô đội thanh kỳ lý thiên hữu sắc mặt quái dị nhìn cái gọi là thanh kỳ món đồ này coi như trắng trận treo ra đến nên cũng không ai sẽ cho rằng là tà g i á o chứ quân cờ trên họa chính là một cái xem không rõ lắm khuôn mặt lão nhân quần áo đạo bảo hai chân ngồi xếp bằng tay trái phất trần tay phải bảo kiếm ông lão này sau lưng còn họa một chút ánh sáng đi ra mẹ、nó. như ó n thế cay con mắt nhân vật chân d u n g đồ dĩ nhiên là cái này tà giáo bên trong cái gọi là thanh kỳ không trách khâu gia an nói là đổi tín hiệu kỳ xem ra liền ngay cả hắn cũng không tiện nhìn thẳng phía này quân cờ đi không tới thời gian nửa tiếng lý thiên hữu chiếc thuyền này chỉ liền đến gần rồi hòn đảo một chiếc thuyền nhỏ từ trên đảo cảng nơi chạy khỏi đến nhìn thấy đứng ở đầu thuyền khâu gia an đối phương phi thường cung kính hô cung nên thượng sư về đảo thượng sư xin mời thiên sư đã chờ đợi đã lâu khâu gia an vật g ủ quay đầu dặn dò thuyền ở bến tàu trên ngừng được vong xuyên đi khoang thuyền mang bọn nhỏ đi ra Theo tên kia, đem kia, chương á c ả i tử gián xếp đ ợ c Biết rồi. i t Lý h Hữu quay đầu trở n chín mươi sáu tế tự chuẩn bị phân phối độc dược lý thiên hữu đánh thức bọn nhỏ sau đứng tại chỗ nói rằng hiện tại chúng ta muốn đi tân địa phương thấy bằng hữu bọn nhỏ mọi người đều xếp thành hàng biểu hiện ưu tú vong xuyên lão sư cho các người phát hoa hồng nhỏ thật ư ta nhất định có thể bắt được hoa hồng nhỏ có chút nói bụng muốn ăn đồ ăn bọn nhỏ mồm năm miệng mười nói lên cũng may đều toán nghe lời từng cái từng cái đứng lên đứng xếp hàng đi ra ngoài xem ra hoa hồng nhỏ sức hấp dẫn còn là phi thường lớn đi đến bến tàu trên đã sớm có vị thần giáo giáo chúng ở đây chờ đi theo ta đối phương nói xong cũng xoay người hướng đảo bên trong đi đến lý thiên hữu nhún n h n b a i cũng không có hỏi khâu ra ăn những người đi đâu ngược lại chờ một lúc liền có thể nhìn thấy hiện tại việc cấp bách chính là nhìn một chút còn lại bọn nhỏ hiện nay trạng thái thế nào rồi ở trên thuyền thời điểm xem ra cả tòa đ ồ n g lai đảo vẫn là rất lớn hơn nữa nghe a man trước nói đ ồ n g lai đảo thậm chí so với khánh dương thành càng lớn hơn rất nhiều chỉ là sinh hoạt phương pháp không có khánh dương thành tốt như vậy mà thôi theo thần giáo giáo chúng này cùng nhau đi tới đạo bên trong phong cảnh vẫn là rất không sai nếu như không phải là bởi vì nơi này sắp cử hành một hồi huyết tế lý thiên hữu đều cảm thấy đến có thể thích hợp tại đây cứ ở một thời gian ngắn dù sao ở thế giới hiện thực bên trong m u ố n ở phong cảnh tốt như vậy hòn đ ả o bên trong dung o ạ n cái kia trong túi không cái mấy vạn đồng tiền lời nói đ ừ n g có mơ đi rồi sau một thời gian ngắn rốt cục nhìn thấy mấy chỗ sân chẳng c h ị có hứng thú xây ở một mảnh trên đất trống bên hai còn có thể nghe được đám con nít vui đùa truyền đến âm thanh xem ra còn lại những đám hải tử kia liền bị sắp xếp tại đây đi đi đến sân trước cửa gác cổng mấy vị hàn giáo chúng hướng lý thiên hữu bọn họ gật g ủ vị này người ngoài thôn tại sao không mặc t h á n h phục mang lý thiên hữu đến vị kia giáo chúng giải thích một hồi hắn mới vừa cùng thượng sư đi đến trên đảo còn chưa kịp đổi t h á n h phục trước tiên mang tế phẩm tới đây lý thiên hữu trong lòng một trận t r ẳ n g hạn n à y cái gì dám cho t h á n h phục à chỉ là tầm thường hoa phục mà thôi ghê gớm chính là trung gian có một bức cùng t h á n h kỳ trên giống như lúc ông láo chân dung mà thôi một điểm thiết kế vẻ đẹp đẹp ề u không có cũng không biết tìm kê văn, văn cho bọn họ thiết kế một hồi coi như là ta giáo muốn làm hành động lớn cường cũng đến từ chi tiết nh bốn trăm đồng nam bốn trăm đồng nữ đã toàn bộ giao cho các ngươi ta trước tiên đi tế đàn người ngoài thôn ngươi lưu lại chờ một lúc mang tế phẩm quá khứ lý thiên hữu dẫn bọn nhỏ đi vào sân vốn là ở trong nhà chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy lại tới nữa rồi một đám những người bạn nhỏ lập tức hài lòng chạy tới các ngươi cũng là khâu công tử mang tới sao các ngươi muốn ăn đồ ăn sao ta mang bọn ngươi ăn đồ ăn đi thôi khâu công tử đây khâu công tử không tới sao cái kia gác cổng hai vị đại thúc có thể hung đến thời điểm nhìn thấy khâu công tử ta nhất định phải đi cáo trạng lý thiên hữu tiêu tốn một ít thời gian rốt cục đếm xong ở đây hải tử nhân số bốn trăm cái cậu bé bốn trăm cái nữ h à i nhân số một cái không kém mỗi một đứa bé tuổi tắc đều không vượt quá quá mười tuổi hiện ở một cái cái trên mặt tràn trên ụ cười vui vẻ bởi vì khâu g i a an cùng bọn họ đã nói gặp dẫn bọn họ đi một cái không có b u ồ n p h i ề n không thiếu đồ ăn mọi người đều có thể hài lòng cuộc sống vui vẻ địa phương lý thiên hữu sờ sờ bọn nhỏ đầu có chút miễn cưỡng vui cười ở cùng bọn họ chơi trò chơi coi như làm đủ đầy đủ chuẩn bị nhưng hắn cũng không biết những đám hải tử này cuối cùng thật sự có thể sống s ó t bao nhiêu cái mãi đến tận hơn năm giờ chiều thời điểm mới có người đi tới trong nhà nói cho lý thiên hữu bọn họ có thể chuẩ người ngoài thôn người trước tiên đi đem t h á n h phục đ ổ i sau đó đem những n à y kẹo để các tế phẩm ăn đi một vị giáo chúng đưa cho lý thiên hữu một bộ quần áo lại cho một đại bao kẹo cho hắn lý thiên hữu còn muốn thử một chút kẹo mùi vị thời điểm đối phương lập tức ngăn cản hắn làm gì đây đừng ăn đây là thuốc mê là để các tế phẩm chớ lộn xộn dùng ngươi ăn cái gì ăn lý thiên hữu xem trên tay kẹo mặc sau khi suy nghĩ một chút vẫn là có ý định dựa theo bọn họ nói đem kẹo đút cho bọn nhỏ ăn chỉ cần thuốc mê mà thôi những đám hải tử này mê man ngủ thiếp đi cũng được tốt xấu không thương tính mạng coi như lý thiên hữu giết hiện nay thủ vệ những người giáo chúng. cũng thái ự c luôn g t luôn mọi người ở đây giải thích mọi người tại đây ánh mắt sáng lời rốt cuộc sắp đến nơi rồi sao có thể biết đại khái có còn xa lắm không sao thái một ngồi sụp xuống hãy cùng cái kia chuột tầm bảo như thế ở cái kia chít chít chi gọi lên mà cái kia chuột tầm bảo còn phi thường nhân tính hóa xoay người lại cũng hướng về phía thái một đ e u to lên đại gia còn rõ ràng có thể từ này chuột tầm bảo trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ tâm tình nó nói nó cũng không biết có điều rất gần gũi thuộc hạ suy đoán nên chừng nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy hòn đảo từ hoành sau khi nghe xong cười cận còn nắm rượu trong tay ấm hướng chuột tầm bảo đưa tới cái kia chuột tầm bảo vẫy vẫy hai con tay ngắn biểu thị không thích rượu lại chọc đến từ h à n h cười ha ha ha ha ha nay chuột nhỏ thật biết điều a không trách bạch hổ tên k nói xong còn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm chuột t m b ả o từ t i ế n xoay người nhìn một chút trịnh trí dương chính huynh gọi các anh em đều chuẩn bị sẵn sàng đi còn có du ra hai huynh đệ các người hai người bọn ta chiếc thuyền mới ngần ấy người mà thôi còn không biết trên đảo cất giấu bao nhiêu t à giáo giáo chúng đây có vật gì tốt cũng đừng giấu giấu diêm diếm lấy ra cho các anh em dùng trở lại ta cho các ngươi chi trả vật liệu phí du tự vợ gật gù đại nhân yên tâm hai huynh đệ chúng ta hiểu được cũng sớm đã chuẩn bị tốt rồi tự cường lấy ra đi d u tự cường gỡ xuống sau lưng cái bọc đặt ở trên bông thuyền mở ra sau bên trong tất cả đều là một ít bình bình lon lon đồ vật đây là hủ c ố t độc mọi người đều biết là cho các anh em đổ ở vũ khí trên cùng ám khí trên dùng người bình thường dính vào tức chết coi như là cao thủ bị vật này dính lên cũng đừng nghĩ được đúng rồi lần này ta phối vẫn là tăng mạnh quá hủ c ố t độc hiệu quả càng tốt hơn trai này là chúng ta đường môn cùng bồ t á t man hai phái hợp lực nghiên cứu chế tạo về hồn hoàn ăn sau trên căn bản có thể giải thế gian tất cả kịch độc ngoại trừ đường môn kịch độc ở ngoài không chỉ có như vậy còn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân khôi phục nội lực tốc độ mỗi người một viên có thêm không có từ tiếng g t cù đối với du gia huynh đệ hai lấy ra những thứ đồ này còn là phi thường hài lòng có thể ở quả đấm của ta trên cũng đồ điểm hủ cốt độc sao từ hoành dơ quả đấm của chính mình tò mò hỏi điều này có thể được không đại nhân ta lại là lần đầu tiên nghe người ta như thế yêu cầu à ngươi không sợ chúng độc sao du tự cường đối với từ hoành đưa ra này điểm yêu cầu biểu thị lần đầu tiên nghe đã nói còn có người chủ động cho thân thể mình trên bôi độc dược ta cảm giác có thể nói xong chưa để ý tới đại gia từ hoành tự mình tự mở ra bên trong một bình hũ cốt độc liền hướng hai tay của chính mình xoa đi các ngươi xem có phải là một chút chuyện đều không có hiện theo ý ta ai còn có thể được ta một tắt này dù ra hai huynh đệ nhìn từ hoành hoàn hảo vô sự một đôi tay không nhịn được lẫn nhau đối diện một ánh mắt không trách sư phó vẫn nói độc dược đối với cao thủ chân chính tới nói chẳng có tác dụng gì có huyền vũ đại nhân đều có thể dựa vào mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ chống đỡ hũ cốt độc nghe nói từ t i ế n đại nhân tứ tượng xoay vòng quyết bách độc bất xâm cũng không sợ tầm thường đường môn k ị c độc có điều dùng để thanh lý ta binh vậy còn là hạ độc càng dễ sử dụng c từng cái, từng cái phất phất hơn ư g trăm h â n người mênh mông c quần quận dơ lên cái giá liền hướng viện đi ra ngoài lý thiên hữu vội vàng đuổi theo lúc này cũng không để ý trên cái gì đến thời điểm thực sự không được coi như liều trên tính mạng cũng đến đánh gây tế tự cử hành đi rồi gần như gần mười phút dáng vẻ lý thiên hữu liền nhìn thấy một cái to lớn sơn động ngoài động còn có bảy tám vị tà g i a o giao chúng ở cái kia bảo vệ nhìn thấy vận chuyển hài từ đội ngũ đến gật g ù cũng không kiểm tra liền trực tiếp để đội ngũ đi vào đi đến trong hang núi nếu như nói ẩn nó quan t h u y ề n cái kia trong ngọn núi công trình cũng đã đầy đủ làm người ta giật mình cái kia trước mắt hang núi này để lý thiên hữu một cái xã hội hiện đại người đều giật mình nói không lên nói đây là đem mấy trăm mét cao sơn đưa hết cho đ à o giông sao theo đội ngũ một đường tiến lên hai bên trái phải còn có rất nhiều đường núi cũng không biết là thông hướng nào ta tiên h cái này sơn mạch đều đảo giông sao lý thiên hữu đầu tiên là ngầm đầu nhìn đỉnh đầu ít nhất cũng có trăm mét đến cao Mà hiện ra ở trong ư trường như ớ lớn c cũng có mấy vạn mét lớn như vậy, cùng mắt mấy mét một ít t quảng vạn vông r đại khái vậy, thành thị nhân dân quảng trường đều không khác mấy là ớ n hơn. v o Trong lúc là chính cũng có này nhiều người ở cái kia bận rộn đây. Trong quảng đây. rất trường cái kia ở một tòa cao mấy chục mét to lớn hình tròn tế đàn ở mỗi cái trên bậc thang đều bày đ è n trong nếu như lý thiên hữu không nhìn lầm lời nói những người bị trộm hổ mới chính là bị bày ở bên trên đi quay chung quanh tế đàn bốn phía trên đất xếp đầy bồ đoàn cũng không biết là cho giáo chúng dùng vẫn là cho cũng bị huyết tế người dùng các người đem những này tế phẩm đều đặt ở trên bồ đoàn liền đặt ở cách tế đàn gần nhất những người trên bồ đoàn quay chung quanh bãi một vòng chính là lý thiên hữu ô m một bé trai để hắn ở trên bồ đoàn ngồi tốt sờ sờ hắn vẫn còn ngủ say khuôn mặt lại tiếp tục đi làm việc ở hơn trăm người công việc dưới tám trăm tên i hải tử rất nhanh sẽ đều bị đặt ở trên bồ đoàn lý thiên hữu đứng dậy nhìn thấy cách đó không xa đứng khâu ra ăn bên người còn có một ông già tồn tại xem ông già kia vóc người cao gầy trên mặt thành một đạo thụ một đạo c h e kín nếp nhăn tóc mai đ i ể m bạc sắc mặt lờ mờ tối tăm xám trắng lông mày dưới một đôi không lớn con mắt lấp lánh có thần đang chắp hai tay sau lưng nhìn tế đản vị này nên chính là này tà giáo bên trong cái gọi là thiên sư chứ cũng chính là này liên tiếp sự tình người khởi s lý thiên hữu vừa định quá khứ lên tiếng chào hỏi liền nhìn thấy có một người tới đến khâu g i a an bên người t h ấ p giọng nói một chút nói xong xuôi nhìn người kia xuất hiện ngay lập tức lý thiên hữu liền biết xong đời khâu g i a an quay đầu liếc mắt nhìn lý thiên hữu t h ấ p giọng nói một câu sau a man liền lập tức hướng lý thiên hữu vào tới lý thiên hữu bước chân phát lực nhanh chóng tách ra a man nằm đấm vong xuyên không là c ẩ m ý hệ vệ tổng kỳ lý mỗi nhân đúng không người còn thật là lợi hại lựa chúng ta lâu như vậy khâu da an cùng ông lão đồng thời đi lên phía trước liếc mắt nhìn lý thiên hữu không biết ngươi vị này cầm ý l ị a vệ tổng kỳ một người đến đây lẽ nào muốn đối phó chúng ta nhiều như vậy người sao khâu g i a an cười hỏi một câu lý thiên hữu đứng lên sắc mặt khó coi nhìn đối phương người kia k h ô n g lợi hồng không nghĩ đến cầm ý l ị a vệ nội quỷ là ngươi không sai mới vừa ở khâu g i a an bên vừa nói chuyện vị kia chính là cầm ý l ị a vệ k h ô n g lợi hồng trước lý thiên hữu cùng từ tiến bọn họ vừa tới đạt diêm thành chính là vị này nên tiếp vẫn là k h ô n g lợi hồng mang lý thiên hữu bọn họ đi phủ thành chủ không nghĩ đến dĩ nhiên cũng là tà giáo nhân viên khổng lợi hồng nhìn lý thiên hữu không nói gì hay là hắn cũng không biết nên nói cái gì đi Đừng đi, Nhân, yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh nặn gãy dây tâm rùa ta Lý Mô rất sẽ chờ ổ của người, sẽ k ô n thống A-man bên, bên g có của bất một kỳ khổ. đã a man ông lão kia vẫy vẫy ra hiệu a man trước tiên đ ừ n g giết lý thiên hữu tế tự r ư ớ c không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong đây là đối với thần linh bất kính chờ tế tự sau khi kết thúc ở xử lý xong hắn a man bị môi coi như ở không tình nguyện cũng chỉ có thể gật g ủ dù sao không thể phá hoại công tử kế hoạch nhìn bọn họ đang thảo luận sự sống chết của chính mình lý thiên hữu cảm thấy phi thường vô lực liền a man vừa nãy cụ đâm kia nếu không phải mình khinh công rất nhanh khả năng một quyền liền có thể đập chết chính mình hơn nữa vào lúc này không có vũ khí k ề bên người khó khăn tốc độ giải quyết hắn chớ trì hoan thời gian khâu ra an nói xong câu đó sau liền xoay người cùng ông lão cùng rời đi xoát xoát xoát lại làm ấ y đạo nhân ảnh rơi vào lý thiên hữu bên người mỗi người đều là chức ở trên thuyền từng xuất hiện giang hồ h o thủ lý thiên hữu cười cợt ta còn thực sự có mặt mũi dĩ nhiên đ á n g giá nhiều như vậy người tới đối phó ta lý thiên hữu tránh ra bóng người thở hôn hẹn nhìn một chút trên ngực xuất hiện một đạo vết kiếm con bà đó cái k i a gọi quỷ kiếm người trẻ tuổi đánh tới giá làm sao như vậy d i n g manh à, không phải nói không thể giết chính mình sao làm gì chiêu nào chiêu nấy đều tới chính mình vị trí then chốt đi bắt chuyện à. phàm là cho ta đem thái huyền nào ta đều chắc chắn một đội một a a man cao mày nhìn một chút quỷ kiếm quỷ kiếm ngươi chú ý một chút tế h tự chức không cho phép ở trên tế đàn chu vi giết người không phải vậy thiên sư gặp nổi giận biết rồi quỷ kiếm khàn khàn giọng trả lời một câu lại tiếp tục cầm kiếm hướng lý thiên hữu giết tới coi như lý thiên hữu k i n h công vô cùng tốt thế nhưng đối phương nhân số thực sự quá nhiều hơn nữa mỗi người võ công đều không so với lý thiên hữu kém quá nhiều hơn nữa còn có một cái đại cao thủ a man có thể chống được hiện tại đều là bởi vì đối phương không muốn giết hắn không phải vậy sớm giải quyết gay go Quỷ kiếm thừa dịp lý thiên hữu né tránh người khác công kích thời điểm chỉ điểm một chút ở lý thiên hữu ngực trực tiếp để hắn miệng phun máu tươi ngã xuống đất mới lý thiên hữu cảm giác hiện tại chính mình tứ chi căn bản không nghe sai khiến như thế hơn nữa toàn thân lại như điện giật như thế không ngừng co giật miệng không thể nói lý thiên hữu d á n g vẻ để a man không nhịn được nhìn một chút quỷ kiếm cái tên nhà ngươi chỉ pháp cũng như thế khủng bố sao là cái gì võ cống a thấy quỷ kiếm không có trả lời a man há miệng không nói liền không nói Thật nhỏ mọn, này đêm được rồi, lần ý mỗi mật đi đi, nhân quan xuống hắn đầu đến. Lý Thiên tuy rằng sau khi thúc sau lao ta tay đ tế tự kết tự kéo ở u đ ế Lý t h i ê này Hiếu khi huyệt không thể nói chuyện, thế nhưng còn có thể nhìn thấy chu vi sự vật. Cũng có thể nghe được âm thanh, hắn cảm giác mình lại như một con chó chết chỗ điểm nói vi giác lại người tuy sau sau vật, một vứt tại một chỗ trong tủ. rằng còn cũng con Lần n sự kéo, bị bị bị được đó âm cảm có có thực sự là xong đ ờ i a hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là từ t i ế n bọn họ nhanh lên một chút tới rồi ở tế tự bắt đầu trước đánh gãy tế tự cử hành không phải vậy những đám hải tử kia liền nguy hiểm từ đại nhân các người đến cái nào a đại nhân phía trước phát hiện hòn đảo người tiên phong nói trên đảo còn có bến tàu bến tàu trên cũng có bóng người đi lại nghe nói như thế sau từ tiếng vội vã đi tới đầu thuyền chỗ cũ xác thực ngờ ngợ có thể thấy được một hòn đảo xem ra vậy thì là cái gọi là đồng lai đảo tăng nhanh tốc độ dựa vào tiến lên tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho bên cạnh thuyền phát tín hiệu cờ theo thuyền rời đảo tự càng ngày càng gần mọi người đều có thể thấy rõ ràng trên hòn đảo bến tàu nơi đó chính dừng vài chiếc thuyền lớn huyền vũ đại nhân chúng ta đi đầu một bước giải quyết đi bến tàu trên tà giáo nhân viên đi từ t i ế n mở miệm kiến nghị nói rằng từ hành n g nhìn một chút bên cạnh như thế nào thông tưởng t r ư ở n g lão cũng tiến lên thôi đừng nói cho ta ngươi không hạ thủ được ca ừ ta mang ngoại đạo người người phải trừ diện ngụy thông tưởng vừa dứt lời liền gỡ xuống sau lưng trường kiếm đi đầu hướng bến tàu phương hướng bay đi tư hoành nhìn thấy cười ha ha cũng dùng khinh công đi theo các ngươi nhanh lên một chút đi tới chị huynh chúng ta cũng đi thôi chương chín mươi tám cầm ý địa vệ lên đảo được cứu trợ bên trong hiện tại bắt đầu tế tự sao cũng nhanh thôi đáng tiếc chúng ta không thể hiện trường đến xem không sao thiên sư thành tiên sau nhất định sẽ mang chúng ta đồng thời lần này làm sao đến rồi nhiều như vậy giang hồ cao t h ủ a ta xem mỗi một người đều hung thần ác s á t g i á n g dấp đó là thượng sư mang đến có người nói chính là bảo vệ thiên sư tế tự thuận lợi cử hành những người đại thể đều là triều đình truy nã trọng phạm đây thủ hạ đều dính mạng người đừng động những người chúng ta an tâm bảo vệ tốt bến tàu chờ thiên sư thành tiên một k h ắ c đó chính là chúng ta phú quý thời gian chừng mười cái tà giáo giáo chúng ở bến tàu trên nói chuyện h i ế m bọn họ đương nhiên hy vọng là đi xem xét tế tự cử hành nhưng hết cách rồi bị phân đến thủ bến tàu loại nhiệm vụ này vậy cũng chỉ có thể an tâm đợi một tiếng thanh âm trói thai chuyển đến một tên giáo chúng trên đầu xuất hiện một cái lô máu ngã trên mặt đất mắt thấy liền không x u ố n g nổi người ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này sau lập tức nhìn chung quanh sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển có bốn người chính nhanh chóng hướng về bến tàu bên này chạy tới cái kia ở trên mặt biển nhanh tốc độ chạy để vị này giáo chúng vừa nhìn liền biết bốn người kia nhất định là võ học cao thủ có tình huống mau đỡ tin l ờ i còn chưa nói hết hắn cũng đi vào trước vị kia giáo chúng góc chân tư hoành cùng ngụy thông tường là nhanh nhất đến bến tàu trên hai người ngụy thông tường đến bên bờ sau không nhịn được hướng mặt sau nhìn một chút mới vừa từ t i ế n cái kia một tay thần l ô i chỉ dĩ nhiên cách trăm trượng khoảng cách liền giết hai người tuy rằng hai người kia đều không đúng cái gì cao thủ nhiều lắm xem như là cầm vũ khí người bình thường thế nhưng trăm trượng khoảng cách ra nếu để cho lý thiên hữu nhìn thấy vừa nay từ t i ế n biểu hiện tuyệt đối không nhịn được gặp hoài nghi từ t i ế n có phải là có một cái hiện đại súng trường không phải vậy cách hơn ba trăm mét xa gần bên trong lực phát kình còn có thể giết người quá làm người rất cao lý thiên hữu thực ta nghĩ là một người viễn trinh không muốn lấy đao làm chiến sĩ chừng mười cái tà giáo giáo chúng không có cùng bốn người này mang đến bất kỳ một tia phiền phức liền tín hiệu cầu cứu đều không phát sinh liền bị từ hoành bốn người bọn họ cho toàn bộ đánh chết chinh minh phiền phức ngươi ở chỗ này tiếp ứng thuyền trên các anh em ta cùng huyền vũ đại nhân còn có thông tưởng trưởng lão đi đầu một bước đi thăm dò nhìn một chút tình huống từ tiến mắt thấy bến tàu vô sự sau lập tức đối với bên cạnh trịnh trí dương nói rằng trịnh trí Chí dương gật ngụ tuy rằng từ tiến không có nói rõ nhưng hắn cũng biết từ tiến khẳng định là đang lo lắng vị kia lý mỗ nhân mỗi cái cầm y địa vệ thiên hộ đều có chính mình đắc lực tương tài vị kia lý mỗ nhân nên chính là từ tiến muốn trọng điểm bồi Chính trong í d ư hang núi tế đàn đã dựng xong xuôi sở hữu sắp bị huyết tế nhân viên cũng đã chuẩn bị sắp xếp còn kém nghi thức chính thức cử hành la thượng cũng chính là tà giáo thiên sư vào lúc này đã phủ thêm đạo giáo đạo bảo màu tím tay cầm phất trần bảo kiếm đầu đội ngũ lóc oan chân đạp thập phương hải nếu không là sắp cử hành chính là một hồi dùng người sống đến huế y tế t tà giáo tế tự la thượng hóa trang cái kia nhanh nhẹn chính là một vị đạo gia đắc đạo cao nhân a đồ nhi bắt đầu đi v i sư chờ này một ngày đã đợi hơn một trăm năm la thượng lúc này ngựa khí có chút kích động tu đạo nhiều năm theo lý mà nói tâm cảnh nên phi thường ôn hòa thế nhưng vừa nghĩ tới tế tự sau khi kết thúc liền có thể thành tiên đắc đạo dù cho là hán tâm tình cũng không nhịn được kích động lên vâng sư phụ khâu gia an đáp ứng một tiếng quay đầu liền dặn dò ở trên quảng trường giáo chúng bắt đầu chuẩn bị cũng hướng a man liếp mắt ra hiệu lý thiên hữu ngã trên mặt đất đ ầ u vẫn là hướng về phía vách tưởng một điểm cũng không nhìn thấy lao ở ngoài cảnh tượng mới vừa hắn còn lò gấp một lúc cho vô vi đạo trưởng đánh cái tin nhắn riêng ngôn ngữ kết quả không ai tiếp suy đoán đến vô vi đạo trưởng giờ khắc này nên còn ở trong đêm ai vậy phải làm sao bây giờ à chuyện này sau khi kết thúc nhất định phải tìm một môn giải h u y ệ t võ công đến luyện một chút không phải vậy sau đó bị người điểm h u y ệ t liền phiền phước i ề n p lý thiên hữu chỉ có thể trong lòng như thế âm thầm nghĩ đến một cái có võ công trong thế giới cổ quái kỳ lạ võ học thực sự là quá nhiều rồi liền t h như điểm huyện loại này ở truyền hình kịch cũng đã nát đại lộ võ công nguyên tưởng rằng chỉ muốn học nội lực liền sẽ tinh thông điểm huyệt loại thủ pháp này không nghĩ đến theo ấn t ử tiến lời giải thích trên giang hồ chân chính biết điểm huyệt người thực ít ỏi mà chuyên môn dùng để điểm huyệt võ công thực cũng không coi là nhiều nguyên nhân chính là điểm huyệt loại này võ công loại hình là lại khó học lại phiên p h ứ c không chỉ có thử thách võ giả tập võ tư chất còn thử thách chi nhớ k ỳ kinh bắt mạch tổng cộng hơn bảy trăm cái huyệt vị chỉ là nhớ kỹ những huyệt vị này liền rất không dễ dàng còn phải ở cùng người quyết đấu thời điểm nhanh chóng mà lại chuẩn sắc điểm chúng huyệt vị này chỉ là ngấm lại liền rất khó làm được dù sao kẻ địch không phải là khúc gỗ đứng ở đó bất động nhường người điểm tới điểm đi giữa lúc lý thiên hữu ngã trên mặt đất suy nghĩ lung tung thời điểm liền nghe đến cửa nhà tù chuyển ra ngoài đến âm thanh ngươi tại sao lại đến rồi a tế tự không phải bắt đầu rồi sao này ngươi muốn làm gì ngươi xì xì hai tiếng vật nặng ngã trên mặt đất thanh âm vang lên lý thiên hữu biết thanh âm mới rồi là lợi khí cắt vào gia thị tâm thanh đừng hỏi hắn làm sao biết không gì khác c h ă m hay không bằng tay quen là ai giết nhà tù ở ngoài cái k i a hai cái thủ vệ lý thiên hữu không biết đối phương là địch hay bạn chỉ có thể nằm trên đất tiếp tục giả chết nhà tù cửa bị mở ra tiếng bước chân từng bước từng bước hướng lý thiên hữu bên này tới gần cuối cùng đứng ở bên cạnh hắn lý thiên hữu cảm giác được bên trái dưới sườn bị người nhấn một món tay sau đó cả người liền khôi phục khí lực tay chân cũng có thể nhúc nít sau lập tức xoay người nhìn về phía đối phương hắn ngược lại muốn xem xem là ai cứu mình là n g ư ơ i lý thiên hữu vẻ mặt kinh dị nhìn trước mắt người người này nhớ không lầm lời nói b i ệ t hiệu gọi quỷ kiếm k h â u g ra an còn tự nói với mình ít đi t r e o chọc đối phương mình có thể lạc cho tới bây giờ cái này hạ chẳng còn muốn bay hắn vừa nãy bắt tặng liền huyệt vị đều là hắn tự tay điểm chúng nhưng không nghĩ đến vào lúc này dĩ nhiên lại cứu mình. Quỷ kiếm không nói gì đứng dậy sau tay trái hướng lý thiên hữu ném qua một món vũ khí lý thiên hữu tiếp được đối phương bước tới được đau cụ xứng sở ở đ ư ờ n g trường thiếu niên n g ư ơ i làm phản ta là cầm ý địa vệ bách hộ phương đảo nhậm chức với cầm ý địa vệ trịnh trí dương thiên hộ giới trướng lý tổng kỳ tà giáo tế tự đã bắt đầu rồi ta cần sự giúp đỡ của ngươi đánh gãy đối phương tế tự đại điển lý thiên hữu một mặt mông bức nhìn quỷ kiếm không phải là phương đảo tốt như thế nào tốt một cái tội phạm truy nã đột nhiên liền biến thành cầm ý đ ị vệ a còn là một bách hộ ngươi mới bao lớn a ngươi liền bách hộ trong nhà quan hệ gì a ta nên làm sao mới có thể tin tưởng ngươi đây ngươi trên một giây vẫn là triều đình mệnh phạm hiện tại lại nói với ta ngươi là cầm ý địa vệ b á c hộ chứng minh như thế nào mặc dù đối phương thả chính mình nhưng lý thiên h i ế u cũng không ngây ngốc liền lập tức tin tưởng đối phương đúng là cầm ý địa vệ b á c hộ phương đ à o m ặ t không hề cảm xúc nhìn lý thiên h i ế u ta không cần hướng về ngươi chứng minh cái gì ngươi chỉ là cái tổng kỳ mà thôi huống hồ hiện tại ngươi ngoại trừ ta còn có thể tin tưởng ai đó thiên hộ đại nhân hiện tại lại không ở trên nào bây giờ chỉ có hai người chúng ta mà thôi nếu như ở không hợp lực hiệp trợ lời nói cái kia tà giáo liền thật sự muốn được xính đừng nói nhảm theo ta chương chín mươi chín tô tặc mẹ ngươi nổ lý thiên hữu nhìn hướng ra phía ngoài chạy đi phương đảo thu thập một hồi tâm tình lúc này xác thực không cái gì cần phải xoắn suýt hắn đến cùng có phải là thật hay không cầm y địa vệ việc cấp bách vẫn là cứu ra những hải tử kia mới là then chốt ước lượng một hồi trường đao trong tay tuy rằng không phải là mình này thanh thái huyền nào thế nhưng trọng lượng đều không khác mấy có điều cũng coi như cũng còn tốt chấp nhận có thể sử dụng dùng mang theo đao ra nhà tù cửa trên đất ngược lại hai tên thủ vệ nhìn dáng dấp chính là bị phương đảo mới vừa đánh chết nguyên nhân tử vong đều là trên cổ phong hầu một kiếm vốn là lý thiên hữu muốn căn cứ mới vừa bị bắt tới được ký ức tìm được tế tự quảng trường nhưng làm sao bên trong hang núi này mật đạo mượn cớ ở là quá nhiều rồi coi như là lý thiên hữu nắm giữ mạnh mẽ trí nhớ vào lúc này cũng bị nhiều như vậy cửa động cho trình mơ hồ thật ở trên quảng trường cái nhóm này tà giáo giáo chúng không biết ở niệm thứ độ gì nhi ngờ n ợ còn có thể nghe được m ộ t ít âm thanh theo âm thanh tìm xuống nên vẫn có thể tìm được vị trí vị trí theo cửa động thất q u o ả i bắt q u o ả i lý thiên hữu cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận phương hướng âm thanh chuyển tới mãi đến tận lại từ một cái cửa động đi ra mới rốt cục nhìn thấy trước cái kia quảng trường giờ khác này quảng trường bốn phía trên vách núi điểm đầy đ è n trong chính giữa trên tế đàn ngồi cao người thiên sư kia mới vừa cái kia tám trăm đứa bé môn quay t r u n g quanh tế đàn bãi thành một vòng ở bọn nhỏ mặt sau nhưng là phân tán ra đến một trăm tên t r ắ n g hán những người t r ắ n g hán tất cả đều là thân thể trần chuồng trên người còn họa đầy lý thiên hữu xem không hiệu tế văn cùng vũ hiệu phía ngoài xa nhất nhưng là những người giao chúng mỗi một người đều ăn mặc than sao c â y con mắt lý thiên hữu từ trong tù sau khi ra ngoài liền thời quá xấu tám trăm h ả i đồng một trăm thành niên chẳng hắn những này chính là sắp sửa bị huyết tế cống phẩm sao lý thiên hữu đỡ vách tường nhìn xuống dưới xem không sai hắn vào lúc này vị trí cửa sơn động thực cách mặt đất còn có cao mấy chục mét đây cách đó không xa đại khái hơn ba mươi mét dáng vẻ chính là tế đàn cũng không biết làm sao sẽ đi tới nơi này giữa không trung vẫn là ăn chưa quen thuộc nơi này mật đạo thiện thoại à. có điều cũng may bởi vì là ở chỗ cao phía d ư ớ i tà giáo nhân viên trong thời gian ngắn còn phát hiện không được chính mình lý thiên hữu ở trong đám người nhìn thấy khâu g i a an vào lúc này đang cùng a man hai người xì xào bàn tán ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn trên tế đàn có điều a man đột nhiên hướng lý thiên hữu phương hướng kia liếc mắt nhìn làm sao a man không có chuyện gì công tử là ta đang n g h i rồi chờ một lúc tế văn cùng huyết tế đều sau khi kết thúc ta liền sắp xếp người đ ạ o thủ a man gãi đầu một cái hắn xác thực cảm giác được cái hướng kia có người đang xem chính mình có điều cũng khả năng là chính mình nhìn lầm đi lý thiên hữu sợ s ờ mồ hôi lạnh trên đầu vừa nay chính mình chỉ là trong lòng không nhịn được đối với a man có một tia s á t ý mà thôi đối phương dĩ nhiên liền bay thẳng đến phía bên mình nhìn lại võ công còn có thể làm đến nước này sao giờ lanh đã đến thế lệ trời đất la thượng mở mắt ra cao giọng nói rằng đồng thời phía dưới sở hữu giao chúng đều ngồi đối diện ở trên tế đàn la thượng hành ba vái chín lệ chi lễ lễ thành nghiệm tụng k i n h văn tướng sĩ khai thiên đường ý tứ gì tướng sĩ、si、khai thiên đường lý thiên h ư u không nhịn được nhìn xuống dưới đi lẽ nào nơi này còn có người khác hàn đình nhiều đau khổ về tâm lễ nguyên hoàng nữ thanh linh bảo phủ bên trong sơn thanh đế thư một nghiệm thăng quá rõ ràng đọc thầm quan quá không công đức k i ể u h u dưới toàn toàn sinh tử hư theo mỗi một câu kinh văn đ ọ c lên sở hữu giáo chúng ngồi quỷ chân nửa người trên đều tùy theo lay độc lên từ lý thiên hữu cái này thị giắt nhìn xuống hiện ra đến mức dị thường quỷ dị trong c h ư ớ c mắt cái kêu một trăm vị toàn thân hỏa mãn tê văn cùng phù hiệu thành niên tráng hán rút ra truy thủ liền hướng về trái tim của chính mình đâm tới trong nháy mắt những n à y thành niên tráng hán tất cả đều miệng phun màu tươi nơi ngực còn x o ạ x o ạ chạy ra ngoài huyết dịch cũng không biết bọn họ có phải là tế tự trước uống thuốc dị vật rõ ràng trái tim bị tâm thế nhưng những n à y tráng hán trong thời g từng cái từng cái trong miệng điên cuồng hô to thiên sư đắc đạo thiên sư đắc đạo lý thiên hữu nhìn bọn họ cả người vết máu cũng không biết nói cái gì những người này đã hoàn toàn bị t ẩ y não trên mặt của bọn họ căn bản không nhìn thấy thống khổ dáng vẻ thậm chí trên mặt còn tràn trề điên cuồng nụ cười hay là đối với bọn hắn tới nói la thượng vị thiên sư này thành tiên đắc đạo mới là tối chuyện mấu chốt nhất đi tế tự vẫn còn tiếp tục cái tiên một trăm vị tráng hắn nhìn dáng dấp còn có thể chống đỡ một hồi có điều trái tim bị đâm cho dù tốt dược sư cũng không cứu sống được tướng sĩ khai thiết lộ âm đồng hộ sinh tử la thượng vung tay lên dưới đáy lập tức có người đứng dậy liền hướng về những người còn ở mê man bọn nhỏ đi đến không được đây là muốn đối với những người đứa nhỏ ra tay lý thiên hữu vào lúc này không thể đ a n g xem kịch ở nhìn xuống mọi người không rồi nhìn một chút bên ngoài tình hình giết sạch dưới đ ấ y những người giáo chúng là không thể nhỏ chỉ là một cái a man liền đánh không lại chớ đừng nói chi là tà giáo bên trong các hộ pháp có điều lý thiên hữu mục đích chỉ là đánh g â y tế tự tiến hành đúng là có cái mục tiêu tốt nhất tay phải nâng đao bay người ra cửa động hai chân còn ở trên vách tường một dùng sức lý thiên hữu dùng r a bú sữa khí lực hướng về tế đàn bay đi chiêu thức này lưu quang có thể nói là hắn học được chiêu này sau lần thứ nhất toàn lực ứng phó một đòn đồng thời giữa không trung đồng thời hướng la thượng la lớn tôn tặc mẹ ngươi nổ rồi n g ư ơ i nào tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một người giữa không trung thân hình như trong bầu trời đ ê m sao băng như thế hướng tế đàn p h ó n g đi la thượng ngồi ở trên tế đàn trận mắt ngoác mồm nhìn xông lại lý thiên hữu mới vừa phản ứng lại đối phương dự định làm gì thời điểm liền nghe thầy ẩm một tiếng hưởng cao mấy chục mét tế đàn bị lý thiên hữu này một cái lưu quang bắn cho nát một nửa đương n h i n đi điều này cũng có tế đàn là chất gấu nguyên nhân ngươi phải thay đổi thành là đ ã cầm thạch lý thiên hữu còn thật không dám như thế được vào la thượng một cái vươn mình nhảy xuống tế đàn mặt mày xám xịt nhìn cách đó không xa quỳ trên mặt đất bóng người kia trong ánh mắt l ử a giận đó là làm sao tàng cũng không giấu được mà những người giáo chúng giờ khắc này cũng phản ứng lại đây là có người đánh bại a lại dám trước mặt mọi người phá hoại tế tự cái kia một trăm vị bị đâm phá trái tim chẳng h á n nhìn ngã xuống tế đàn dĩ nhiên từng cái từng cái ở k ó c dòng dòng nước mắt dòng máu ngụm nước hôn cùng nhau muốn rách cả mỹ mắt điên cuồng teo to giết k i n h n h u n thần lên người a a Thiên sư, thiên sư t hắn, hắn. hơn nữa người kia lý thiên hữu xoay người lại nhìn thấy sụp đổ tế đàn không nhịn được cười cận tuy rằng hai chân cùng tay phải còn có chút tê dại nhưng nhìn đến hiệu quả còn là vô cùng tốt vốn là hắn là định dùng nhất tuyến thiên hoành đao chém qua đi sau đó ngẫm lại hay là dùng lưu quan càng tốt hơn coi như đao đâm không đi vào và cũng phải đem này tế đàn ván át cũng may này tế đ à n chỉ là chất gỗ mà thôi nếu như thật đổi thành càng thêm kiên cố vật liệu vẫn đúng là không nhất định hành đây b v ậ h lý thiên hữu bước chân nhẹ nhàng né tránh la thượng phẫn nộ một đòn cười liếc nhìn đối phương sau mở miệng nói rằng thế nào ta có phải là nói đúng mẹ ngươi thật sự nổ c h ư ơ n một trăm rốt cục đến rồi ngươi ngoài thôn ta muốn ngươi không chết tử tế được la thượng mặt âm trầm nhìn lý thiên hữu âm thanh lại như đến từ ác quỷ của địa ngục như thế nhìn ra được vị thiên sư này đối với lý thiên hữu hành vi là phi thường phi thường tức giận dù sao thành tiên đắc đạo mà lý thiên hữu bĩu môi k i n h thường ngược lại hắn mục đích đạt đến còn lại chính là kéo dài thời gian mà thôi phương đ à o không phải nói từ t i ế n bọn họ đến mà lại chống đỡ một hồi nên là được thiên sư làm sao bây giờ một vị hộ pháp đi đến la thượng bên người thấp giọng hỏi la thượng nhìn một chút tế đàn tuy rằng quả thật bị lý thiên hữu cái kia một đòn va nát hơn một nửa nhưng cái b ệ vẫn là bảo lưu hoàn hảo mau chóng sửa tốt tế đàn còn có thời gian chỉ cần sau khi sửa xong tế tự liền có thể tiếp tục cử hành vâng thiên sư đang khi nói chuyện khâu ra an bọn họ cũng đi đến bên này lại cùng vừa nãy hồi đó như thế vây quanh lý thiên hữu một người ha ha lại một lần được đãi ngộ tốt như vậy à không biết còn tưởng rằng ta lý mỗi nhân là cái cao thủ tuyệt thế đây lý thiên hữu nhìn một chút chu vi bên ngoài còn có càng nhiều người xem khối này như đây khâu ra an vào lúc này còn có thể cười được không thể không nói này khí độ làm phản phái đáng tiếc lý tổng kỳ tuy rằng ngươi không phải cao thủ tuyệt thế nhưng ngươi cho chúng ta chọc phiền phức có thể không so với những cao thủ đến kém thực sự là đáng tiếc vừa nãy liền nên chém đứt hai tay của ngươi hai chân như vậy ngươi thì có thể an tâm đợi cho nên nói các ngươi không phải chuyên nghiệp phản phái nhân viên mà vào lúc này mới tỉnh ngộ lại có tác dụng chó gì nếu không các ngươi đầu hàng quên đi không làm được triều đình còn có thể từ nhẹ xử lý đây lý thiên hữu thân thể trần chuồng không nhanh không chậm dùng vài điều c u ấ n chặt đao trong tay cụ chỉ cần đối phương tình nguyện tàn gẫu hắn có thể không ngại cùng bọn họ nói chuyện phiếm thiên dùng để kéo dài thời gian giết hắn xem là t ế phẩm đến dùng la thượng chưa cho lý thiên hữu cơ hội ném câu nói này sau liền xoay người hướng tế đàn đi đến xem ra hắn vẫn là có ý định tiếp tục tiến hành tế tự một đao chém chết xông lên một vị tà giáo giáo chúng lý thiên hữu phủi xuống trên đao dòng máu xem thường nhìn mặt trước một đám đông n ừ có năng lực từng cái từng cái trên xem ta không chém chết các ngươi nhìn thấy hướng chính mình xông lại mấy chục tên giang hồ h ả o thủ lý thiên hữu chạy đi liền chạy mẹ ư những người này không nói v õ đờ c à? nói tốt một mình đâu đây xem ra muốn dùng chiêu này kéo dài thời gian là không thể thực hiện được hiện tại lý thiên hữu chỉ có thể dựa vào khinh công ở trên quảng trường cùng bọn họ đọ sức thế nhưng theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều chậm rãi lý thiên hữu vẫn là sắp lâm vào t u y ệ t cảnh hô hô hô lý thiên hữu dựa vào vách tường không ngừng thở hồn hẹn tay phải cầm đao nhìn thấy trước mắt mọi người à tốt xấu tể một chút dắt rưởi coi như thật sự đánh rắm cũng không tính thiệt、đòi. hay là cảm thấy đến lý thiên hữu trước ở a man cùng quỷ kiếm thủ hạ bại quá nhanh để ta g i a o giao chúng cũng được còn có những người giang hồ kia sĩ cũng được đều cho rằng lý thiên hữu võ công chỉ là bình thường thôi mà thôi một hồi này mỗi một người đều cất tới một cái thứ nhất đánh chết lý thiên hữu dễ cầm một cái đầu công mãi đến tận lý thiên hữu giết ngược lại mười mấy người sau bọn họ mới biết cái này người ngoài thôn là có ý đồ nếu như còn không c ẩ n thận đối phó lời nói khả năng còn muốn lật thuyền trong nương đây đối phương đoàn người từ trung gian tách ra lý thiên hữu sau khi thấy không nhịn được cười khổ một tiếng lý mô nhân ngươi là vong xuyên thật tốt ta vốn đang rất yêu thích ngươi tuy rằng ngươi nói chuyện thường thường không hòa hợp có điều ngươi hỏng rồi công tử chuyện tốt ta chỉ có thể giết ngươi yên tâm nhất định cho ngươi một cái chết thống q u á i pháp a man tuy rằng nết miệng cười nói thế nhưng trong miệng nói ra lời nói nhưng lại như vậy tạc cốc còn nói yêu thích người ta đây dĩ nhiên muốn giết mình giữa lúc a man muốn tiến lên một q u y ề n đúa chết lý thiên hữu thời điểm đột nhiên nghe được cử a động bên ngoài chuyển đến thanh âm huyền áo giết hắn a man vung tay lên liền dự định để thủ hạ những người kia xử lý xong lý thiên hữu chính mình đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể lại để bất luận người nào đến phá hoại công tử ra kế hoạch một bóng người dẫm ở trên vách tường hướng về lý thiên hữu bên này nhanh chóng tới rồi hai tay chỉ từng đạo từng đạo chỉ phong hướng tấn công về phía lý thiên hữu những người giáo chúng mà đi nhìn đứng ở trước mặt mình bóng người lý thiên hữu không nhịn được thở phào nhẹ nhõm từ đại nhân ngươi lại cứu ta một lần từ t i ế n cười cợt quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu hỏi ngươi không sao chứ bọn nhỏ đây bọn nhỏ cũng khỏe chỉ là mê man mà thôi ta có chút thoát lực hắn không có quá đáng lo nhìn một chút lý thiên h ữ thương thế trên người tình huống từ tiếng ậ n g ủ ném cho lý thiên h ữ một bình đan rực sau càng làm phía sau cóng lấy cây đào kia ném cho lý thiên、hữu. đ a n dược là hồi phục nội lực dùng ngoại thương chỉ có thể sau khi kết thúc đ a n nói đó là ngươi bội đao chính mình cẩn thận một chút bàn giao song s o n g từ tiến liền một người một ngựa đi đầu nhảy vào đ o à n người dáng dấp kia nếu như thêm cái phối âm thì càng hoàn mỹ các ngươi bị một mình ta cho vây quanh cảm t ạ n lý thiên hữu ăn đ a n dược sau lập tức cảm giác được nội lực có khôi phục hơn nữa trước hao tổn thể lực rất tinh thần cũng khôi phục một chút cầm thuộc về mình thái huyền đao lý thiên hữu hiện tại rốt cục có càng đủ sức lực la thượng cũng được khâu gia an cũng được nhìn thấy từ tiến cứu lý thiên hữu một k h ắ c đó đều hoàn toàn biến sắc chớ đừng nói chi là nhìn thấy sơn động quảng trường lối vào nơi đứng hai người kia một người mặc đạo bào cầm trong tay trường kiếm một cái khác tay trái bầu rượu tay phải đùi gà tự nhiên là ngụy thông tường cùng từ hoành hai người từ hoành trên tay bầu rượu cùng đùi gà đều là mới vừa đi ngang qua một chỗ sơn động lúc bên trong có người chính đang uống rượu ăn thịt hắn thuận tay cầm lên đến mỹ danh viết không ăn no làm sao có sức lực đánh nhau huyền vũ ngụy thông, thông tường từ lúc trăm năm trước liền nhìn thấy mà cẩm y địa vệ tứ đại thần vệ chân dùng năm h h ữ n này g tội p càng đó sư tôn bởi vì lao thần sơn từ chối mà không cách nào cử hành nghi thức hay bởi vì năm đó lao thần sơn trưởng giáo khâu tinh thịnh võ công đệ nhất thiên hạ mà không cách nào mạnh mẽ mang đi lượng lớn hổ mối cuối cùng bất đắc di âu sầu mà chết bây giờ chính mình tìm cách lâu đến mấy chục năm tất cả chuẩn bị sắp xếp còn kém cuối cùng tới cửa m ộ t cước chính mình liền có thể thành tiên đắc đạo đứng hàng tiên ban từ đây thoát ly khổ hải không ai ngăn cản đ ư ợ c ta t ư hành o ném xuống b ầ u rượu cùng b ù i gà quay đầu nói với ngụy thông tường cũ cẩn thận liền vỡ lấy xong quyền hướng về la thượng công tới quỷ kiếm ngươi làm gì thế ngươi điên rồi mọi người cẩn thận quỷ kiếm là kẻ phản bội hắn là quan p h ủ người cẩn thận hắn kiếm trên có độc thiên sư nó là đường môn hủ cất độc dùng ám khí công hắn nghe đến mấy câu này sau lý thiên hữu cầm đa hướng âm thanh chuyển đến cái hướng kia chạy đi sau đó liền nhìn thấy quỷ kiếm không phải phương đào một người độc chiến mấy chục người thậm chí chiến trường thế cuộc còn giữ lấy thượng phong đi đến phương đào bên người lý thiên hữu không nhịn được nói rằng cái tên nhà ngươi mới một ư ơ i bảy tuổi võ công liền tốt như vậy đánh lương thai hồi đó liền bắt đầu luyện công sao phương đào dựa lưng lý thiên hữu không quay đầu lại chớ khinh thường bọn họ là sợ ta kiếm trên độc dược ngươi cũng cẩn thận một chút ngươi trên đao cũng là thoa độc dược đừng làm bị thương chính mình không phải vậy vậy hay để cho người chê cười bên người giang hồ nhân sĩ nghe nói như thế sau không nhịn được tức giận sinh sôi mở miệm nói rằng hạ độc có gì tài ba nguyên ư i của cầm chính chính vũ ệ l i ngươi dĩ nhiên ở ngươi song quyền trên bôi độc người vô liêm sỉ chương một trăm linh một giết khổng lợi hoành nghe nói như thế sau phương đào trong nháy mắt cảm giác kiếm trên bôi độc tính là gì ta cẩm ý đ ì a vệ còn có người ở trên nắm tay bôi độc đây lý m ô i nhân chống đỡ một hồi m ặ t sau đại bộ đội huynh đệ lập tức tới ngay vừa dứt lời phương đào liền bay thẳng đến trong đám người xông tới từ tiến bị a man ngăn cản ngụy thông tường cùng t ừ huỳnh cũng bị la thượng cùng các hộ pháp quấn quýt lấy trong khoảng thời gian ngắn lý thiên hữu cũng chỉ có thể an tâm phòng thủ có điều cũng còn tốt bởi vì sợ h ã i lý thiên hữu trên đào độc dược để những người bọn giáo chúng cũng không dám cùng nhau tiến lên Mấy truyền phút sau khi, đường núi tiếng sau ngoài liền đường đến lượng ư lớn ở ớ b c c h â n Lý Thiên Hiếu rốt Hiếu n cục g h e được câu kia h ế t sức q u e n thuộc l ờ i n ó i cảm ý t h địa vệ như thế trịnh trí dương dùng cũng là đao loại vũ khí này nhưng là cùng thái huyền đao không giống nhau thế nhưng trí d ơ dùng đao từ tiến trước đã nói chính trí chí dương bản thân liền xuất từ quân đội vẫn bị thanh long đại nhân quại đến trong cầm ý vệ gặp khiến c h ạ m mã đao cũng không có cái gì kỳ quái hoàng thành nam thành đô hí viện viện trường triệu tân dương còn dùng trường thương đây quân đội xuất thân người sử dụng vũ khí làm sao cảm giác đều là vừa lớn vừa dài chính trí Chí dương không kịp khiếp sợ hang núi này quảng trường cự khu vực rộng lớn nhìn xuống trên sân chu vi thế c ủ c sau quay đầu nói với lý thiên hữu mau chóng giải quyết những này ta giao giao chúng ta đi giúp thông t ư ờ n g trưởng lão giải vây nói xong cũng bay người rời đi lý thiên hữu nơi này ngụy thông t ư ờ n g thân là l ã o thần sơn hộ pháp trưởng lão võ công có thể nói ở lao thần sơn bên trong cũng tính được là danh sách năm vị trí đầu thế nhưng đụng với hiểu được hợp kích phương pháp thiên địa huyền hoàng tứ đại trưởng lão lúc này cũng ngàn cần treo sợi tóc vì lẽ đó trịnh trí dương mới dự định trước tiên giúp thông tường trưởng lao giải vây ngược lại nhìn dáng dấp từ tiến cùng huyền vũ đại nhân hai người hiện nay không bất cứ vấn đề gì đều là đệ lên đối phương đánh bắt đối phương chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn theo từng người từng người cầm ý địa vệ tiến vào quảng trường lý thiên hữu cùng bị kiếm phương đào áp lực cũng chậm chậm tiểu lên mà lý thiên hữu rốt cục có thể dành tay đi thanh lý sâu mọn kha kha kha ngươi muốn chạy đi đâu rồi à lý thiên hữu nhìn khổng lợi hoành vẻ mặt dữ tợn hán lợi này hận nhất kẻ phản đội vẫn là ngành chấp pháp bên trong kẻ phản đội nếu không phải là bởi vì khổng lợi hoành hướng về khâu g i a an nói rồi thân phận của chính mình chính mình cho tới được nhiều như vậy khổ sao trời mới biết cái tên này đến cùng hại chết bao nhiêu người cái kia ba chiếc quan trên thuyền tử vong hơn ba trăm người nhất định cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ trên thuyền kia sáu tên cầm y địa vệ huynh đệ cũng nhất định là hắn gián tiếp hại chết vào lúc này ngăn lại đối phương chính là định cùng hắn khỏe mạnh nói một chút đạo lý đương nhiên đi, là dùng đao trong tay đến giảm đạo lý khổng lợi hoành không nói gì chỉ là rút ra trường đao làm tốt sinh tử quyết đấu chuẩn bị bên cạnh hai người cách đó không xa thì có cầm y địa vệ tồn tại nhìn thấy hai người rút đao đối mặt cảnh tượng. còn hiếu kỳ vô cùng hỏi lý đại nhân làm sao hắn không phải cũng là cầm ý địa vệ sao cầm ý địa vệ khổng lợi hoành là kẻ phản bội ta chính là bị h ắ n b á n đi ta muốn tự tay giải quyết hắn vâng đại nhân lý thiên h i ế u không có ở phí lời trực tiếp một đao hướng khổng lợi hoành chém tới muốn nói lý thiên h i ế u hiện tại võ công khả năng đánh một ít lợi hại bách hộ đánh không lại thì như phương đảo cùng du ra huynh đệ hai loại này bách hộ thế nhưng bình thường bách hộ hiện tại nên đều không phải là đối thủ của hắn càng không cần phải nói khổng lợi hoành này một cái nho nhỏ cầm ý địa vệ giao k i ế n ta cũng là thân bất do kỳ ta cũng không nghĩ đến cái kia ba trên chiếc thuyền này có cầm ý hệ vệ huynh đệ ta không muốn thương tổn hại người khác khổng lợi hoành tre ngực mới vừa cái kia một đao nếu như không phải hơi hơi tránh ra một điểm thân vị khả năng liền muốn bị lý thiên hữu trực tiếp một đao cắt đứt lý thiên hữu xem thường cười cận phần lớn tội phạm đều có chính mình một bộ lời giải thích có chút xác thực khả năng bởi vì bị sinh hoạt bức bách bách hướng đi phạm tội thế nhưng hướng về khổng lợi hoành loại này lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội cũng đừng tìm lý do gì húng chi còn phản bội cầm ý hệ vệ ai có thể tha cho hắn ta là một đứao nhi lúc trước nếu không là la thiên hắn cho ta cơm ăn dạy ta võ công dạy ta biết chữ chúng ta cái kia một nhóm cô nhi đều là bởi vì hắn mới có thể tiếp tục sống đ ờ i này hắn liền hướng ta nói ra như thế một yêu cầu ta làm sao có thể không đáp ứng đây khổng lợi hoành nhìn lý thiên h i ế u ngược lại không là muốn x i n tha hắn cũng biết lần này phạm vào vụ án chỉ cần bị phá hắn là không thể có thể sống sót chỉ là muốn thuật nói một chút tại sao mình phạm án nguyên nhân mà thôi hoặc là nói tìm cái lý do nói xong chưa còn có cái gì muốn nói sao quên đi ngươi cũng đừng nói ngược lại đều là có nỗi khổ tâm trong lòng cái kia một bộ những người trực tiếp hoặc là gián tiếp bị ngươi hại chết vô tội người bọn họ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng à vốn là chỉ là muốn khỏe mạnh kiếm ít tiền n u ô i gia đình sinh hoạt mà thôi cần phải có cái x u ấ t sinh không bằng trò chơi tìm một đống cảm động lý do của chính mình đi hại người lý thiên hữu nhìn khổng lợi hoành nhàn nhạt nói câu ngươi có nghĩ tới hay không một điểm hay là ngươi vốn là một cái x u ấ t sinh không bằng trò chơi có hay không la thượng tham dự ngươi đều là cái x u ấ t sinh không đúng x u ấ t sinh còn có cảm tình đây lý đại nhân cần gì phải lại đ ụ c nhã ta đây muốn giết cứ giết hà tất nói câu nói như thế này đây khổng lợi h o n h vẻ mà tâm lãnh dù là ai bị lý thiên hữu như thế phun tâm thái cũng không khá hơn chút nào ta liền mắng ngươi làm sao đi mắng người bình thường đó là ta lý mỗi nhân không tố chất mắng ngươi loại này x u ấ t sinh dân chúng cũng phải vì ta vỗ tay ngươi cũng có thể làm ra chuyện này còn sợ người khác mắng vài câu ngươi khổng lợi hoành sắc mặt thay đổi phất tay chặn lại rồi lý thiên hữu kéo tới một đao thực sự là lý thiên hữu chẳng muốn cùng khổng lợi hoành loại cặn bã này ở phía lời sớm một chút rét tìm tên còn lại đi nhất tuyên thiên u lý thiên hữu vẻ mặt hờ hững nhìn bưng cái cổ ngã xuống khổng lợi hoành máu tươi không ngừng từ cái cổ miệm vết thương bốc lên như thế thương thế cơ bản đã không thể có thể sống sót khổng lợi hoành miệ lớ nhưng vẫn để cho lý thiên hữu nghe ra hắn nói cái gì cẩn thận khâu giá an đây là ý gì tại sao phải cẩn thận khâu giá an lý thiên hữu lần thứ nhất hối hận làm gì vừa nay chính mình cần phải chém cái c ổ a để hắn nói hết lời thật t ố t m à lần này được rồi đối phương nói nói phân nửa trước khi chết trả lại cho mình lưu lại cái hồi hộp có điều không có quan hệ chỉ cần đem sở hữu tà giáo nhân viên toàn bắt được cái tiết không liền nguy hiểm gì đều không còn mà cuối cùng l i ế c nhìn chết đi khổng lợi hành khoe miệng mịt cười hai mắt nhìn đỉnh đầu trên mặt của hắn là một loại thoải mái nụ cười đời sau hy vọng ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hoạt nếu như thật sự có đời sau lời nói lý thiên hữu cầm đao hướng một phương khác hướng về đi đến trên đất c h ỉ để lại một bộ linh hồn có thể giải thoát thi thể chương một trăm linh hai thế tiên ta hận a tư hoành tại sao các ngươi cầm ý đ ể vệ muốn ta xấu ta chuyện tốt la thượng tránh thoát đối phương một quyền sau t h ở hồn hện hoán hận nhìn tư hoành nếu không là những n à y triều đ ỉ n h cho s ă n chính mình tế tự liền phải hoàn thành còn kém bước cuối cùng a tư hoành trợn mắt khinh thường đều suýt chút nữa chẳng muốn trả lời đối phương vấn đề thế này bởi vì cảm giác sỉ nhục sự thông minh của chính mình lao tà mao ngươi có phải là choáng lao tử la binh ngươi là tặc không xấu ngươi chuyện tốt xấu ai thần kinh nói xong lại là một quyền hướng la thượng công tới la thượng đã một trăm bảy mươi tám mươi tuổi nếu như võ giả bảo dưỡng khá một chút sống đến ba trăm hơn trăm đều không có vấn đề gì vì lẽ đó theo ấn tuổi tác tới nói thực la thượng vẫn tính là tuổi trẻ đáng tiếc chính là bởi vì một lòng muốn trở thành tiên đắc đạo những năm này đan dược không n g ít kết quả thành tiên là không thành thân thể đúng là càng ngày càng tệ theo ấn hiện đại tới nói thực chính là chỉ trúng độc cũng may hắn võ công cao thâm không phải vậy đổi người thường sớm độc phát thân vong có điều đụng với võ công khí huyết chính trực đỉnh cao từ hành la thượng là thật sự một chút biện pháp đều không vừa mới ký phất trần đánh vào từ hoành trên n g ự c đối phương căn bản không có phản ứng gì gắn g h ư ợ n g chống đỡ sự công kích của chính mình hướng chính mình đến rồi một ước lại là một quyền đánh trúng la thượng từ hoành nhìn miệng phun máu tươi la thượng không nhịn được nói rằng nếu không ngươi đầu hàng quên đi đánh tiếp nữa cảm giác ta đang bắt nạt lão nhân như thế lời nói các ngươi những này tà giáo bản lĩnh cũng không sao nhỏ à vẫn là nói các ngươi đạo sĩ liền sẽ giả thần g i ả quỷ bản l ĩ n h thật sự đều không sao tích chưa kịp la thượng mở miệng cách đó không xa cùng trịnh trí dương đồng thời đánh với thiên địa huyền hoàng bốn vị hộ pháp mỹ thông tường liền lập tức mắng la、okay. người có ý gì xem thường chúng ta lão thần sơn đáng chết quên cái kia mũi châu tư hoành sờ sơ mũi không nhịn được t r ộ t dạ một hồi nói những khác đạo sĩ vẫn được lao thần sơn vẫn là đừng nói được vạn nhất năm đó đệ nhất thiên hạ khâu tinh thịnh không chết ra tìm đến mình tính sổ làm sao bây giờ dù sao ai cũng không cách nào chứng minh khâu tinh thịnh thật sự chết rồi mũi châu môn có thể thù dai nhưng tối thiểu vẫn tính quang minh lỗi lạc có thể không giống linh sơn tự cái nhóm này con lựa chọc như vậy không g i ả g đạo lý tính toán một chút mụ nghĩ nhiều như thế làm gì ta có thể không nói các ngươi lão thần s â n hà còn có chính ngươi chú ý trước mắt ba ngươi đừng chết rồi trở lại các ngươi trưởng giáo chân nhân trách ta không bảo vệ tốt ngươi ta cần ngươi bảo vệ ngươi xem thường ai đó ngươi ta hảo tạ tử lại dám đánh lén xem kiếm t ừ hành o không để ý tới nhi còn ở được kêu là hoán ngụy thông tưởng nhìn một chút la thượng lắc lắc đầu nghi thầm quên đi lưu hắn một cái mạng chó là được còn phải kéo về đi báo cáo kết quả đây trước kia còn tưởng rằng lần này trên đảo tà giáo có thể ra mấy người cao thủ đây thật để song quyền của chính mình hoạt động một chút không nghĩ đến cái này cái gọi là thiên sư cũng là như vậy võ công là so với ngụy thông tưởng khá hơn một chút thế nhưng cũng không khá hơn chút nào đối phó lên tới vẫn là phi thường ung dung ta rất hiếu kỳ có thể nói cho ta những n à y cầm y hệ vệ là làm sao biết đ ồ n g lai tiên đảo vị trí sao chúng ta không chỉ có thay đổi thời gian còn thay đổi lên thuyền địa điểm hơn nữa ta người tiền phong phi thường tự tin hắn nói hắn không xem đến phần sau có bất kỳ thuyền theo chúng ta vì lẽ đó ta vẫn không nghĩ ra các người đến cùng là làm sao ở b i ể n rộng mênh mông trên phát hiện đ ồ n g lai t i ê n đ ả o khâu ra an nhìn đi đến trước mặt lý thiên hữu mỉm cười hỏi một câu cũng là hắn vẫn luôn không nghĩ thông suốt điểm ta dùng gột đạ bản đồ thông báo bọn họ khâu g i a an nhịu nhữ mày gột đạ bản đồ đây là triều đình vẫn còn phương phủ bản đồ biển sao ta cảm giác ngươi ở l ừ a gà ta lý thiên hữu cười cận chuột tâm bảo loại này ngạc nhiên đồ vật vẫn là thiếu chọn người biết được dù cho đối phương hay là lập tức liền muốn chết có điều cận tắc vô ưu khâu công tử thực ta cũng muốn hỏi ngươi một chuyện ta có thể cảm giác được ngươi trong lòng cũng không có cỡ nào tôn kính la thượng vị thiên sư này hơn nữa ngươi nhìn bọn nhỏ chơi đ ù a thời điểm nụ cười cũng làm cho ta cảm thấy cho ngươi là chân tâm yêu thích những đám hải từ này thế nhưng tại sao ngươi muốn làm như thế đây vì một cái ngươi nội tâm cũng không tôn kính tà giáo giáo chủ từ đại nhân cái tên này cùng huyền vũ đại nhân như thế đều là luyện thể da dày thiệt béo muốn lập tức giết hắn còn có hơi phiền thoái từ tiếng tóc mày ở lý thiên hữu bên cạnh nói rằng mới vừa từ tiến giúp lý thiên hữu giải vây sau liền nhắm phía bằng người lợi dụng thần lôi chỉ chỉ pháp có thể viễn trình giết người cái này là tính v ừ A bắt đầu còn đánh giết rất đầu đánh nhiều còn chúng, rào man i đến tận bị m a ngăn lại, thế i vài ế p c i i ê u sau từ t nào liền lý biết trong thời gian đối điều đối nhiên khinh đổi tới mới phát hiện lý mỗi trong ngắn phương, không nghĩ đến phương đánh đánh dùng công nhân n bắt rất đột phát tiểu tử khó chạy, quay có đầu y đây. cũng Aman, n tại thế à khâu gia an nhìn a man vai trái lỗ máu hỏi một hồi hắn thân thể tình huống đem vai trái trên đổ máu vung tay a man d ừ n g dưng như không nói rằng công tử gia yên tâm không có chuyện gì mới vừa không cẩn thận bị cái kia thiên hộ trên bờ vai mở ra cái lỗ máu mà thôi không lo lắng khâu gia an sắc mặt nghiêm túc nhìn từ tiến thần lôi chỉ phù vẫn trưởng Cầm ý gì hề h vệ đệ n ấ ta thiên hộ từ tiến từ hộ nhân, lại đại ngưỡng mộ d n h h đã lâu ô mang n y gặp mặt, sát thực sắc đ ồ đại k h ô n ổ ngoại quyền phi thường qua l a thi lễ một cái, không chút hốt thấy không phương định cái, bởi đối kiêu lễ mà cảm nào n g vì đạo lần này có thể coi là tóm lại các ngươi h ả có thật không có điều các ngươi xuất hiện s á c thực quấy dày kế hoạch của ta đáng tiếc à, còn kém la thượng tên kia thành tiên một k h ắ c đó đáng tiếc không ra an nói xong phi thường tiếp hận lắc lắc đầu lại cười cận tiếp tục nói trả lời vấn đề của ngươi lý mô nhân ta xác thực rất yêu thích những hài tử này những năm này ta tự hỏi đối với bọn họ cũng rất tốt bọn họ đại thể đều là cô nhi không có ta lời nói đã sớm khả năng bị sói hoang điêu đi rồi có điều người làm việc lớn khó tránh khỏi gặp có hy sinh tồn tại có thể là ta cũng có thể là ngươi đương nhiên cũng bao quát những đám hài tử này để bọn họ mê man vẫn là đề nghị của ta miễn huyết tế thời điểm quá mức thống khổ có thể đang ngủ chết đi đây là bao nhiều người nguyện vọng à huống hồ đợi ta sau khi thành tiên thì sẽ từ địa phủ để về hồn phách của bọn họ đến thời điểm chẳng phải mi thai cái tên này lý thiên hữu sắc mặt khó coi lại thêm một người dự định thành tiên ra hỏa nếu ngươi cũng muốn t r ở thành tiên tại sao không giết la thượng đổi chính ngươi đến ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi cùng năng lực giết cái la thượng nên không thành vấn đề tại sao muốn giết hắn khâu gia an cười c ợ t sau tiếp tục nói huyết tế người sống thì thế nào còn chưa là người bình thường mà thôi ta muốn huyết tế một vị thành tiên người lý thiên hữu cùng từ tiến hai người đối với khâu gia an lời nói giật này cả mình nguyên tưởng rằng những n à y tà giáo định dùng người sống tiến hành huyết tế đến thành tiên đắc đạo cũng đã đủ điên cuồng không nghĩ đến còn có một vị chủ càng thêm điên cuồng dĩ nhiên dự định huyết tế thành tiên người người sao không lên trời đây lý thiên hữu không nhịn được nói c h à o phùng đến hắn thực sự là không có thể hiểu được những n à y tà giáo nhân sĩ từng ngày từng ngày trong đầu đều đang suy nghĩ gì đổ vỡ có này trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo đi viết tiểu thuyết thật ta ố t Trước tử chút nào không để ý tới、lý、Thiên hữu cùng từ tiến Từ tiến một tiếng, Thiên mắt tin tưởng ra, rồi, như người người. cuồng. Công cùng chuyện Khâu Khâu không Khâu phải Hữu hai hử lệnh hử, Hữu lạnh nhịn, hắn muốn Gia gần Gia rằng, vông. cũng G điên đi nói đi, nói viền An A-man An bên nào để làm ở ý Lý Lý không biết vào lúc này bọn họ thực có thể tính trên là có chạy đằng trời hiện nay quảng trường thế cuộc cơ bản thuộc về nghiêng về một bên tồn tại mấy trăm người nhân thân trong áo lực cầm y địa vệ căn bản không phải những người giang hồ hảo thủ cùng phổ thông giáo chúng có thể chống lại hơn nữa bang này cầm y địa vệ người người vũ khí trên đều thoa hủ cốt độc như thế xa xỉ độc dược những người tà giáo còn không bị hoàn toàn đánh đổ vẫn là cầm y địa vệ không muốn tự thân xuất hiện quá to lớn thương vong nguyên nhân liên dưới tình huống này lý thiên hữu là thật không biết khâu ra an dự định làm sao bình yên rời đi nơi này tư đại nhân tin tưởng ta ngươi sẽ làm ta đi hoặc là nói các ngươi không có thời gian đến của ta khâu gia an vừa dứt lời rồi cùng a man hai người cấp tốc hướng phía sau triệt hồi hai bước nhảy một cái liền đi đến một chỗ cửa động lý thiên hữu sắc mặt thay đổi hắn muốn làm gì lý m ô u nhân ta nhớ kỹ ngươi tám trăm hải đồng đến lượt chúng ta chủ tớ hai người tính mạng này buôn bán các ngươi không t h ể t t i mau đi cứu người đi khâu gia an nói xong câu đó sau tay phải liền theo ở trên vách tường một cái ẩn dấu khai quan sau đó lập tức cùng a man hai người hướng ngoài động chạy đi từ t i ế n đang định đi đến đuổi bắt liền bị lý thiên hữu đưa tay ngăn cản tại sao cả ta lý mẫu nhân ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích、Sweet. đại nhân ngài cần thật nghe nhìn thấy lý thiên hữu vẻ mặt căng thẳng từ tiến cũng ngừng lại dò hỏi có điều đáng tiếc trên quảng trường các nơi đều đang đánh nhau âm thanh khá là ở mỹ trong thời gian ngắn còn nghe không rõ thanh âm gì chỉ là ngờ ngợ gặp có vành vành âm thanh chuyển đến theo âm thanh càng ngày càng rõ ràng lý thiên hữu không nhịn được sắc mặt đại biến không thể nào mà lúc này từ tiến cũng hiểu rõ ra đây là cái gì âm thanh hướng lý thiên hữu liếc mắt nhìn lúc này lý thiên hữu cũng vừa hay nhìn về phía hắn hai người không nhịn được đồng thời hòa dượng còn bà nó người điên không ra an cái kêu người điên dĩ nhiên muốn đem hang núi này nổ sụt đi lẽ nào đây chính là hắn chuẩn bị dùng để thí tiên thủ đ o ạ à sao t r ô n sống trong hang núi tất cả mọi người lý thiên hữu vẫn luôn biết thái huyền vương triệu là có lửa dược tồn tại thậm chí ngay cả trong cầm y vệ bộ đều có món đồ này tồn tại thế nhưng muốn nổ sụp lớn như vậy một hang núi cái này cần bao nhiêu h ỏ a dược ra phải biết vào lúc này h ỏ a dược có thể không giống trong xã hội hiện đại như vậy thành thục không nói bi lực càng nhỏ hơn chế tắc cũng không dễ dàng từ t i ế n sắc mặt tái xanh không giống với chỉ là khiếp sợ khâu ra an điên của ý nghĩ、lý、thiên hữu từ t i ế n càng muốn biết nhậu vậy hòa dược đối phương đến cùng là làm sao làm đến triều đình đối với hỏa dược kiểm soát thậm chí so với chiến mã đều càng thêm nghiêm ngặt có thể dự đoán đến đồng lai tiên đảo trên chuyện đã xảy ra chuyển về triều đình sau trên triều đường nhất định sẽ gợi ra rung động dữ dội nếu là có người đem hỏa dược chuyển cho phương bắc không nô cái k i a l ư ợ n g giới sơn từ tiến không dám tiếp tục suy nghĩ nhất định phải lập tức đem việc này bẩm báo hoàng thượng cùng hỏa dược so ra chỉ là dùng để tế điện hồ mối là cái dám gì sự a lý mỗ nhân sắp xếp người đem trên đất những người đứa nhỏ toàn bộ đưa ra ngoài động nói cho các anh em nhanh lên một chút rút khỏi sân động tốc độ phải nhanh ta xem hang núi này chống đỡ không được bao lâu Mà mà t mấy vị bách hộ đại nhân sơn động lập tức sẽ sụt thiên hộ đại nhân có lệnh sở hữu cầm y địa vệ mang theo hải từ cấp tốc rút khỏi ngoài động thời gian có hạn nhanh lên một chút liền như thế mất một lúc nổ tung âm thanh coi như cách vách tường cũng đã có thể nghe thấy nếu như thừa trọng ngọn núi bị đập sập cái kia lún trong nháy mắt liền có thể hoàn thành để cho cầm y địa vệ thời gian không nhiều a tất cả mọi người cấp tốc rút khỏi sơn động không muốn hăng chiến đem các hải tử mang tới nhanh lên một chút tốc độ thanh lý cử động tà giáo nhân viên sơn động lập tức liền muốn sụp lúc này không chỉ có là bọn cầm ý vệ ngoại trừ những người khăng khăng một mực đi theo la thượng tà giáo giáo chúng hắn bị khâu ra an dùng bạc cùng độc dược uy hiếp mà đến giang hồ tội phạm truy nã môn cũng từng cái từng cái h o ả n g không chọn đường hướng ngoài động chạy đi ngọn núi l ú n chuyện nghiêm trọng như vậy trừ một chút võ lâm cao thủ tuyệt thế ở ngoài không ai dám nói bằng thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ lý thiên hữu hoàng chừng trái phải hai cánh tay các mang theo hai đứa b cũng may những đám hải tử này còn nhỏ lý thiên hữu tự thân lại có nội lực tồn tại không phải vậy một hơi ôm năm đứa bé cao tốc chạy trốn vẫn đúng là không nhất định có thể làm được đi đến ngoài động sau rốt cục lại lần nữa nhìn thấy mặt trời vào lúc này lý thiên hữu mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm bên ngoài đang có chừng mười vị cầm y l ị a vệ ở bảo vệ lý thiên hữu đem các hải tử giao cho bọn họ sau nói rằng các ngươi tại đây tiếp tục nhìn hải tử sở hữu từ ngoài động đi ra giang hồ nhân sĩ giống nhau giết chết không cần luật tội m ặ t sau còn có rất nhiều các anh em sẽ ra tới nhớ tới tiếp ứng còn có đem các hải tử thu xếp ở bên ngoài trăm trượng này núi muốn đổ nhanh đi vâng đại nhân lý thiên hữu g ậ t g ù lại một đầu chát vào hang núi bên trong dự định tiếp tục đi mang mấy đứa trẻ đi ra ai kêu hắn khinh công thật đây chạy trốn nhanh lại một lần nữa đi đến trên quảng trường vào lúc này trên đỉnh đã bắt đầu rơi xuống hòn đá nhìn dáng dấp không bao lâu nữa nơi này liền đến mức hoàn toàn sụp xuống lý đại nhân đi nhanh đi bọn nhỏ đã bị các huynh đệ toàn mang đi ra ngoài không đứt rời lạc hòn đá bắn lên cho bụi để trên quảng trường tầm nhìn vào lúc này trở nên phi thường không rõ ràng lý thiên hữu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa còn có người ở cái kia tranh đấu cẩn thận ngươi mau đi ra ta đi thông báo thiên hộ đại nhân sau khi rời khỏi đây nhớ tới thông báo du tự vượng đại nhân đừng thả chạy ra ngoài tội phạm truy nã lý thiên hữu một đao chặt đứt rơi xuống hòn đá cùng một tên cầm y l i ê hệ vệ bàn giao một hồi sau liền hướng tranh đấu phương hướng chạy đi vài bước đi đến từ t i ế n nơi này liền nhìn thấy vị kia la thượng thiên sư đã người tàn tật dạng tóc hai bụ sủ máu me khắp người từ hoành một quyền lại lần nữa đánh la thượng không nhịn được g ó i ra một ngụm máu tươi la thượng có người ngầm đầu nhìn m ộ n phía nghe không ngừng chuyển đến tiếng nổ vàng không nhịn được bắt đầu cười ha h a ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha đồ nhi ngoan ta đồ nhi ngoan a không t h ẹ là vi sư đệ tử c ũ người dùng người sống tế tự thậm chí vẫn chưa đủ mười tuổi hải tử cao đắp pháp đài mấy chục mét thì thế nào khâu gia an có thể lớn hơn ngươi khí nhiều lắm người ta pháp đại nhưng là ngọn núi này tế phẩm nhưng là ngươi vị này tiên đây lý thiên hữu nhìn la thượng giáng rất kia không nhịn được trào phùng đến hải tử đều đưa đi sao từ tiến hỏi toàn bộ đưa trở về huyền vũ đại nhân thiên hộ đại nhân chúng ta đi nhanh đi từ hoành n g ậ t cù từ tiến trịnh trí Chí dương lý mỗi nhân còn có thông tưởng trưởng lão các ngươi đi ra ngoài trước này con chó già giao cho ta hắn hiện tại cũng không thể chết còn phải bắt hắn trở lại hướng hoàng thượng báo cáo kết quả đây đại nhân núi này sẽ phải lý thiên hữu đang muốn nói với từ hoành xuống núi thể liền muốn sụp kết quả bị từ tiến trực tiếp ngăn cản nghe đại nhân chính hình thông tưởng đạo trưởng chúng ta đi thôi chương một trăm linh bốn phương đào đã từng nhiệm hộ chúng ta thật sự không cần để ý tới huyền vũ đại nhân sao núi này nếu như s ụ xuống lý thiên hữu một bên chạy một bên hướng bên người từ t i ế n bọn họ nói rằng không cần lo lắng cái kia là ô quy hắn cứng rắn đây chúng ta những n à y thân thể nhỏ bé vẫn là trước tiên chăm sóc tốt chính mình đi ngụy thông tường h phi thường bình tĩnh muốn nói những khác cao thủ võ lâm khả năng sợ loại này ngọn núi lún thế nhưng đối với một cái thế gian đỉnh cấp luyện thể cao thủ tới nói chuyện như vậy căn bản không đáng lo lắng thấy từ t i ế n cùng trịnh trí dương hai người đều không cái gì lo lắng ráng vẻ lý thiên hữu cũng không hỏi nhiều hắn xác thực chưa từng thấy chân chính cao thủ tuyệt thế đến cùng có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh hiện nay mới thôi cũng là nhìn thấy từ t i ế n mấy lần ra tay còn là phi thường un dung trạ mấy người đều là cao thủ dù cho nội lực có chút không đủ lý thiên hữu ở khinh công này một hạng mặt trên cũng là phi thường độc đáo không bao lâu liền đi đến sơn động ở ngoài ngoài động ngang dọc tứ tung nằm mấy chục bộ thi thể nhìn thấu nên đều là trước bên trong động những người truy nã trọng phạm bây giờ đều chết ở nơi này nên chính là sau khi ra ngoài còn muốn phản kháng bị bên ngoài thủ vệ cầm ý địa vệ cho đánh chết tham kiến thiên hộ đại nhân từ t i ế n nhìn chung quanh hướng du tự vượt hỏi tình huống bên ngoài như thế nào chúng ta thương vong làm sao còn có những này trọng phạm đây đô thống kế ra tới sao lần hành động này cầm ý địa vệ tử vong hai mươi bảy người người bị thương có hơn tám mươi người thế nhưng đều không có gì lớn thương t h n h dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi ngoại trừ bắt sống còn có đầu hàng còn lại triều đình trọng phạm cùng tà giáo giáo chúng đều bị đánh chết nắm bao nhiêu tên tội phạm truy nã bảy mươi chín tên hiện tại tất cả đều bị tạm giam vì lý do an toàn thuộc hạ cho bọn họ đốt thuốc mê miễn cho bọn họ làm loạn từ tiếng g t cù vụ án lớn như vậy mới tử vong hai mươi bảy người hắn đã phi thường hài lòng những n à y triều đình trọng phạm tuy rằng không có gì lớn cao thủ nhưng không chịu nổi nhiều người a hơn nữa tám phần mười trở lên đều là có nội lực lần này chỉ có ít như vậy số thương vong lượng còn nhờ vào du gia huynh đệ hai công hiến đi ra những người đọc dược cùng đang ăn dược không phải vậy khả năng chính là một hồi á c chiến mỗi lần loại cỡ lớn hành động từ tiến bọn họ những này cầm y hệ vệ cao tầng sợ nhất chính là xuất hiện rất lớn thương vong lòng người đều là thị trường dưới đây các anh em cũng không dễ dàng cái này cũng là tại sao trong cầm y vệ bộ võ học không có cái gọi là bảo mật nói chuyện chỉ có người lập công lao rất lớn tứ thần vệ võ công cũng có thể học chính là muốn cho các huynh đệ phía dưới nhiều một phần bảo đảm dù sao võ công càng cao sống sót cơ hội lại càng lớn đương nhiên đi xem lý thiên hữu sở học khoái đao loại này người khác biếu tặng võ học cầm ý địa vệ là không yêu cầu nhất định phải cống hiến đi ra cái kia không phải vậy h a y cùng thổ phỉ giặc c ư ớ p như thế cầm ý địa vệ một cái chỉ cần cùng hoàng thượng bàn giao ngành c h ấ p pháp rõ ràng đối với cựu đại môn phái đều có phòng bị tình huống còn tuyển dụng du ra hai huynh đệ là tại sao còn không phải là vì đường môn bên trong thứ tốt sao hoàng thượng không tốt cùng thổ phỉ như thế trực t i ế t nắm cái kia hơi hơi v u hồi một hồi đánh đánh cảm tình bại cũng được à liền thông tin này hai huynh đệ trở lâu gặp đối với cầm ý địa vệ không cảm tình lại như lần này như thế chỉ cần cái kia có thể thỏa mãn sở hữu cầm ý l ì ễ u vệ sử dụng hủ cốt độc liền không phải dễ giải quyết như vậy tuy rằng từ tiến bọn họ có thể lấy được một ít thế nhưng muốn phải lấy được nhiều như vậy lượng nhưng là không quá dễ dàng hơn nữa coi như làm đến rồi cũng dễ dàng gây nên phiền p h ứ c dù sao hủ cốt độc là quản chế vật phẩm dù cho cầm ý l ì ễ u vệ dùng cũng đến báo cáo hủ cốt độc liền như vậy không dễ dàng càng không cần phải nói càng thêm hiếm thấy về hồn hoàn đồ chơi này liền từ tiến đều không làm sao ăn qua m ấ i hạn người du tự cường cái kia trong cái bọc vài bình đây chính là đại phái đệ tử ngang tàng địa phương a tuy rằng triều đình căn bản không sợ Thế tự thân nhưng phái không phải như chỗ cho môn cũng đơn giản mỗi cái có có độc đáo, đều vậy, dù lý à ở thời lạc, cũng không ai gặp đi luật lạc, cũng cố gặp thiên r e o trọc dù sao ra. không những phái h môn đáng, này gì cái lá trời biết tẩy t mới bài i lấy có Lý hữu nhìn thấy trịnh trí dương cùng một thiếu niên ở cách đó không xa nói chuyện phiếm liền hướng phương hướng kia đi tới Trịnh Trịnh Trí thấy là lý Thiên thiệu tổng Nhân Dương đến, không nhịn hướng bên người người kia giới thiệu đến, phương Nh Hiếu Đại được đạo, đây kia giới là cẩm ý về vệ tổng kỳ Lý là Lý ý kỳ Mô cẩm vệ về lý thiên hữu cười cợt ô n quyền hướng phương đào thi lễ một cái mới bách hộ chuyện khi trước không quá trong sáng đối với thân phận của ngươi có nghi vấn quả thật là đ ắ p tội địa phương vẫn xin xem x é ta nên chính bá phụ cùng ta nói rồi ngươi trước ở trong sơn động thấy ngươi bị nhìn thấu thân phận vì bảo vệ ngươi một mạng vì lẽ đó ra tay hơi hơi hơi n ặ n g chút cũng hy vọng ngươi chớ để ý phương đào âm thanh khàn khàn nói rằng trên mặt vẫn là không vẻ mặt gì thế nhưng trong giọng nói lại không có cái gì mới lạ lý thiên hữu không như vậy ngốc biết phương đào cũng là nằm vùng sau liền biết đối phương lúc đó tại sao muốn dưới nạc tay chỉ là chỉ điểm một chút mình không thể nhúc nhích mà thôi cái kia tính là gì đó là để cho người khác ra tay lời nói vậy bây giờ lý thiên hữu khả năng liền cụt tay thiếu chân như thế suy nghĩ một chút còn phải cảm tạ người phương đ ả o đây trịnh đại nhân nghĩ như thế nào đến để mới bách hộ nằm vùng a nên cùng ta nói rằng mới đúng điều này làm cho hạ quan ta bị tội lớn chính trí chí dương liếc nhìn phương đ ả o quay đầu hướng về lý thiên hữu giải thích đến trên thực tế trước ta cũng không biết phương đ ả o dĩ nhiên cũng ở những người bị t r i ê u mộ giang h ồ tội phạm truy nã bên trong đi đến trên đảo bến tàu sau ta mới phát hiện có ta cùng phương đ ả o đặc thù liên lạc ký hiệu hồi đó ta mới biết phương đào cũng đến trên đảo vì lẽ đó ngay lập tức phóng thích ta cùng hắn liên lạc tết lệnh Thấy t h Lý i ê người Hữu nhìn mình, h n p ư ơ Đào cũng g ậ không tháng thời liên đ An p hệ chỉnh gọi người đại nhân sao ta là buổi tối hôm đó mới đến khánh dương thành vừa đến địa phương không bao lâu liền lên thuyền tới bồng lai thế nào căn bản không có thời gian thông báo đại nhân cũng không biết nhóm người này đến cùng muốn làm gì vậy ngươi tại sao muốn ở bến tàu trên lưu ký hiệu a mới bách hộ biết trịnh đại nhân cũng sẽ đi bồng lai t i ê n đ ả o lý thiên hữu hỏi ra nghi vấn trong lòng ngươi cái gì cũng không biết ngươi liền lưu ký hiệu vạn nhất trịnh trí dương không đến vậy ngươi nên làm gì khả năng liền muốn trực tiếp bị khâu ra an n à y người điên cho c h ô n sống phương đ à o nhìn lý thiên hữu đưa tay từ trong lòng lấy ra một tờ giấy tầm thường tứ phương chỉ chỉ có một cái to bằng bàn tay thế nhưng là để lý thiên hữu sắc mặt đại biến đây là ta ở đuôi thuyền nhận được lúc đó may là không ai ở cái kia không phải vậy liền phiên phức trên mặt giấy lưu lại chính là chuật tầm bảo đặc hữu thuốc bột đúng không ta trước cũng hướng về thái một mượn quá chuột tầm bảo dùng để lần theo vì lẽ đó hồi đó ta cũng đã biết ngươi là cầm ý địa vệ nằm vùng càng biết phía sau có cầm ý địa vệ thuyền ở xa s a t treo lúc đó ta liền suy đoán khả năng trịnh bá phụ cũng ở trên thuyền thế nhưng xác thực không nghĩ tới ngoại trừ chỉ trịnh bá phụ ở ngoài liền huyền vũ đại nhân cùng từ tiến đại nhân đều đến rồi lý thiên hữu nhìn đối phương trong tay tờ giấy kia sắc mặt dị thường khó coi xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm chuyện này đối với một tên nằm vùng tới nói tuyệt đối là phi thường trí mạng sự tình thiệt thòi hắn còn vẫn cho rằng nếu như không có khổng lợi hành để lộ bí mật hắn còn có thể an toàn nguyên lai nếu như không phải phương đảo có ý định ẩn dấu ở trên thuyền hắn phải bị khâu ra a n phát hiện cái kia đến thời điểm đem hắn đánh cho tàn phế hướng về hải lý ném một cái trực tiếp là có thể chuẩn bị phục sinh cảm tạng chương một trăm lẻ năm đỡ nỡ làm việc hắn làm sao mới vừa rồi còn khỏe mạnh từ tiến một người ở cái kia phiền m ộ t lý thiên h i ế u không nhịn được hỏi dưới trịnh trí dương trịnh trí dương cười cận đem chuyện vừa rồi nói ra t r e o đến từ tiến cũng theo nợ nụ cười chuyện tốt tiểu t ử này cơ linh có thể thành đại sự sớm được chút ngăn trở là chuyện tốt từ tiến cũng không cảm thấy đến đây là chuyện xấu tin tưởng lần này qua đi lý mỗ nhân tiểu từ này sau này làm việc liền sẽ càng thêm cẩn thận chăm chú rồi lần này nhưng là phiền phức ca nguyên tưởng rằng chỉ là hổ muối bị trộm mà thôi không chỉ có kéo ra một đống lớn quan chức có vấn đề còn có vẫn còn có tà giáo thứ này hiện tại được rồi liền nổ sụp ngọn núi hỏa dược đều đi ra ai chính trí chí dương càng nói càng đau đầu đặc biệt hỏa dược món đồ này ai cũng biết vật này có thể nói là triều đỉnh quan tâm nhất đồ vật này một cái bồng lai tiên đạo dĩ nhiên có như thế lượng lớn hòa dược tuy rằng không biết khâu ra an đến cùng từ nơi nào làm đến thế nhưng có thể dự đoán đến triều đình tuyệt đối muốn nghiêm t r a việc này từ tiến cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gù hắn cũng không nghĩ ra vì sao lại có như thế lượng lớn hỏa dược xuất hiện nếu như một chút còn có thể nói còn nghe được nhưng là nổ sụp một ngọn núi h ỏ a dược lên thuyền về khánh dương thành từ hoành sắc mặt tái n h ậ t nói một câu sau liền hướng bến tàu đi đến hiện tại hắn nhất định phải lập tức trở về hoàn g thành tự mình hướng hoàn g thượng báo cáo chuyện nơi đây h ỏ a dược chuyện này nếu như không điều tra rõ ràng một cái không tốt khả năng quân đội đều gặp xảy ra vấn đề cầm ý đ ị v ậ áp giải phạm nhân lục tục trở lại trên thuyền những người bị đánh chết tội phạm trực tiếp chính là đ ả o hố trôn ở trên đ ảo lý thiên hữu đứng ở đầu thuyền nhìn không ngừng đi xa bồng lai tiên đ ảo trong lòng còn đang suy nghĩ khâu g i a an cùng a man chuyện này đối với chủ tớ đến cùng chạy đi đâu rồi phía sau của bọn họ lại sẽ ở kế hoạch cái gì lấy khâu g i a an tự tin mà lại thông minh tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn nhất định sẽ lại một lần nữa tìm kiếm một cơ hội đi hoàn thành hắn thành tiên nguyện vọng nghĩ gì thế lý thiên hữu xoay người lại nhìn thấy là phương đ ằ n sau cười cận không có gì nha đúng rồi từ đại nhân bọn họ làm sao vừa lên thuyền liền chạy trong khoang thuyền đi tới xảy ra chuyện gì sao còn chưa là h ỏ a dược náo động đến phương đảo có chút bất đắc dĩ đồng lai tiên đảo trên xuất hiện nhiều như vậy h ỏ a dược cũng không biết đối phương đến cùng tìm ai làm ra h ỏ a dược rất khó cho tới sao lý thiên hữu hiếu kỳ hỏi một câu hắn xác thực không biết thái huyền vương t r i ề u đối với h ỏ a dược chế tạo trình độ đến cùng đến một bước nào phương đảo suy nghĩ một chút sau nói rằng ta không hiểu cái này có điều h ỏ a dược chế tác xác thực chỉ có triều đình vẫn còn mới biết còn có phải là có người khác cũng hiểu rõ đồng thời có thể chế tạo ra vậy thì nói không chuẩn có điều mặc kệ như thế nào này đều là một chuyện t h i ệ h á i một cái gặp chế tạo hòa dược người nếu như không bị triều đình quản giáo lời nói có thể sẽ mang đến to lớn mầm hoạn lý thiên hữu sau khi nghe xong suy nghĩ một chút liền hướng vương đảo nói rằng ta đi tìm đại nhân hay là có thể cung cấp một ít tin tức đi đến cửa khoang thuyền ở ngoài lý thiên hữu gõ gõ cửa đợi mấy giây sau liền nghe thấy bên trong nói tiếng đi vào ba vị đại nhân ở trong khoang thuyền chính là từ hoành từ t i ế n cùng trịnh trí dương ba người cũng là lần hành động này trước vị cao nhất ba người lý m ô nhân ngươi có chuyện gì không hay là bởi vì cảm giác được sự tình phiền phức từ t i ế n ngựa khí có chút nôn nóng lý thiên hữu đầu tiên là khách khí hướng về ba người ôn quyền hành lễ sau đó mở miệm nói rằng các vị đại nhân các ngươi là đang vì h ỏ a dược sự tình đau đầu sao từ t i ế n ba người bọn họ nhìn nhau sau đó gật ngủ điều này cũng không có gì hay ẩn giấu trong hang núi nhiều như vậy cầm y hiệu vệ đều nhìn thấy h ỏ a dược nổ tung làm sao có khả năng không biết thực t a ngược lại thật ra có cái suy đoán khâu da an h ỏ a dược khởi nguồn không nhất định là từ triều đ ỉ n h cái kia thu được cũng khả năng là chỗ khác ai t ừ hoành không nhịn được hỏi dù cho hắn lúc bình thường có vẻ hơi không có tim không có phổi thế nhưng chuyện lần này cũng không thể không lưu ý một ít ngay lý tiên hữu cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó trầm g i i nói các vị đại nhân hạ quan suy đoán khâu da an thu hoạch đến những người hòa dược khả năng là từ một số người ngoài thôn cái kia thu được cũng khó nói à. a i người ngoài thôn làm sao có khả năng người ngoài thôn làm sao có khả năng hiểu hòa dược chế tác lý mẫu nhân đ ừ n g đùa từ hoành nghe xong lý thiên hữu lời nói sau không nhịn được nợ nụ cười một tiếng không chỉ có là từ hoành liền từ tiến cùng trịnh trí dương cũng không quá tin tưởng điều ấy lý thiên hữu có chút bất đắc dĩ hắn có thể nói thế nào hắn có thể nói chỉ cần cho đủ vật liệu cùng nhân viên có thể có chút tờ lễ i khả năng đều có thể ở thái huyền vương triều bên trong làm g a đồng phong chuyển phát n h n đến tuyệt đối không nên coi khinh những tờ lễ này muốn a xem lý thiên hữu cũng được vong xuyên vô vi đạo trưởng cũng được còn có ở hoàn g thành mở cửa tiệm kê văn văn ở lượng giới sơn đi lính kê bá tiên bọn họ những người này đều vẫn tính là bình thường phạm chủ nói nói thẳng ra không quá nhiều kỹ năng đặc thù trên bản chất chỉ là một người bình thường mà thôi tự thân một ít học thức khả năng thả ở hiện đại là vô cùng tốt thế nhưng có một loại tờ l ợ i liền không giống nhau bọn họ tự thân sở học chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức coi như thả ở một cái phong kiến cổ đại vậy cũng là có thể phát sáng t ỏ a n h i ệ t chứ không thì có người ở trên mạng tin tức mà một vị trong đại học học tạo tuyển trên thực tế khó tìm công tác đi đến trong đêm lập tức bị nam hải phụ xưởng đóng tàu tiếp thu vẫn là không lớn không nhỏ một cái quan đây gần như chỉ ở tự do trong thế giới một mình n g ư ơ i 985 xuất thân tài chính quản lý nhân tài khả năng vừa bắt đầu còn không một cái thợ mộc càng dễ tìm chuyện làm đây nói về đề tài chính h ỏ a dược món đồ này nói như thế nào đây uy lực rất lớn đừng nói ở thái huyền vương triều coi như ở hiện thực trong xã hội vậy cũng là nghiêm ngặt quản chế phẩm thế nhưng nếu như không phải nói chế tạo đông phong t r u y ề n phát nhanh loại này cao tinh mũi nhọn vũ khí vẹn vẹn chỉ là một ít có thể nổ tung thuốc nổ hoặc là hòa dược mà thôi chỉ cần học điểm hóa công mà lại hiểu rõ một ít hòa dược nguyên lý thậm chí đều không cần những cỡ nào học vấn cao thâm liền có thể chế tác thái huyền vương t r i ề u đất rộng của nhiều lưu h ì n h đá tiêu những này chủ yếu nguyên liệu chỉ cần kiên trì tìm kiếm lại không phải không tìm được cái này cũng là tại sao lý thiên hữu hoài nghi khâu ra an những người hỏa dược là từ các người chơi cái kia mua đối với nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật văn minh các người chơi tới nói ở cổ đại làm châm lửa dược vẫn đúng là không toán việc khó gì ở hiện thực bên trong những này làm hóa chất mới kiếm lời vài đồng tiền ở trong game làm châm lửa dược bán cho xem khâu ra an loại này ra hỏa cái t i ế không phải kiếm lời càng nhiều then chốt ở thế giới hiện thực bên trong coi như gặp làm hỏa dược cũng không thể chế tác không phải vậy từng phút giây cho ngươi nhốt vào phòng giam nhỏ bên trong từ tiếng đ a o mày suy nghĩ một chút cùng từ hoành không giống hắn là khá là tin tưởng lý thiên hữu nói cũng biết lý thiên hữu sẽ không bắn tên không đích ngươi xác định người ngoài thôn thật có thể chế tác được h ỏ a dược lý thiên hữu phi thường khẳng định gật g ủ ta phi thường xác định không nói chuyện người khác lý thiên hữu sư huynh của chính mình liền có bản lãnh đó hắn nhưng là thấy tận mắt sư huynh dùng một ít trong cuộc sống món đồ bình thường liền làm ra một cái giản dị thuốc nổ làm nổ trang bị nếu hắn sư h u n h có thể vậy tại sao những g a m thủ khác không được chứ vậy thì càng phiền t o á i trí Chí dương đau đầu lắc, lắc đầu trải qua một quãng thời gian đi cầm ý đ ị vệ thuyền rốt cục lại một lần nữa trở lại khánh dương thành chỉ là có thêm mấy chục tên tội phạm mà thôi đồng dạng khánh dương thành chỉ là rời đi không tới hai ngày mà thôi thế nhưng trong thành hiện tại bầu không khí nhưng hoàn toàn trở nên không giống nhau lên hai ngày nay thời gian trong khánh dương thành lượng lớn quan chức bị bắt bên trong lấy thành vệ quân cùng s ư ở n g đóng tàu hai chỗ này bắt quan chức nhiều nhất chí n h minh ta cần trước tiên cùng huyền vũ đại nhân về hoàn thành đông hải phủ đến tiếp sau sự t ì n h còn phiền phức ngươi nhiều n h ị n từ tiến thật không tiện cùng trịnh trí dương nói rằng lần này vụ án liên lụy sự t ì n h quá nhiều lại là tà giáo lại là hòa dượng khẳng định không thể hướng về t r ư ớ c như vậy vẹn vẹn chỉ là nộp lên một phần công văn liền có thể xong việc đến khánh dương thành ngay lập tức từ hoành liền nói cho từ tiến cần lập tức trở về một chuyến hoàn thành có điều đông hải phủ bên này đến tiếp sau cũng có một chút sự tình cần một cái cầm y hệ vệ cao tầng nhìn chằm chằm vậy dĩ nhiên là chỉ có thể phiền phức trịnh trí dương không ngại ngươi trở lại chính là ta cùng trịnh đại nhân kết nối chính là biết ngươi hư hắn vừa vặn còn có thể ẩn núp hắn đúng không nhìn trịnh trí dương mang theo chế nhạo lời nói tư tiến cũng chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng tư tiến quả thật có chút hư trịnh tằng vị này hình bộ thị lang cũng không phải sợ đối phương chính là cùng loại này một thân chính khí người nói chuyện tự thân không thể giải thích được dĩ nhiên gặp có một loại tội ác cảm thực sự là đã thấy rất nhiều quỷ đúng rồi liên quan với lần này vụ án quá trình công văn khối này là n g ư ơ i đến viết vẫn là ta đến viết từ tiếng cười c ậ n chính minh ngươi tới đi vừa v ậ n trịnh tằng cũng ở hai người các ngươi nhìn đến làm là được đ ồ n g lai tiên đảo trên bắt mấy chục tên triều đình tội phạm truy nã bao quát la thượng vị này muốn trở thành tiên tiên sư hiện nay đến xem khả năng đều cần đi thủy lộ áp giải về hoàn thành điều này cũng làm cho lý thiên hữu trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm này nếu như từ đông hải phủ c ư ớ i ngựa về hoàn thành cái kia nửa đường cái mông tuyệt đối muốn nợ hoa rồi thông tưởng đạo trưởng lần này còn cần cảm ơn ngươi ra tay giút đỡ a không lời nhắc nhở của ngươi chúng ta còn không biết dĩ nhiên có tà giáo tồn tại. từ hành o khách k h í hướng ngụy thông tường nói rằng hiện tại bọn họ vị trí ở khánh dương thành cửa phía tây khối này ngụy thông tường cùng vô vi đạo trưởng hai thầy trò sự tỉnh sau khi kết thúc liền dự định về lao thân sơn mà t ừ hoành cùng từ tiến hai người cũng cần ở cửa phía tây lâm trường nơi này thừa phi ưng về hoàn thành khách khí lao ô quy xử lý tà man ngoại đạo chúng ta người tu đạo việc nghĩa c h ẳ n g tử lại nói cũng coi như là vì dân trừ hại ngụy thông tường ở trên ngựa hướng về t ừ hoành cùng từ tiến hai người ôn quyền hành lễ sau hai vị hữu d u ê n lại gặp cáo tử nhìn theo hai thầy trò ở đường núi trên càng chạy càng xa mãi đến tận không thấy được bóng người sau từ hoành mới quay đầu nói với từ tiến đi thôi chúng ta cũng nên lên đ ư ờ n g rồi còn có một cặp chuyện phiền thoái chờ chúng ta đây lý thiên hữu chậm rãi xoay người này xem như là nhiều ngày trôi qua như vậy hắn ngủ thoải mái nhất một buổi tối có điều kho dinh dưỡng không thẹn là kho dinh dưỡng a coi như thời gian dài đợi bên trong chơi tự do thế giới sau khi ra ngoài thân thể cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp đối phương chỉ có thể nói tiền nào đồ đấy làm gì cũng phải đầu tư a chỉ có bảo đảm thật chính mình khỏe mạnh mới có thể ở trong game kiếm lời nhiều tiền hơn a cũng không biết lần này có thể chia được bao nhiêu tiền lý thiên hữu thời khắc ghi khắc cầm ý i ị a vệ phá án thu hoạch đến khoản phải thu là có thể có một phần mười tư liệu lần trước chỉ cần một thần kiếm phủ liền mang đến cho mình hơn một trăm lượng bạc trắng thu vào lần này đông hải phủ tà giáo vụ án cái kia xét nhà nhân số có thể so với thần kiếm phủ lần kia nhiều a chỉ là những quan viên kia trong nhà tài sản nên liền vừa nghĩ tới này lý thiên hữu liền không nhịn được h ắ c cười hắc hắc lên tìm đến có thể phá án có thể phát tải song toàn mỹ a bất quá lần này vụ án vẫn có một ít không quá hoàn mỹ địa phương nhìn như mấu chốt nhất la thượng bị tóm thế nhưng ở lý thiên hữu trong lòng khâu gia an nhân tài này là mấu chốt nhất người này có tâm cơ gan lớn bên người còn có người khăng khăng một mực đi theo tối mấu chốt nhất chính là cái tên này giấc mơ cũng không là muốn làm hoàng đế cũng không phải vì phát tài mà là thành tiên căn cứ mục đích của đối phương tính lo lắng có khả năng phạm án nơi mặc kệ là hiện đại cảnh sát cũng được vẫn là thời cổ trinh thắng cũng được đại thể đều là như thế đi suy nghĩ thế nhưng thành tiên rời hạ món đồ này làm sao đi suy nghĩ nơi nào khả năng là phạm án trường h ở a ngoài ra còn có đồng lai tiên đảo trên hòa dược đến nay cẩm y l ị a vệ đều vẫn không có bất cứ manh mối nào chỉ có thể để từ tiến trước tiên cùng huyền vũ đại nhân trở lại đi tra một chút có hay không là trong triều đ ỉ n h bộ xảy ra vấn đề nếu như không có khả năng này liền thật cùng lý thiên hữu nói như thế đây là một vị vợ l a y e r hoặc là nói một nhóm vợ l a y e r làm việc dù sao nhiều như vậy hòa dược muốn dựa vào một người chế tác được là căn bản chuyện không thể nào đúng rồi ta làm sao quên điều ấy lý thiên hữu ánh mắt sáng lên hắn cũng là vợ l a y e r à gặp chuyện bất quyết đi trên diễn đàn tìm kiếm đáp án thôi đi tiểu khu dưới lầu tùy tiện mua một chút ăn sau khi trở lại phòng lý thiên hữu liền mở ra liên quan với tự do thế giới chuyên môn diễn đàn cùng tuy rằng tự do thế giới bắt đầu mới vẹn vẹn thời gian mấy tháng thế nhưng chỉ cần dựa vào hoa hạ trò chơi online nhân số cũng làm cho tự do thế giới nhảy một cái trở thành toàn cầu nhất là nóng nảy trò chơi diễn đàn hiện tại mỗi ngày đều có mấy chục triệu điều thảo luật thiếp đều là đang nói chuyện liên quan với trò chơi này tất cả thậm chí còn có một chút người nước ngoài vượt mạng lại đây hoán g i ậ n giờ tờ công ty dĩ nhiên không có khai thông quốc tế p h ủ này để bọn họ những này muốn chơi tự do thế giới người cảm thấy dị thường khó chịu nếu như một cái một cái tin tức như thế xem lướt qua xuống vậy khẳng định là phi thường khó có thể tìm được lý thiên hữu muốn tin tức cũng may trên diễn đàn có thể thua ra mình muốn tuần tra từ cái tin tức hòa dược cơ l ớ c xác nhận sau trong nháy mắt xuất hiện đại khái hơn hai vạn điều liên quan với hòa dược này một từ điều thiết mời đừng cảm giác hơn hai vạn điều thiết mời rất nhiều lý thiên hữu từng thử ở phía trên phát ra võ công này hai chữ trong nháy mắt thì có thành ngàn hơn triệu điều thiết mời như thế một đôi so với loại này chuyên nghiệp loại hình cực cường thiết mời ở phía trên liền không coi là nhiều với ăn đồ vật lý thiên hữu một bên chậm rãi xem lướt qua thiết mời phần lớn đều là mấy người ở trong bài viết sự tưởng tượng có thể không ở thái huyền vương triều bên trong thực hiện cách mạng công nghiệp độ khả thi thậm chí còn có một chút nao động mở ra muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên trong làm ra xung đ ộ g đến tuy rằng thảo luận đ ô n g đ ả o thế nhưng có rất ít loại kia liên quan với dùng hỏa dược kiếm tiền loại này t i ế p mời thực lý thiên hữu cũng không nghĩ hy vọng những người nghiên cứu chế tạo hỏa dược đến buôn bán cỡ lỡ ở phía trên phát thiệp mời kể lệ chính mình huy hoàng chiến tích hắn là muốn nhìn dưới có hay không những game thủ khác phát hiện điểm ấy dù sao nhiều người sức mạnh lớn mãi đến tận gần đến buổi trưa lý thiên hữu đều dự định tạm thời từ bỏ trước tiên lên trò chơi đ a n g nói nhưng là đón lấy một phần thiếp mời để hắn tiếp tục nhìn xuống mở tổ kịp người tên tạm thời không nói chuyện có điều bên trong nói rằng nội dung nhưng là phi thường thú vị lời nói mở tổ kịp người ở hiện thực bên trong là ở nhà máy hóa chất đi làm lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học các bạn học của hắn liền ai đi đường đấy có điều đại đa số đều là làm cùng sở học tương quan công tác chuyện phía mỹ nói hắn bên trong một tên bạn học hóa ra là ở một nhà tư doanh bạo phá công ty làm việc thế nhưng bởi vì mấy năm qua kinh tế hiệu ứng không được r ấ tuy n h i ề đơn công t con cấp có cỡ quốc công được loại doanh, vào những người loại cỡ lớn xí nghiệp quốc doanh, dẫn đến công ty đã vào được thì không đều điều đã thì xí ty rằng a được, khả mở tổ kịch người không biết bạn học khác hiện tại cụ thể đang làm gì có điều thật giống cùng hòa dược có quan hệ vẫn là ở trong đêm chương một trăm linh bảy liên lạc với mục tiêu t h i ế p mời phía dưới cũng có một chút các người chơi hồi phục tuy rằng không nhiều nhưng cũng có mấy trăm điều không công nghiệp thiết bị cổ đại có thể chế tạo ra thuốc nổ tới sao lâu chủ bạn học công ty thất tâm phong sao trên lầu vừa nhìn liền không làm sao từng đọc sách người lâu chủ nói chính là h ỏ a dược lại không phải hiện đại thuốc nổ cổ đại làm sao liền không thể chế tác h ỏ a dược không sai h ỏ a dược d ậ y sớm nhất bắt nguồn từ thời kỳ xuân thu luyện đan thuật sau ở triều nhà tùy bị chân chính phát minh ở đường triều cũng đã có thể bị dùng cho quân sự trong lịch sử minh triều quân đội đối với h ỏ a dược vận dụng càng nhiều hơn một chút thanh triều mà quên đi không nói muốn mắng ngay thực h i ể u hóa chất phàm là đối với h ỏ a dược nguyên lý có chút nghiên cứu muốn chế tác một ít hòa dược đi ra thật không toán việc khó gì chỗ hòa dược vật liệu không tốt lắm làm không sai có điều điểm ấy ở thái huyền vương t r i ề u bên trong nên không là vấn đề lớn lao gì ta lần trước còn phát hiện đa tiêu liền tùy ý vứt bỏ ở ven đường thái huyền vương t r i ề u khả năng hiện nay còn chưa quá giải hòa dược uy lực thực sự đến cùng là như thế nào lời này nói đừng nói thái huyền vương t r i ề u những người cổ nhân chỉ ta xã hội hiện đại dân chúng bình thường có mấy người hiểu rõ vũ khí hiện đại lực phá hoại đây ta không làm lính t r ư ớ c cũng không biết vũ khí hiện đại đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đã từng đi lính sau khi ta chỉ muốn nói trên trái đất hiện nay tùy tiện một cái có quân đội quốc gia đến thái huyền vương triệu bên trong đều có thể chinh phục thế giới kia mặc kệ ngươi võ công mạnh bao nhiêu trừ phi ngươi thành tiên trời cao. ta năm 2015 sinh ra nhớ tới khi còn bé xem qua một bộ phim ảnh cũ gọi tân dù dạ x ị m ác rất nhiều người còn ở bình luận phía dưới tán gấu vạn nhất khủng long thật xuất hiện nhân loại có phải là gặp tuyệt diệt loại này ngu xuẩn vấn đề ta đều phục rồi ha ha thật xuất hiện khủng long ta cảm giác có đạo món ăn nên liền gọi khủng long sốt xương s n đi ta yêu thích kho thịt khủng long sao ớt cay không thơm sao ta còn đông cảm giác vẫn là nấu canh càng tốt hơn ha ha nói đến nấu ăn xem thịt khủng long loại này thích ăn tải khẳng định đương nhiên muốn xem chúng ta món ăn sơn đông a thiết không có cái gì nguyên liệu nấu ăn là không thể dùng tới làm nổi lý thiên hữu nhìn tiếp mời phía dưới những này trả lời không nhịn được nợ nụ cười mặc kệ tán gâu phương diện luôn có thể kéo tới a n mặt trên điều này cũng khả năng là người hoa một đại đặc sắc đi bỏ thêm một hồi mở tổ kịp người bạn tốt lý thiên hữu dự định xem có thể hay không thông qua chính mình bạn tốt t h ỉ n h cầu hắn có loại cảm giác mở tổ kịp người nói người bạn học kia vị trí công ty khả năng chính là hướng về khâu ra a n bán ra hỏa dược đám người kia trước kia là bạo phá công ty kinh doanh xuất hiện tình huống cần dùng gấp tiền bạo phá trong công ty đạt được nhiều là h i ể u được làm sao chế tác giản dị hỏa dược nhân tài chỉ cần vậy ông chủ xem kê văn văn như vậy ở trong game thu ít bạc lập tức liền có thể ở thái huyền vương t r i ề u làm ộ t cái giản dị xưởng đi ra chính mình công ty dưới tay lại có người hoàn toàn có thể đem trọng tâm đặt ở trò chơi trên a nguyên tưởng rằng đối phương không thể nhanh như vậy thông qua chính mình xin kết bạn kết quả không nghĩ đến dĩ nhiên lập tức thông qua n g ư ờ i là lý thiên hữu thấy thế lập tức hồi phục nói rằng xin chào ta cũng chơi tự do thế giới muốn ở trong game làm cái này sao có thể thuận tiện hỗ trợ khiên cái tuyến sao ngươi muốn dùng d hỏa ư ợ có làm mỏ gì、à? khai thác mỏ à? Huynh n đệ i giỡn, chính là muốn dùng chính muốn đến phòng là thể â trước n g tiên u Hiện tại ta ở b t r o n giúp ta hỏi thăm có thể không được chuyện sau có thể cho ngươi một ít thủ lao người này là cái lắm lợi a nói xong rồi a trước tiên ta hỏi một hồi ngươi lợi một chút tại h ấ y đ sao trên diễn đàn mỗi ngày có nhiều như vậy thiếp mời đây ngoại trừ có thể cùng các người chơi giao lưu ở ngoài chỉ cần ngươi phát thiếp mời đối với một cái nào đó chút thành. đỡ lẽ i n hữu dụng hương khen người ta liền sẽ đưa cho ngươi thiếp mời khen thưởng một làn sóng này cũng có thể đổi tiền một n g à n t h ố i ở 2038 n ă m thời kỳ này thật không tính là gì đồng tiền lớn một c á i phổ thông bữa sáng đều muốn xài mười mấy đồng tiền n i â n đại một n g à n đồng tiền muốn mời bạn gái ăn bữa ngon một điểm cũng không đủ có điều dùng để khen thưởng cũng xem là tốt lý thiên hữu dựa theo mặt trên số điện thoại đánh tới không đô vài tiếng đối diện liền tiếp nghe này ngươi được vị nào xin chào ngươi là bạn học sao ta là muốn ở trong game mua châm lựa dược ngươi vậy có sao có, có. ngươi muốn bao nhiêu bất quá chúng ta hiện nay chỉ có thuốc nổ đen hoàng hỏa dược hiện tại còn không khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới được cái gì các ngươi dự định chế tạo hoàng h ỏ a dược thật hay giả a có thể được sao không trách lý thiên hữu giật mình tuy rằng đều mang hỏa dược hai chữ thế nhưng thuốc nổ đen cùng hoàng h ỏ a dược giữa hai người này có thể không cái gì khả năng so sánh a đơn giản tới nói thuốc nổ đen do lưu hình a a c i t nhỉ chịp muối cùng than tuổi tạo thành thiếu l ố t hậu tiến hành phản ứng hóa học hoàng h ỏ a dược là một loại hóa chất làm n ổ sau đó phát sinh một loạt phản ứng hóa học từ hai người ở thực tế ứng dụng bên trong hiệu quả đến xem thuốc nổ đen uy lực kém xa hoàng h ỏ a dược mà không an toàn ở vận chuyển trong quá trình cực dễ phát sinh nổ tung hoa quốc cổ đại cũng dùng thuốc nổ đen chế tạo hỏa khí như thích ly tương h d u n g trời lôi đồng hỏa khí các loại cũng ứng dụng với quân sự thế nhưng trên căn bản sở hữu hiện đại quân sự vũ khí đều là dùng hoàng h ỏ a dược đến chế tác hoàn thành giữa hai người này uy lực vậy cũng là kém nhiều a nếu như thái huyền vương t r i ề u bên trong xuất hiện do hoàng hòa dược chế tác mà thành thuốc nổ tình cảnh đó ngấm lại đều con bản ó luyện võ toán cái cây bữa a nào có những này làm hòa dược người bánh hay là có thể được trên lý thuyết đều là không thành vấn đề thế nhưng thái huyền vương triều công nghiệp còn rất là hậu đối với hoàng hỏa dược nghiên cứu chế tạo vẫn là cần một chút thời gian không nói chuyện cái này người muốn bao nhiêu lượng à? lý thiên hữu thở nhẹ một hơi nếu như thật làm cho những người này làm ra hoàng hỏa dược đến cái kia việc vui liền lớn hơn ta muốn không nhiều các người ở đâu cái phủ châu a ta có thể tới cửa đi lấy chúng ta ở duy tân phủ cùng nam hải phủ chỗ giao giới trong một ngọn núi ngươi muốn tới nắm thời điểm có thể đi duy tân phủ giao dịch có điều giá cả trước tiên cần phải cùng ngươi nói rằng a ngươi cũng biết đồ chơi này ở thái huyền vương t r i ề u loại này cổ đại xã hội không tốt chế tác có giá cả có thể sẽ tương đối cao một kg thuốc nổ đen hiện nay giá bán hai mươi lăm lạ bạc cũng chính là hai vạn năm một kg thế nào một kg liền hai vạn năm lý thiên hữu suy nghĩ một chút ở đ ồ n g lai tiên đ ả o trên sử dụng hỏa dược số lượng đó là đại đơn a liền k â u ra ăn cái t i ê một đơn khả năng đều có thể kiếm lời mấy chục triệu chứ sắt vẫn là những người này kiếm tiền tàn nhận a hiểu kỹ thuật chính là được hai người xác định rõ chi tiết nhỏ sau lý thiên hữu liền biểu thị gần đây bên trong tuyệt đối sẽ đi một chuyến duy tân phủ đến thời điểm nhất định sẽ r ấ t hắn liên hệ lý thiên hữu cúp điện thoại sau nghĩ một hồi vẫn là có ý định trước tiên không nói cho từ tiến bọn họ tin tức này ngược lại không là hắn muốn gạt cái gì mà là bị từ tiến bọn họ những người này sau khi biết cái tia cái công ty này những người này cũng đừng nghĩ an tâm đang đùa trò chơi không làm được thật sự gặp ở trong game ngồi tù m ặ t công dù sao hỏa d ư ợ u uy lực lớn uy lớn thế nhưng những người võ công cao thủ cũng không kém a